Chương 330, Tiếu phỉ lữ binh, chương 330, Tiếu phỉ lữ binh. Liêu Tây phủ, nhạn quy huyện. Ăn xong điểm tâm sau, Tao Phong xuất lĩnh hộ y doanh, hãm trận doanh thu thập thỏa đáng sau, xuất phát tiếu phỉ. Tùy hành còn có rất nhiều dân tráng. Bọn hắn từng cái xanh xao vàng vọt, hình dung tiểu thụy, quần áo cũ nát không chịu nổi, tràn đầy miếng vá. Bọn hắn đều là nhạn quy huyện mất tính. Nhà bọn họ tao ngộ sơn phỉ cướp bóc, trong nhà phẩm là đáng tiền vật đều bị cướp đi. Bọn hắn đã đến không gạo vào nỗi tình trạng. Phỉ, biệt cho hắn phần nuôi việc làm. Bọn hắn theo quân làm dân phu phụ trách vận chuyển lương thực, chiếu kháng ngựa, thổi lửa nấu cơm, nhấp vận thương binh. Phạm La là làm dân phu, trong nhà phát ít ra 20 cân lương thực để giải bọn hắn cẩn cấp. Tao Phong như thế khẽ độc viên. Nhạn Quy huyện Tao Ngộ Sơn phỉ vợ vết bách tính đại đa số đều tham dự vào lần này hành động bên trong. Đại quân nện bước chỉnh tề hữu lực bộ pháp hướng Hắc Vân Linh Phương hướng tiến vào. Đại lượng dân phu xua đổi lấy xe ngựa, xe bỏ cùng nắm ngựa thổ, theo sát phía sau. Tốp 5 tốp 3 giả yếu đứng tại bên đường, vì mình thân nhân đưa. Chủ nhà, phía trên chiến trường này hung hiểm thật sự, nhất định phải coi a. Trẻ tuổi có phụ nhân nắm tử, thế căn dặn làm dân phu trợ phu. Hắc, ta chính là hỗ trợ vợ lương, lại không cần xách đao tử ra trận cùng Sơn Phỉ chậm giết, không cần lo lắng. Cái này dân phu đối phụ nữ trẻ nói, ngươi chiếu cố tốt trong nhà, ta qua ít ngày liền trở lại. Ân, vậy ngươi về sớm một chút. Tiểu Ngũ, trong nhà nghe ngươi lời của mẹ, hỗ trợ làm chút sống. Cái này dân phu Tô Giáp đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve hài từ gương mặt non nớt có má, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Ân, đi, về sớm một chút. Dân phu đối với mình vợ con khoát tay áo sau, sau đó chạy chậm đến về tới trong đồn ngũ. Cái đó không xa, một vị tóc trắng phơ lão giả đang túi người, thầm tia dặn dò con của mình. "Con A, cái này tạo Phong tiểu hầu ra là người tốt. Chúng ta gặp phỉ, hắn phát cho chúng ta lương thực, cứu tế chúng ta. Chúng ta nên biết ơn báo đáp. Cái này tuy là làm dân phu, tay chân cũng muốn chịu khó một chút, nhiều giúp làm chút chuyện. Cha, ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Không cần cho chúng ta lão chịu gia mất mặt. Tốt. Cha, ngươi trở về đi." Tại đại lộ hai bên, rộn rộn ràng ràng trong đám người, khắp nơi đều là lưu luyến không rời cáo biệt thân ảnh, có gật lệ, có phất tay. Dù là những này dân phu là theo quân phụ trách quân nhu hậu cần. Nhưng bọn hắn người nhà như cũ lo lắng an nguy của bọn hắn, đưa thật dài một khoảng cách lúc này mới đình chỉ thiết viện. Lão Lục, người nói chúng ta tiểu hầu ra có phải hay không tiền lương nhiều ăn không tiêu. Tại hành quân trong đội ngũ, Phương Viên cùng Lục nhất châu sóng vai mà đi. Nhìn xem những cái kia theo quân đại lượng dân phu, Phương Viên nghi hoặc không hiểu. Chúng ta theo Bạch Vân huyện đã chiêu mộ đầy đủ dân phu vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Bây giờ tiểu hầu ra nhưng lại tại Nhạn Quy huyện chiêu mộ nhiều như vậy dân phu theo quân, cái này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện đi. Cái này mỗi ngày người ăn ngựa nhai ưu hao lương thảo nhiều cũng không chỉ một thành. Cái này bại ra cũng không phải như thế bạn nha. Đối mặt Phương Viên phàn nàn, Lục Nhất Châu cười cười, "Tiểu Hầu ra đây là thu mua lòng người đâu." Lục Nhất Châu nhìn qua theo quân những cái kia nhiệt tình mười phần dân phu, hắn đối Phương Viên giải thích lên, "Những này dân phu trong nhà gặp phỉ, phàm là đáng tiền vật đều bị cướp, cái này không gạo vào nổi. Tiểu Hầu ra cho bọn họ trong nhà phát lương thực, chính bọn hắn làm dân phu, trả lại thù lao. Bọn hắn thế tất đối tiểu Hầu gia mang ơn. Làm việc thời điểm sẽ không trộm gian dùng mạnh lưới, ngược lại là càng thêm ra sức." Lục Nhất Châu ngừng một chút nói, lại nói Ta đại kiến những quân đội khác điều động dân phu, chưa từng đã cho tù lao. Tiểu Hầu ra lại bằng lòng cho bọn họ một chút thù lao, dù là chỉ có hơn 10-20 văn tiền. Cử động lần này trong lúc vô hình sẽ cải biến bách Tính đối Tiểu Hầu ra cùng Liêu Tây quân cách nhìn. Để bọn hắn cho rằng Tiểu Hầu ra cùng Liêu Tây quân là dựa vào được, là đáng giá đi theo. Có cái này tiền lệ. Về sau nơi khác bách Tính cũng biết biết, cho chúng ta Tiểu Hầu ra hiệu lực, không ăn thiệt hỏi. Về sau Tiểu Hầu ra lại cần người làm việc thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn tới hiệu lực. Chỉ cần chúng ta Tiểu Hầu gia mỗi một lần đều cho những người này một chút món ngon, ngọn. Đến lúc đó tiểu hầu ra đáng tin cậy thanh danh tốt liền có thể chuyển đi. Chỉ cần có thanh danh tốt, vậy sau này bất luận làm chuyện gì, kia cũng làm ít công to. Đến lúc đó bất luận là chư bình, vẫn là trinh phu, vẫn là mượn lương thực, bách tính đều sẽ tín nhiệm chúng ta tiểu hầu ra. Phương Viên gãi đầu một cái. Không nghĩ tới tiểu hầu ra vậy mà hạ lớn như thế tổng thể. Lục Nhất Châu nhẹ gật đầu. Chúng ta tiểu hầu ra chí dũng song toàn, đối xử mọi người rộng rộng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn đối dân phu còn như vậy hậu đãi, chúng ta thật tốt đi theo hắn, vì hắn hiệu lực, khẳng định không ăn thiệt thòi. Lục Nhất Châu cùng Tạo Phong tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, Thật là theo Tạo Phong mỗi tiếng nói cử động bên trong, hắn đã đánh giá ra, Tạo Phong cái này tiểu hầu ra là đáng giá đi theo. Tạo Phong xuất lĩnh đại quân giống trống xưa chiêng hướng lấy Hắc Vân Linh xuất phát điếu phỉ. Tin tức này tự nhiên là không thể gạt được Hắc Vân Linh tụ tập một đám sơn tộc mã phỉ. Rất nhanh, Hắc Vân Linh một đám sơn tộc mã phỉ liền được tin tức. Hắc Vân Linh long hổ trại, một gã sơn phỉ vội vã xâm nhập tụ nghĩa đường. Hổ gia, việc lớn không tốt. Dưới núi nhãn truyền tin thành, Lời vừa nói ra, Tù mấy đường bên trong mấy tên sơn phỉ đầu mục đều sợ hãi cả kinh. Hổ ra đứng người lên, có chút không hiểu hỏi, cái này Tảo Phong tử muốn làm gì? Chẳng lẽ lại thật muốn tiến vào trong núi lớn này, tiến đánh chúng ta? Biết được Tảo Phong hướng về phía Hắc Vân Linh tới, chúng sơn phỉ đều sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Đại đương gia, ta cảm thấy không cần kinh hoàng. Nói không chừng là Tảo Phong làm dáng một chút, hù dọa chúng ta mà thôi." Một gã đầu mục nói, dù sao chúng ta dẫn người công hám nhạn quy huyện, chuyện này nguyên náo không nhỏ. Tảo Phong thân làm Liêu Tây kinh lực sứ, hắn nếu là không mang binh đi ra chạy một vòng, không có cách nào cho cấp trên bàn giao. Ta cảm thấy hắn nhiều lắm là tại Hắc Vân Lĩnh bên ngoài đi một vòng, không dám xâm nhập chúng ta Hắc Vân Lĩnh." Núi này Phỉ Đầu Mục nói, "Chúng ta Hắc Vân Lĩnh núi cao rừng rậm, trước kia quan quân cũng không phải chưa có tới, cái nào một lần không phải thất bại tan tắc mà quay trở về. Cái này Tào Phong nếu là không lốc, hắn xuất bộ ra ngoài vừa đi nhất chuyển liền dẹp đường hồi phủ. Nếu là hắn coi là thật muốn giết vào trong núi đến, vậy chúng ta cũng không sợ hắn. Chúng ta hướng cái này rừng sâu núi thẳm vừa chui, hắn đến lúc đó chỗ nào tìm chúng ta đi." Sơn phỉ Đầu Mục lời nói nhường đại đương gia hổ ra nhẹ đầu. Hắn vừa rồi kinh hoàng, chủ yếu nhất là Tào Phong danh khí quá lớn. Hắn tại Liêu Châu đánh nhiều như vậy cầm, ngay cả hổ nhân đều bị hắn đánh cho tè ra quần. Bọn hắn đám người này ngựa, thật đúng là không có dũng khí cùng Tào Phong giao đấu. Lập tức phái người đi nhìn chằm chằm Tào Phong tử. Có bất kỳ động tính, đều muốn lập tức bẩm báo. Đại đương gia trong lòng không vui tâm. Hắn phân phó nói, hắn nếu là thật sự dám can đạm sông vào trong núi lớn diệt chúng ta, chúng ta liền tránh một chút, không nên cùng hắn đánh. Ngược lại núi này cao rừng rậm, chúng ta đi đến đầu vừa chui, bọn hắn tựa như mù đầu con rồi dường như, chỗ nào tìm được chúng ta. Vượt qua mấy ngày, bọn hắn tự nhiên là xám xịt trở về. Hồ gia nghĩ nghĩ sau, Bộ sung nói đồng thời cho trên núi cái khác từng cái cáiại cũng chào hỏi để bọn hắn biết quan quân tới nếu là quan quân đến lúc đó tiến vào trên núi đến không đi chúng ta liền liền thụ lại cho bọn họ một chút đau khổ nếm thử bọn hắn đối trên núi địa hình quen thuộc Tuy nói bọn hắn không dám cùng quan quân núi kháng chính diện cứng đối cứng có thể trốn tránh từ một nơi bí mật gần đó bàn lén đây là có thể làm được chương 331 30 đi chương 331 baính Tây quân điệu tạm thời theo quân đại lượng dân phu cũng đang khẩn trương bận lộn tại một chút Liêu Tây quân, quân sĩ xuất lịch dưới Bọn hắn tại chặt cây cối, xây dựng doanh địa, thổi lửa nấu cơm. Có đại lượng dân phu hỗ trợ, Liêu Tây quân tướng sĩ thì là có thể dù bận vận động xung trình đốn, bổ sung thể lực. Không bao lâu, doanh địa tạm thời liền đơn giản hình thức ban đầu, hàng giao chiến hào tháp canh đầy đủ mọi thứ. Trong nồi lớn nóng hôi hổi, đun sôi đồ ăn tung bay mê người mùi thơm. Một tòa gia châu trong trứng đồng. Trấn bác Hầu Thế Tử Tưởng Phong, phu tá lục nhất châu, chỉ huy sứ Chu Hoan, tướng thần, chỉ huy Tôn Dương chờ cả đám tề tụ. Tham thử đã truyền về tin tức. Tào hướng mọi người nói, Hắc bên trong sơn đã biết được chúng ta tới. Rất nhiều trại đã tăng cường đề phòng. Bọn hắn cũng không có chạy trốn, ngược lại là bày ra một bộ cùng chúng ta giao thủ tư thế. Tao Phong Lời nói đưa tới đám người cười khẽ. Chỉ Huy Tôn Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn mài răng nói, xem ra những này Sơn Phỉ Mã Tặc không có đem chúng ta để vào mắt nha. Chỉ Huy Sư Trương Hộ thần nói, theo ta được biết, cái này Hắc Vân Linh trên núi rất nhiều đều là nhiều năm lão phỉ. Thậm chí có Sơn Phỉ chiếm cư trong núi đều 20 30 năm. Quan quân cũng nhiều lần tiêu diệt toàn bộ, đều là vô tật mà chấm dứt. Đến lúc này hay đi, bọn hắn liền không đem chúng ta những quan quân này để ở trong mắt. Trước kia Liêu Tây thế cục dung chuyện Bạch Tính mong muốn qua cuộc sống an ổn, khó càng tiến khó. Địa phương đại tộc cầm giữ địa phương, dân chúng địa phương hoặc là nhận những này đại tộc bảo hộ, đồng thời cũng muốn nhận bọn hắn bóc lột nghiến ép. Thêm nữa nơi này là kim chướng Hán Quốc cùng đại kiền giám sát khu vực, thường xuyên buộc phát các loại xung đột. Một chút sống không nổi, Bạch Tính thoát đi ra viên, vào rừng làm cướp. Cao Phong xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây sau, cũng tiêu diệt qua không ít mã Tặc Sơn Phỉ. Nhưng đối với khắp nơi đất Sơn Tây mà nói, qua là Cái này Liêu Sơn đều là một vùng núi lớn. Dấu kín ở trong đó các lộ sơn phỉ giặc có không ai có thể nói được rõ ràng có bao nhiêu, có người nói có mấy chục cỗ, cũng có người nói có hơn ngàn cỗ. Tào Phong muốn Liêu Tây thế cục bạo trì ổn định, tiêu diệt trừ trong núi lớn sơn phỉ mã tặc, trở thành việc cấp bách. Không đem bọn hắn diệt trừ, Liêu Tây liền từ đầu đến cuối lại nhận uy hiếp. Tào Phong lần này xuất lĩnh binh mã cũng không nhiều. Lý Pha giáp kỵ binh xem như bộ đội cơ động, phụ trách tại Nhạn Quy huyện, Mục Mã huyện cùng Thương Nguyên huyện cảnh nội hoạt động. nhiệm chủ yếu nhất là đả kích những cái kia chạy trốn chiến sơn tặc, ở ngoại thành lập tiền phòng Tào Phong thì là tự mình xuất lĩnh hổ uy doanh cùng hám trận doanh cái này hai doanh binh mã xem như tiến diện chủ lực. Cái này hai doanh binh mã không nhiều, cũng liền 4000 người ra mặt. Tính cả theo quân dân phu, bọn hắn lần này xuất chinh binh mã cũng mới khó khăn lắm hơn 5000 người mà thôi. Chính là bởi vì binh mã số lượng có hạn, những cái kia mã tặc sơn phỉ mới chưa từng đem Tào Phong để ở trong mắt. Bọn hắn có thể chiếm cứ nơi đó nhiều năm như vậy, cái gì trận thế chưa thấy qua. Trước kia Lưu Thị đương quyền thời điểm, cũng xuất binh tiêu diệt toàn bộ qua, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng phương tạo thành ăn ý. Sơn Phỉ Mã Tặc không đi cướp bóc lớn thành trấn, không tập kích quan binh cùng người mang tin tức trở, quan binh cũng lười đi quản bọn họ. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Làm Tạo Phong xuất lĩnh binh mã đến đây tiến diễn lúc, Sơn Phỉ Lũ Mã Tặc cũng không hiện lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Theo bọn hắn nghĩ, trong núi lớn núi cao rừng rậm, điểm này binh mã không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Tuy tiện hướng rừng sâu núi thẳm mà chui, Tạo Phong cũng chỉ có thể luống cuống. Bởi vậy từng cái hàng nhái Mã Sơn ở vào ngắm nhìn trạng thái, thậm chí rất nhiều đã trong bóng tối liên lạc, chuẩn bị liên thủ đối phó Tạo Phong quân quân. Trên núi Sơn Phỉ mã tặc nhiều, chúng ta lần này muốn hấp thụ trước kia quan quân diệt tặc giáo huấn. Tao Phong nói với mọi người, trước kia quan quân gióng trống khua chiêng tiến công, Sơn Phỉ giặc cỏ hướng Lâm Tử bên trong vừa trui. Quan binh liền không tìm được bọn hắn, tổn công vô ích. Quan quân vừa rút lui đi, bọn hắn tiếp tục về sơn trại tiêu dao khoái hoạt, làm hại một phương. Cứ việc quan binh nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ, nhưng ở gặp gỡ trong vùng núi lại có vẻ cồng kềnh mà cồng kềnh. Đối mặt trong núi truy tới truy bị đi. Một hậu quân không kế, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, thiếu liền sẽ thất bại. Chúng ta lần này tiêu phỉ, muốn cho dưới tay tướng sĩ nói rõ. Đây không phải giả vờ giả vịt, càng không phải là qua loa. Tào Phong chém đinh chả sắt, bất diệt sơn phỉ giặc cỏ, thế không trả sư. Muốn đem sĩ nhóm làm tốt trưởng kỳ chiếm đóng và tiêu trừ chuẩn bị. Muốn bọn hắn có một cái chuẩn bị tâm lý. Đám người tâm thần dựng lên. Biết được tiểu hầu ra lần này là chăm chú, ý vị này bọn hắn sẽ một mực đóng giữ ở chỗ này, thẳng đến đem tất cả sơn phỉ giặc cỏ tiêu diệt mới thôi. Tào Phong sau khi nói xong, ánh mắt chuyển hướng phụ tá Lục Nhật Châu. Lục tiên sinh, ngươi cho đại gia hỏa giới thiệu một phen lần này thiếu phỉ kế hoạch. Lần này tiểu phỉ kế hoạch, Lục Nhất Châu là toàn bộ hành trình tham dự, cũng đưa ra không ít tiến hành hữu hiệu ý kiến. Đối với trước kia quan quân nhất thời hưng khởi tiêu phỉ mà nói, tao phong bọn hắn lần này thật là chế định nghiêm mật tiêu phỉ kế hoạch. Lục Nhất Châu đứng người lên, đối đám người chắp tay. Lần này chúng ta tiểu phỉ chia làm 3 bước đi. Lục Nhất Châu nói với mọi người, bước đầu tiên làm trọng điểm tiêu diệt toàn bộ, bước thứ 2 là kéo lưới thức tiêu diệt toàn bộ, khiến cho bọn hắn quy hàng, bước thứ 3 ba là nhỏ cỗ truy kích và tiêu diệt. Trọng điểm tiêu diệt toàn bộ chủ yếu là nhỏ điểm. Theo Hắc Vân Lính bắt đầu, một cái hàng nhái một cái hàng máy đánh Đái dụng một cái hàng đái, vậy thì phóng hỏa đem nó hoàn toàn phá hủy, không thể để cho Sơn Phỉ lại lần nữa chiếm cứ khả năng. Quân ta thận trọng từng bước, hàng đái dần dần phá hủy, Mã Tặc Sơn Phỉ đem không chỗ che thân. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hướng rừng sâu núi thẳm trôi. Như vậy chúng ta liền đem tiến hành bước thứ hai, kéo lưới thức tiêu diệt toàn bộ, để bọn hắn không còn chỗ ẩn thân. Đến lúc đó, các binh mã phân đội đem độc lập hành động, bảo trì một tới hai dặm khoảng thời gian, từng bước hướng trong núi thúc đẩy. Một khi phát hiện Mã tích, Lân Cận Vân đội lập kết, áp dụng bao vây tiêu diệt. Mã Tặc Sơn Phỉ khốn tại trong núi, lương thảo đoạn tuyệt, chúng ta liền có thể thừa cơ tiêu hàng. Đại cổ Mã Tặc Sơn Phỉ bị diệt sau, tức phái tinh nhuệ tiểu đội, đối còn sót lại cấu, ngoan cấu ngoan cố Sơn Phỉ Mã Tặc đuổi đánh tới cùng, thế đem nó hoàn toàn quét sạch. Đám người nghe xong lục nhất châu kế hoạch sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là thật sự dựa theo cái này biện pháp tiêu diệt toàn bộ, trên núi Mã Tặc Sơn Phỉ lần này sợ là chắp cánh khó thoát. Ngày mai hám trận doanh lưu thủ doanh địa, trông giữ và tư, đồng thời tiếp tục xây dựng lệ, mai xuất chiến, Tào Phong nói, lấy ra một phần Hắc Vân lĩnh Nội bộ giản dị bản đồ địa hình. Cái này một phần sơ đồ phát thảo là hắn phái người sưu tập nhiều mặt tư liệu vẽ mà thành. Long Hổ trại đại khái ở cái địa phương này. Tao Phong chỉ vào trên bản đồ một cái chấm đen nhỏ nói, nơi này thế núi róc đứng, dễ thủ khó công. Chi cứ ở chỗ này sơn phỉ ước chừng hơn 400 người. Lần này nhạn quy huyện tao ngộ công kích, chính là Long Hổ trại sơn phỉ làm. Chúng ta đánh dụng Long Hổ trại, liền có thể đánh dụng sơn phỉ mã tắc phách lối khí diễm. 4. Tào Phong hướng giới thiệu một phen Long Hổ trại tình huống, để bọn hắn trong lòng đối địch tình có chút hiểu biết. Long hổ trại dễ thủ khó công, ngoại trừ chính diện một con đường bên ngoài, không có đường khác thông hướng hàng gái. Cho nên chúng ta chỉ có thể chính diện cường công. Tào Phong đối hổ uy doanh trị uy sứ Chu Hưng ăn nói, các người hổ uy doanh phải làm cho tốt cường công tất cả chuẩn bị. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn lột cái này một quả cái đinh. Chỉ có chúng ta có thể nổ hắn, khả năng đối các lộ sơn phỉ mã tặc hình thành chấn nhiếp hiệu quả. Đến lúc đó chiêu hàng cái khác các lộ mã tặc sơn phỉ, liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu chúng ta không hiện ra thực lực của chúng ta, kia các sơn giặc cỏ liền không khả năng chủ động quý hàng. Chương 332, hiến tế, chương 332. Hiện kế. Hôm sau, Tào Phong xuất lĩnh hổ uy doanh hơn 2000 tướng sĩ cùng 500 tên dân phu, rời đi doanh địa tạm thời lên núi Tiêu Phỉ. Trong núi cây xanh râm mát, xanh đúng tươi tốt, Tào Phong một nhóm binh mã xuyên thẳng qua trong rừng, đi lại khoan thai, rất có vài phần thanh thản chi ý. Hưu. Lên núi nửa ngày, làm Tào Phong bọn hắn ngay tại hành quân thời điểm, đột nhiên vang lên trói tai tiếng sẻ gió. Phốc. A. Trong rừng cây rậm rạp đột nhiên có tiến thị bắn ra. Một gã ngay tại rậm chân mà đi liêu tây quân, quân sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tiến thị đùi. Cái này tây quân quân sĩ kêu thảm một tiếng sau, Lúc này đau đến quỷ một chân trên đất. Địch tập, Nam Thuẫn, tao ngộ đột nhiên tập kích, vừa rồi còn thần sắc nhẹ nhõm hành quân đội ngũ lập tức như gặp đại địch. Cung thủ, bắn trở về. Trong đội ngũ tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Có người rút đau nâng Thuẫn đề phòng, cũng có cung thủ chướng cung cái tên, hướng phía tiền thì đánh tới phương hướng bắn trở về. Không cần loạn, không cần loạn. Giáp tốt ngựa thổ. Phụ trách chiêu kháng quân Nhu Lương Thảo Phương Viên nhìn thấy bọn dân phu nguyên một đám kinh hoàng muốn về sau chạy, lúc này lớn tiếng la lên lên. Xiu Tây quân quân sĩ trải qua đoạn thời gian này tập trung thao luyện chỉnh huấn. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, từng nhánh gào thét tiến thì hướng phía núi rừng bên trong bắn trụm mà đi, ép tới tránh né từ một nơi bí mật gần đó Sơn Phỉ không ngẩng đầu được lên. "Theo ta lên." Một gã đội trưởng dơ tâm trắng, chào hỏi một tiếng. Hơn trăm tên Liêu Tây quân quân sĩ lúc này lôi kéo đội hình tản binh, cấp tốc náo về phía tiến thì phóng tới phương hướng. "A!" Trong núi rừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có Sơn Phỉ bị tiến thì bắn trúng, biết gặp phải cường địch, đi mau. "Đi, đi." Mai phục tại chỗ tối bắn lén Sơn Phị nhìn thấy Liêu Tây quân, quân sĩ cấp tốc náo lên. Bọn hắn vội vã rút lui, rất nhanh. Náo lên cái này, một đội Liêu Tây quân quân sĩ liền quay trở về, bọn hắn còn kéo lấy hai cái thi thể. Tiểu Hầu ra cái khác đều chạy. Có hai tên sơn phỉ bị chúng ta tiễn thị bắn giết, bọn hắn chưa kịp đem thi thể mang đi. Đội trưởng nhanh chân đi tới Tạo Phong trước mặt phục mệnh. Tạo Phong nhìn xem cái này hai tên bị tiễn thị xuyên thấu thân thể sơn phỉ, sắc mặt Tông trầm Núi này phỉ thật đúng là đủ phép lối. Bọn hắn quan quân lên núi thiếu phỉ, bọn hắn không những không trốn, còn nút trong bóng tối ban lén. Chỉ là muốn để bọn hắn biết khó mà lui sao? Nam mơ. Tạo Phong theo trên thi thể thu hồi mắt. Đem thi thể cho ta giáng tại trên cây đi. Phơi thây hoang dã. Tuân mệnh. Đại kiên người giảng cứu một cái nhập thổ vi an. Hắn hiện tại muốn đem Sơn Phỉ treo ở trên cây, nhưng phơi thây hoang dã để tỏ do hắn tiêu phỉ đến cùng quyết tâm. Con đường này là chúng ta cùng bên ngoài doanh địa liên hệ thông đạo, kế tiếp mấy tháng lương thảo vận chuyển đều muốn đi nơi này. Đem con đường hai bên cây cối đều chém, để phòng ngừa Sơn Phỉ mã tặc chạy trốn tới phụ cận, uy hiếp đầu nải thông đạo. Tào Phong dặn dò nói, tại phụ cận đỉnh núi thiết lập đồn quan sát. Nếu là phát hiện Sơn Phỉ mã hoạt động vết tích, lập tức giữ cảnh. Là, tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, Bọn hắn đoạn đường này, binh mã chậm lại tiến quân tốc độ. Bọn hắn bên cạnh đẩy về phía trước tiến, bên cạnh chặt cây con đường hai bên cây cối dọn dẹp ra một mảnh khu vực an toàn. Nếu là có Sơn Phỉ muốn trốn tránh từ một nơi bí mật gần đó ban lén, cũng có thể kịp thời bị phát hiện. Bọn hắn gặp Sơn Mở Đường, gặp nước Bắc Cẩu. Nửa đường lại gặp mấy lần Sơn Phỉ tránh né từ một nơi bí mật gần đó ban lén. Nhưng bọn hắn có đề phòng, Sơn Phỉ không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại là hao tổn mấy người. Tào Phong bọn hắn thận trọng bước, đi rất chậm. Thẳng đến ngày thứ 3 ba buổi chiều, bọn hắn lúc này mới tiến đến tới Hắc Vân Linh Long trại trấn núi. Trải qua mấy ngày nay trong núi hành quân, Tào Phong thế mới biết, vì sao trước kia quan quân Tiểu Phỉ đều thất bại tan tắc mà quay trở về. Bọn hắn liều tây quân nghiêm chỉnh huấn luyện, còn tại núi này trong rừng có chút không tính đứng. Con đường khó đi, con mưa đông đảo, sơn vị thỉnh thoảng bắt lén, cực đại ảnh hưởng sĩ khí. Những cái kia bỏ bê thao luyện quân đội có thể vào núi đợi mấy ngày đông đường không tệ, chớ nói chi là Tiểu Phỉ. Tào Phong bọn hắn tiến đến Long Hồ trại dưới núi thời điểm, Tào Phong lúc này sai người tại một chỗ đối lập bằng địa phương đốt tuổi xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn thì là tự mình mang theo lục nhất châu, Tôn Dương bọn người bỏ tới một chỗ địa thế hơi cao địa phương, quan sát đi tình. Bọn hắn đứng ở núi nhỏ chi đỉnh, ánh mắt xuyên qua thanh thúy tươi tốt cây rừng, trực chỉ Long Hồ trại vị trí, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy tại xanh non tươi tốt rừng ấm ở giữa, một đầu như ẩn như hiện đường nhỏ hỗn lộn hướng lên, nối thẳng giữa sườn núi hàng nhái. Tại giữa sườn núi địa phương, có một chỗ địa thế đối lập bằng phẳng địa phương. Long Hồ chạy chạy liền thiết lập ở nơi đây. Xa xa nhìn ra xa, giữa sườn núi còn khai khẩn không ít thổ địa, trồng một chút lương thực. Bây giờ tại hàng nhái trại chỉ thấy kỳ phiên tung bay, vô số sơn ngay tại hoạt động. Rất hiển nhiên Bọn hắn đến ngưỡng Long Hổ trại Sơn Phỉ cảm nhận được áp lực, cũng không có chạy trốn. Có lẽ bọn hắn cảm thấy Long Hồ trại dễ thủ khó công, bọn hắn đủ để cho quan quân biết khó mà lui. Cái này Long Hồ trại dễ thủ khó công, một trận khó đánh nha. Hồ Uy Doanh chỉ huy sứ Chu Hưng An nhìn thực tế địa hình sau, không khỏi máy nhăn lại. Long Hổ trại Sơn Phỉ có thể chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm như vậy bình yên vô sự, kia là có đạo lý. Tiểu Hầu ra, Chu chỉ huy sứ, ta có một kế, không biết có được hay không? Đối với chuẩn bị sẵn sàng đánh trận đánh ác liệt Hồ Uy Doanh chỉ An. Phụ tá Lục Nhất Châu thu hồi ánh mắt của mình sau, thì là một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. A, Tào Phong nhìn về phía Lục Nhất Châu, không biết rõ Lục Tiên Sinh có gì giễu kế. Lục Nhất Châu cười nói, "Tiểu hầu ra, cái này long hổ trại bên ngoài đều là từng mảng lớn sơn lâm. Như hôm nay là một cô, cực kỳ thích hợp hòa công. Chúng ta chỉ cần ở trên đầu gió điểm một muồi lửa, liền có thể đem long hổ trại đốt thành đống." T. Lời vừa nói ra, Tào Phong cùng Chu Hưng An đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của người là phóng hỏa thiêu chết bọn hắn? "Đối." Lục Nhất Châu cười mỉm nói, "Tiêu diệt long hổ trại quá dễ dàng, không cần công, một muồi lửa liền có thể." Chu Hưng An nhíu nhíu mày, một muôi lửa xuống dưới, cái này cả ngọn núi đều muốn nó rủi. Đến lúc đó sợ là hữu thương thiên hòa. Lục Nhất Châu cải chính, long hổ trại trong sơn trại đều nhiều năm lão phỉ, thiếu chết bọn hắn không oan uổng. Lại nói, chúng ta lần này là tiêu phỉ, lấy giết chết bọn hắn làm mục đích cuối cùng, không cần quan tâm dùng cái gì thủ đoạn. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu lời nói sau, cảm thấy rất có đạo lý. Lựa này công nghe không dễ nghe, lại rất thực dụng. Lại nói, thử không nắm giữ binh, đánh trận đi. Vậy sẽ phải thu hồi kia phần lòng thương hại. Tốt. Tào Phong nhẹ gật đầu, Lục tiên sinh kế này rất tốt. Vậy thì theo Lục Tiên Sinh kế sách, đối long hồ trại khai thác hỏa công. Chỉ là vì tránh cho đại hỏa lan tràn, không thể văn hồi. Chúng ta cần tại núi này dựng chung quanh chém ra một đầu phòng cháy mang. Đồng thời có thể đem chặt cây cây cối đều trồng tới dưới núi đến, nhồn thế lửa đến lúc đó vượng hơn một chút. Tào Phong nạp Lục Nhất Châu kế sách, Lục Nhất Châu vui vẻ. Cái này đủ để chứng minh tiểu hầu ra là tán thành hắn, hắn rất có vài phần cảm giác thành tựu. Tào Phong đối Chu Hưng An phân phó nói, "Chu chỉ huy sứ, lập tức dẫn người đi đốt cây, chuẩn bị hỏa công." Tuân mệnh. Chu Hưng An mặc dù cảm thấy hỏa công có chút tàn nhẫn, có thể dù sao cũng so để cho mình dưới tay tướng sĩ mạo hiểm cường công, nỗ lực tính mệnh tốt. Hắn lúc này mang theo dưới tay hộ uy doanh tướng sĩ, tại Long Hồ trại chúng quanh đốn cây đốtủi. Chương 333, phóng hỏa đốt rừng, chương 333, phóng hỏa đốt rừng. Long Hồ chạy chạy trên tường, một đám sơn phỉ đầu mục tề tụ. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua dưới chân núi chặt cây cây cối liêu tây quân tướng sĩ, nghi hoặc không hiểu. Cái này Tào Phong mang binh thật xa chạy đến chúng ta Long Hồ trại bên ngoài đốtủi, đây là đầu gốc có bị bệnh không? Một đầu mục miệng lên một nụ cười trào phúng, khi nghiền nói, Tào Phong gia này Sợ là bệnh nguy kị đi. Ha ha ha. Lời này đưa tới các đầu mục một hồi cười vang. Không phải binh tiến công, ngược lại là dưới chân núi đón tuổi, đây là huyên náo cái nào một màn a. Cái này đều nói Tào Phong có thể chinh qua chiến, rất lợi hại. Ta nhìn không gì hơn cái này. Nay chỗ nào giống như là đánh trận tư thế, rõ ràng là đang chơi đùa mọi nhà, Tào Phong thanh danh, sợ là có tiếng không có miêu a. Đối mặt một đám đầu mục trêu trọng, đại đương gia hổ ra lại cau mày. Hắn biết, Tào Phong có thể từng bước một leo đến Tây quân trung tướng, Liêu Tây kinh lược sứ trên ghế ngồi, há lại ngu dại hạ người cho dù sau lưng của hắn có trấn Bắc Hầu tạo trấn trên giới chuẩn bị quan hệ, có thể Tào Phong có lẽ còn là có chút bản lãnh. Bằng không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tại Liêu Tây đứng vững góc chân. Bây giờ hắn mang binh tới Hắc Vân Linh Long hổ trại. Hắn không có khả năng thật xa chạy tới đón tuổi, cái này không có đạo lý. Bọn hắn chạy khẳng định là không thể phất lở. Tào Phong người này có chút xảo trá, chúng ta chạy mặc dù dễ thủ khó công, chúng ta như cũng không thể khinh định chủ quan. Hổ gia đối một đám đầu mục nghiêm mặt nói, một khi trại bị công phá, cái mạng nhỏ của chúng ta khó giữ được. Cái này Tào Phong đánh không ý cẩm, đại đa số đều là tập kích hoặc là phục kích đất thủ. Người này mặc dù bất thiện chính diện giao phong, lại xảo trá nhiều nưu, thiện dụng kỳ binh. Ta xem Tào Phong cử động lần này, ý tại lấy đốn tuổi làm mồi nhử, dù khiến cho ta trở thư giãn, sau đó thừa cơ tập kích. Hổ ra nói, đối một gã đầu mục phân phó nói, lao tam, ngươi tự mình dẫn người đến hậu sơn vách núi tọa chấn. Tào Phong ở chính diện đốn tuổi mê hoặc chúng ta, nói không chừng liền sẽ âm thầm phái ra am hiểu leo lên người, theo trên vách đá bò lên làm tập kích bất ngờ. Lần này liên quan đến ta trại tồn vong, cần phải chú ý cẩn thận, không thể có may buông lỏng." Một đám sơn đầu mục nghe vậy, cũng đều thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt. Hồ gia yên tâm Chúng ta huynh đệ biết được nặng nhẹ. Lần này quan quân tiến công, chúng ta tất nhiên sẽ liều chết chủ sát, lấy đánh lui quan quân, bảo đảm trại không được gì. Ân. Hổ gia đối thủ người phía dưới phân phó nói, kể từ hôm nay, trại bên trong huynh đệ thay nhau bên trên trại tường thủ vệ. Ngày đêm tuần sát, không được sai sót. Nếu là gặp phải quan quân cường công, phải tất yếu trầm ổn trấn định, không thể bối rối. Là. Long hổ trại tại Hắc Vân lĩnh Sửng sững nhiều năm như vậy, cũng bao ngộ qua quan quân cùng cái khác sơn phỉ tiền công. Nhưng bọn hắn nơi này dễ thủ khó công không nói, trại bên trong sơn phỉ nhóm cũng rất lợi hại. Bởi vậy địch nhân mỗi một lần tiến công đều thất bại tan tắc mà quay trở về. Lần này Tào Phong xuất lĩnh quan quân đích thân đến, Long Hồ trại sơn phỉ toàn bộ đều động viên lên. Liên tiếp mấy ngày, Tào Phong bọn hắn đều không đối Long Hồ trại triển khai tiến công, bọn hắn một mực tại dưới núi đốt củi đốn tủi. Trải qua mấy ngày bận rộn, bọn hắn đã đem đại lượng tủi lửa chồng chất tới hướng đầu gió, trả hết nợ lý giải một đầu phòng cháy mang. Long Hồ trại bên trong sơn phỉ mới đầu còn như chim sợ cảnh ong, ngày đêm lâm lo sợ, không dám có chút buông lỏng. Có thể mấy ngày nay quan quân cũng không vào công, để bọn hắn cũng dần dần thư xuống. Bọn hắn cảm thấy trại dễ thủ khó công. Quan quân lại hành hạ như thế, kia đều không làm nên chuyện gì. Long hổ trại dưới núi, dựng địa tạm thời bên trong. Tiểu hầu ra. chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tuy thời có thể phóng hỏa đốt rừng. Chu Hương An vị chỉ huy này làm tự mình dẫn người đốn cây lớn tuổi, khiến cho quân phục đều bị bụi gai vạch phá. Hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn phóng hỏa đốt rừng, nhìn xem kế này hiệu quả. Tào Phong đứng lên, đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì phóng hỏa đốt rừng. Tào Phong đối trị huy Hương An phân phó nói, ngươi phái binh trấn lộ. Nếu là có sơn ép hướng dưới núi kích, cần phải không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Tuân mệnh. Tất cả chuẩn bị thỏa đằng sau. Mười mấy tên giơ bó đuốc liêu tây quân tướng sĩ đi tới hướng đầu gió. Bọn hắn ra sức tướng hùng hùng thiêu đốt bó đuốc mạnh mẽ ném vào chồng chất như núi củi lửa chồng bên trong, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời. Cành khô lá vụn rất nhanh bị dẫn đốt. Những cái kiêu chặt cây cây tối cũng rất nhanh đốt lên, khói đặc cuồn cuộn. Mới đầu thế lửa không lớn. Thật là theo đại lượng chặt cây cây tối củi lửa bị dẫn đốt, thế lửa liền theo cơn hướng phía trên núi lan tràn ra, ánh lửa trời. Long hồ trại quanh là mảng lớn rừng cây, đại hỏa, rất nhanh liền bị Thế cấp tốc hướng trại lan tràn. Quần quần khói đặc sông thẳng tới chân trời. Đối mặt kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến quần quần sóng nhiệt. Thủ giao lộ Liêu Tây quân tướng sĩ cũng không thể không lui lại, để tránh cho bị thiêu đốt bỏng. Giờ phút này long hổ trại bên trong đã là một mảnh bối rối. Hổ gia, không xong. Tao phong cái kia cầu nhận phóng hỏa nó rừng. Sơn vị vội vã xâm nhập tụ nghĩa đường, hướng Sơn vị đại đường ra hổ ra bẩm báo. Hổ gia bận bịu chạy đến cùng xem xét. Chỉ thấy dưới núi khói đặc che khuất bầu trời. Đi, đi xem một chút. Bọn hắn một đường chạy chấm bỏ lên trên trả tường. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét dần mình chỉ thấy dưới núi khói đặc quẩn quẩn, liệt diễm vết sạch, kia ngọn lửa trường hơn 10 trượng chi cao, nhìn thấy người tê cả ra đầu. Cứ việc đại hỏa giờ phút này vẫn chỉ là tại chân núi tứ ngược, chưa chạm đến giữa sơn núi, nhưng này trùng thiên đại hỏa đã để người khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn ở trên núi, cảm nhận được chạm mặt tới quần quẩn sóng nhiệt, không có người còn có thể ngồi được vững. Đáng chết. Tào Phong tiểu vương bắt đản này vậy mà như thế ngon độc. Hắn vậy mà mong muốn đem chọn ngọn núi đều thiêu hủy. 4. Hiện tại sơn phỉ nhóm đều bừng tỉnh hiểu ra, Rốt cuộc minh bạch vì sao Tào Phong dưới chân núi đốt túi lớn túi. Hắn rõ ràng là chất đống đại lượng tụi lửa mong muốn phóng hỏa đốt rừng. Giờ phút này đóng kia tích như núi củi lửa đang tiêu đốt, chỉ một lát sau công phù, kia quần quần khói đặc liền che khuất bầu trời. Bầu trời phiêu đáng tiêu đốt cho bụi, dường như trời tối đồng dạng. Đại đương ra, làm sao chúng ta xử lý? Cái này không bao lâu, đại hỏa liền có thể đốt tới trại bên trong đến, đến lúc đó chúng ta đều muốn bị tiêu chết. Nếu không chúng ta lao xuống sơn đi thôi. Tào Phong tiểu vương bắt đảng này nhất định dưới chân núi bố trí cho binh, hiện tại xuống núi, cái kia chính là chịu chết. Có thể lưu tại trong sân trại, chỉ có thể bị tiêu chết. Nếu là bình thường lửa, bọn hắn đều có thể phái người giặc cắt. Có thể tạo phong lần này ở trên đầu gió chất đống đại lượng tuổi lửa. Cái này hỏa thế đã bốc cháy. Dựa vào hàng núi lực lượng, căn bản liền không cách nào dập tắt. Bọn hắn chạy bên trong chỉ có một cố sơ tuyển. Điểm này nước không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Long hổ trại bên trong sơn phỉ nhóm loạn cả một đoàn, kinh hoàng không thôi. Đối mặt kia đập vào mặt quần quần sóng nhiệt, bọn hắn đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, chửi mang tạo phong thanh âm nổi lên phía, càng có người tại gấp tìm chạy trốn phương pháp. Khói đặc che khuất bầu trời, đại họa còn không có đốt đi lên. Có thể kia sặc người khói đặc đã để không ít sơn hô hấp không phải. Đại đương gia biết hiện tại lao xuống sơn, Tào Phong nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn tuyệt không lao ra khả năng. Có thể lưu tại trại bên trong, đồng dạng là một con đường chết. Tại cái này sinh tử con đầu. Long Hồ trại đại đương gia áp lực rất lớn. Đại đương gia, nếu không chúng ta xuống núi đầu hàng đi. Đúng vậy à. Dù sao cũng so bị thiêu chết mạnh. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, có một ít sơn phỉ đã dao động, muốn xuống núi đầu hàng. Phốc xích. Sáng như tuyết ánh dao lướt qua. Đại đương gia giơ tay chém xuống. Trong mấy mắt, kia nói rõ đầu hàng sơn phỉ đầu lâu tựa như lăn dưa giống như rơi xuống đất, huyết tương nơi. Còn lại sơn phỉ dọa đến toàn thân du lên, không tự chủ được lui lại mấy bước. Đại đương ra lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua đám người, mặt mùi chẳng đầy giữ tợn trên mặt chẳng đầy giữ tợn. Cái này Tào Phong là quan quân, chúng ta là phỉ. Đầu hàng có thể có kết cục tốt. Đại đương ra mắng, ai muốn lại cử động giao lòng người, đừng trách lao tử trở mặt vô tình. Trưng 334, tuyệt cảnh, trưng 334, tuyệt cảnh. Cuộn cuộn khói đặc tre khuất bầu trời, cuộn cuộn sóng nhiệt để Hàng nhái đại đương ra sắc mặt xanh xám, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Từ sau bên cạnh vách núi chạy đi, hắn biết, lưu tại chạy bên trong chỉ có một con đường chết. Hiện tại đại hỏa chỉ là tại chân núi lan tràn, xuống núi con đường còn chưa có bị đại hỏa cách trở. Một khi đại hỏa khởi thế, tứ phía đều bốc cháy, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể táng thân biệt lửa. Tại hàng nhái đại đương ra phân phó hạ, sơn phỉ nhóm thu thập vàng bạc tế nhuyễn sau, chạy vội tới phía sau núi vách núi. Bọn hắn cầm dây chói buộc chặt tại trên đại thụ, từng người từng người sơn phỉ theo dốc đứng vách núi đi xuống. Soạt, có sơn phỉ tay không có nắm chặt dây thử. A! Tại chúng Sơn Phỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong, núi này phỉ theo dốc đứng dưới vách núi quẳng lăn xuống đi, tại chỗ ngã chết. Đây càng ngưỡng còn xuất lại Sơn Phỉ nhóm hái hùng kia phía. Đặc biệt là Sơn Phỉ bên trong những cái kia gia quyến, rất nhiều kéo nhi mang nữ, thỉnh thoảng liền có người quẳng lăn xuống đi. Sơn Phỉ nhóm ý đột từ sau sơn vách núi đảm mệnh. Có thể Liêu Tây quân đã sớm tại Long Hồ trại xung quanh trải rộng trinh sát tuần hành. Thấy có người theo dưới vách núi Nga xuống, bọn hắn lúc này phát hiện theo dây từng hướng xuống chốn lập tức đi bẩm báo tiểu hầu gia. Có trinh sát tuần hành nhìn thấy muốn theo vách lúc này phái người đi hướng tạo báo. Tào Phong đạt được bẩm báo sau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sơn Phỉ không nguyện ý ngồi chờ chết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy chối chết. Tào Phong phân phó, "Tôn Dương, người dẫn người đến hậu sơn." Mặt tướng Tuân Mệnh. Hồ Uy doanh chỉ huy Tôn Dương lúc này mang theo một đội nhân mã, hướng phía phía sau núi vách núi mà đi. Bọn hắn đã tới phía sau núi vách núi thời điểm, đại đa số Sơn Phỉ còn tại trên vách đá treo đâu, còn không có xuống đến chân núi. Cái này dốc đứng vách núi cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, ở giữa còn có không ít có thể đặt chân nhỏ bình đài. Mỗi lần hàng một khoảng cách Sơn Phỉ nhóm liền không thể không cẩn thận nghiêm túc một lần nữa buộc chặt dây thường dây leo, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng xuống thăm dò. Bản này chính là long hổ trại hiểm yếu nhất chỗ. Bây giờ lại trở thành Sơn Phỉ nhóm chạy chối chết lối đi duy nhất. Nhìn qua những cái kia dọc theo dây thường dây leo chậm rãi hạ xuống Sơn Phỉ, Tôn Dương nếm miệng lên một vệt cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường cùng chà phúng. "Cung thủ, cho ta nhắm ngay bản tên. Đây chính là luyện tập tiến pháp cơ hội tốt." Tại Tôn Dương mệnh lệnh dưới, từng người từng người liêu tây quân cung thủ trường cung cài tên, hàng quang loẹt mũi tên nhắm ngay theo vách núi hướng xuống trốn Sơn Phỉ. Xiu xiu xiu xiu xiu, từng nhanh tiễn thỉ như là trận báo giống như hướng phía trên vách núi sơn phỉ bắn trụ mà đi, vạch phá không khí phát ra siêu xiu tiếng vang. Có không ít sơn phỉ tại chỗ bị tiễn thỉ xuyên tấu thân thể, kêu thảm rơi xuống vách núi, ngã tại đống loạn thạch bên trong. Phía dưới có quân quân, nhanh trèo lên trên nha. Dưới vách núi có Tôn Dương suất linh quân quân bắn tên, mười mấy tên sơn phỉ bị bắn rơi. Cái này khiến trên vách núi sơn phỉ nhốn cả kinh tất sắc. Bọn hắn nguyên một đám vội vội vàng vàng lại theo dây, dây leo đi lên leo lên. Đối mặt kia siêu siêu không ngừng bay qua sơn cảm thấy tê cả da đầu. Hàng nhái cấp đầu mục nghe được phía dưới sơn phỉ nhóm kêu thảm, sắc mặt trắng bệch. Dưới vách núi có quan quân thủ vệ. Đầu này chạy trốn con đường đã bị phá hỏng. Sơn phỉ nhóm ánh mắt đều nhìn về phía Đại đương ra Hồ ra. Hồ ra giờ phút này cũng tâm loạn như ma. Sớm biết tạo phong lâm hiểm như thế, hắn nên sớm dẫn người trốn vào sơn lâm. Đến lúc đó có xanh quân tơi tốt sơn lâm ẩn giật hành tích, tao phong tất nhiên là không làm gì được bọn hắn. Có thể hắn lúc ấy cảm thấy long hổ dễ thủ khó công, quan quân không hạ được đến, cho nên lúc này mới không có đi. Bây giờ lâm vào cảnh, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào theo chính diện giết xuống núi, có thể lao ra một cái tính một cái. Hiện tại đại hỏa đã hướng phía trên núi lan tràn. Phía sau núi vách núi chạy trốn con đường cũng bị ngăn chặn. Đại đương gia liều một cái, quyết định theo chính diện phá vây. Sơn Phỉ cũng biết, tính mệnh du quan, dù không được bọn hắn do dự một chút. Bọn hắn thậm chí không để ý những cái kia còn tại trên vách núi gian nan leo lên đồng bạn, vội vã quay trở về hàng gái. Bây giờ hàng nhái chung quanh đều đã bị khói đặc bao phủ, Sơn Phỉ nhóm cảm giác chính mình hô hấp đều dồn dập lên. Khục khụ. Rất nhiều Sơn ho kịch liệt thấu lấy. Rất nhiều người đi tới đi tới, liền ngã tại nhân sống sợ sở ngạt thở mà chết. Đại đương ra mang theo một đội người vội vã hướng dưới núi sông. Thật là rất nhanh liền bị quét sạch ngọn lửa bức lui, nóng bỏng liệt diễm để bọn hắn cảm giác làn da đều bắt đầu cháy rừng rực. Xung, sông, sông ra ngoài. Chờ ngọn lửa hướng phía hướng khác quét sạch thời điểm, bọn hắn lúc này mới dấm lên thiêu đốt cây tối, mạo hiểm sông ra ngoài. A! Bốn phía tia lửa tung tóe, như là cuồn vũ tinh linh, nhao nhao rơi vào sơn phỉ trên thân, bỏng đến bọn hắn liên tục, thống khổ không chịu nổi. Tiểu hầu gia, giống như có sơn phỉ lao xuống núi đến. Nghe được trong khói dậy đặc sơn phỉ la lên tiếng kêu thiết. Bố trí tại giao lộ hội doanh trị uy sứ Chu Hưng An lúc này tay nhấn tại trên chu dao, cảnh giác lên. Tào Phong hướng phía Long Hồ trại nhìn lại, khói đặc che đậy ánh mắt. Lúc trước kia xanh um tươi tốt sơn lâm, bây giờ rất nhiều đều bị đại hỏa tốn phép, đã thấy không rõ lắm con đường. Hắn cũng mơ hồ nghe được Sơn Phỉ la lên tiếng kêu thảm thiết. Cung thủ chuẩn bị, đao tuấn trưởng Ngô binh tiến lên. Cần phải không thể đi thoát một người. Những này Sơn Phỉ tập kích nhạn quy huyện thời điểm, không chỉ giết huyện lại. Bọn hắn là trắng giết, này quân tiêu diệt bộ, Sơn Phỉ còn muốn phải bị góc cố chống lại. Hàn đội với mấy cái này cùng hung cực các sơn phỉ cũng không có gì lòng thương hại, giết sạch cho phải đây. Tào Phong bọn hắn không có chờ chờ bao lâu, liền thấy từng người từng người toàn thân bị hun đen sì sì sơn phỉ theo phiêu tán trong sương khói vọt ra. Lần này đại đa số sơn phỉ đều theo đường núi hướng xuống sông, muốn giết ra một đường máu. Có thể đường núi dốc đứng, lại có khói đặc chặn ấp, không ít sơn phỉ đều chết tại nửa đường. Có là bị sắp chết, cũng có là bị bao trùm tới đại hỏa thôn phệ. Có thể vọ tới dưới núi bất quá một, 200 người. Ánh lửa chiếu rọi, rất nhiều người sợi tóc quăn xoắn cháy đen, khuôn mặt vằn bè, lộ ra dị thường chật vật. Sơn Phỉ nhóm cũng nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Liêu Châu quân tướng sĩ, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Sơn Phỉ nhóm điên cuồng mà kêu gạo, như là bị dã thú bị chọc giận, liều Lĩnh xông về trước phòng, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng hung ác qua mang. Hiu liu liu, xiu xiu xiu, vô số nỏ mũi tên hướng phía Sơn Phỉ bắn trụ mà đi. Nỏ mũi tên vào thịt một ngạt âm thanh không ngừng vang lên, xông vào phía trước Sơn Phỉ lúc này liền ngã xuống hơn 10 người. Đối mặt nỏ mũi tên bắn thẳng đến, Sơn thân thể căn bản liền ngăn không được. Các đệ, muốn mạng sống liền xông lên a. Sơn Phỉ đầu mục tại phía sau lớn tiếng gào thét, phát ra như dã thú gào thét. Sơn Phỉ nhõm hơi hơi do dự sau, dấp lên thi thể lại ra bên ngoài sông. Một đợt tiến thì đã qua, lại có mấy mười tên Sơn Phỉ ngã xuống trong vũ máu. Sơn Phỉ nhõm nhìn xem từng người từng người đồng bạn bị gào thét tiến thì bắn giết, cái này khiến bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng. Phía sau bọn họ là không ngừng lan tràn thiêu đốt đại hỏa, phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch Liêu Châu quân tướng sĩ. Bọn hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đã đến cảnh. "Đừng bắn tên, chúng ta bằng lòng quy hàng. Chúng ta bằng lòng quy hàng." Tao Phong tiểu hô ra, "Chúng ta biết sai rồi." chỉ cần ngài nhấc nhấc tay, tha chúng ta một mạng, chúng ta nửa đời sau cho ngài làm châu làm ngựa. Mắt thấy không xông ra được, Sơn Phỉ nhõm tránh né tại tảng đá phía sau, y đồ cùng Tào Phong đàm phán. Đối mặt Sơn Phỉ nhón gọi hàng, Tào Phong nhưng lại không phản ứng. Nếu là ngay từ đầu bọn hắn xuống núi lầu hàng, chính mình nói không chừng thật đúng là có thể tha cho bọn hắn một mạng. Hiện tại Liêu Tây cần sửa đường, đang cần khổ lực đâu? Khiến cái này Sơn Phỉ nửa đời sau đi sửa đường chuộc tội cũng là vẫn được. Nhưng bọn hắn lại như ngoan cố chống cự, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho tới bây giờ mới đầu hàng, chậm. tên. Tiễn ném bắn mã ra. Chính lẽ tại tảng đá phía sau sơn phỉ lại là một hồi liên tục không ngừng té thảm. Phân tán chạy, mắt thấy đầu hàng vô vọng, sơn phỉ nhóm xông ra chỗ ẩn thân, hướng phía khe suối rừng cây khắp nơi chạy trốn. Hắc. Nhìn qua những cái kia như chó nhà có tang giống như chạy tứ phía sơn phỉ, Chỉ huy sứ Chu Hưng An nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Các binh đệ, cầm vũ khí, chặn bọn hắn. Chỉ huy sứ Chu Hưng An ra lệnh một tiếng, từng người từng người tay cầm đào thuần châu quân tướng sĩ liền bổ nhào đi lên. Sơn phỉ đã không nhiều, bọn hắn sĩ khí sa sút, không có chút nào ham chiến chi tâm. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn bỏ chạy mệnh. Tại Liêu Tây quân tướng sĩ vây rất hạ, từng người từng người sơn phỉ thay nằm tại chỗ. Chương 335, sơn phỉ chấn động, chương 335, sơn phỉ chấn động. Hắc Vân Lĩnh, Hắc Vân trại. Giá, giá. Mấy tên mã tặc dọc theo bờ sông rục ngựa đi vội, rất nhanh liền đã tới Hắc Vân trại bên ngoài. Lao cầu trở về. Thủ vệ tại Hắc Vân trại mã tặc nhận ra người tới, là bọn hắn nhà mình trại bên trong người. Mở cửa. Thủ vệ trại mã tặc tiểu đầu mục chào hỏi một tiếng. Hàng ái đại môn tử từ, từ mở ra. mấy danh sơn tặc rục vào hàng gái. Bọn hắn đột nhiên nhảy xuống đến, vẻ mặt vội vàng. Liên ngay bình thường quen thuộc chào hỏi đều không dành bận tâm, chỉ là vội vàng gật đầu ra hiệu. Bọn hắn dọc theo bậc thang, nhanh chân hướng phía trên núi chủ trại chạy đi. Lao cậu, làm sao trở về đến nhanh như vậy?" Trại chủ nhìn thấy Lao cậu bọn người thở hổn hộc trở về, có chút kinh ngạc. "Long hồ trại tình hình bên kia như thế nào, quan quân tối lưu binh?" Lao cậu là trại chủ phái đi ra tìm hiểu tin tức thám tử. Quan quân tại Tảo Phong suất linh dưới, chui vào Hắc Vân linh, bây giờ ngay tại công thành Long hồ trại." Hắc bên trong các lộ sơn phỉ tự nhiên không dám thường. Bọn hắn đều phái ra thám tử đi nhìn chằm đâu. Trại chủ Long hổ trại kết thúc. Lão cẩu đoạt lấy bên cạnh mã tặc đưa tới ấm nước, tiết hầu nhấp nô, dường như khát khô đã lâu, ngựa đầu chính là một hồi mảnh rót, cho đến trong bầu tích thủy không dư thừa. Kết thúc. Ý gì? Trại chủ khẽ giật mình. Thám tử lao cầu trả lời, Liêu Tây kinh lược sứ Tạo Phong sử dụng hỏa công kế sách. Bọn hắn tại chân núi phóng hỏa đốt rừng, long hổ trại đã bị đại hỏa đốt thành phế tích. Hắc Vân trại trại chủ trên mặt biểu lộ ngưng kết. Tạo Phong Hắn bận biểu truy vấn, kia long hổ trại người toàn kết thúc. Lão lòng vẫn còn sợ hai nói. Đại đa số người đều táng thân biệt lửa, đốt thành cho bụi. Còn có một số người muốn chỗ xuống yếu xuống núi, giết ra một đường máu, toàn bộ bị quan quân chém giết. Bây giờ Long Hồ trại cả tòa núi đều đã rủi. Long Hồ trại cả đám thủ cấp bị tạo phong tắt bỏ, liền treo ở chân núi trong rừng cây đầu. Tê. Hắc Vân trại trại chủ tạ bảo khánh ngay vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Long Hồ trại dễ thủ khó công, hắn là biết được. Long Hồ trại trại chủ thành thân thời điểm, hắn còn tự thân đi chúc mừng qua đây. Long Hồ trại tuyển, giữa sườn núi còn có thể trồng trọt. Chỉ cần không nội chiến, đối mặt quan quân tiến công, kiên trì một năm nữa năm kia là không thành vấn đề. Có thể lúc này mới bao lâu, lại bị công phá. Cái này Tào Phong thật ác độc thủ đoạn. Tạ Bảo Khánh không nghĩ tới Tào Phong cái này liêu tây kinh lược sứ vậy mà sử dụng như thế ác độc thủ đoạn. Một thanh đại hỏa đem Long Hồ trại chỗ sơn đều đốt rủi. Cho dù Long Hồ trại dễ thủ khó công, đối mặt thủ đoạn như vậy, cũng ngăn không được a. Lão cẩu cũng tổn thức không thôi, cái này Tào Phong âm tàn ác độc, đáng tiếc Long Hổ trại một đám hào hán. Xem ra là chúng ta coi thường cái này Tào Phong. Long Hồ trại toàn bộ quân bị tiêu diệt, nhưng Tạ Bảo Khánh cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tào Phong lần này cùng trước kia quan quân như thế nhất định thất bại tàn tắc mà quay trở về. Có thể tạo phong lại thắng ngay từ trận đầu. Một trận chiến liền đem Long Hổ trại tiêu diệt. Cái này hắn ngưỡng trong lòng nhận lấy cực lớn chấn động. Bọn hắn Hắc Vân trại còn không có Long Hổ trại hiểm yếu đâu. Một khi quan quân đánh tới, sợ là ngăn cản không nổi. Tạ Bảo Khánh vội hỏi, quan quân bây giờ tại nơi nào? Lão Cẩu trả lời, quan quân hổ y doanh toàn diệt Long Hổ trại sau, đã triệt thoái phía sau tới sơn khẩu doanh địa đi nghỉ dưỡng sức. Bây giờ quan quân trận doanh lại lái vào sơn, hiện tại đã đem Lạc Phượng pha vây quanh. Đoàn Trường lập tức liền muốn tiến đánh Lạc Phượng pha. Tạ Bảo Khánh nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Quan này quân xem ra lần này là đến thật. Ta bảo Khánh hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần sầu lo. Long hổ trại hảo hán lần này tiến đánh nhạn quý huyện, giết con nhi, chọc giận Tào Phong. Lúc này mới dẫn tới Tào Phong xuất quân đến công. Bây giờ Long hổ trại đã toàn quân bị diệt, cái này Tào Phong lại không có thu binh ý tứ. Xem bộ dáng là mong muốn đem chúng ta từng cái trại một mẹ hút gọn nha. Lao Cẩu cũng nhẹ gật đầu. Trại chủ, cái này Tào Phong khí thế hung hùng, cái này một cái trại một cái trại công, sớm muộn sẽ đánh tới chúng ta hắc vân trại. Chúng ta không thể ngồi mã chờ chết, đến muốn một cái biện pháp mới là. Ta bảo Khánh trầm âm sau nói, Xem ra muốn quan tướng quân đổi đi ra, nhưng dựa vào một nhà chi lực là không có biện pháp, chỉ có từng cái hàng nhái huynh đệ liên thủ lại, mới có thể đem quan quân đánh lui, bảo đảm trại Bỉ Nghiên vô sự. Ta bảo Khánh đứng người lên, trong đại sảnh dạo bước một hồi. Dạng này, người tiếp tục đi nhìn chằm chằm quan quân độ vận, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Ta phải người đi liên lạc một chút giao hào trại, xem bọn hắn đối quan quân già sao thái độ. Nếu là bọn họ ngật ý, chúng ta cùng một chỗ liên thủ cùng kia tạo phong biện một vắt tay. Là, Lão Cẩu Tuân lệnh sau, vừa vội vội vàng rời đi. Lam Hắc Vân chạy biết được Long trại bị Tạo Phong diệt đi sao, Hắc Vân Linh các lộ sơn phỉ mã tặc đều rất nhanh đến mức tới Long Hồ trại toàn quân bị diệt tin tức. Cái này Tào Phong thật là ác độc. Phóng hỏa đốt rừng, quả thực là phát dồ. Không nghĩ tới quan quân cũng như thế bị uội. 4. Các lộ sơn phỉ mã tặc đều đang đau khiên trách Tào Phong phóng hỏa đốt rừng hành vi, nhưng bọn hắn cũng không có ý thức được. Bọn hắn ngày thường việc đã làm, so Tào Phong chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn tại thống mạ một trận Tào Phong sau, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để bọn hắn đứng ngồi không yên. Bọn hắn trại đại đa số đều xây dựng ở sơn linh yếu chỗ, xung quanh đều có sơn lâm che đậy. Tào Phong không có giống trước kia như vậy, khai thác vây công hoặc là cường công thủ đoạn. Hắn tăng tận thiên lương phóng hỏa đốt rừng. Ý vị này một khi Tào Phong đánh tới, khả năng sẽ còn sử dụng thủ đoạn giống nhau. Nếu là như vậy lời nói, vậy bọn hắn thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Hạ Vân Linh các Lộ Sơn Phỉ Mã tộc lòng người bàng hoàng. Có người đang suy tư lui dịch kế sách, cũng có suy nghĩ mang đám người chuyển chuyển ổ, tìm một nơi khác kiếm ăn. Còn có Sơn Phỉ Mã tộc thì là âm thầm bắt đầu liên lạc, ý liên thủ đối phó Tào Phong. Tào Phong tự nhiên biết trại hủy diệt, sẽ đối với Sơn tạo thành Có thể cái này còn xa xa không đủ. Hắn đem hổ vi doanh rút lui tới sơn khẩu doanh địa chỉnh đốn sau, hắn lại đem hám trận doanh điều vào sơn. Lần này bọn hắn muốn tiến đánh chính là một cái tên là Lạc Phượng Pha địa phương. Nghe nói hồi lâu trước kia, có một cái phượng hoàng chết ở chỗ này, cho nên Sơn Phỉ nhóm cảm thấy đây là phong thủy tốt. Ở chỗ này xây dựng một chỗ hàng nhái. Chỗ này hàng nhái trung quanh cũng là không có từng mảng lớn sơn lâm. Bởi vì chung quanh cây cối đều bị Sơn Phỉ chém tới tuổi đốt, rất nhiều nơi đều là trụi lủi, thậm chí đã bị khai khẩn đi ra trồng lương thực. Tào Phong bọn hắn mong muốn phóng hỏa, cũng đốt không nổi. Cũng may chỗ này hàng nhái địa thế cũng không hiểu yếu, chính là một chỗ dốc thoải mà thôi, thậm chí có thể cưới ngựa vọt tới trại ngoài tường. Cái này là Lạc Phượng Pha trại cũng là tu được tựa như tòa thành đầu dạng, nhìn rất kiên cố. Tào Phong mang theo người quan sát một phen Lạc Phượng Pha trại sau, cảm thấy đánh xuống độ khó không lớn. Trương Chỉ Huy sứ, cái này chạy liền cùng một tòa thành nhỏ như thế, các người đi lên thao luyện một phen công thành chiến thuật. Tào Phong đánh nhiều như vậy cầm, đại đa số đều dựa vào tập kích bất ngờ, phục kích chờ chiến thuật thắng được. Duy nhất một lần chính diện cùng nhân đánh, còn bị hộ nhân đánh tan, khá vật. Tào Phong bọn hắn các doanh thao luyện lâu như vậy, Cao Phong chuẩn bị nhường hãm trận doanh cầm Lạc Phượng Pha Sơn Phỉ luyện một chút công thành. Dù sao về sau đánh trận, khẳng định là không thể thiếu công thành chiến. Tuân mệnh, chư hộ thần đã sớm nhao nhao muốn thử. Hắn rất nhanh liền nhường hãm trận doanh tại Lạc Phượng Pha bên ngoài triển khai trận thế. Từng đội từng đội hãm trận doanh tướng sĩ si tụ hợp lại, sát khí ngút trời. Lạc Phượng Pha bên trong sơn phỉ nhóm cũng đều cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 336, công thành, chương 336, công thành. Liêu Tây quân vừa một trận, bây giờ sĩ si khí thịnh. Hạm trận doanh tại Sơn Khẩu xây dựng cơ sở tạm thời, phụ trách Trùng Dư Lương thảo đồ quân nhu. Chợt mắt nhìn hồ uy doanh phía trước bên cạnh rất địch là công, bọn hắn đã sớm ngửa tay. Hiện tại bọn hắn nhìn chằm chằm La Phượng Pha Sơn vị trại, tựa như gặp được thịt mỡ đồng dạng, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể Trương Hổ Thần cũng không có lập tức triển khai tiến công. Hắn quyết định tiên lễ hậu binh. Hắn phái ra một gã lớn giọng quân sĩ, tiến lên gọi hàng. Bên trong người nghe, "Chúng ta là đại Liêu Tây quân hạm trận doanh. Cái này quân sĩ đi đến hàng gái cổ lên quát to lên. Nhà ta tiểu hầu gia nói, bỏ vũ khí đầu hàng!" Có thể tha các ngươi bất tử. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi chúng ta công phá hàng gái, định nhường bên trong chó gà không tha. Đối mặt với hám trận doanh quân sĩ gọi hàng, hàng gái chạy trễ tưởng, chuyển đến từng đợt cười vang. Mẹ ngươi chứ? Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Lao tử ghét người vô số, chưa hề biết chữ sợ là thế nào viết. Sơn vị nhóm đang lớn tiếng kêu gạo, rất là phết lối. Muốn chúng ta đầu hàng cũng được, nhường Tào Phong quỳ xuống đến gọi chúng ta ba tiếng ra ra. Ha ha ha. cầm trong tay binh khí, không có chút nào đem hám trận doanh để vào mắt. Bọn hắn nhục mạ âm thanh không ngừng. Hàm trận doanh cấp tướng sĩ tức giận đến sắc mặt xanh xám, cắn chặt hàm răng, tận không thể lập tức xông đi lên, đem những cái kia phách lối sơn phỉ chặt thành thịt muối. Liêu Tây Quân mặc dù diệt long hổ trại, nhưng lại Lạn Phượng Pha Sơn phỉ trong mắt, Liêu Tây Quân là dựa vào lấy phóng hỏa bị ổ thủ đoạn đánh thắng, thắng mà không võ. Nếu là triển khai tư thế chớp nước chân giáo chém giết, bọn hắn chưa hẳn sợ Liêu Tây Quân. Liêu Tây Quân chẳng qua là một chi tổ kiến không đến một năm lính mới mà thôi. Bọn hắn lại là dưới tay có không ít người mạnh người. Nếu là cận chiến chém giết, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Một nén nhang sau chó gà không tha. Gọi hàng quân sĩ quẳng xuống câu nói này sau, lúc này quay người trở về. Sơn vị nhóm Âu luôn hế ngữ không ngừng, không có chút nào đem một câu nói kia để ở trong lòng. Có quân sĩ lấy ra một cái tiểu lư lô, đốt lên một nén nhang đặt ở ngoài sơn trại. Khói xanh lượn lờ, chiến trường lâm vào ngắn ngủ yên tĩnh. Ham trận doanh các tướng sĩ tại bắt gấp thời gian tiến hành sau cùng tiến công chuẩn bị. Bọn Hán Chu đóng ở sơn khẩu doanh địa, cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn chế tạo không ít thang mây, bây giờ đều mang tới. Trừ cái đó ra, theo quân tượng thậm chí còn chế tạo một khung cỡ nhỏ xe bắn đá. Cái này xe bắn đá đã được lắp ráp tốt, phía trên để ép không ít hòn đá, tùy thời có thể phóng ra. Một nén nhang rất nhanh đốt hết. Có thể lạc Phượng Pha Sơn Phỉ không có chút nào tức vũ khí đầu hàng ý tứ. Trương Hộ thần nhìn thấy đã làm tốt chuẩn bị hạm trận doanh tướng sĩ, hắn vung tay lên. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Trên chiến trường vang lên chấn tiên tiếng chống trận. Đợt thứ nhất tiến công 500 tên hạm trận doanh tướng sĩ ầm vang cất bước mà ra, hướng phía Sơn Phỉ chạy chân mà đi. Đối mặt kia<td>đầu<td>tịnh trận sĩ, Sơn Phỉ nhóm gọi ồn động. Bọn hắn nguyên một đám siết chặt binh khí, như gặp đại địch, làm song chém giết chuẩn bị. Cung nỏ binh hướng về phía trước ép, đao thuần binh bên trên, thang mây hướng phía trước. Trưng Hộ Thần vị chỉ huy này làm đích thân tới một tuyến, mệnh lệnh không ngừng chuyển đạt xuống dưới. Tào Phong vị này tiểu hầu ra thì là ngồi dưới một cây đại thụ bên cạnh, dù bận vận đung dung gặm dương ngọt đang con chiến, từng người từng người hãm trận doanh tướng sĩ nhanh chóng vào chỗ, trong không khí bầu không khí đều biến tốt sắt lên. Xe bắn đá, cho ta hung hăng nện. Trưng thần hô to lên. Duy nhất một chiếc cỗ nhỏ máy ném đá lái xe bắt đầu ra. Vô số râu trơn Cổ trại biên chế thành đại viên cầu bị đặt ở máy ném đá bên trên. Một gã quân sĩ cấp tốc đem bó đốt xích lại gần kia dầu trơn, cổ trại bệnh đại viên cầu. Viên cầu trong nháy mắt bị nhét lửa, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên. "Thả." Ra lệnh một tiếng. Cái này thiêu đốt hỏa cầu liền đằng không mà lên, vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường con rơi, nện vào sơn phỉ trại bên trong. "Oeng." Hỏa cầu rơi xuống đất, ầm vang nổ tung. Vô số giọt dầu hỏa dễ cháy văng từ phía. Trong sơn trại lập tức khói đen cuồn có không ít tạp vật bị vảy ra hỏa tinh tử dẫn đốt. "Thả." "Oeng." Lại một cái hỏa cầu đằng không mà lên, nện vào trại bên trong. Hạm trận doanh tướng sĩ một mạch đập mấy cái hỏa cầu đi vào, trại có nhà tranh bị dẫn đốt, khói đen sông thẳng tới chân trời. Wen, Wen, tại hỏa cầu kinh kích hạ, từng khối tảng đá bắt đầu hướng phía hàng nhái ném bắn. Những đá này cũng không nặng, có thể nện vào hàng nhái, vẫn là để ra đầu dư lên. Có Sơn Phỉ né tránh không kịp, lúc này hốc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Còn có tảng đá nện vào trại tường, lúc này đem trại tường ném ra một cái lỗ thủ lớn. Trong sơn trại Sơn Phỉ do thân thể, run khẩn cầu lão thiên gia phù hộ hy vọng chính mình không nên bị lập chúng. Làm cái này một cái xe bắn đá đang hướng phía hàng nhái ném mạnh hỏa cầu cùng hòn đá thời điểm. Số lớn hám trận doanh tướng sĩ đã thúc đẩy tới ngoại sơn chạy cách đó không xa. Bắn tên. Xiu xiu xiu. Hu lu lu Vô số cường cung kình nỏ hướng phía hàng nhái bắn trụn. Thiến Như châu chấu, không che không cản hàng nhái chạy trên tường, tụ tập sơn phỉ liền trở thành địa sống. Không ngừng có sơn phỉ bị tiễn thỉ xuyên thấu thân thể, đều thảm theo chạy trên tường ngã xuống đến. Còn sót lại sơn cũng linh hồn đều bốc lên, có đem giơ tấm ván gỗ ngăn cản thỉ, cũng có hướng phía chạy dưới tường bên cạnh trốn chỉ một lát sau công phu, chạy trên tường sơn phỉ liền tử thương một mảnh, rất nhiều người trên thân đâm đầy tiến thị, chạy quần quật máu tươi nhuộm đỏ chạy tường, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Za! Zẹt tiến chạy, chó gà không tha, vì dân trừ hại. Làm tiến thị áp chế thời điểm, số lớn giơ lên thang mây, mang theo đao thuần ham trận doanh tướng sĩ đã nhào tới trước mặt. Nhanh! Giá thang mây, cung thủ điểm hộ. Đừng lề mà lề mề. Thang mây, thang mây, nhanh lên. Mau đem thang dựng lên đến. Bốn. Trên chiến trường hỗn loạn, dẫn đội ham trận sĩ trách móc tiếng mắng không ngừng. Hàm trận doanh tự tổ kiến sau, còn không có đường đường chính chính cùng địch khác tiến qua. Lần này kéo lên đánh sân phỉ, có nhiều vấn đề lúc này bại lộ đi ra. Rất nhiều giơ lên thang mây tân binh ngắc gan, bọn hắn lề mà lề mề rơi vào phía sau, tuy thời chuẩn bị quay đầu trở về chạy. Các lao binh cũng là xông đến rất nhanh, nhưng bọn hắn không có thang mây, chỉ có thể ở trại dưới tường lo lang xung. Cung thủ nhóm Trương cung cài tên, tiến thì như mưa rơi tự do tản mát, khuyết thiếu chư pháp. Trại trên tường sơn phỉ, cung thủ bắt đầu đánh trả, lập tức nhường không ít cung thủ đều sợ hãi lui về sau, dẫn đến áp chế lực yếu đi rất nhiều. Ngày bình thường thao luyện cũng là thật tốt. Nhưng đến trên chiến trường, hoàn toàn không phải chuyện như vậy nhi. Bởi vì sợ hoặc là khẩn trương, dẫn đến bọn hắn có thể đem thao luyện hiệu quả phát huy ra 6 7 thành, liền đã cảm ơn trời đất. Không cho phép lùi, cho ta ngăn chặn trại tường sơn phệ cung thủ. Dám can đảm lùi lại, giết không tha. Trương hộ thần mang theo đao tử tại phía sau đốc chiến, cung thủ nhóm bước lên siêu siêu tiến thì, chỉ có thể kiên trì đánh trả. Cũng may sơn phệ cung thủ không nhiều, đối bọn hắn uy hiếp cũng không lớn. Bên trên, công đi lên. Từng cái thang mây gác ở trại chiến tường, rất nhiều hãng trận quân sĩ miệng bên trồng cắn trường đao, hai tay bắt lấy cái thang liền hướng bên trên bò. Quan quân công tới, mau bán tên, Dùng tảng đán nện, hãm trận doanh tiến công tốc tấu cũng không thông thuận. Thủ vệ sơn phỉ càng là hăm bét, đặc biệt là tại xuất hiện một chút thương vong sau, sơn phỉ nhóm cỗ này khí thế hùng dữ máu lửa liền tiêu tán đến không sai biệt lắm. Khi bọn hắn nhìn thấy từng người từng người hãm trận doanh quân sĩ theo thang mây trèo lên trên đồi điểm, bọn hắn luôn cuống tay chân ném ra gỗ, lung tung đện xuống hòn đá, ý đồ dùng cái này đánh lui hãm trận doanh quân sĩ kia thế công. Không có hãm trận quân sĩ theo trên lăn xuống đi, có thể rơi xuống một cái, lập tức lại leo đi lên một cái. Hãm trận doanh bọn loại này che giả mang mọc. Anh Dũng không sợ súng kích dáng vẻ, Nhường Sơn Phỉ nhóm trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lam Hạng nhất hãm trận doanh quân sĩ nhảy lên trại tường, cùng mấy tên Sơn Phỉ chém giết cùng một chỗ thời điểm, Sơn Phỉ trận cước lập tức đại loạn. Mau đem hắn đuổi xuống. Nhanh đi hỗ trợ. Có quan quân công lên trại tường, Sơn Phỉ đầu mục cũng luống cuống, bận điều triệu tập người đi tiếp viện. Có thể Sơn Phỉ nhóm đều mạnh quá qua. Bọn hắn nguyên bản thủ vệ khu vực lập tức xuất hiện trên không. Lần lượt từng trận lên, đến mức trên trận quân càng Chương 337, một trận chiến mà thắng, chương 337, một trận chiến mà thắng. Lạc Vương Pha Sơn Phỉ chạy trên tường, Liêu Tây quân tướng sĩ cùng Sơn Phỉ hỗn chiến với nhau. Ngày mẹ ngươi, cậu quan quân, lão tử đánh chết ngươi." Một gã mặt mũi tràn đầy giữ tợn Sơn Phỉ cơ trường đao, đột nhiên bổ về phía Liêu Tây quân tướng sĩ, lưỡi đao tinh chuẩn khảm vào hắn xương bả vai, trong nháy mắt máu tươi như suối chảy ra mà ra. "A!" Cái này Liêu Tây quân quân sĩ che lấy bốc lên máu vết thương. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bị một cô thi thể chân trên mặt đất. "Ngay mẹ ngươi, núi này Phỉ thế không tha người, cao trường đao muốn lại chặt." "Phốc xích!" Một chi sắc bén trường mâu bỗng nhiên theo bụng của hắn ra. Lũy này phị bụng bị đau, hắn tối đầu thấy được kia toát ra mũi thương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phen, một cái mặc nặng nghề ủng chiến chân to đột nhiên đạp hướng Sơn Phỉ lưng. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn vang động, nhuôn đầy máu tươi trường mâu như là như mũi tên giọi cùng theo Sơn Phỉ thể nội bị đột nhiên rút ra. Sơn Phỉ ngã nhào xuống đất, trên thân bị trường mâu chọc ra lỗ máu cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu. Lũy này phỉ hoảng sợ muốn đưa tay đi ngăn chặn lên máu máu. Thật là máu tươi ngăn không được theo giữa ngón tay ra bên ngoài tuôn ra. Cherry, lại một gã quân quân tới trước mặt, trường đao đao hướng phía dưới, đâm vào Sơn Phỉ Lối này phỉ trừng mắt một đôi mắt Hà trâu, thân thể co quắp hai lần, tại chỗ đoạt khí. Lao tử giết một cái. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ rút ra trường đao, cao hứng hô to: "Phốc xích!" Một chi không biết rõ từ chỗ nào gào thét mà đến tiến thị, xuyên thấu hai má của hắn. Cái này hưng phấn hô to Liêu Tây quân quân sĩ thân thể lung lay, vừa ngã vào chết đi sơn phỉ trên thân. Giết a! Đem những cầu quan này quân đuổi xuống. Một gã mặt mũi tràn đầy hung quang sơn phỉ đầu mục dẫn hơn trăm danh sơn phỉ lên trại tường, gia nhập chiến đoàn. Những này sơn phỉ đều là nhiều năm lão phỉ, từng cái ra tay xảo trá lệ. Trong chớp mắt, liền có mấy danh Liêu Tây quân quân sĩ chết thảm tại dưới đao của bọn hắn. Đối diện với mấy cái này hung ác sơn phỉ, rất nhiều bỏ lên trên trại tường Liêu Tây quân quân sĩ sinh lòng khi ý. Kết trận, kết trận. Một gã Liêu Tây quân sĩ quan nhìn đối phương hung mãnh như vậy, sẽ hết hầu giống to. Đao thuần binh, đao thuần binh. Chia vào. Mấy tên đao thuần binh lúc này tiến lên, bọn hắn vai song vai, đem tấm chắn bảo hộ ở trước người. Phen, Ken. Sơn phỉ nhóm chen chúc mà đến, vô số trường đao chém vào xuống tới. Cầm trong tay nặng tấm chắn quân, quân sĩ, chỉ cảm thấy hổ khẩu chận chận run lên. Tấm chắn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này mưa to gió lớn giống như công kích đến vỡ nát đồng dạng. Ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh lên trước đâu giết. Có mấy tên trường mâu binh nhìn Sơn Phỉ hung ác như thế, muốn lui lại. Liêu Tây quân sĩ quan đối bọn hắn gầm thét. Cái này mấy tên trưởng mâu binh liếc nhìn nhau sau, cũng gầm thét một tiếng nói, xông tới. Trong tay bọn họ trưởng mâu tại bối rối hạ tuy không chớ pháp, lại mang theo một cỗ chơi liều, hướng phía Sơn Phỉ mãnh liệt đâm mạnh đâm. Chỉ phốc phốc xuyên thấu da thịt một Những cái đi qua Sơn Phỉ siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống mảnh, rất nhiều toàn thân đều là lỗ máu. binh cùng lão tử sông. Vừa điều nhiệm hãm trận doanh không lâu Bạch Hổ binh tôi nhị Hổ mang theo một cây Lang nha bổng, hung hãn không sợ chết nào tới. Phen. Trong tay hắn Lang nha bổng nặng đến hơn 20 cân. Hắn một Lang nha bổng nện ở một núi phỉ trên đầu. Núi này phỉ đầu tựa như là dưa hấu như thế nổ tung, đỏ trắng chi vật văng từ phía. Ken. Mấy tên sơn phỉ vung dao bổ về phía Thôi Nghị Hổ. Ta phong lúc trước thưởng cho Thôi Nghị Hổ giáp trụ trận những công kích này. Chết. Thôi nhị Hổ trừng mắt hạ trâu, Lang nha bổng quét ngang ra ngoài. Cái này mấy tên sơn lúc này liền bị Lang nha bổng bên trên bén nhọn đinh sắt lại toàn thân bốc lên máu. Tôi nhị hổ cái này, Bạch hổ bình tựa như thật mãnh hổ đồng dạng, trực tiếp vọt vào Sơn Phỉ trong đội ngũ. Trong tay hắn Lang Nha bỗng vùng đến hô hô rung động, mấy doanh sơn phỉ bị hắn tại chỗ nảy lật. Giết hắn, giết hắn. Tôi nhị hổ một người liền đánh cho Sơn Phỉ liên tục lùi về phía sau. Cái này khiến Sơn Phỉ tiểu đầu mục đều sợ hãi không thôi, cho hỏi Sơn Phỉ cùng tiến lên đi vây giết. Giết a. Tôi nhị hổ dũng mãnh cũng cực đại cổ vũ một đám sĩ. Bọn hắn cơ binh khí, giống giận về phía Sơn phỉ nhóm. Đối diện với mấy cái này trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao Liêu Tây quân tướng sĩ Sơn Phỉ mới đầu còn có thể cùng bọn hắn đánh cho có đến có về, có thể giữ vững được không đến một lát. Sơn Phỉ liền toàn tuyến lung lay, đánh không lại, đi mau. Có một ít cơ linh Sơn Phỉ mắt thấy bọn hắn bên này tử thương vô số. Liêu Tây Quân lại không chút nào lui bước bộ dáng, ngược lại là càng đánh càng hăng, để bọn hắn chống đỡ không được. Bọn hắn quay người về sau chạy, có người dẫn đầu chạy, còn sót lại Sơn Phỉ cũng không phải đu đần. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lưu lại chịu chết. Sơn Phỉ nhóng ngang nhau về sau chạy, Sơn Phỉ lúc này sụp đổ. Không cho phép lui, không cho phép lui. Có Sơn Phỉ đầu mục còn muốn phải bị góc ngoan cố chống lại, ngăn cản Sơn Phỉ tháo chạy. Có thể đối mặt hạm trận doanh hung manh thế công, Sơn Phỉ nhóm đã chiến ý hoàn toàn không có. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn bỏ chạy mẹ. Tại rối bời trên chiến trường, Sơn Phỉ đầu mục la lên căn bản liền không có người nghe. Sơn Phỉ tháo chạy, Liêu Tây quân tướng sĩ lúc này xách theo đao tử dồn sức truy mạnh. Không ít Sơn Phỉ lão đạo chạy trốn, bị đuổi kịp Liêu Tây quân tướng sĩ một đao chặt xuống, huyết nục vang tung tiếng đồng kêu kêu đau, cho Sơn sợ hãi vạn phần. Bọn hắn nguyên đám đại, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối khí diễm. Những này sơn thị tổ chức tính cùng ý chí chiến đấu, cùng Liêu Tây quân dạng này quân chính quy không tại một cái cấp bậc bên trên. Bọn hắn nam hiểu nhất chính là đánh tuần rõ cẩm. Một khi gặp phải ác chiến trận đánh ngắt liệt, sơn thị kia tan dã kỷ luật để bọn hắn lập tức liền lộ nguyên hình. Sơn thị nhóm tranh nhau chen lấn trốn hạ trại tường, chạy từ phía. Sơn thị các đầu mục thế thế, cũng tức giận đến chửi ầm lên. Phế vật, phế vật. Sơn thị nhóm như thế bất tranh khí, dễ dàng sụp đổ. Sơn thị các đầu mục hoàn toàn mất đi đối thủ thuộc hạ khống chế. Ngũ gia, mau chạy đi. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi lốt. Cái này chạy thủ không được, chúng ta không đáng ở chỗ này cùng quan quân cùng chết. Nhìn thấy có đầu mục còn muốn muốn thu lũng nhân mã chống cự, có thân tín vận bịu dắt lấy hắn thoát đi. Các người đám này tham sống sợ chết chi đồ. Chạy cái gì nha. Núi này phỉ đầu mục tại không cam lòng tiếng mắng chửi bên trong, bị thân tín vây quanh hướng hàng nhái phía sau chạy. Oen. Lạc Vương Pha hàng nhái cửa chạy bị phá tan. Za. Hạm trận doanh tướng sĩ tựa như như thủy triều giết tiến vào trong sân trại. Đối diện với mấy cái này tựa như mãnh hạ sơn đồng dạng liêu tây quân trận doanh tướng sĩ. Sơn Phỉ hiện tại nguyên một đám tựa như mất hồn đồng dạng, nơi nào còn có nửa điểm ý chí chống cự. Bọn hắn chỉ hận cha mẹ mình thiếu sinh hai cái đùi. Tào Phong nhìn ham trận doanh chưa tới một canh giờ liền công phá Lạc Phượng Pha hàng nhái. Cái này khiến hắn đối Sơn Phỉ chiến lược cũng có sơ bộ nhận biết, quả nhiên là đả mưu hợp. Cái này ngày bình thường tiêu gạo đến so với ai khác đều lợi hại. Cái này chân chính cùng quân chính quy giao chiến, dễ dàng sụp đổ, song phương chiến lược kém đến quá xa. Sau hai canh giờ, Lạc Phượng Pha tiếng la dần dần yên tĩnh xuống dưới. tại lục nhất châu người cùng đi, lên máu thổ địa, vào Phượng Pha Trong sơn trại khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, bẻ gãy kỳ phiên cùng các loại vật tạp vật. Rất nhiều sơn phỉ ở lại nhà tranh ngay tại cháy hừng hực lấy, trong không khí tràn ngập nốt cháy khét lư vị. Không ít ham trận doanh tướng sĩ đang mang theo nhỏ máu trường đao, tại các nơi lùng bắt còn sót lại sơn phỉ, thỉnh thoảng có trốn đi sơn phỉ theo phòng ốc hoặc là trong hầm ngầm lôi ra ngoài. Chỉ thấy ham trận doanh tướng sĩ giơ tay chém xuống, sơn phỉ gọi tiếng cầu xin tha thứ liền im bặt mà dừng. Tiểu hầu gia may mắn không làm được mệnh. Trại bên trong sơn đã bị chúng ta giết đến không sai lắm, ngay tại lùng bắt quân, thanh lý trường. Trương Hộ Thần mang theo mấy tên sĩ quan đón nhận tàng phòng, trên mặt là khó mà che dấu nụ cười. Bọn hắn ham trận doanh một trận chiến công phá sơn phỉ trại, thắng ngay từ trận đầu. Hắn Thân làm hãm trận doanh chỉ huy sứ, mặt mũi sáng sủa. Một trận các ngươi ham trận doanh đánh cho không tệ. Tàng Phong đối Trương Hộ Thần nói, có thể phối hợp vẫn còn có chút lạnh nhạn, trở về thật tốt tổng kết một chút. Là, đạt được tào phong trước mặt mọi người tán dương, Trương Hộ Thần bọn người càng là cao hứng. Đem trại bên trong vàng bạc thế lương thực vài vốc các thứ toàn bộ tập ra ngoài. Tàu phong đối nói, sau đó hỏa, đem cái này trại cho ta hoàn toàn phá hủy. Phong mệnh. Tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, Hám Trận Doanh đem tịch thu được tiền lương vật tư đều toàn bộ vơ vét không còn gì sau, lúc này mới phóng hỏa đem sơn phỉ thật vất vả dựng lên trại, cho một mùi lửa. Chương 338, Liên thủ, chương 338, Liên thủ. Tào Phong lần này xuất lĩnh Liêu Tây quân xâm nhập Hắc Vân Linh thiếu phỉ, muốn đem những này làm hại một phương sơn phỉ mã tặc toàn bộ tiêu diệt, còn Liêu Tây một mảnh nan bình. Thái độ của hắn tương đối kiên quyết. Tại liên tục công phá Long Hồ trại, sau, về Trận giới, đến tên là Thật là khi bọn hắn khí thế hung hăng bao vây Ác Lang Cốc thời điểm, bọn hắn lại phát hiện Ác Lang Cốc người đã đi nhà trống. Chỉ huy sứ có trinh sát tiến vào Ác Lang Cốc điều tra, rất nhanh đi mà quay lại. Ác Lang Cốc bên trong sơn tặc đã chạy trốn. Bọn hắn trốn được vội vàng, rất nhiều quần áo cũng không kịp mang đi. Trưng hổ Thần nghe xong trinh sát binh lời nói sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chạy trốn? Cái này Ác Lang Cốc sơn tặc lại không đánh mà chạy? Trưng Hộ Thần rất có một đấm nện ở trong không khí cảm giác. Hắn xuất bộ công phá lạc phượng pha, đối lạc phượng pha chạy tiến hành một phen tàn, tàn sát, cơ hội là chó gà không tha. Thật là một trận đánh cho quá thuận tay. Ngoại trừ công kích trại tường thời điểm làm trễ nải một chút giờ, thương vong mười mấy tên tướng sĩ bên ngoài. Bọn hắn đánh vào hàng ngai sau, cơ hồ không có gặp phải ra dáng chống cự. Cái này khiến Trương Hổ Thần cảm thấy rất chưa đủ nghiền. Hắn lần này suất quân lao thẳng tới Ác Lang cốc, chuẩn bị luyện thêm một chút tay, thông thông khoái khoái giết một trận. Nhưng mà ai biết Ác Lang cốc sơn tặc lại bị dọa đến chạy chối chết. Cái này khiến Trương Hổ Thần cũng rất có một chút thất vọng. Những này đồ chó hoang sơn cũng là rất nhanh. Trương Hổ Thần cười mắng, xem ra chúng ta Liêu Tây cái này hay cẩm, đã sơn phỉ vỡ mật. Một đám tướng sĩ nghe vậy, phát ra cười vang. Mấy tên phụ trách dẫn đường láo thợ săn thì là cười không nổi, ngược lại là cảm thấy tê cả ra đầu. Bởi vì cái này hai cầm bọn hắn mặc dù không có tự thân lên trận, nhưng lại chính mắt thấy. Long hồ chạy bị một thanh đại hỏa đốt đi một cái tinh quang, toàn bộ sơn đều đốt không có. Theo cho tàn bên trong lay ra Sơn Phỉ đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, phân biệt không ra lúc đầu hình dạng. Lạc phượng phàm một trận chiến càng là thảm thiết. Chạy bên trong sơn phỉ càng là một người sống đều không có giữ lại. Bây giờ mấy trong cái đầu liền treo ở kia phá hủy hàng nhái bên cạnh trên mặt cỏ đâu. Cái này Liêu Tây quân tuy là đại kiền quan quân, quân. Nhưng bọn hắn lại hung lại hung ác, giết người không chớp mắt, so mã Tặc Sơn Phỉ còn tàn cốc hơn. Cái này mã Tặc Sơn Phỉ không trốn, chẳng lẽ trở lấy bị bọn hắn bị chém đầu sao? Đi vơ vét một phen ác lang cốc bên trong đáng tiền vật. Sau đó phóng hỏa đem nơi này đốt đi. Lần này tạo Phong nhưng là muốn hoàn toàn diệt trừ Sơn Phỉ Mã Tặc Sinh tồn tổ những. Hắn nuôi tới một chỗ, đều là hạ đạt tử mệnh lệ. Muốn phá hủy bọn hắn hàng lối, để bọn hắn không chỗ cư trú. Phải biết, Sơn Phỉ đều là cha mẹ sinh. Bọn hắn có trại che gió che mưa, có ăn có uống, vậy dĩ nhiên sĩ si khí cao, sức chiến đấu mạnh. Nhưng nếu là không có che gió che mưa địa phương, hàng ngày ngủ ngoài trời hoang dã. Mấy ngày khả năng còn không có cái gì vậy. Nay thời gian một dài, kia xác định vững chắc ảnh hưởng sĩ khí cùng chiến lực. Nếu là không còn ăn uống, kia không cần bọn hắn quan quân tiền đánh, Sơn Phỉ Mã Tặc liền phải chính mình giải thể. Cho nên tạo phong lần này tiến công Sơn Phỉ Mã Tặc, quân sự tiến công là một mặt. Diệt trừ Mã Tặc sinh tồn thổ nhưỡng, đoạn tuyệt bọn hắn tiền lương và tư, giống nhau không có bướm lòng. Lý phá Giáp khiêu kỵ doanh, nay tại ngoài núi tới lui. Nếu là phát hiện theo trên núi chạy ra Mã Phỉ, lập tức liền có thể hơi đi tới giảo sát. Nếu là có người dám can đảm hướng trên núi vận tiền lương ngoại vóc, kia giống nhau chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đang chỉ huy sứ trương hộ thần mệnh lệnh dưới, hạm trận doanh tướng sĩ tại Ác Lang cốc vơ vét một phen sau, lúc này phóng hỏa đốt đi sơn phĩ khổ tâm kinh doanh nhiều năm trại. Tại quét sạch ngọn lửa bên trong, sơn phĩ nhóm thật vất vả thành lập trại, bị đại hỏa thôn vệ, rất nhanh liền đốt thành đống nát tề lương. Những này đáng chết quan quân, chết không yên lành, sẽ gặp báo ứng. Nhìn thấy quan quân tiêu hủy bọn hắn trại, chánh từ một nơi bí mật gần đó sơn một đám tức giận đến sắc Nhưng bọn hắn lại là không có dũng khí chui ra chỗ ẩn thân, đi cùng quan quân đánh. Bọn hắn chỉ dám tranh nẽ từ một nơi bí mật gần đó, chơ mắt nhìn xem trại hóa thành tro tàn, Mã Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân chết không yên lành. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân trong núi mạnh mẽ đóng tới, không có sơn phỉ mã tặc dám can đảm cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn phảng phất là phóng hỏa để lên nghiện đồng dạng. Có hơn 10 cái sơn phỉ mã tặc trại bị bọn hắn cho một mồi lửa. Đương nhiên, bọn hắn tiêu diệt mã tặc sơn phỉ cũng không thấy được đại chiến lực sau, không có bao Đối với trang bị tinh lương, nghiêm Tây quân. Sơn Phỉ nhóm rất nhiều cũng là vì trộn lẫn phần cơm ăn tụ cùng một chỗ, rất nhiều ảnh hình người dạng binh khí đều không có một thành. Liêu Tây quân đối Mã Tặc Sơn Phỉ là hiện lên nghiền ép trạng thái. Sơn Phỉ Mã Tặc không dám cùng Tào Phong Liêu Tây quân đối kháng trực diện, nhưng vẫn là có không ít tránh né từ một nơi bí mật gần đó ban lén. Có thể theo Tào Phong tại các nơi địa thế hơi cao địa phương thiết lập phong hòa đài, thiết lập đồn quan sát. Cái này khiến Mã Tặc Sơn Phỉ tập kích bất ngờ đều biến vô cùng gian nan. Có đôi khi còn không có tới gần, người ta bố trí tại chỗ cao lính gác liên dự cảnh. Đối mặt cường lực kích, các nơi Sơn lòng người bằng Nguyên bản 5 vẻ 7 mã Tặc Sơn Phỉ, không thể không thường xuyên liên hệ, lấy thương lượng lui địch kế sách. Nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có liên thủ một cái biện pháp. Nếu bọn họ đang còn muốn nơi này là trần, vậy thì nhất định phải hợp lực đem Tào Phong cái này một chi phách lối quan quân cho tiêu diệt hết. Trải qua lập đi lặp lại lôi kéo cùng đàm phán sau, 56 đường mã Tặc Sơn Phỉ rốt cục đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn cộng đồng đề cử Hắc Vân trại Tạ Bảo Khánh là đại thống lĩnh, thống lĩnh 56 đường mã phỉ, cùng một chỗ đối phó Tây quân. Đương nhiên, còn có một số Sơn Phỉ mã cũng không có nhà bọn. Bọn hắn hoặc là mang nhà mang người, thoát đi Liêu Tây, hoặc là vẫn còn ngắm nhìn Trạng Thái, không nguyện ý tùy tiện kết quả. Còn có như là Tạ Vân dạng này đội ngũ, bọn hắn đối Tào Phong cũng không thâm cửu đại hận, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Huống hồ Tạ Vân cùng Tào Phong đã từng là thượng hạ cấp đầu. bởi vậy Tạ Vân cũng còn tại quan sát. Tuy có không ít Mã Tặc Sơn Phỉ không có tham gia, có thể Tạ Bảo Khánh vẫn là đem 56 đường sơn phỉ Mã Tặc ghép lại ở cùng nhau, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Tào Phong. Những người này, có chiếm cứ tại Liêu Tây trong núi lớn bất quá mấy năm, có cũng đã thâm căn cố đế, dài đến nhiều hơn 10 năm. Bọn hắn thừa dịp Liêu Tây thế cục rung chuyển, ở chỗ này lẫn vào là như cá gặp nước. Bọn hắn đúng hạn đi các huyện đi dạo một vòng. Cho dù những địa phương kia gia tộc quyền thế dù là có nhà của mình đính hộ viện cùng hương binh dân tráng, nhưng cũng không dám đắc tội bọn hắn, tùy tiện khai chiến. Mỗi một lần đều sẽ dâng tặng một chút tiền lương cho bọn họ. Dù là quan quân vây quét, vậy cũng nhiều lắm thì đi một chút đi ngang qua sân khấu, sẽ không tích cực. Cho dù gặp phải một chút tỉ đấu, đối mặt quen thuộc địa hình bọn hắn, cũng không làm gì được bọn hắn. Bởi vậy, Liêu Tây trong núi lớn sơn phỉ mã tộc những năm này trôi qua rất tủy nhuận. Nhưng lúc này đây Tào Phong lại là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn, đem bọn hắn dồn đến góc tường. Cái này làm cho bọn hắn không thể không phấn khởi phản kháng. Bọn hắn nếu là không liên thủ phản kháng, kia Liêu Tây sở thuộc Hắc Vân Linh, Hồ Khiếu Linh, Phi Hồ Sơn trở Liêu Tây Đại Sơn liền đối với bọn họ nơi sống yên ổn. Hồ Khiếu Linh một chỗ trong sân trại. Diêm La Vương Tạ Bân cũng đã nhận được sơn phỉ mã tặc liên thủ muốn đối phó Tào Phong tin tức, lập tức đem tin tức này nói cho Tiểu h ra. Liên nói lần này, ta bảo Khánh tụ tập trên 56 đường Hảo hán, nhân số ít nhất cũng có 3 chi chúng, thành thế to lớn. Bọn hắn những người này đối trên núi địa hình địa vật rõ như lòng bàn tay, một ngọn cây cỏ đều ở trong lòng, nếu là bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tiểu hầu ra chỉ sợ khó mà ngăn cản. Nhưng tiểu hầu ra thấy tốt thì lấy a. Tạ Bân gọi một gã thân tín của mình, đối với hắn tinh tế dặn dò một phen. Tào Phong lần này lên núi binh mã cũng không nhiều, chỉ có hai doanh binh mã cùng một chút dân phu. Cái này hai doanh binh mã vẫn là thay nhau ra trận, cho nên chân chính trong núi tác chiến liền 2000 tướng sĩ. Nếu là 3 4000 cùng hung cực các sơn mã tặc hơi đi tới, Tạ Bân lo lắng Tào Phong ăn thiệt rồi. Vậy vậy hắn khẩn cấp phái người đem cái này tin tức đưa cho Tào Phong, cho Tào Phong nhắc nhở. Chương 339, mạo hiểm, chương 339, mạo hiểm. Liều Tây phủ, Hắc Vân Lĩnh. Đêm tối bao phủ núi sa gần rừng, bốn phía đen như mực. Giá thú tiếng gào thét thỉnh thoảng trong bóng đêm quấn quẩn, làm cho người sởn hết cả gai ức. Trong doanh địa, đống lửa hồng rực, chiếu sáng tuần tra quân tốt kiên nghị gương mặt, binh khí cùng bảo giáp tiếng ma sát tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ thanh thúy. Một chỗ trong đồng, ngập đến ánh sáng hơi có vẻ mờ tối. Tàu phong trong tay nắm chặt một phong thư, sắc mặt bất định. Phong thư này là Tạ Bân phái người đưa tới, chủ yếu nhất là thông báo Sơn Phỉ tụ tập, muốn liên thủ đối phó hắn tin tức. Tạ Bân nói lần này các lộ Sơn Phỉ Mã Tặc đã bị triệt để chọc giận. Bọn hắn tuyên bố muốn đem lên núi Liêu Tây quân toàn bộ giết chết, nhường quan quân về sau không dám bước vào Liêu Tây đại sơn nửa bước. Tạ Bân thuyết phục Tào Phong thấy tốt thì lấy, thừa dịp Sơn Phỉ Mã Tặc còn không có tiến công, mang binh rút khỏi đại sơn. Ngược lại nhạn quy huyện gặp tập kích. Bọn hắn lên núi phỉ, đã phá rất đái, nên gia cũng đã hết rồi. Nếu là sự cùng Liêu Tây đại sơn các lộ Sơn Tàng Phong cười cười. Tạ Bân rời đi thời điểm, hắn Tào Phong mới thăng nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Lúc kia dưới tay hắn duy nhất có thể trưởng không chính là Sơn Tự Doanh. Có thể Sơn Tự Doanh thiếu khuyết giấc trụ, quân tốt thao luyện không đủ, chiến lực cũng không phải là rất mạnh. Bọn hắn mặc dù tại Kim Sương hiện đại phá hổ nhân, thanh danh vang dội. Nhưng trên thực tế một lần kia là phục kích hổ nhân, tính không được đường đường chính chính chi chiến. Có thể kẻ sĩ ba ngày không gặp làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Hiện tại hắn Tào Phong thực lực đã sớm cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hắn bây giờ thống lĩnh hơn vạn Dưới trướng mã quân, mã Sơn chiến. Từng vòng chém giết huyết chiến, thân binh đều biến thành lão binh. Bọn hắn tại Bạch Vân huyện lại kinh nghiệm một phen tập trung thao luyện và chỉnh huấn. Bất luận là chiến trận phối hợp, vẫn là lâm trận chủ sát, chiến lược lại lên một bậc thang. Lần này lên núi Tiêu Phỉ, hổ uy doanh cùng ham trận doanh đều biểu hiện được biết tròn biết méo. Cho dù là đối mặt những cái kia tâm ngoan thủ lạn, xảo trá đa dạng nhiều năm lão phỉ, bọn hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, dũng cảm tiến tới, không sợ hai chút nào chi ý. Bên ngoài vang lên tiếng chân. Tiểu hầu gia, lục tiên sinh bọn tới. Theo lấy, đội thân vệ đang lưu thuần thanh âm vang lên, mời bọn họ tiến đến. Lều vải vải mạnh xốc lên. Chỉ huy sứ Trương Hổ Thần, phu tá Lục Nhất Châu, thang quân Trương Vĩnh Võ tiến vào lều trại bên trong. "Tiểu hầu ra, muốn như vậy đem chúng ta gọi tới, thật là đã xảy ra chuyện gì sao?" Bọn hắn xoay người sau khi ngồi xuống, chỉ huy sứ Trương Hổ Thần trước tiên mở miệng. "Tào Phong Thu hồi tạ Vân Đưa tới tin." Hắn hướng mọi người nói, "Bên ta đạt được tin tức, trong núi 56 đường sơn thị Mã Tặc đã tại Hắc Vân trại trại chủ Tạ Bảo Khánh nhào nặn hạ, chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta." T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Sơn Phỉ liên thủ?" Thang quân Trương Vĩnh Võ nhíu mày, Trong núi này Sơn Phỉ Mã Tặc cũng không biết. Bọn hắn hiện tại liên thủ lại, chuyện kia liền biến khó giải quyết. Phu Tá Lục Nhất Châu thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiểu hầu ra, không biết cái này 56 đường sơn phỉ mã tặc có bao nhiêu nhân mã? Tao không nói, cụ thể số lượng không được biết, xem chừng có ít nhất 56000 chi chúng. Biết được mã tặc sơn phỉ có 56000 chi chúng, chứ hộ thần sắc mặt bọn họ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này liền một cái ham trận doanh, trải qua những ngày này trận chiến, kỳ thực có thể chiến chi sĩ, bất quá 1800 hơn người. Những người còn lại hoặc bị thương nặng có đi, hoặc đã bỏ mình, hoặc công việc gì tại giường đều không có cách nào tái chiến. Nếu là 5, 6000 mã Tặc Sơn Phỉ vây giết mà đến, vậy bọn hắn sợ là ngăn không được. Tiểu Hầu ra. Trương hổ thân liền nói ngay, như Sơn Phỉ mã Tặc coi là thật có nhiều như vậy, vậy chúng ta đương lập tức rút lui tới Sơn Khẩu đi cùng Hộ Uy doanh sát nhập một chỗ, thỏa đáng một chút. Đại ca, ta cảm thấy Trương Chỉ Huy sư nói không sai. Trương Vĩnh Vo cũng đi theo phụ họa, Mã Tặc Sơn Phỉ đông đảo, chúng ta binh thiếu tướng quả, chúng ta làm lập tức rút quân mới là. Tào Phong nhìn về phía Lục Nhất Châu. Lục tiên sinh có ý kiến gì? Lục Nhất Châu hơi suy tư, nói, "Tiểu Hầu gia, này có thể là quân ta đại phá sơn phỉ mã tặc chỉ cơ hội tốt." Chỉ giáo cho. Lục Nhất Châu chậm rãi giải, giải thích nói, "Sơn phỉ mã tặc phân tán tại sơn lâm các nơi, chúng ta muốn đem thứ nhất một tiêu diệt, tốn thời gian tốn lực. Chúng ta nửa tháng này ngoại trừ toàn diện long hổ trại cùng lạc phượng pha sơn phỉ bên ngoài, còn sót lại sơn phỉ mã tặc nghèn ngóng rồi chuẩn, chúng ta vẹn vẹn phá hủy bọn hắn trại, cơ hội không có cái gì thu hoạch. Chỉ cần chúng ta lưu bình, vậy bọn hắn lại sẽ chết dáng phục nhiên. Dù sao cái này trại phá hủy, sơn phỉ mã Tắc còn có thể xây lại. Chúng ta vốn là chờ sơn phỉ mã tặc không có nơi sống yên sau, lại phái ra tinh anh binh mã xâm nhập sơn lâm truy kích và tiêu diệt. Cần phải muốn đem sơn phỉ mã tộc hoàn toàn tiêu diệt, không phải một năm nửa năm không thể." Lục Nhất Châu nói, nhìn về phía Tào Phong. "Hiện tại sơn phỉ mã tộc tụ tập lại, muốn chủ động hướng ta tiến công, đem chúng ta đuổi đi ra. Đây chính là toàn diệt bọn hắn cơ hội tốt. Chúng ta nếu là có thể nắm lấy cơ hội, một trận chiến đem bọn hắn giết chết, cái kia có thể tỉnh chúng ta không ít khí lực." Lục Nhất Châu lời nói nhường Chương Hổ Thần cùng Trương Vĩnh Võ đều thẳng lắc đầu. "Lục tiên sinh, chúng ta bây giờ hai doanh binh mã tổng cộng 14000 quân tốt. Trừ bỏ lúc trước tổn thương bệnh, có thể chiến chi binh chỉ có hơn 30000 người." Mã Tặc Sơn Phỉ so với chúng ta nhiều, lại chiếm cứ địa lợi." Trương Vĩnh vội đối Lục Nhất Châu nói, "Chúng ta nếu làm mạo hiểm cùng Sơn Phỉ Mã Tặc khai chiến, vạn nhất đánh không lại, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Chúng ta cái này mấy ngàn huynh đệ sợ là đều phải táng thân nơi đây, ta cảm thấy quá mạo hiểm." Trương Vĩnh bỏ nói, "Cho dù muốn cùng Mã Tặc Sơn Phỉ quyết chiến, vậy cũng không thể chỉ dựa vào chúng ta điểm này binh lực cùng bọn hắn đánh. Chúng ta đương lập sắp khiêu kỵ doanh, sơ tự doanh cùng Trung Dũng doanh cùng các lộ soái binh mã đô đều tới." Lục Nhất Châu nghe vậy, cười cười, hắn hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy Sơn Phỉ Mã Tạc sẽ chờ ngươi thông dong điều binh sao?" Tốn Hồ Sơn Phỉ Mã Tặc cũng không đốc, chờ ngươi binh tướng ngựa tập kết tốt. Như cảm giác không chiếm được tiếng nghi, bọn hắn tự sẽ nhượng bộ lui binh. Bọn hắn tùy tiện hướng trên núi vừa trôi, chúng ta nhiều lính như vậy mã tổng không thể đều lái đến trên núi đi. Một khi toàn bộ tiến vào sơn, nhiều người như vậy người ăn ngựa nhai, Sơn Phỉ Mã Tặc hao tổn đều có thể mài chết chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta lưu binh, vậy lần này tiểu Phỉ liền sẽ vô tật mà chấm dứt bốn. Đối mặt Lục Nhất Châu hỏi lại, tham quân không phản bác được. làm sao bây giờ? Lục Nhất Châu nói, liền dùng chúng ta hiện hữu binh lực cùng bọn hắn đánh. Chúng ta bây giờ tính toán đâu ra đấy? có thể chiến chi binh cũng liền hơn 3000. Sơn vị mã tộc tự nhiên là biết được tình huống của chúng ta. Bọn hắn người đông thế mạnh, bọn hắn chiêm cứ thế. Bọn hắn cảm thấy có lòng tin ăn hết chúng ta, cho nên chắc chắn lớn mật nhào tới cùng chúng ta giao thủ. Lục nhất Châu nhìn về phía Tào Phong nói, chúng ta cần phải làm, chính là nhân cơ hội này, lấy hổ uy doanh cùng ham trận doanh hai doanh binh mã, lấy ít thắng nhiều, toàn diệt mã tộc Sơn vị. Quá mạo hiểm. Người đây là tại cược. Trương Hổ Thần lúc đầu, đánh trận cũng không phải nhà trời, không thể đảm bình trên giấy. Lục Nhất Châu lườm nhắc cùng Chương Hổ Thần bọn hắn tranh luận. Hắn đối Tào Phong nói, tiểu hầu gia Ta cảm thấy một trận chúng ta vẫn là có 5, 6 phần 10 phần thắng. Mã Tặc Sơn Phỉ muốn đem chúng ta đổi ra đại sơn hoặc là tiêu diệt chúng ta, vậy bọn hắn thế tất chủ động tới công. Vậy chúng ta liền có thể dự tuyển chiến trường. Chỉ cần chúng ta tuyển định một chỗ ưu thế chiến trường, liền có thể chiếm cứ địa lợi. Ta hổ huy, xông vào trận địa nhị doanh, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, há lại những cái kia đám mỗ hợp Mã Tặc Sơn Phỉ có thể so sánh. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, những cái kia Mã Tặc mơ tưởng chiếm được nửa phần tiền nghi. Chương 340, quyết định, chương 340, quyết định. Mở tối trong chương đồng. Ánh lên tỏa ra đám người âm tình bất định phần sắc. Đối mặt Mã Tặc Sơn Phỉ muốn liên thủ đối phó bọn hắn tin tức. Chỉ uy sứ Trương Hồ Thần, tham quân Trương Vĩnh Vọ không muốn mạo hiểm cùng Mã Tặc Sơn Phỉ quyết chiến. Bọn hắn cảm thấy cũng không có cần phải mạo hiểm. Mã Tặc Sơn Phỉ phải chăng lập tức bị tiêu diệt, trên thực tế đối bọn hắn tự thân ảnh hưởng không lớn. Cùng lắm thì rút quân trở lại Liêu Tây, Mã Tặc Sơn Phỉ cũng không dám đổi tới công thành chiếm đất. Chờ đợi thời cơ chín mùa sau, lại xuất binh thảo phạt chính là. Hiện tại muốn lấy thế yếu binh lực mạo hiểm cùng Mã Sơn Phỉ chiến, cái này vẫn còn tốt. Nếu là trận chiến này chiến bại không chỉ thân gia tính mệnh khó đảm bảo, càng có khả năng ảnh hưởng tiền đồ của bọn hắn. Bị má Tặc Sơn phỉ đánh cho lại bại, bọn hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người. Nói tóm lại, đã thăng nghiêm ham trận doanh chỉ uy sứ Trương hộ thần không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, càng muốn làm gì chắc đó. Tham quân Trương Vĩnh Võ không chỉ là vì chính mình lo lắng, đồng thời là tạo phong cái này tiểu hầu ra lo lắng. Phụ tá Lục Nhất Châu thì là không giống, hắn không có nhiều như vậy tâm lý bao phục. Hắn ngược lại hiện tại vẹn vẹn một cái nhỏ phụ tá mà thôi. Đánh thắng, vậy hắn liền có hiến kế chi công. Đánh thua, cũng không cần hắn chịu cái gì trách nhiệm. Nói tóm lại, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Tào Phong tự nhiên là có huynh hướng đánh. Thật là dưới tay người đem sĩ thái độ không kiên quyết, ý kiến không thống nhất, đây chính là tối kỵ. Một khi chiến sự lâm vào giằng co, những cái kia ý chí yếu kém người liền rất dễ sinh lòng phái ý, từ đó ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Chư hộ thần, Trương Vĩnh Võ đã biểu lộ thái độ của mình. Có thể hắn vẫn là muốn nghe một chút càng nhiều người ý kiến. Đã chư vị ngồi ở đây đối với phải chăng đánh một trận ý kiến không đồng nhất. Tào Phong cũng không có vội vã phát biểu ý kiến của mình. Hắn nếu là duy trì phụ tá lục nhất châu, trên thực tế vẫn là hai so hai của diện. Hắn không cách nào thuyết phục trương hộ thần bọn hắn. Cho dù hắn lực bài chúng nghị, kiên quyết muốn đánh, trương hộ thần trong lòng bọn họ cũng sẽ không chịu phục, này sẽ ảnh hưởng quân lệnh chấp hành trình độ. Cũng không phải nói bọn hắn hội dương phụng âm làm trái, kháng mệnh, chỉ là tại thi hành thời điểm sẽ không kiên quyết như vậy. Hắn nói với mọi người, vậy chúng ta liền nghe nghe xong càng nhiều người ý kiến. Nếu là đại đa hạ đều không muốn đánh, vậy chúng ta cũng không cần mạo hiểm. Nếu là đại đa số người đều muốn đánh, vậy chúng ta liền đánh. Tao Phong nói, đối quân trưởng bên ngoài thủ vệ thân binh đội trưởng Lưu Thuận hô một tiếng. Lưu Thuận Ngươi lập tức đem hám trận doanh thập trưởng trở lên sĩ quan toàn bộ gọi tới nghị sự. Tuân mệnh. Hám trận doanh thập trưởng trở lên sĩ quan có hơn 200 người, số lượng đông đảo. Trong tướng đồng tự nhiên không cách nào ngồi hạ. Tào Phong tại một khối nhỏ trên đất trống, triệu tập đám người. Chư vị huynh đệ, hiện tại Sơn Phỉ Mã Tặc muốn liên thủ đến công, cái này không sai biệt lắm có 5, 6000 chi chúng. Lục Tiên sinh ý kiến là tập trung chúng ta hộ uy doanh cùng hám trận doanh binh mã, một trận chiến đánh băng bọn hắn. Trương Chỉ Huy sư ý kiến là chúng ta binh thiếu quả, không nên mạo hiểm, rút lui trước giá hắc vân lĩnh cho thỏa đáng. Chư vị cảm thấy chúng ta là đánh vẫn là rút lui?" Đại gia hỏa nói thoải mái. Tao Phong Tiếng nói vừa dứt, các quân quan liền Châu đầu gật hai, nghị luận. "Sơn vị Mã Tặc, bất quá là nhóm đám ô hợp. Chúng ta mấy ngày nay đánh cho bọn hắn nghe ngóng rồi chuẩn, cho dù bọn hắn liên thủ, lại có sợ gì? Ta vừa vặn nhiều chém hắn mấy cái thủ cấp đâu." "Đúng vậy a. Sợ cái bướm." Lao tử đang lo không có địa phương lập công đâu." giết hắn một vòng, nói "Không chừng ta cũng có thể thăng nhiệm đội trưởng." Liêu Tây quân từ khi tiểu phỉ đến nay, còn không có bị đánh bại. Hãng trận doanh những này các tướng sĩ bây giờ xi si khí đang vượng. Đối với trương hộ thần cái loại này, thân cư cao vị tướng lĩnh mà nói, thập trưởng, đội phó, đội trưởng những quân quan này thuộc về liêu tây quân tầng dưới chót, bọn hắn có thể thu được tài nguyên có hạ. Bọn hắn khát vọng quân công, khát vọng ban thưởng, khát vọng thu hoạch được tốt hơn thân phận và địa vị. Muốn thu hoạch được quân công cùng ban thưởng, kia biện pháp duy nhất chính là trên chiến trường giết nhiều địch. Chỉ uy sứ chương hộ thần muốn ổn thỏa một chút, nhưng đối với trong quân tầng dưới chót si quan mà nói, bọn hắn vẫn là bằng lòng đi mạo hiểm một lần. Một khi đánh thắng, lập số đại công, bọn hắn làm không tốt liền có thể từ đây một bước lên mây. Tiểu hầu gia, đánh đi. Chúng ta hám trận doanh cùng hổ uy doanh liên thủ, nói ít cũng có 3 4000 huynh đệ. Mỗi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Chúng ta có lòng tin giết bại Mã Tặc Sơn Phỉ. Đối, chúng ta bảo giáp đầy đủ, binh khí phong lợi, thì sợ gì Mã Tặc Sơn Phỉ? Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta bằng lòng cùng Mã Tặc Sơn Phỉ chém giết một trận, đoạt sức một cái công danh phú quý. Mã Tặc Sơn Phỉ năm 6000 người, cũng không coi là nhiều. Chúng ta một người trận hai cái, cũng còn không đủ chúng ta điểm đâu. Các quân quan một lời ta một câu, đại đa số người đều tỏ thái độ muốn cùng Mã Tạc Sơn Phỉ đánh. Bọn hắn bản thân sĩ khí liền rất cao, xem thường Mã Hiện tại bọn hắn có 3, 4000 người, Mã Tặc Sơn Phỉ bất quá 5, 6000 người. Bọn hắn cảm thấy Mã Tặc Sơn Phỉ nhân số mặc dù chiều ưu, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay. Bọn hắn trang bị tinh lương, thật đánh nhau, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Chỉ huy sứ Trương Hổ Thần cùng tham quân Trương Vĩnh Võ liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy duy trì đánh. Cái này ngược lại để bọn hắn có vẻ hơi hèn nhát sợ chiến. Tào Phong đè ép, ép tay, đám người yên tĩnh trở lại. Ta nhìn chúng ta đại đa số huynh đệ đều dũng khí mười phần, không sợ Sơn Phỉ Mã Tào Phong thật cao hứng. Hắn nói với mọi người, cái này rất tốt. Mã Tặc Sơn Phỉ lại có sợ gì? Bọn hắn chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi. Chúng ta là đại kiện qua quân, chúng ta trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần chúng ta các tướng sĩ trên giới một lòng, nhất định có thể toàn thắng mà về." Tào Phong nói, dừng một chút. "Một trận, mỗi một tên huynh đệ không cần rất nhiều, mỗi người chặt hai cái Sơn Phỉ Mã Tặc là được. Cái này nếu là chém vào nhiều, kia huynh đệ khác nhưng là không còn Mã Tặc Sơn Phỉ có thể giết." Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, đám người phát ra cười vang. Tào Phong tiếp tục nói, hiện tại không ý đánh người, nhấc tay Một đám sĩ quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại không người ứng thanh nhất tay. Ngay cả lúc trước nắm cẩn thận thái đội Trương Hồ Thần, Trương Vĩnh Võ, giờ phút này cũng không từng nhấc tay lùi bước. Tệ tốt. Chúng ta ngay tại núi này bên trong, cùng Mã Tạc Sơn phỉ đánh một trận. Tranh thủ một trận chiến đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này, đưa ta Liêu Tây một mảnh an bình. Tao phong đối chúng sĩ quan tuyên bố nói, các ngươi sau khi trở về, nói cho bên cạnh tướng sĩ, trận chiến này chém đầu cấp một, thưởng một lạng bạc. Mong muốn đến thưởng ân, liền đem tử cho ta mãi phong lợi. Là biết được giết một gã sơn tặc có thể đạt được thưởng ngân 12, cái này khiến không ít người hô hấp dồn dập. Trong bọn họ, rất nhiều người lương tháng ít đòi, còn không đủ một lượng bạc. Chỉ cần nhiều chặt mấy cái mã tặc sơn phỉ, vậy thì có thể phát một phen phát tài. "Tốt, giải tán." Tào Phong hạ lệnh giải tán sau, các quân quan lúc này đi tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Tào Phong thì là mang theo Lục Nhất Châu, chương hộ thần bọn người quay trở về quân trướng. Một trận quyết định nguồn đánh, chúng ta liền muốn lên tiếp theo tâm, đánh thắng một trận. Nếu ai còn dám nói rút quân sự tình, lung lay quân tâm, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Chương hộ thần, Chương Vĩnh Võ lúc này tỏ thái độ Tiểu Hầu gia yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Lúc trước chỉ là riêng phần mình phát biểu ý kiến, ý kiến không đồng nhất rất bình thường. Hiện tại nhà mình Tiểu Hầu gia đã làm ra quyết định, bọn hắn cần phải làm chính là nghe lệnh làm việc. Lập tức truyền lệnh Chu Luman, nhường hắn xuất bộ lên núi cùng chúng ta hợp binh một chỗ. Tuân mệnh. Chương 341, du địch thất bại, chương 341, du địch thất bại. Mấy ngày sau, Tào Phong xuất lĩnh hám trận doanh cùng Hổ Uy doanh binh mã hợp binh một chỗ. Bọn hắn tựa đối với sơn Phỉ cùng mã liên thủ sự không hề hay biết, vẫn tại trong núi tùy ý càn quét. Một ngày nọ, Bọn hắn tiến đến tới Hắc Vân Linh Quỷ Vương Sơn bên trong Quỷ Vương trại. Nơi này nguyên bản chiếm cứ hơn 200 người sơn phỉ. Nhưng khi Liêu Tây quân đến nơi đây thời điểm, nơi này sơn phỉ đã thoát đi, chỉ để lại một mảnh hôn độn hàng náo. Nếu là ngày trước, Tào Phong bọn hắn tất nhiên sẽ phóng hỏa đem Quỷ Vương Sơn trại cho một mối lửa, đem nó hoàn toàn phá hủy. Nhưng lúc này đây Tào Phong cũng không có làm như vậy. Trinh sát báo cáo, đại lượng sơn phỉ ma tặc đã xuất hiện ở chung quanh bọn họ thâm cốc bên trong dãy núi. Rất hiển nhiên, Tạ Bảo Khánh tụ tập sơn phỉ đã lộ ra giang ngành, đã không nhịn được mong muốn nhào lên đem bọn hắn xé nát. Cái này Quỷ Vương chạy địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Bọn hắn có thể đem nơi đây chọn làm dự thiết chiến trường, ở chỗ này cùng Sơn Phỉ Mã ta quyết chiến. Báo, có trinh sát binh nơi xa chạy như bay đến. Tiểu hầu ra. Quỷ Vương chạy phía đông trong hốc núi phát hiện một cỗ sơn phỉ, bọn hắn ngay tại hướng bắt chạy trốn. Bọn hắn hẳn là theo Quỷ Vương trại chạy, chạy ra sơn phỉ. Đạt được bẩm báo sau, Tào Phong cười cười. Cái này nơi khác Sơn Phỉ biết được chúng ta muốn tới, vứt bỏ chạy mà chạy, trực tiếp tiến vào sơn linh tâm khó kiếm tung tích. Cái này Quỷ Vương trại Sơn Phỉ lại chạy như thế giống thua chiêng, sợ là có trá. Tào Phong trầm âm sau phân phó nói, hãm Trận Doanh phái ra một đội nhân mã giả ý đuổi theo một truy, nhưng là không nên quá xa. Trước khi trời tối, muốn rút về đến. Là, Tào Phong trận vừa chấm âm thanh hạ lệnh, hãm Trận Doanh cùng Hổ Uy Doanh còn lại tướng sĩ, lập tức nguyên địa chỉnh đốn, nhóm lửa. Núi này Phỉ Mã Tặc đã để mắt tới chúng ta, chúng ta phải giữ giữ tốt thể lực, làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Tuân mệnh. Tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, Hạm Trận Doanh điều động một đội binh mã hướng phía Quỷ Vương trại chạy, chạy ra sơn phỉ đối tới. Chỉ là bọn hắn tuân theo Tào Phong có lệnh, cũng không có đuổi theo ra ngoài quá xa. Nhìn thấy quỷ vương trại chạy chạy ra sơn phỉ vượt qua sơn linh sau, dẫn đội đội trưởng lúc này đánh thủ thế. Các huynh đệ, đừng đuổi theo. Cái này trong doanh địa đồ an hẳn là quen, chúng ta trở về ăn cơm. Là. Mệt mỏi thở hồng hộc hãm trận doanh tướng sĩ tuân lệnh sau, lúc này quay đầu quay trở về quỷ vương trại. Nhìn thấy truy kích quan quân quay đầu đi, cái này khiến quỷ vương trại một đám sơn phỉ đều ngơ ngẩn. Quan này quân chuyện gì xảy ra? Sao không đuổi? Có phải là bọn hắn hay không phát hiện chúng ta đồ? Quỷ vương trại mấy cái đầu mục tụ tập cùng một chỗ, mỗi một cái đều là lơ ngơ. Bọn hắn thương thảo nửa ngày, không có thương thảo ra một cái như thế về sau. Đi hướng tại trại chủ bẩm báo, liền nói quan quân không có bị giận tới. Là, có Sơn Phỉ lên tiếng sau, lúc này cực nhanh chui vào lâm tử. Tại bọn hắn phía trước một chỗ sơn cốc trung quanh, mai phục đại lượng mã tặc Sơn Phỉ. Tạ bảo khánh cái này Hắc Vân trại trại chủ, cùng mấy chục danh Sơn Phỉ đại đương ra liền đứng tại sơn cốc chỗ cao nhất. Bọn hắn ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát toàn bộ sơn cốc. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này bố trí mai phục, đảm phong quan quân dẫn vào nơi này phục sát tiêu diệt hết. Thật là đợi trái đợi phải, đều không đợi được tạo phong quan quân đến. Trại chủ, quỷ vương trại người đến. Tạ Bảo Khánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên bản lĩnh mạnh mẽ hảo hán, đỡ lấy một gã thở hổn hộc, sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, khó khăn leo lên tới. "Tạ trại chủ, cái này báo tin Sơn Phỉ đối Tạ Bảo Khánh chấp tay. Những quan quân này quỷ tinh quỷ tinh, bọn hắn đuổi sau một lúc, liền trở về quỷ vương trại. Chúng ta không thể đem lại đội quan quân dẫn tới." Tạ Bảo Khánh ngay vậy, sầm mặt lại, tao mày thành chữ xuyên. "Quan quân không có bị dẫn tới. Ý vị này bọn hắn tại Sơn Cốc này phục kích quan quân như đồ liền không cách nào hoàn thành. Quan quân có phải hay không phát hiện chúng ta như đồ? Không nên nha." Chúng ta tại dẫn quan quân truy kích thời điểm, cũng không có lộ ra chân ngựa. Quan quân không có đổi tới, cái này khiến Tạ Bảo Khánh trở cả đám có chút thất vọng. Ngày mai các ngươi lại đi dẫn dụ quan quân. Tạ Bảo Khánh trầm ngâm sau phân phó nói, các ngươi tới gần một chút, đối quan quân bắn tên, chọc giận bọn hắn, dẫn bọn hắn theo đuổi. Các ngươi trốn thời điểm, không cần trốn được quá nhanh muốn. Tạ Bảo Khánh lại cẩn thận dặn dò một phen sau, lúc này mới thả Quỷ Vương trại thư này làm rời đi. Hôm sau, Quỷ Vương trại Sơn Phỉ nhóm lần nữa quay trở về Tào Phong bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời Vương trại. Bọn hắn tránh né từ một nơi bí mật gần đó. Đối Liêu Tây quân tướng sĩ bắn tên tập kích quấy rối, muốn chọc giận Liêu Tây quân. Liêu Tây quân tướng sĩ một mực duy trì cảnh giác. Đối mặt Sơn Phỉ tập kích quấy rối, bọn hắn cũng rất mau vào đi phản chế. Nhắm ngay bên kia rừng tây, cho ta bao trùm sả kích. Tào Phong nhìn Sơn Phỉ không ngừng tập kích quấy rối, lúc này điều tập tất cả cung thủ, chuẩn bị cho Sơn Phỉ một bài học. Rất nhanh, cung thủ nhóm cấp tốc điều chỉnh dây cung, thiết thị dưới ánh mặt trời lóe ra hàng quang, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. "Thả!" Theo Tào Phong ra lệnh một tiếng, vô số nỏ mũi tên hướng phía Sơn Phì ẩn thân phương hướng gào thét mà đi. Quan quân bắn tên, mau tránh! Ngay đột kia chói tai tiếng xé gió, chém lẽ từ một nơi bí mật gần đó bắn tên sơn phỉ bận bịu nhau, nhau né tránh. Phốc phốc. A. Dù là có cây cối che chắn, vẫn là có không ít né tránh không kịp sơn phỉ bị tiễn thị xuyên qua thân thể. Có sơn phỉ chúng tên sau, theo trên chạc cây quẳng lăn xuống đến, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Giết Một đội ham trận doanh quân sĩ mang theo đao thuần liền vào tới. Cháy mau, quan quân đánh tới. Những cái kia sơn phỉ cũng không lo được đồng bạn của mình, nhau nhau có càng liền chạy. Cái này một đội hám trận doanh quân sĩ xông vào rừng cây, đem tụ thương không có chạy mất sơn Phị tại chỗ bắt sống hơn 10 người. Con suất lại Sơn Phỉ chạy từ phía, chạy so con thỏ đều nhanh. Hạm trận doanh cũng không có truy kích những cái kia chạy trốn Sơn Phỉ, bắt lấy tù binh sau, lúc này trở về Quỷ Vương trại. Rất nhanh. Tạ Bảo Khánh cũng biết Quỷ Vương trại Sơn Phỉ lần nữa dụ địch thất bại, còn bị người bắt sống hơn 10 cái người tin tức. Nghe hỏi sau, hắn giận không kìm được. Thành sự không có bại sự có dư. Dụ địch không thành, còn để cho người ta bắt sống hơn 10 người. Lần này tốt. Kia Tạo Phong nhất định biết được chúng ta ở chỗ này bố trí mai phục, hắn càng thêm sẽ không tới. Dụ địch thất bại không nói, bọn hắn ở chỗ này bố trí mai phục tin tức cũng ngoài ý muốn để lộ. Cái này khiến Tạ Bảo Khánh chờ một đám đầu mục đều tâm tình rất là bực bội. Tạ trại chủ, cái này Tào Phong biết được chúng ta tụ tập nhiều như vậy hảo hắn ở chỗ này, muốn đối phó hắn, hắn nhất định chấn kinh. Làm không tốt hắn hiện tại liền đã chuẩn bị chạy trốn. Có đầu mục hướng Tạ Bảo Khánh giáng luôn, đem bọn hắn dụ đến Sơn Cốc phục kích, sợ là đã không thể thực hiện được. Chúng ta việc cấp bách liền hơi đi tới, không thể để cho bọn hắn chạy. Đúng vậy à. Chúng ta cho dù không cần phục kích, cũng không sợ bọn hắn. Chúng ta có 7, 8000 hảo hán, hai người đánh một cái, thế nào cũng có thể đem Tào Phong bọn người toàn bộ giết chết. Sơn vị các đầu mục ngươi một lời ta một câu. Cố động Tạ Bảo Khánh xuất chiến. Tạ Bảo Khánh trầm ngâm sau, nhẹ gật đầu. Cái này phục kích kế hoạch sợ là đã bị Tào Phong biết được. Cái này Tào Phong có đề phòng, sợ là sẽ không mắc lừa. "Tốt. Truyền lệnh các lộ hảo hãn, lập tức vây quanh Quỷ Vương trại, tiến đánh đoạn đường này quan quân." Tạ Bảo Khánh đằng đằng sát khí nói, "Lần này nhất định phải quan tướng quân đánh đau, để bọn hắn về sau không còn dám đặt chân chúng ta trên núi lửa bước." Chương 342: Tiếp chiến. Chương 342: chiến. Mặt trời dần dần về tây. trại trung khe bên trong dần dần tối, lờ mờ bóng người ẩn hiện trong đó. Liêu Tây quân hám trận doanh quân sĩ điển mãnh tay vịn trường nào, cùng mấy tên khác quân sĩ cùng một chỗ. Bọn hắn đang chấn giữ tại Quỷ Vương trại phía đông một đỉnh núi nhỏ bên trên, phụ trách Quỷ Vương trại ngoại vi cảnh giới. Soát, soát. Bỗng nhiên, bên trái dưới sườn núi chuyển đến soát soát tiếng vang. Điền mãnh bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nồng đậm trong bụi cây một hồi tiếng sột soạt, phảng phất có không rõ thân ảnh đang lặng yên tiếp cận. Hưu. Một gã quân sĩ cung cài tên, đối với phương hướng âm thanh truyền tới đưa tay chính là một tiễn. A. Dưới sườn núi truyền đến một tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, Dưới sườn núi truyền đến từng đợt tức hỗn hẹn, xen lẫn lựa giận tiếng hô hoán. Sông đi lên, bọn hắn không có mấy người, đem bọn hắn làm thịt. Dừng cây lắc lưu đến lợi hại hơn, bóng người đông đảo, có không ít người theo dưới sườn núi dâng lên. Thù hiệu, cảnh giới Ngũ trưởng rút ra trường đao, thuần thế đem tầm chắn bảo hộ ở thân thể của mình, là dát thiết hầu lên. Điền manh ngay vậy, lúc này lấy ra treo ở bên hông mình cái lệnh. Hắn nhẫn nhịn một mạch, ra sức thổi lên. O Làm điền manh tại hiệu giữ cảnh thời điểm, xiu xiu tiên thể đã theo dưới sườn núi bắn trụm đi lên. A Một gã quân sĩ đuổi chúng tên, bịch ngã trên mặt đất, phát ra kêu đau. Điền Minh bay đầu nhìn thoáng qua sau, bật đùi ngồi xổm người xuống, tránh né tiếng thỉ. Giết a. Làm dự cảnh kèn lệnh thổi song sau, chỉ thấy ít ra mười mấy tên mặt mũi tràn đầy giữ tận Sơn Phỉ đã vọt tới cách bọn họ cách đó không xa. Phốc xích. A. Một gã quân sĩ trưởng thương trong tay đột nhiên đâm đâm ra ngoài, đem một gã sông vào phía trước Sơn Phỉ thân thể xuyên thấu. Trường thương rút ra. Núi này Phỉ thân thể đã mất đi cân bằng, ngửa ngã lật. Núi này Phỉ lúc này đem mấy danh Sơn Phỉ này lật, tiến vào trong bụi cây. Giết Lại một gã mặt mũi tràn đầy hung quang sơn phỉ hô to gọi nhỏ leo lên. "Dứt!" Điền Vănh trong tay trường đao không chút do dự đưa ra ngoài. Trường đao tại thoáng bị ngăn trở sau, đâm vào núi này phỉ lồng ngực. Núi này phỉ kêu thảm một tiếng, lại nhào lộn xuống dưới. "Đi, không cần ham chiến." Ngũ trưởng nhìn lướt qua chen chúc mà đến sân phỉ, một đao bức lui một gã sơn phỉ sau, là giết thiết hầu. Điền Vănh không chút do dự quay người. Hắn nhắc lên bắt đuổi kia chúng tên huynh đệ, theo phía bên phải dốc núi liền tụt xuống. Vô số nhánh cây khổng bụi gai trên thân sẽ qua, Điền cảm giác trên mặt mình nóng bừng đau. Mấy tên khác huynh đệ cũng không chút do dự rút lui ngọn núi nhỏ, lộn nhào theo trên sườn núi rút lui. Dừng tay nồm độm, ánh mắt bị ngăn trở. Sơn vị bỗng nhiên sợ lên đến. Lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian quá ít. Bọn hắn chính là mấy cái đặt ở ngoại vi cảnh giới chạm canh gác mà thôi. Thổi lên cái lệnh, hướng Quỷ Vương trại dự cảnh. Bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn cần làm chính là tranh thủ thời gian rút về Quỷ Vương trại. Bọn hắn lộn nhào rời đi vừa rồi cảnh giới ngọn núi nhỏ, xiêu từ đỉnh đầu lướt qua. Đậm, hoặc là băng hoặc là bị nhánh cây chặn. Điền Mánh bọn hắn rất nhanh liền thở hổng hộc trốn ra tiễn thị phạm vi bao trùm. Mặt trời xuống núi, núi rừng bên trong kia sáng mở tối. Đang lúc bọn hắn mong muốn thở dài một hơi thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa lại có ít ra mười mấy tên sơn phỉ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Những này sơn phỉ cũng phát hiện Điền Mánh bọn người. Ngay mẹ nó, đi ra ngoài quyên bái Bồ Tát. Trên mặt bị bùi gai phá vỡ một cái miệng máu tử ngũ trường thấy thế, đối với đối thủ gắt một cái. Lặn xuống nước, Thiết trụ, hai người các ngươi mang theo lão trưởng đi. Ta dẫn người đỡ một chút. Ngũ trưởng phân phó một tiếng sau, cùng mặt khác 3 ba tên quân sĩ lúc này bước. Điền Mánh cùng một tên khác gọi Thiết Trụ quân sĩ, mang lấy thủ thương quân sĩ liền nhanh chân hướng Quỷ Vương trại phương hướng chạy. Điền Mánh nghe được sau, Lưng Sơn Phỉ cùng Ngũ Trưởng bọn người chém giết cùng một chỗ tiếng giống giận dữ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình Ngũ Trưởng đưa tay một đao, liền đem một gã sông lên Sơn Phỉ ném lăn trên mặt đất. Ngũ Trưởng không sợ hai chút nào, không lùi mà tiến tới, nội giận gầm lên một tiếng, như là mãnh hổ xuống núi giống như sông về Sơn Phỉ. Mấy danh Sơn Phỉ bị cái kia sợi hung khí thế dọa sợ, vậy mà nhịn không được lùi lại. Ngũ Trưởng bổ ngang chém dọc, lại đem hai tên Sơn Phỉ chặt tổn thương, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Điên manh nghe đổ sơn phỉ tức hổn hẹn hô to. Những cái kia sơn phỉ ỷ vào người đông thế mạnh, lần nữa nhào về phía ngũ trưởng bọn người. Ngũ trưởng bọn bốn người chăm chú rựợ vào lấy cháng kiện thân cây, cùng chen chúc mà tới sơn phỉ triển khai trận giáp lá cả. A! Tại một tiếng thống khổ giữa tiếng kêu gạo thế thảm, Điên manh lần nữa quay đầu. Hắn nhìn thấy Lao binh Lưu Thúc bị Sơn phỉ ném lăn, theo sát lấy liền bị hơn 10 danh sơn phỉ vây quanh. Chỉ thấy sơn phỉ loạn đao chém vào mà xuống, hắn trong chớp mắt liền nhìn không thấy Lưu Thúc thân ảnh. Lưu Thúc. Nhìn thấy Lưu Thúc bị sơn vây quanh một trận loạn đao chém vào, hắn lúc này tròng mắt đều đỏ. Hắn đi bộ đội tiến vào hãm trận doanh thời điểm, Lưu Túc tay nắm tay dạy hắn thế nào dùng đao, giết thế nào địch. Bây giờ nhìn Lưu Thúc bị Sơn Phỉ loạn đao đệm lăn. Các người đi trước. Điền Bành không chút do dự mang theo đao tử vọt lên trở về. Lặn xuống nước, trở về. Thiết Trụ gào thét một tiếng nói, có thể Điền Bành mắt điếc tai ngơ. Thiết Trụ giậm chân, đỡ lấy Lao Trương khập khiễng hướng lấy Quỷ Vương trại phương hướng chạy tới. Làm Điền Bành xông về đi thời điểm, Lưu Túc đã máu khắp ngã xuống trong vũng máu. Đối mặt hơn 10 Sơn công, toàn thân đều đang lên máu. Thấy cảnh này, Điền hai mắt một mảnh Đồ chó hoang Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Điền Mạnh xách theo trường đao, giống giận nào về phía Sơn Phỉ. Khèn! Phốc xích. Điền Mạnh dũng mãnh vô cùng, tại chỗ liền đem hai tên Sơn Phỉ ném lăn trên mặt đất. Còn sót lại Sơn Phỉ nhìn hắn một bộ không muốn mạng dáng vẻ, cũng dọa đến lui lại né tránh, không dám cùng hắn liều mạng. Lặn xuống nước, đi, đi. Nhìn thấy Điền Mạnh còn muốn đuổi theo Sơn Phỉ chặt, Ngũ Trưởng một thanh kéo lại Điền Mạnh, dắt lấy hắn liền hướng sau chạy. Nhìn thấy bọn hắn chạy, vừa rồi bị bức lui Sơn Phỉ khí lại mạnh lên. Đừng để bọn hắn chạy. Sơn Phỉ nhóm hô to gọi nhỏ truy kích. Ngũ trưởng bọn người dắt lấy điển mãnh một đường phi nước đại, Sơn Phỉ nhóm thì là theo đuổi không bỏ. Hiu liu liu, hiu liu liu. Làm Sơn Phỉ nhóm sắp đuổi kịp điển mãnh đám người thời điểm, một hồi tiễn thỉ từ tiền phương gào thét mà đến. Phốc phốc. Truy phía trước bên cạnh Sơn Phỉ tại chỗ liền bị bắn giết hơn 10 cái. Còn sót lại Sơn Phỉ thấy thế, vừa mắng mắng rồi rồi, một bên cuống quýt tìm kiếm chung quanh tảng đá, dựng cây xem như điểm hộ. Đi, về chút trại. Một đội phụ trách tiếp ứng quân sĩ lại bắn hai vòng tiễn, đem Sơn Phỉ sau khi bứt lui. Bọn hắn không dám ở lâu, vận dụng lấy đã thoát lực điển mánh. bọn người vội vã trở về Quỷ Vương trại. Khi bọn hắn thở hổn hển trở về Quỷ Vương trại thời điểm, số lớn Sơn Phỉ theo sát lấy đã đến trại bên ngoài. Cũng may tạo Phong kế hổ uy doanh cùng Hàm Trận doanh tướng sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy vòng tiên thị bắn xối qua, Sơn Phỉ quằn xuống mấy chục bộ thi thể sau, lúc này mới lại lui vào âm u núi rừng bên trong. Có thể Sơn Phỉ cũng không có rút đi. Chỉ nghe thấy núi rừng bên trong thỉnh thoảng vang lên Sơn Phỉ chửi rủa tiếng giống giận dữ, lộ ra rất là táo bạo. Điền Minh dẫn đầu cái này một đội cảnh giới trạm canh gác, trải qua gian nguy, theo thoát, về tới Quỷ Thật là ngũ trưởng một phen giết, thân chúng mấy lao. Tại thời điểm sau khi rút lui, phía sau lưng lại bị một chi bay tới tiến thị xuyên thấu. Trở lại chạy liền tắt thở. Lưu Thúc chờ hai tên huynh đệ đi theo ngũ trưởng đoạn hậu yểm hộ, thi thể đều không có cử động. Ngũ bên trong hết thể sáu vị huynh đệ, trong chớp mắt liền ba chết một tổn thương. Điện minh tâm tình phá lệ nặng nề. Từ khi lên núi Tiếu Phỉ đến nay, lần thứ nhất hắn cảm nhận được sinh ly tử biệt bi thống. Trong nội tâm đã tuôn ra đối sơn phỉ mãnh liệt hận ý. Chương 343, đêm tối, 343, đêm tối. Sắc trời dần dần tối xuống, đêm tối tựa như như thủy triều vọt tới. Sơn phỉ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Liều đại quân bố trí ở ngoại vi cảnh giới trạm canh gác lần lượt rút về Quỷ Vương trại bên trong. Quỷ Vương trại bên trong một chỗ tạm thời dựng tháp canh bên trên. Tào Phong cùng phụ tá Lục Nhất Châu đang đứng ở phía trên, quan sát đến trung quanh địch tình. Từng cái phương hướng đều có sơn phỉ mã tặc. Lục Nhất Châu thu hồi ánh mắt, đối Tào Phong nói, xem ra những này mã tặc sơn phỉ mong muốn ăn một miếng rơi chúng ta nha. Bố trí tại từng cái phương hướng đồn quan sát đều bị bức phải lui về Quỷ Vương chạy bên trong. Theo bọn hắn phản hồi tình nhịn, quanh. đứng ở tháp đỉnh, mắt đi tới Núi rừng bốn phía ở giữa lấm ta lấm tấm bó đuốc giống như trong đêm tối quỷ hỏa đồng dạng. Ha ha, muốn ăn rơi chúng ta, cũng không biết bọn hắn có hay không một bộ tốt răng lợi. Bọn hắn mặc dù lâm vào trung điệp vây quanh, có thể tạo phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng sắc. Hãng trận doanh cùng hổ uy doanh có thể chiến quân tốt còn có hơn 3000 chúng. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có không sai biệt lắm hơn 1000 theo quân dân phu. Hán Tào Phong đã không phải là lúc trước cái kia không có chút nào kinh nghiệm, không có chút nào thực lực, mọi chuyện chỉ có thể mò đá qua sông tiểu đội chỉnh ngay ngắn. Liêu Tây quân là hắn tự mình xây dựng, lại kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ chiến sự ma luyện. Giũi tay hắn những binh mã này, bất luận là trang bị vẫn là ý chí chiến đấu, đều viện siêu sơn phỉ mã tặc. Cho dù là bọn họ binh lực không chiếm ưu như thế, nhưng chiến lược cũng không yếu. Hắn thừa nhận, lần này hắn có đánh cược thành phần. Thật là nếu là hắn triệu tập càng nhiều binh mã lên núi, mã tặc sơn phỉ cũng sẽ không cùng hắn cứng đối cứng đánh. Hắn hiện tại vẹn vẹn 2 doanh binh mã, cố ý cho mã tặc sơn phỉ một loại ảo giác, để bọn hắn nghĩ lầm, bọn hắn có thể đánh thắng một trận. Nhưng mà, chiến tranh thắng bại tuyệt không phải vẹn vẹn quyết định bởi nhân số nhiều ít, đơn giản như vậy. Quân tốt huấn luyện tình huống, trang bị tình huống, hậu cần tiếp tế, sĩ khí chiến thuật chờ một chút đều quyết định chiến trường thắng bại. Tao Phong đã tính trước, tin tưởng vững chắc mình có thể một trận chiến phía dưới, đem những này mã tặc sơn phỉ hoàn toàn đánh tan. "Triển lệnh xuống." Tao Phong đối lục nhất châu phân phó nói ra, hãm trận doanh cùng hổ uy doanh thay nhau bên trên trại tường ngăn địch. Các doanh bên trên trại tường ngăn địch thời điểm, các đội cũng muốn thay nhau đi lên cùng sơn phỉ mã tặc giao thủ, để bọn hắn thuận thế luyện một chút như thế nào thủ thành. "Tuân mệnh." Phụ tá lục nhất châu lúc này đáp ứng xuống. Quỷ Vương trại bên trong cấp tốc lên cháy hường lửa, trại trên cũng đốt sáng lên đốt, đem toàn bộ chiếu lên giống như ban ngày. Đống lều cùng bó đuốc tỏa ra quỷ vương trại bên trong tựa như như mặt trời giữa trưa. Trương hộ thân hãm trận doanh phái ra đội 5 nhân mã trấn giữ các nơi, còn sót lại 10 đội thì là xung làm đội dự bị. Chu Hưng An hổ uy doanh thì là thối lui đến quỷ vương trại khu vực trung tâm, an tâm ăn cơm đi ngủ. Sắp trời mới vừa tối xuống tới, liền có mấy danh lén lén lút lút mã tặc trui ra ẩn thân rừng cây, cưỡi ngựa tới quỷ vương trại bên ngoài trên đất trống. Bên trong quan quân nghe, mã tặc la thiết lên, ba chúng ta vạn hảo đã đem vương trại chết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Quỷ vương trại sắp tới có thể phá, đến lúc đó toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Mã Tặc phách lối hô to, chúng ta cùng các ngươi những quan quân này không oán không cứu. Chúng ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đi bộ đội đều là trộn lẫn phần cơm ăn, không cần thiết là làm quan bán mạng. Các ngươi bằng lòng đi, chỉ cần bỏ binh khí xuống giáp trụ, chúng ta có thể bông ra một con đường thả các ngươi rời núi. Nhưng là có một đầu. Tào Phong tên tiểu khốn kiếp kia cùng dưới tay hắn những cái kia quân tướng không thể đi. Mã đằng, đằng sát khí nói, bọn hắn những này làm quan tội ác tày trời, chúng ta muốn giết bọn hắn là huynh đã chết báo thù. Các ngươi nếu là có thể bắt lấy Tào Phong cùng những cái kia làm quan, đem bọn hắn đưa ra đến, chúng ta cũng có thể lập tức lưu binh. Mã Tặc một phen gọi hàng. Nhưng Thủ vệ tại trại trên tường ham trận doanh quân sĩ xuất hiện rất nhỏ dao động. Bọn hắn không nghĩ tới Mã Tặc Sơn phi lại có ba và người, cái này khiến không ít người mặt lộ vẻ khiếp ý. Thôi nhị hổ thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Cái này Mã Tặc nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thôi nhị hổ lớn tiếng nói, bọn hắn nếu là quả thật có ba và người, cần gì phải trốn đông trốn tây, chạy đến cái này chim không thèm bị trong núi lớn đến tận thân. Nếu là lão tử có ba vạn binh mã, Lão tử sớm đã đem Liêu Châu đánh xuống, chính mình làm Liêu Châu vương. Lời vừa nói ra, chạy trên tường hãm trận doanh tướng Sĩ lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a, Mã Tặc Sơn phỉ như thật sự có thực lực mạnh như vậy, cần gì phải trốn chốn tránh tránh. Cái này Mã Tặc bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta huynh đệ cũng đừng mắc lửa. Có Sĩ quan lớn tiếng nói, chúng ta tiểu hầu ra cho chúng ta ăn, cho chúng ta xuyên, chờ chúng ta không tệ. Lần này tiểu hầu ra càng là phát hạ lời nói đến, chẳng một tác nhân, tức thưởng bạc dòng 12. Thôi Nghị Hổ tiếp tục nói, như theo đám này đạo, võ binh khí xuống. Chúng ta tránh không được châm bên trên thì cá, mặc người châm giết. Cái này tiểu hầu gia lời nói cùng những này Mã Tắc Sơn phỉ lời nói, ai càng có thể tin, trong lòng các ngươi phải có số, chớ để cho lãng lư. Tào Phong từ khi làm Liêu Tây quân trung lang tướng sau, Liêu Tây quân luôn luôn đều là đủ lương thực đủ hướng. Cái này cách 10 ngày nửa tháng, trong thức ăn còn có thể nhìn thấy một chút thịt. Đây đối với Liêu Tây quân các tướng sĩ mà nói, Tào Phong cái này tiểu hầu ra là đáng giá đi theo. Dù là ngày bình thường quân pháp nghiêm, thao luyện đến cũng rất vất vả, nhưng bọn hắn cũng không có lời giận. So với bọn hắn trong nhà ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, Liêu Tây quân đại nội là im lặng. Hiện tại Mã Tặc Sơn phỉ tại bên ngoài gọi hàng, muốn lung lay bọn hắn quân tâm. Những này Liêu Tây quân tướng sĩ lại không đốc. Bọn hắn tự nhiên càng tin tưởng sớm chiều trung đụng tiểu hầu ra tạo Phong. "Thôi đại ca, yên tâm đi, tiểu hầu ra đối chúng ta tốt, chúng ta tâm lý năm chắc. Những này Mã Tặc Sơn phỉ muốn phân hóa chúng ta, lung lay chúng ta quân tâm, bọn hắn nằm mơ đi thôi." 4. Thôi nhị hổ nhìn dưới tay tướng sĩ nói như vậy, hắn đi lòng. Mã Tạc Sơn phỉ gọi hàng một hồi, muốn phân hóa tan rã Liêu Tây quân. Có thể Leo Tây quân bên này không có nửa điểm phản ứng, cái này khiến bọn hắn có chút tức hỗn hận. Các ngươi đã muốn một lòng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Các ngươi ngủ ngon nhất cảm giác thời điểm trận tròn mắt, không phải tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu dọn nhà. Lũ Mã Tặc quẩn xuống vài câu loan thoại sau, lúc này mới quay đầu ngựa lại, biến mất tại trong bóng tối. Tăng cường đề phòng. Chúng ta phòng thủ tới nửa đêm, cũng không thể có nửa điểm sơ xuất. Thôi Nghị hổ bọn hắn ngoài miệng nói không sợ Mã Tặc Sơn Phỉ, nhưng bọn hắn cũng không dám thư giãn chủ quan. Những này Mã Tặc Sơn chiếm cứ Liêu nhiều năm như vậy, cùng hùng Chủ quan lời nói, sợ là sẽ phải ăn thiệt rồi. Tôi nhị hổ bọn người thủ vương trại tưởng, nhìn không chuyển mắt, mà mã Tạc Sơn phỉ lại như nước động giống như yên lặng, không có chút nào dị động. Nửa đêm thời điểm, tôi nhị hổ bỗng nhiên nghe được trại ngoài tường vang lên thanh âm huyên náo. Một lát sau, bọn hắn tại trại ngoài tường kéo linh đang bị động vang, ném mấy cái bó đuốc xuống dưới. Tôi nhị hổ lúc này cảnh giác lên, tay nhấn tại trên chôi đao. Lúc này liền có quân sĩ đem nhóm lửa bó đuốc ném về trại ngoài tường. Bó đuốc xoay tròn mà ra, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trong ngáy mắt đem quanh mình hắc ám xua tan. Tôi nhị hổ bọn hắn nhìn thấy trại ngoài tường trên mặt đất, nam sắp lít nha lít nhí sơn phỉ. Những này sơn phỉ cũng không có đi tới, bọn hắn là phụ phục bỏ qua tới, khoảng cách trại tường đã không xa. Nhìn thấy nhiều như vậy bỏ qua tới sơn phỉ, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cung thủ, bán tên. Bán tên. Tô nhị Hổ là giá thiết hô lên. Từng người từng người cung thủ khẩn trương trương cung cài tên, từng nhánh tiến thị theo trại trên tường gào thét mà ra. Giết a. Xông đi lên. Mắt thấy tập kích bất ngờ bị phát hiện, những cái kia bỏ qua tới sơn phỉ cả kinh tất sắc. Một gã sơn phỉ thấy thế, đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe ra oán lệ quá mang. Hiển nhiên là muốn đem nguyên bản tập kích bất ngờ kế hoạch đổi thành càng thêm trực tiếp cường công. Phốc phốc phốc. Tiêu Sơn Phỉ đầu mục vừa phóng ra mấy bước, còn chưa kịp thi triển bản lĩnh, liền bị như mưa rơi rơi xuống tiến thị trong nháy mắt xuyên thủ. Bịch. Núi này Phỉ cảm giác thân thể của mình giống như là bị xé nứt đồng dạng, thẳng tắc bị tiến thị là tung. Chương 344, tập phỉ vây công, chương 344, tập phỉ, phỉ vây công. Trong bóng tối tiến thị bay tứ tung, tiếng đều thảm thiết liên tục không ngừng. Bắn trở về, bắn trở về. Sơn Phỉ đang kinh hoàng bên trong hô to. Thưa thất tiến thị hướng quỷ vương chạy chạy tường bay đi. Không ít vũ tiễn cực kỳ yếu đối, còn không có chạm đến trại tường liền rơi vào trên mặt đất. Cái này rất nhiều sơn phỉ trường cung tầm bắn có hạn, lực đạo cũng không đủ. Còn có một số vũ tiến cũng là bắn trung thủ vệ tại trại trên tường Liêu Tây quân ham trận doanh quân tốt. Thật là ham trận doanh quân tốt giáp trụ đầy đủ, những này vũ tiến đối bọn hắn uy hiếp cũng không lớn. Ngoại trừ mấy cái xui sẹo quân tốt bị bắn trúng mặt, tại chỗ tử vong bên ngoài. Thủ vệ ham trận doanh quân tốt đại đa số người đều lông tóc thương. Hưu hưu. Hưu hưu hưu. Trái lại hãm trận bố trí tại trại trên tường không chỉ có càng có mạnh mẽ châu nỏ. Đối mặt nỏ mũi tên mấy vòng bắn trúng trại tường bên ngoài, Sơn Phỉ nhón bước xuống mấy chục thi thể lạnh băng cùng kêu rên người bị thương, như là chó nhà có tang, chật vật chạy trốn. Tiếng la giết dần dần yên tĩnh. Có thể chạy ngoài tường những cái kia đổ vào trong đống xác chết tụ thương Sơn Phỉ sắp gặp tử vong trước kêu rên tê thảm, nghe được ra đầu run lên. Sơn Phỉ tập kích bất ngờ thất bại, hao tổn không ít nhân thủ, thẳng đến hướng đông. Bọn hắn đều không có khởi sướng một vòng mới tiến công. Sau khi trời sáng, tao phong tại phụ tá lục nhất châu, quân chương vĩnh cùng đi, bò lên trên trại tường. Hắn vịn trại hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy trại bên ngoài lộn xộn nằm mấy chục phỉ đã không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên chết hẳn. Không ít tạc phỉ trên thân đâm mấy chi tiễn thỉ, rất nhiều là mất máu quá nhiều mà chết. Giữa rừng núi sương mù mịt mờ, tiếng người ngựa hí xen lẫn. Rất hiển nhiên, số lớn sơn phỉ mã tặc liền giấu kín tại núi rừng bên trong. "Ăn cơm, ăn cơm." Làm Tạo Phong cùng Lục Nhất Châu bọn người ở tại quan sát địch tình thời điểm. Cách đó không xa vang lên quan tiếp liệu Phương Viên thanh âm. "Hôm nay chúng ta buổi sáng ăn từ cháo, bánh hấp bao no." Phương Viên la lớn, "Ta đã dặn dò người đi mua sắm heo mập cùng dê béo. Chờ đánh xong một trận, hoàn về doanh thời điểm, chúng ta đến lúc đó ăn thịt kho tàu." uống canh thịt dê. Phương viên lời ấy rơi xuống, các tướng sĩ vui vẻ ra mặt, phát ra trận trận reo họ. Tạo Phong thấy thế, cũng lộ ra nụ cười. Xem ra nhường Phương viên ra hỏa này làm quan tiếp liệu, thật đúng là không chọn lầm người. Hắn tiền nhiệm sau, thay đổi biện pháp cải thiện các tướng sĩ cơm nước, đã thắng được các tướng sĩ tán thành. Phương viên phân phó bọn dân phu đem cháo thịt cùng bánh hấp cấp cho, cho các tướng sĩ. Hắn tự mình cầm mấy cái chén cùng một rổ bánh hấp, đi tới Tạo Phong bọn hắn trước mặt. "Tiểu hầu gia." Phương viên cười rạng rỡ. "Cái này vừa ra nồi cháo thịt, nóng hổi đây, nếu không ta cho ngài sới một bát." Tào Phong nhìn toàn qua Phương Viên sau, lưng dân phu trong tay mang theo thùng gỗ. Chỉ thấy trong thùng gỗ phiêu tán rất nhiều bằng thịt bằm. Tào Phong tò mò hỏi, cái này hoang sơn dã lĩnh, ngươi đi chỗ nào khiến cho tiện? Hắc hắc. Phương Viên mỉm miệng cười một tiếng. Dân phu bên trong có không ít thợ săn. Phương Viên đối Tào Phong nói, hai ngày này ta để bọn hắn đi săn một chút gà rừng, lợn rừng. Khoan hay nói, núi này bên trong lợn rừng thật là không biết. Hôm qua bọn hắn liền săn hơn 10 đầu lợn rừng trở về, lớn nhất có hơn 300 cân đâu. Nếu không phải Sơn Phỉ Mã tặc vây quân trại, lại nhiều phái một ít nhân thủ ra ngoài đi săn. Đoán chừng có thể khiến cho chúng ta tất cả tướng sĩ ăn một bữa thịt kho tàu. Tào Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này Phương Viên không tệ. Biết ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cuộc chiến này đánh chính là hậu cần. Các tướng sĩ ăn uống no đủ mới có khí lực giết địch. Làm rất tốt. Tào Phong tán dương Phương Viên nói, bây giờ lập tức muốn cùng Sơn Phỉ Mã tác giao chiến. Ngươi nhất định phải bảo đảm các tướng sĩ ăn ngon uống ngon. Đến lúc đó thụ thương tướng sĩ cũng nhất định phải thích đáng phái người chiếu cố tốt. Những chuyện này làm xong, ta đến lúc đó cho ngươi nhớ một công. Phương Viên nghe này, trên mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sẵn lạ. Phương Viên lúc này vỗ bộ ngực nói, "Có thể làm tướng sĩ si nhóm cống hiến sức lực, đó là của ta Vinh Hạnh, ta nhất định dốc hết toàn lực." Tiểu Hầu ra, "Lục đại ca, các nguyên đếm thử thịt này, cháo hương vị như thế nào?" Phương Viên nói, chủ động cho Tào Phong cùng Lục Nhất Châu múc một chén lớn cháo thịt, lại cho bọn họ cầm hai cái nóng hổi bánh bột lo. Tào Phong bưng lên chén thử chửa uống một ngụm. "Mùi vị không tệ, thịt này cháo mặc dù mang theo một tia lợn rừng mùi vị, có thể cũng không thanh hôi, ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị." Lam Quỷ Vương trại bên trong các tướng sĩ si đang dùng cơm thời điểm, Mã Tạc Sơn phỉ nhóm tại thổi lửa nấu cơm. Chỉ có điều các lộ mã Tặc Sơn Phỉ mặc dù liên thủ, nhưng vẫn là các ăn riêng phần mình. Sơn Phỉ lũ mã Tặc ngày bình thường đều dựa vào cướp bóc mà sống, cái này vật tư đều dựa vào đoạn. Trên thực tế cũng không phải là ngoại giới suy nghĩ như vậy, thường xuyên ngậm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Một cái trại phải nuôi sống hai, 300 người, mỗi ngày người ăn ngựa nhai không phải số lượng nhỏ. Mỗi một danh mã Phỉ Sơn Tặc có một miếng ăn cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nhậu nhẹn. Chỉ có ra ngoài cướp bóc thu hoạch tương đối khá thời điểm, mới có thể nho nhỏ mừng một phen. Đại đa số thời điểm, Sơn Phỉ mã thời gian đều trôi qua căng thẳng. Bọn hắn cũng vẹn vẹn so với cái kia Bách tính tốt như vậy một chút, không tốt đẹp được quá nhiều. Làm Sơn phỉ mã tặc chỗ tốt duy nhất chính là tự do, không cần nhận hào cường cùng quan phủ bóp lột nghiệt ép. Sơn phỉ lũ mã tặc đơn giản ăn một bữa sau, liền kêu loạn tụ tập lên. Bọn hắn tại các đầu núi suất linh dưới, đã tuôn ra ẩn thân sơn lâm khẽ rẽn, xuất hiện ở quỷ vương trại bên ngoài. Các loại kỳ phiên tung bay, người người nhốn nháo. Đứng tại quỷ vương trại trại trên tường hướng ra phía ngoài nhìn lại, đen ngịt một màn Sơn thành đã rút lui tới phía sau đi ngủ nghỉ dưỡng sức. Bây giờ Hồ ủy doanh trị huy sứ Chu Hưng An suất lĩnh binh mã thay phiên tới trại chiến tưởng. Đối mặt trại bên ngoài kia liên tục không ngừng theo sơn lâm khe rảnh bên trong tuần tra mã tác sân phí. Chu Hưng An vị trí huy này làm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn trước kia ô sở thất bại, tiểu hầu ra coi trọng hắn, đem hắn thăng chức vị Hồ ủy doanh trị huy sứ. Hắn sớm đã khát vọng ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, lấy báo tiểu hầu gia thưởng thức tri ân. Ngày bình thường thế nào các ngươi, đều cho ta nhớ rõ rạng. Trên chiến trường, tất cả tuân theo hiệu lệnh làm việc, không được vọng động. An tay vịn thanh âm tại trại trên tường quần. Diễn phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình. Nếu ai sợ địch dễ e sợ chiến, lâm trận lui lại, giết. Hồ Uy doanh các tướng sĩ nguyên một đám siết chặt binh khí, sắc mặt nghiêm nghị. Đông đông đông. Ồ ồ ồ. Cuẩn khắp sau. Sơn vị mã tặc trong đội ngũ liền vang lên trống trận tiếng kèn, tiêu loạn, dường như ăn Tết như thế náo nhiệt. Giết a. Xông lên a. Phấn phật, ít ra hơn ngàn mã tặc Sơn vị tuấn hướng quỷ vương trại. Mười mấy tên cưỡi ngựa mã một ngựa đi đầu, hướng vương trại mà đến. Bọn hắn tại vọt tới quỷ vương trại một tiễn chi địa sau, Trương cung cải tên, đem từng nhánh vũ tiễn ném quỷ vương trại. Không ít mã tặc phản phất là huyền kỹ đồng dạng, cố ý chọn ra rất nhiều độ khó cao động tác. Bọn hắn những động tác này dẫn tới sơn phỉ mã tặc trận trận giao hảo. Đối mặt siêu siêu bay loạn tiễn thỉ, thủ vệ tại quỷ vương trại bên trên hổ uy doanh tướng sĩ lại không nhúc nhích tí nào. Phốc, có quân sĩ bị tiễn thỉ bắn trúng, phát ra tiếng rên rỉ. Lúc này liền có dân phu mèo trên lưng đến, vị chúng tên thủ thương quân sĩ hạ to gọi nhỏ tên, vô cùng phách lối. Thật là trại bên trong thủ vệ hổ uy doanh tướng sĩ lại không có phản ứng hắn. Đây càng nhường Mã Tặc Sơn phỉ sĩ khí đại trấn, còn tưởng rằng là những quan quân này bị sợ vỡ mật, không dám đánh trả. Chương 345, xung kích, chương 345, sung kích. Quỷ Vương trại tiếng kêu rít rầm trời, tiên thỉ bay tứ tung. Rít a! Làm thịt quan quân. Có chứng hảo hán đều hướng vọt tới trước. Hơn ngàn tên tặc phỉ tựa như như thủy triều nhào về phía Quỷ Vương trại, phản phất muốn đem Quỷ Vương trại bao phủ. Chỉ huy sứ Chu Hưng An nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt xuyên thấu qua tấm khe hở quan sát đến tình hình. Siêu siêu An đỉnh đầu qua, mà hắn lại thần sắc tự nhiên, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm tia vọt tới Tặc Phỉ, thần sắc lãnh đục, cùng binh chuẩn bị. Hơn 300 tên tập trung lại cùng binh trương cung cải tên, làm xong bắn tên chuẩn bị. Bắn tên. Ông. Tại dây cung thanh âm rung động bên trong, một mảnh vũ tiến đẳng không mà lên. Vũ tiến ở giữa không trung sẹt qua một cái duyên dáng đường cong sau, tựa như như mưa rơi rơi xuống Tặc Phỉ công kích trong đội ngũ. Chỉ nghe được tiễn thỉ vào thịt một ngạt âm thanh không ngừng vang lên, huyết hoa bắn tung tué. Vừa rồi còn dày Phỉ xung kích đội ngũ, dường như cái sảng xi si qua dạng, trong nháy mắt liền biến Nhìn thấy bên người từng người từng người hô to công kích đồng bạn bị tiễn xuyên qua ngã nhào xuống đất. Cổ Tặc Phỉ bị tung tóe máu me đầy mặt. Bọn hắn sướng sở mà nhìn xem ngã xuống đất đồng bạn, trên mặt nổi lên một vệ sợ hãi thân sắc. Xông về phía trước. "Năm Tuấn, Năm Tuấn!" "Đừng có ngừng!" "Công kích trong đội ngũ!" vang lên Tặc Phỉ các đầu mục khàn cả giọng hô to. Tặc Phỉ nhóm chỉ có chút ít đầu mục có giáp trụ, đại đa số cũng đều là cũ nát rách ra. Tuyệt đại đa số Tặc Phỉ chỉ có đơn bạc rách dưới y phục, đối mặt mạnh mẽ tiến thì, tựa như là giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị xuyên thấu. "Xiu xiu xiu." "Xiu xiu xiu." Trên bầu trời lít nha lít nhít tiến thì lại rơi xuống. "Phốc "A!" lại có ít ra trên trăm tên tặc phỉ chúng tên, siêu xiêu vẹo vẹo té nhào vào trong vũ máu. Bọn hắn tiến thái thân mật, mau lưu lại. Hai vòng tiến thị ném bắn, ít ra quật ngực 1 200 tên tặc phỉ. Còn sót lại tặc phỉ nơi nào thấy qua khủng bố như thế chiến trận. Rất nhiều người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Càng nhiều tặc phỉ thì giống như là một đám con thỏ con bị dằn mình, hoảng hốt chạy bờ quay đầu chạy trốn. Vừa rồi còn phách lối vô cùng phỉ, trong chớp mắt liền tháo chạy xuống dưới. Tại phía sau quan chiến một đám tặc phỉ các đầu mục thấy thế, từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Hắc vân chạy chạy chủ tạ bảo khánh càng là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng tụ tập mấy ngàn tên hảo hán, có thể nhất cổ tác khí đánh tan quan quân, dương danh lập vạn. Có thể những quan quân này vậy mà như thế khó chơi, cái này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lúc trước muốn tại sơn cốc bố trí mai phục, phục kích quan quân. Có thể quan quân không mắc mưu, bọn hắn lúc này mới khai thác vậy công kế sách. Nhưng bây giờ còn không có vọt tới trước mặt, liền bị bắn giết 1 200 người. Quan quân dũng mãnh, hắn lập tức trong lòng có chút chột Hắn có chút hoài nghi, chính mình có thể hay không đem những quan quân này nuốt mất. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia giống nhau thần sắc mất tự nhiên các đội ngũ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị quan quân chiến lược dọa sợ. Bọn hắn trước kia chính là tiến đánh một chút hào cường ổ bảo, hึก hiệp hึก hiệp tay không tất sát bát tính. Bọn hắn có rất ít người đường đường chính chính cùng quan quân giao thủ. Bọn hắn không có lá gan này, cũng không muốn đi mạo hiểm. Bọn hắn làm mã tác sân phí, chẳng qua là vì kiếm miếng cơm ăn, qua tốt hơn thời gian. Đi đụng vào quan quân, không vớt được chỗ tốt, còn có thể tổn binh hao tướng, không đáng. Nhưng lúc này đây bọn hắn cùng quân quân tác chiến, hoàn toàn là bị quân quân bước đến góc tường bây giờ quan quân sức chiến đấu, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cái này khiến không ít người đều bắt đầu sinh thái ý. Chư vị, xem như lần này liên quân triệu tập người, ta bảo Khánh biết ở thời điểm này, nhất định phải ổn định đám người. Hắn đôi đám người chắp tay nói, quan này quân tiến thị sắc bén, chúng ta không thể cầm cẩn thận hắn nhón mệnh đi lấp. Ta cảm thấy chúng ta làm tạm hoán tiến công, nhiều chế tạo một chút phòng ngự tiến thì lỗ thuận cho thỏa đáng. Các đầu mục nghe xong, nhau nhau gật đầu. Trung quanh nơi này núi rừng bên trong không thiếu chế tạo lỗ thuận đại mục. Chỉ là trước kia bọn hắn đều dựa vào cước bốc ma sống, không cần thiết mang theo nặng nề tâm chán. Hiện tại muốn tiến công quỹ vương trại, vì phong thân, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chế tạo một nhóm lô thuần. Ta cái này dẫn người đi đón tuổi, chế tạo lô thuần. Lúc này liền có đầu mục chủ động xin đi. Ta bảo khánh lúc này điểm hơn 10 tên tuổi mục đích danh tự, để bọn hắn đều đi đón tuổi. Những này đầu mục cũng không cự tuyệt. Đốn tuổi mà thôi, đơn giản. Bọn hắn mang theo người lúc này tiến vào trong núi rừng đi đón tuổi. Từng cây từng cây đại thụ bị chém ngã, Tắc Phỉ nhóm ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu chế tạo giản dị lô thuần. Buổi trưa, nhóm liền làm không ít tạm thời chế tạo một thuần. Những này một thuần thiên kỳ bạch quái Các loại hình dạng đều có, cũng may có thể phòng ngự một chút tiến thị. Tặc Phỉ nhóm không lo được ăn cơm trưa, chợt lại tại tiếng kèn bên trong, lần nữa phát khởi đối Quỷ Vương trại công kích. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Thủ vệ tại Quỷ Vương trại hổ uy doanh tướng sĩ hoàn toàn như trước đây bán tên. Thật là đại đa số tiến thị đều đâm vào một tuẫn bên trong, đối Tặc Phỉ uy hiếp lớn giảm yếu rất nhiều. Ha ha ha. Cẩu quan quân bắn không đến lao tử. Các huynh đệ, xông lên a. Đánh vào Quỷ Vương trại ăn buổi trưa cơm. Nhìn thấy tiến thì không cách nào uy hiếp được bọn hắn sau, Tặc nhóm la gan lúc này mạnh lên. Bọn hắn hô hào vang dội phòng giam. Dâu lên nặng nghề thang mây, hướng phía Quỷ Vương trại phát khởi lại một vòng mãnh liệt xung kích. Những cái kia cầm trong tay các loại cung đặc phỉ cũng bắt đầu chống đỡ gần bản tên, Liêu Tây quân cũng dần dần bắt đầu xuất hiện tương vong. Chờ ổn một chút, chờ bọn hắn tới gần lại đâm. Đối mặt những cái kia theo cái thang hướng trại trên tường bò đặc phỉ, chỉ huy sứ Chu Hưng An mang theo trường đao, kích động. Một gã mặt mũi tràn đầy hung quang đặc phỉ vừa đưa tay bắt lấy trại trên tường một cây gậy gỗ, muốn vận thế nhảy lên trại Chu Hưng An đưa tay một đao liền chặt xuống dưới. Cái này một cái tay lúc này bị nước. A. Cái này đặc phỉ thảm một tiếng. Tạc Phỉ lăn xuống số dưới, nện lật ra mấy cái. Lên a, sông đi lên. Tạc Phỉ các đầu mục tại hô to. Tạc Phỉ nhóm cũng đều nguyên một đám trèo lên trên, trong lúc nhất thời chạy trên tường lít nhá lít nhít đều là Tạc Phỉ. Giết. Đang lúc một gã Tạc Phỉ thò đầu ra nhìn thời điểm, một gã Liêu Tây quân tướng sĩ tay mắt linh lẹ, trong tay trường mâu như là dao long xuất hải, hung tận đâm về phía bộ ngực của hắn. Kia Tạc Phỉ lồng ngực lúc này bị thọc một cái lỗ máu. Trường mâu rút ra, máu tươi dâm trào. Cái này Tạc Phỉ ngã lăn xuống dưới. Giết. Tập Phỉ liên tục không ngừng theo cái thang trèo lên trên, Liêu Tây quân tướng sĩ cùng Tặc Phỉ đánh giáp lá cả. Có Liêu Tây quân quân sĩ động tác hơi chậm một nhịp, liền có Tặc Phỉ một đao thập đi lên, đem nó bất lui. Cái này Tặc Phỉ thuận thế nhảy lên trại tường, xông về kia Liêu Tây quân quân sĩ. Liêu Tây quân quân sĩ đối mặt Tặc Phỉ bổ tới trường đao, vô ý thức dùng trong tay trường mâu đi cản. Rang rắc. Trường mâu cán mâu tại chỗ bị đánh đoạn. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ thân hình thoát một cái, lảo đảo liền lùi mấy bước, khó khăn lắm tránh thoát kia tựa như tia chớp mà đến trường đao. Cái này Tặc xem xét chính là hung hãn Hắn thuận thế một đao chém vào một tên khác Liêu Tây quân quân sĩ chiến thần. Cũng may cái này Liêu Tây quân quân sĩ người mặc thiết giáp, một đao kia cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Phanh. Làm cái này lao Phỉ muốn vung đao lại chợt thời điểm. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ đã lấn người mà lên, một tấm chắn đập vào lao Phỉ trên đầu. Cái này lao Phỉ bị nện đến đầu rơi máu chảy, đầu xuất hiện mê muội. Phốc xích. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ thuận thế một đao chém vào lao Phỉ trên cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Cái này Liêu quân, quân sĩ một đem Lão thuận thế đưa vào Lão Phỉ ngực, nhanh chóng bổ mấy đao. Chạy trên tường song phương đánh giáp lá cả, không ngừng có hung ác tặc phỉ bò lên. Nhưng bọn hắn tại chạy trên tường dừng lại không đến mấy hơi thở công phu, lập tức liền bị loạn đao chém giết. Cứ việc những này tặc phỉ hung mãnh dị thường, nhưng bọn hắn binh khí trong tay lại đơn sơ đến cực điểm, bất quá là chút đao cùn kiếm gì. Trong tay bọn họ đồng nát sát vụn, tại Liêu Tây quân quân sĩ nặng nghề giáp trụ trước mặt, giống như gại ngứa đồng dạng, căn bản là không có cách xuyên thấu. Bọn hắn không có giáp trụ phòng hộ, nếu là chịu một đao, không chết cũng phải trọng thương. Chương 346, lợi đồn, chương 346, lợi đồn. Liêu Tây phủ thành, Tang Can hạ phán lấy ngắn mà tính bách tính đang hung lấy quốc, thủ sát, đạo bổ tuổi tại khai khẩn thổ địa. Cái này một mảnh địa thế bằng phẳng, thổ địa phí nhiêu? Trước kia vốn là mảng lớn dụ tốt, tiếc rằng Liêu Tây thế cục dung chuyển bất an, quanh mình thôn xóm tận thành phế tích, bách tính trôi dạt khắp nơi, nhao nhao đảo vòng. Hồ nhân thường xuyên xua đổi lấy nhu dương đến nơi đây chăn thả, thêm nữa Mã Tặc Sơn phỉ cũng thường xuyên ẩn hiện. Đến mức không có đại kiện bách tính dám can đảm lại Liêu Tây Thế cục dần dần ổn. Hắn bổ nhiệm Chu Thuần Cương là Liêu Tây Đồn Điện sứ, chiêu mộ không có thổ địa bách tính khai khẩn thổ địa. Vì hấp dẫn bách tính khai khẩn thổ địa, Tào Phong đặc biệt ném ra rất nhiều rất dụ hoặc điều kiện. Tại chỉ định khu vực khai hoang thổ địa, chỉ cần bách tính trồng trọt 5 năm, vậy thì về bọn hắn. Cùng lúc đó, về sau những này thổ địa cũng không dựa theo nhân khẩu nhiều ít thu thuế, trực tiếp dựa theo thổ địa nhiều ít thu thuế. Cái này thuế phú cũng không nặng, 20 thuế 1. Đối mặt Tào Phong mở ra điều kiện ưu đãi, những cái kia không thổ địa tá cùng tên năm mày, chen mà tới. Bọn hắn trước kia bởi vì các loại nguyên nhân, nhà mình thổ địa bị hảo môn nhà giàu chỗ sáp nhập, thu tính. Bọn hắn chỉ có thể biến thành hảo môn nhà giàu tá điền. Quanh năm suốt tháng tân tân khổ khổ trồng trọt, bảy tám phần đều giao tiền thuế đất, trong nhà mình mỗi năm ăn không no. Nếu là gặp phải mùa màng không tốt thời điểm, loại này ra lương thực giao tiền thuê tử đều không đủ. Hiện tại Tào Phong cái này tiểu hầu ra cho bọn hắn tốt như vậy điều kiện, chỉ cần khai hoang trồng trọt 5 năm, thổ địa liền về bọn hắn. Về sau còn dựa theo đồng ruộng thu thuế, vẹn vẹn 20 thuế 1. còn cố ý phái người theo Liêu bên kia mua sắm không ít quốc chờ cụ, cho thuê bánh tính. Trong thời gian thật ngắn, liên hấp dẫn mấy ngàn tên bạch tính khai hoang. Tại tang can hà phán, dân chúng trời chưa sáng liền đi ra ngoài, trời tối mới trở lại tạm thời dựng tốt đều. Bọn hắn có thể nói là nhiệt tình mười phần. Tô Điệp đối với bọn hắn mà nói, đây chính là mệnh căn tử như thế đồ vật, chỉ cần có thuộc về mình Tô Điệp. Bọn hắn chỉ cần cần cù một chút, về sau liền có thể ăn cơm no, nói không chừng còn có thể lấy vợ sinh con đâu. Tao phong những này cử động, khiến cái này bạch tính cũng đúng tương lai tràn đầy mỹ hào ước mơ. Dân chúng khí thế ngất trời khai hoang. Đốn điện sứ Chu thuần cương cũng không nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày đều ngồi xổm ở vùng đồng ruộng, giám sát khai khẩn tiến độ. Nhìn xem từng mảng lớn thổ địa khai khẩn trở thành ruộng tốt, hắn cũng rất có cảm giác thành tựu. Hắn xem như đồn điện sứ, không có ăn thẻ cầm muốn, ngược lại là giúp Bách Tính giải quyết vấn đề. Cái này khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn, tại những ngày khai hoang trong dân chúng thắng được cực cao danh vọng. Hắn xuất hiện tại Tam Can Hà Phán, những cái kia bận rộn Bách Tính đều nhiệt tình cung kính hướng hắn chào hỏi hành lễ. Bái kiến Chu đại nhân. Chu đại nhân tới rồi. Chu đại nhân ngài uống nước. Chu có thể cảm nhận được Bách Tính trong lời nói Tô Tính. Trong lòng của hắn rất quyết, mặt mỉm cười, dần dần đáp lại đám người chào hỏi. Bây giờ như thế nào? Thế nào đại gia hỏa đều không khanh hoang. Chu thuần cương nhìn Bạch Tính tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ưu sầu. Chu thuần cương lúc này dừng bước lại, chủ động hỏi thăm về đến. Dân chúng đối mặt Chu thuần cương chi hỏi, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Lao Lưu Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đám người không có lên tiếng, Chu thuần cương ánh mắt nhìn về phía một vị tuổi hơi lớn lão giả. Cái này lão Lưu Thúc đồng dạng là lo lắng. Hắn thăm dò tính hỏi, "Chu đại nhân, chúng ta nghe nói tiểu hầu ra lên núi tiêu phi đi." Chu Thuần Cương khẽ giật mình. Hắn nhẹ gật đầu. Đúng, Tiểu Hầu ra hơn nửa tháng trước liền xuất lĩnh binh mã lên núi Tiếu Phỉ. Lao Lưu Thúc lại hỏi, Tiếu Phỉ diệt đến như thế nào? Đối mặt Lao Lưu Thúc hỏi thăm, Chu Thuần Cương cũng không có lập tức đáp lại. Hắn tỏ mò hỏi ngược lại, Lao Lưu Thúc vì sao hỏi như thế? lão Lưu Thúc có chút lo âu nói, Chu Đại Nhân, chúng ta nghe nói Tiểu Hầu ra Tiếu Phỉ chiến bại, chết tại trên núi, nhưng có chuyện này. Chu Thuần Cương nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Tiểu Hầu ra binh bại bỏ mình. chính mình sao không cảm kích Chính mình những ngày này mỗi ngày đều ngồi xổm ở vùng đồng ruộng, giúp Bạch Tính giải quyết khai hoang bên trong gặp phải các loại vấn đề. Hắn rất ít chú ý tiểu hầu ra thiếu phỉ tin tức. Hắn thấy, tiểu hầu ra dưới trướng có Liêu Tây Quân, không đến mức sơn phỉ mã tặc đều đánh không lại. Có thể lão Lưu Thúc lợi vừa nói ra, trong lòng của hắn lập tức như trống dống lên, lo lắng bất an lên. Chu Tuần cương cố tự chấn định xuống dưới. Lão Lưu Thúc, ngươi cái này đều nghe ai nói? Khắp nơi đều tại chuyện đâu? Lão Lưu Thúc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tiểu hầu gia nếu là binh bại bọn mình, kia Liêu Tây sợ là lại loạn. Chúng ta ở chỗ này khai hoang Những này khai khẩn đi ra thổ địa sợ là cũng thủ không được bốn. Chu thuần cương nghe xong lão Lưu Thúc lời nói sau, lúc này minh bạch hắn lo lắng. Cái này khai hoang là tiểu hầu gia cổ động. Một khi tiểu hầu gia binh bại bỏ mình, kia khai hoang đi ra thổ địa sợ là sẽ phải bị nhà giàu thôn tính. Hiện tại Chu thuần cương cũng lo lắng cho mình tiền đồ. Chính mình là tiểu hầu gia bộ nhiệm Liêu Tây đồn điện sứ, chính mình không có tiểu hầu gia cái này chỗ dựa, cái này sợ là muốn đánh về ngân hình. Trong lòng của hắn lập tức như lay rối sẽ lẫn, suy nghĩ ngàn vạn, khó mà bình phục. Sẽ không, đây nhất định là tín ổn. Tiểu hầu gia bên người có nhiều như vậy binh tướng, chỉ là Mã Tắc Sơn phỉ làm sao có thể đánh bại hắn. Trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, có thể không gió không dậy sóng. Chuyện này chuyến ra, tiêu nhất định là có nguyên do. Trong lòng của hắn vẫn là bất ổn. Lao lưu tốc. Đây đều là không thấy sự tình. Đối mặt kia từng trương mây đen gắn đầy gương mặt, Chu thuần cương hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bối rối, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn trấn an đám người nói, tiểu hầu ra bên người có nhiều như vậy bình tướng, làm sao có thể chiến bại bỏ mình. Hiển nhiên là có người mang ý xấu, rải lời đồn, ý đồ đảo loạn chúng ta khai hoang đại kế. Đại gia chớ bị lừa. Tiểu hầu gia tốt đây, Hôn qua còn tới tin, nói trong núi Giạo Sát Sơn phỉ hơn 1000 người. Bây giờ Mã Tặc Sơn phỉ đã trốn hướng rừng sâu núi thẳm, Tiểu Hầu ra ngay tại đuổi giết bọn hắn. Tiểu Hầu ra nói, không đem Mã Tặc Sơn phỉ hoàn toàn tiêu diệt, thế không thu binh vốn. Chu thuần cương là đồn điền sứ, là Tào Phong cái này kinh lược sứ tự mình tiến cử bộ nhiệm quan viên. Hắn bây giờ nói Tào Phong không có chuyện gì, còn tại truy kích và tiêu diệt Sơn phỉ. Cái này khiến Khai Hoang dân chúng trong lòng tạm đã lớn rốt cục rơi xuống đất. Tiểu Hầu gia không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt. Ta đã nói rồi, Tiểu Hầu gia người lợi hại như vậy, làm sao có thể bị Sơn phỉ Mã Tặc đánh bại? Chúng ta lần này có thể an tâm. Chu thuần cương cái này đồn điền sứ tự mình ra mặt trấn an mấy tính, cái này khiến Bạch Tính trong lòng nhất thời an tâm. Cứ việc vẫn có một số người trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng nhìn Chu thuần cương như thế trầm ổn bình tĩnh, không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng, bọn hắn cũng quyết định quan sát quan sát. Nếu là tiểu hầu ra thật binh bại bị giết, vậy bọn hắn sợ là cái này khai hoang cũng không mở được, vẫn là sớm một chút tới nơi khác đi mưu sinh mới là. Lao lưu tốc, cái này một mảnh thổ địa khoảng cách Tang Can Hà xa, cần mở một đầu mương nước. Đến lúc đó tu kiến một cái nguồn nước, đem Tang Can Hà bên kia nước dẫn tới. Không phải không có cách nào khác đổ vào. Chuyện này liền từ ngươi dẫn đầu, tổ chức một số người đem mương nước nào tới. Chu thuần cương căn dặn lão Lưu Thúc nói, nước này mương nhất định phải tu được tốt một chút, không thể dùng 2 năm liền hỏng. Phạm là tham dự tu mương nước dân tráng, ta sẽ ngoài định mức cho một chút tiền lương đền bù. Chu đại nhân, ngài yên tâm đi, chuyện này bao tại trên thân. Biết được tảo phong không có binh bại bị giết, lão Lưu Thúc đám người tâm tình cũng tốt đẹp. Hắn lúc này vô bộ ngực, đem việc này đáp ứng xuống. cương lại dẫn người tại các nơi dò xét một vòng sau, lúc này mới quay trở về một cái tạm thời dựng lều Cái này liệu vậy chính là hắn cái này đồn điền sứ tạm thời công sự phòng. Trở lại trong chướng đồng chu thuần cương không có vừa rồi nhẹ nhõm, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn gọi một gã thư lại, lập tức phái người đi tìm mạnh chi phủ, tìm hiểu một phen tiểu hầu ra tiếu phỉ tin tức. Đồng thời lại phái người điều tra cẩn thận, nhìn xem đến cùng là ai tại giải tiểu hầu ra binh bại tin tức, tìm tới người sau, trước bắt lại. Là. Thư lại sau khi nghe, lúc này vội vã lĩnh mệnh mà đi. Chương 347, lấy độc trị độc, chương 347, lấy độc trị độc. Liêu Tây phủ thành Tri phủ Mạnh Học Văn ngồi phủ nha hậu đường trên bảo tọa, thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Một gã quan viên ngay tại hướng Mạnh Học Văn bẩm báo Liêu Tây đột phát lời đồn. Chi phủ đại nhân, hiện tại các nơi thịnh truyền tiểu hầu ra lên núi tiêu phỉ chiến bại bị giết, bây giờ các nơi là lòng người bàng hoàng. Có không ít bách tính biết được tiểu hầu ra binh bại, đã thu thập tê nhuễn, chuẩn bị trốn đi Liêu Dương phủ. Cái này còn có rất nhiều nhà giàu nguyên bản nói muốn ra một chút rượu thịt lương thực, thăm hỏi chúng ta Tây quân. Nhưng phải biết chúng ta Tây quân trong núi đến mũi thất bại. Bọn hắn nửa đường lại đem tiền lương rượu thịt kéo trở về. Hiện tại ngay cả trong nha môn những cái kia sai dịch Bây giờ cũng đều tốt năm tốt 3 tập hợp một chỗ, không ra đường tuần tra. Hiện tại lòng người bồi rối, nên làm thế nào cho phải? Mạnh Học Văn nghe xong bẩm báo sau, phanh một bàn tay đập vào trên mặt bàn. "Nói bậy nói bạn. Mạnh Học Văn đứng người lên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Tiểu Hầu ra Chí dung song toàn, dưới chướng lại có mấy ngàn tinh binh cường tướng, như thế nào bại vào tập phỉ chi thủ? Hiện tại bỗng nhiên tình chuyển dạng này lời đồn. Sợ là có ý đồ riêng người ý đồ gây nên ta Liêu tay hỗn loạn, kéo Tiểu Hầu gia chân sau. Liều tây cho tới nay, thế cục dung chuyển. Bọn hắn hao tốn khí lực thật là lớn, nay mới khiến cục diện ổn định lại bách tính có thể an tâm sinh hoạt. Bây giờ thịnh truyền tảo phong chiến bại tin tức, cái này tung tin đồn nhảm người có thể nói là dụng ý khó rõ. Liêu Tây một khi thế cục lần nữa lâm vào dung chuyển. các lộ ẩn dấu như quỷ xà thần xuất hiện đục nước béo cỏ. Đây đối với tảo phong trong núi tiếu phỉ là cực kỳ bất lợi. Không nói trước thế cục dung chuyển, ảnh hưởng tiền tuyến binh mã tiền lương cung ứng vấn đề. Đến lúc đó phía sau bất ổn, tiểu hầu ra đoán trưởng không thể không rút quân trở về, ổn định Liêu Tây cục diện. Đến lúc đó tiếu phỉ liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Chi phủ đại nhân, nếu không chúng ta đi đem tung tin đồn nhảm người bắt lại, giết mấy cái, dẹp an phủ lòng người. Mạnh Học Văn nghe vậy, lắc đầu. Cái này Liêu Tây lớn như thế, người đi chỗ nào bắt tung tin đồn nhảm người đi. Chúng ta cái này bốn phía bắt tung tin đồn nhảm người, động tĩnh này làm lớn chuyện, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn hôm nay có thể tung tin đồn nhảm tiểu hầu ra binh bại bị giết, ngày mai liền có thể tung tin đồn nhảm hộ nhân giết tiến Liêu Tây, gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa cùng hỗn loạn. Mạnh Học Văn lạnh lùng tốt, thông tin đồn nhảm một cái miệng, bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy. Chúng ta không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Quan viên này nghe xong, lập tức khó khăn. Chi phủ đại nhân, việc này đến tột cùng nên xử trí như thế nào, mong rằng đại nhân chỉ rõ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Bây giờ dân tâm đã loạn, thế cục dung chuyển bất an. Mạnh Học Văn từng tại đại kiên nhiều cái nha môn nhậm trước, vẫn là rất có một chút kinh nghiệm. Hắn đối kia quan viên vây tay, đối với hắn dị thai vài câu. "Ngươi đi tìm Sơn tự doanh chỉ huy Tào Dương, ngươi nhường hắn làm như vậy bốn." Quan viên này nghe xong, lúc này nhíu mày. Chi phủ đại nhân, chúng ta đây chính là làm giả." "Hử?" "Liên cho phép bọn hắn tung tin đồn nhảm sinh loạn, không được ta làm giả bảo tiệp." Học Văn ánh mắt định, đối viên này trầm giọng nói, "Ngươi nhanh đi truyền lời tại Tàu Chỉ Huy, nếu có bất kỳ sai lầm, ta tự nhiên một mình gánh chịu." Hạ quan quân vệ. Quan viên này lên tiếng sau, vội vãn gia phủ nha thẳng đến Liêu Tây quân nha môn. Bây giờ Sơn Tự Doanh đóng giữ tại Liêu Tây phủ thành, phụ trách thủ vệ cái này một hoạch tâm thành thị. Sơn Tự Doanh chỉ huy sứ lực lượng tựa như khối lỗi, căn bản liền chỉ huy bất động Sơn Tự Doanh. Sơn Tự Doanh trên thực tế người cầm quyền là chỉ huy Tào Dương. Tào Dương cũng nghe ra đến bên ngoài truyền ngôn, hắn cũng tâm phiền ý loạn. Mấy ngày nay đã không có thu được Tảo Phong tin tức, hắn đã sai người lên núi đi tìm hiểu tin tức. Hiện tại tin tức còn không có truyền về, hắn là ăn ngủ không yên. Đại ca Tảo Phong chính là bọn hắn Tây quân chủ Tuyệt đối không nên xệ ra chuyện, tuyệt đối không nên xệ ra chuyện. Bồ Tát phù hộ, Lao thiên gia phù hộ. Tào Dương tâm phiền ý loạn trong phòng dạ bước, cầu nguyện đại ca của mình tạo phong bình an vô sự. Chỉ Huy, Mạnh Chi phủ phái người cầu kiến. Một gã quân sĩ xuất hiện ở cổng. Tào Dương dừng bước lại, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc sắc. Cái này Mạnh học văn phái người tới làm gì? Thật là đã xệ ra chuyện gì sao? Cho mời. Là. Khoảnh khắc sau, kia quan viên đã được mời tới Tào Dương trong phòng. Tên này quan viên hướng Tào Dương chuyển đạt tri phủ Mạnh học văn ý kiến. Tào Dương sau khi nghe, cũng chặt lông mày. Đây là nhường hắn làm giả. Thật là hắn suy nghĩ một hồi, dường như trước mắt cũng không biện pháp tốt hơn ổn định lòng người. Tào Dương cau mày, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Xin chuyển cáo mạnh chi phủ, ta sẽ làm theo." "Tào Chỉ Huy, vậy ta liền cáo tử. Quan viên này lúc này đứng dậy cáo tử. "Đi thong thả." Chờ quan viên này sau khi đi, Tào Dương lúc này gọi một gã thân tín, đối với hắn tinh tế bản giao một phen. Thân tín này bước nhanh mã rời đi. Lúc chiều, mấy tên phong trần mọi người mang tin tức, cưỡi khoái mã, như như một trận gió xuất hiện ở Liêu Tây thành bên ngoài bụi đất tung bay trên đường lớn. Đại thắng Tiểu phỉ đại thắng. Cái này mấy tên người mang tin tức bên cạnh rục ngựa phi nước đại, bên cạnh la giác thiết hầu. Tiểu hầu ra tại hấp vân lĩnh đại phá tạc phỉ, chém đầu hơn một ngàn trúng. Đại thắng. tiêu phỉ đại thắng. Tiểu hầu ra tại hấp vân lĩnh đại phá tạc phỉ, chém đầu hơn một ngàn trúng. Người mang tin tức tiến vào liêu tây thành sau, dọc theo đường đi một đường phi nước đại. Cái gì, tiểu hầu ra đại phá tạc phỉ? Thật hay giả? Không phải nói tiểu hầu ra binh bại bị giết sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất thình lình tin chiến thắng. Như là gió xuân hiu hiu, nhường nguyên bản lòng người bảng hoàng Liêu Tây Bạch tính trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao nghị luận lên. Lúc trước nghe nói Tảo Phong binh bại bị giết, cái này khiến rất nhiều người đều bối rối không thôi. Rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, một số người thậm chí thu thập vàng bạc tê nhuyễn, chuẩn bị thoát đi Liêu Tây. Một chút nguyên bản duy trì Tảo Phong nhà giàu, bây giờ cũng biến thành đung đưa không ngừng. Nên giao nạp tiền lương, cũng bắt đầu kéo dài. Hiện tại bỗng nhiên truyền ra Tảo Phong ở tiền tuyến đại phá đặc tin tức, rất nhiều người tư tưởng lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn không biết nên tin ai. Ở thời điểm này, Chi phụ Mạnh Học Văn âm thầm lại phái người tuyên dương khắp chốn Tào Phong đại phá Tặc Phỉ truyện. Tiểu Hầu ra lúc nào thời điểm đánh qua đánh bại, hô nhân đều bị hắn đánh cho chạy chối chết, chỉ là Tặc Phỉ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Người không có nghe nói sao? Tiểu Hầu ra tại Hắc Vân Linh Chém giết Tặc Phỉ hơn 1000 người. Đây sẽ không làm bộ. Nói tiểu Hầu ra binh bại bị giết, khẳng định là có dụng ý khó dò người tại Tung Tin Đồ Nhàm. Có người trong bóng tối dẫn đạo hướng gió. Cái này khiến nguyên bản lòng người bảng hoàng bạch tính rất nhanh liền an xuống tới. Nguyên bản một số người đối Tào Phong chiến bại sự tình liền đem tin đem nghi. Hiện tại biết được Tào Phong đại phá Tặc tin tức sau, Trong lòng thở dài một hơi, mặc dù còn có không ít người đối chuyện này nắm thái độ hoài nghi, có thể Liêu Tây phủ cùng các huyện rất nhanh liền gián tiếp ra tạo phong đại phá tập phỉ báo cáo, Tin chiến thắng cấp tốc chuyển khắp toàn bộ địa khu. Quan phủ đại biểu là quân uy, bọn hắn lần này không có đi bác bỏ tin đồn tạo phong chiến bại tin tức, cũng không có gióng trống khua chiêng đi bắt cái gọi là kẻ tạo lời đồn. Bọn hắn lấy độc trị độc, trực tiếp dĩ giả luận chân, thả ra tạo phong đại thắng tin tức. Trong lúc vô hình tách ra xa xa tạo thành khủng hoảng, nhường Leo Tây cục diện ổn định lại. Cho dù một số người còn có nghi ngờ trong lòng, nhưng bọn hắn cũng không động động, bắt đầu quan sát thế cục. Làm mạnh học văn bọn hắn đang cật lực ổn định phía sau thời điểm. Tạo Phong xuất lĩnh hổ uy doanh cùng Hãng trận doanh đã quỷ vương trại cùng Tặc Phỉ ác chiến mấy ngày. Lấy ngàn mà tính Tặc Phỉ đem quỷ vương trại chung quanh con đường sơn khẩu toàn bộ chặt đứt. Đến mức Tạo Phong bọn hắn đã mất đi cùng ngoại giới liên lạc. Có thể Tạo Phong bọn hắn cũng không có bối rối. Bọn hắn dựa theo kế hoạch của mình, dựa vào quỷ vương chạy đánh phòng ngự, tiêu hao Tặc Phỉ sinh lực cùng sĩ khí. hắn cho rất Mỗi một lần liền phái hơn 500 người đi lên Tại chống kích thời điểm, cũng biểu hiện Quân còi giữ cô ý ẩn dấu thực lực, vẻn vẹn thể hiện ra bộ phận chiến lực, tạo nên một loại sắp sụp đổ giả tượng. Trải qua mấy ngày ác chiến, Tặc Phỉ tại Quỷ Vương trại bên ngoài đã quản xuống hơn 1000 bộ thi thể. Tại Tặc Phỉ xem ra, Quỷ Vương trại bên trong chiếm cư quan quân đã nhanh không kiên trì nổi. Bọn hắn chỉ cần lại thêm một thanh kiếm, liền có thể công phá Quỷ Vương trại, hoàn toàn tiêu diệt đoạn đường này quan quân. Những quan quân này giáp trụ binh khí để cho người đỏ mắt không thôi, chỉ cần đem nó thu được tới, vậy bọn hắn liền có thể thực lực đại trưởng. Về phần chết mất Tặc đầu mục kia cũng không thèm để ý. Đầu năm nay sống không nổi bách tính nhiều lắm. Bọn hắn chỉ cần có tiền lương binh khí, tùy thời có thể bổ sung lại nhân thủ. Bởi vậy dù là tổn thất hơn ngàn hào hán, Tặc Phỉ nhóm vẫn không có rút đi ý tứ. Chương 348, vương tay đánh cược một lần. Chương 348, buông tay đánh cược một lần. Quỷ Vương chạy bên ngoài trong núi rừng. Tạ Bảo Khánh cùng một đám Tặc Phỉ đầu mục tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn khuôn mặt tiểu thụ, cau mày. Tạ chạy chủ, dưới tay ta huynh đệ hao tổn hơn 30, còn sót lại huynh đệ đã không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Một ga sơn đại đường già ánh mắt nhìn về phía Bảo Khánh, biểu lộ thái độ của mình. Đúng vậy a, thương vong quá lớn. Ta chạy bên trong huynh đệ cũng tử thương hơn 10 người, nhiều năm như vậy đều không có gây nhiều như vậy. Tiếp tục đánh xuống, vốn ban đầu đều phải góp đi vào. Ta nhìn chúng ta vẫn là lui binh a, không đánh. Đối mặt thảm trọng thương vong, không ít tác phỉ đầu mục bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Trại chủ Tạ Bảo Khánh nhìn thoáng qua sĩ khí sa sút đáng người, hắn cũng nặng nề mà thở dài một hơi. Ta cũng không nghĩ đến đoạn đường này quan quân như thế khó gặm. Tạ Bảo Khánh nói, dừng một chút. Thật là ta nhóm bỏ giờ dự đởng, kia huynh đã chết chẳng phải là chết vô ích. Không đem đoạn đường này quan quân đánh lui, vậy chúng ta núi này bên trong đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Có thể hướng chỗ nào tránh? Cũng không thể mang nhà mang người hướng nơi khác đi thôi." Tạ Bảo Khánh thầm tiếng nói, "Cái này nơi khác đều có người chiếm. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đi cũng khó có thể đặt chân." Tạ Bảo Khánh lời nói như là một thanh trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên, nhường nguyên bản liền bực bội bất an đám người càng thêm nỗi lòng khó bình. Quan Quân lên núi tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn chỗ ẩn thân. Bây giờ liên thủ muốn diệt hết Quan Quân, cho Quan Quân một hạ ma Nhưng đánh vài ngày, tuần binh hao tướng, lại gầm không động này một đường Quan Quân. Cái này khiến bọn hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. "Muốn ta nói à, cuộc chiến này còn muốn tiếp tục đánh. Chúng ta không thể để cho các huynh đệ máu chảy vô ích." Tạ Bảo Khánh nói với mọi người, "Các ngươi cũng đừng ngủ rũ. Chúng ta thương vong nhiều như vậy hảo hán, quan quân cũng không chịu nổi. Theo ta quan sát, bọn hắn cũng tới nọ mạnh hết đà, sắp không chịu được nữa. Chỉ cần chúng ta lại tấn công mạnh mấy vòng, nhất định có thể công sát đi vào, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Những quan quân này, nhưng có không ít tiền lương, trên người bọn họ giáp trụ binh khí cũng là đồ tốt. Chúng ta có tiền lương binh khí, còn sợ chiêu mộ không đến nhân thủ sao?" Lần này nếu có thể một lần hành động tiêu diệt đường này quan quân, ngày sau cái khác quan quân tất nhiên là không dám tùy tiện đặt chân ta Hắc Vân lĩnh nửa bước. Tại Tạ Bảo Khánh một fan cổ động hạ, vẫn là có không ít tác phỉ đầu mục không có lên tiếng. Cái này giáp trụ binh khí cùng tiền lương dụ hoặc mặc dù lớn, có thể đả thương vong lớn như thế, cái này liều sạch vốn ban đầu, không có lời. Chúng ta lại công mấy vòng." Tạ Bảo Khánh tiếp tục nói, "Nếu là lại công không phá được trại, chúng ta liền đổi một cái đấu pháp. Chúng ta làm bộ rút lui vây, nhường quan quân lòng cảnh giác. Đến lúc đó chờ bọn hắn thư giãn thời điểm, chúng ta giết hắn một cái hồi mã thương bốn." Đám người nghe xong tạ Bảo Khánh một phen sau, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định lại công mấy lần. Nếu là lại không hạ được đến, ta liền mang các huynh đệ rút lui. Thiên hạ này lớn như thế, Hắc Vân Linh không có chúng ta chô dung thần, nơi khác luôn có thể lấy một miếng cơm ăn. Chúng ta không cần thiết ở chỗ này cùng chết oan quân. Đối, nếu là lại không hạ được đến, cũng đừng cái gì hồi mã thương, ai nguyện ý đánh ai đánh, ngược lại ta không đánh. Tạ Bảo Khánh nhìn đám người thái độ này, cũng tương đối bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, thế thế to lớn, nhưng binh khí trong tay lại đơn sơ không chịu nổi, giữa lẫn nhau phối hợp cũng lộ ra lạnh nhạt vụ bè. Mấy ngày nay tổn thất lớn như thế, sĩ khí đều nhanh tiết hết. Hắn xem như lần này người dẫn đầu, hắn muốn nhân cơ hội dương danh lập vạn. Mắt thấy đội ngũ sắp sụp đổ, ta bảo Khánh quyết tâm trong lòng, quyết định liều lĩnh buông tay đánh cược một lần. Buổi trưa vừa qua khỏi, liệt nhất treo cao, tập phỉ nhóm lần nữa tập kết lên. Bọn hắn đã không có mấy ngày trước đây phách lối cuồng vọng. Quỷ Vương chạy bên ngoài tầng kia trùng điệp chồng thi thể, bọn hắn cố này cường ngạo chi khí tiêu tán vô tung, nguyên một đám vẻ mặt, không có chút nào sĩ khí có thể nói. Bọn hắn mong muốn ăn hết đoạn đường này qua quân, cũng không dễ dàng. Các hảo hán đều nghe Lần này tất cả mọi người đi lên, cho ta tấn công mạnh. Nếu ai sợ chiến e sợ chiến, đừng trách ta không nể tình. Một trận nếu là đánh thắng, tốt binh khí giáp trụ, tùy ý các người chọn lựa. Đoạn đường này quan quân bị diệt, Liêu Tây liền trong không, đến lúc đó chúng ta chiếm lĩnh Liêu Tây, hàng ngày ăn thịt uống rượu, chém giết tạo phong người, thường Bạch Vân 100 lượng. Trước khi chiến đấu, ta bảo Khánh đứng tại trên một tảng đá lớn, đối tác phỉ nhóm tiến hành một fan cổ động. "Giống! Giống!" Trải qua một fan cổ động, tác phỉ nhóm sĩ khi cuối cùng là để trấn một chút. Không ít sơn cơ binh khí, bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng Giết! Tại tạ bảo khánh vị trại chủ này tiếng giống to bên trong. Bọn hắn giống như thủy triều theo giữa rừng núi tuôn ra, thế không thể đỡ phóng tới Quỷ Vương trại. Quỷ Vương trại bên ngoài đã bày khắp tạc phỉ thi thể. Thi thể đang nằm, mùi hôi tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Tạc phỉ nhóm giẫm lên máu tươi cùng thi thể, hô to gọi nhỏ đối Quỷ Vương trại triển khai số tích. Phía trước tạc phỉ đã vọt tới trại hạ. Đến tiếp sau nhân mã còn liên tục không ngừng theo núi rừng bên trong dũng mãnh ra. Tiểu Hầu gia nhìn bộ này, cái này muốn Mấy ngày chiến, thân cũng dính không ít vết máu. Mấy ngày nay Đã có mấy danh Tặc Phỉ bị hắn chém giết. Bây giờ thấy kia đen nghị Tặc Phỉ chen chúc mà đến, trong mắt của hắn bên trong lóe ra khát máu hung quang. Tiểu hầu ra, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Phu tá Lục Nhất Châu nhìn qua những cái kia vọt tới Tặc Phỉ. Hắn mở miệng nói, mấy ngày nay đưa cho Tặc Phỉ đại lượng sắt thương, đã trọng tỏa nhuệ khí của bọn họ. Là thời điểm phản kích. Tao phong bọn hắn rựa vào Quỷ Vương trại trại tưởng, không ngừng tiêu hao Tặc Phỉ sĩ khí cùng sinh lực. Hãm trận doanh, doanh nhau ra trận, mỗi một Tây quân tướng đều cùng giáp lá qua. Bọn hắn đã trải qua máu và lửa rèn luyện, không có lúc đầu ra trận lúc bối rối. Tào Phong cũng cảm thấy hỏa hầu không sai bị lắm. Cái này nếu là lại mang xuống, những này tạp phỉ tổn thất lớn như thế, sợ là muốn giải thể. Phân phó. Tào Phong hạ lệnh, chuẩn bị phản kích. Tranh thủ một trận chiến toàn diệt những này tạp phỉ. Là, Tào Phong ra lệnh một tiếng, Quỷ Vương chạy bên trong hám trận doanh cùng hổ uy doanh toàn bộ tụ hợp lại. Ngay cả hơn 1000 theo quân dân phu cũng đều làm xong trùng sát chuẩn bị. Trong tay bọn họ chống không binh khí, chỉ có thể chấp nhận lấy dao phay, đòn gánh thậm chí tất cả có thể xung làm vũ khí vật, chuẩn bị nên địch. Giết a. Xung lên a. Ngay mẹ nó. Chém Tào Phong người. Trưởng ngân 100 lượng. Tặc Phỉ nhóm đang lớn tiếng kêu gạo, rất nhanh liền vọt tới Quỷ Vương trại hạ. Thật là lần này bọn hắn lại phát hiện, lần này thủ vệ quan quân cũng không có đối bọn hắn bắn tên, chạy trên tường cũng không có quan quân bóng dáng. Cái này khiến xông vào phía trước những cái tia Tặc Phỉ cảm giác được tình huống có chút không đúng. Bọn hắn muốn chậm dần bước chân. Có thể phía sau Tặc Phỉ đang lớn tiếng kêu gạo thúc dục, làm cho bọn hắn tiếp tục xông về phía trước. Không ít Tặc Phỉ theo cái thang trèo lên trên, rất nhanh liền bò lên trên tràn đầy tiến thị cùng máu tươi chạy trên tường. Có thể chạy trên tường một cái quan quân cái bóng đều không có. Có Tặc Phỉ ở trên cao nhìn xuống thấy được trại bên trong. Lít nha lít nhít đều là tập kết quan quân quân. Đậy. Chỉ nghe được Tào Phong ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân các tướng sĩ liền tóm lấy đỉnh lấy trại tường đại mục, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy lên. Kỳ thực trại dưới tường đã sớm bị Tào Phong âm thầm bố trí, nhiều chỗ bị móc sạch, vẹn vẹn lấy cột gỗ miễn cưỡng chèo chống, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sụp đổ. Giờ phút này, vô số tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, anh hướng ra phía ngoài mãnh lúc này hướng ra phía ngoài nghiêng về. Những cái kia vừa chèo lên trại tường tắc phỉ, đột nhiên phát được dưới trại tường động liệt, lập tức dọa đến mặt như màu đất. Bọn hắn tại đậy trại tường, nhanh xuống dưới. Rất rõ ràng cảm giác được trại tường đang hướng phía bên ngoài nghiêm về. Những cái kia đã trèo lên trại tường tạp phỉ, vạn phần hoảng sợ gào thét, ý đồ thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. "Oanh!" Thật là trại tường tại Liêu Tây quân tướng sĩ dùng sức thôi thúc dưới, âm vang hướng ra phía ngoài khu đảo. Chỉ nghe nô thật to tiếng vang lên. Trại tường trong nháy mắt hướng ra phía ngoài sụp đổ, như là lũ quét, đem vô số tạp phỉ, bất luận là đã trèo lên người vẫn là đang muốn leo lên người, hết thảy thôn phệ trong đó. Chỉ thấy quần quẫn bụi bặm ngập trời mà lên. Đổ sụp tường đem không ít phỉ chôn sống tại xuống bên cạnh chương 349, phòng ngự phản kích, chương 349, phòng ngự phản kích. Tập phỉ phía sau. Hắc Vân chạy chạy chủ tạ bảo khánh nhìn qua phía trước kia bỗng nhiên đổ sụp trại tường, vô cùng ngạc nhiên. Trại tường thế nào đông nhiên đổ sụp? Tạ trại chủ, nhanh hạ lệnh nổi trống tiến quân a. Một gã sơn phỉ đầu mục nhìn qua kia đang không mà lên ngồi ngủ, kích động quát to lên. Trại tường đè xuống, quan quân lại không bình chứng. Một lần hành động giết đi vào, san bằng quỹ vương trại, toàn diện quân. Núi này đầu mục to, bảo khánh cũng kéo về từ thế. Trong lòng của hắn tuy có lo nghĩ, nhưng cũng ý thức được đây là cơ hội trời cho. Bọn hắn mấy ngày nay không đánh vào được, chủ yếu nhất là Quỷ Vương trại trại tường kiên cố, quan quân nương nệ. Bây giờ không có trại tường che chở, bọn hắn người đông thế mạnh, đủ để đem thế yếu quan binh đánh bại. Nhanh nổi trống thổi hiệu. Toàn bộ để lên đi, giết bại quan quân, ở đây một lần hành động. Tạ Bảo Khánh cũng rút ra trường đao, lớn tiếng gào thét. Trại tường đổ sụp bụi mù hướng phía bốn phía tràn ập. Cái này khiến Tạ Bảo Khánh người thấy không rõ lắm phía trước tình huống. Nhưng bọn hắn hiện tại đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn hắn hưng phấn chào hỏi Mã Tặc Sơn phị xông về phía trước, muốn nhất cổ tác khí xông vào trại bên trong, quan tướng quân tiêu diệt hết. Trong lúc nhất thời trên chiến trường trống trận cùng vang lên, lập tức biến ồn ào náo động. Xông vào phía trước tặc phị không ít bị huynh nhân đổ sụp trại tường chôn sống, còn có không ít bị lăn xuống tảng đá đập chết nện tổ thường, đổ sụp trại tường phụ cận một mảnh hỗn độn. Kia đầy trời quần bụi mù như là nặng nghề tấm màn đen, đem không bị chôn sống người bao phủ trong đó, khiến cho bọn hắn cái đất, trước mắt một mảnh đột, mà phân biệt quanh mình tình hình. Lam tràn ngập bụi tiêu tán một chút, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy, đổ sụp trại chiến tường Vô số nâng cao trường mâu quan quân đang chen chúc mà đến. Quan quân lao ra ngoài, quan quân lao ra ngoài, cầm vũ khí. Trong lúc hỗn loạn, có tác phỉ gân cổ lên quát to lên. Trang ngập trong bụi mù, hãm trận doanh các tướng sĩ sắp xếp dày đặc đội ngũ, xài bước đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn hai tay nắm chặt trường mâu, mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tựa như một mảnh kín không kẽ hở rừng sắt thép, không thể phá vỡ. Zà! vào trại. Có không biết sâu cạn bên trong sông. Có thể đối diện liền đụng vào hạm trận doanh tạo thành rừng sắt thép. Phốc phốc. Phốc phốc. Phong lợi trường mâu rễ như trở bàn tay đĩa thứ vào tạc phỉ lồng ngực, đem bọn hắn trên thân đâm ra nguyên một đám lỗ máu. Lớn tiếng kêu gào tạc phỉ giống giận gào khét âm thanh biến thành kêu thảm kêu rên. Đang tràn ngập mùi máu tanh bên trong, nâng cao trường mâu hắm trận doanh tướng sĩ xải bước hướng về phía trước. Bọn hắn giẫm lên những cái kia còn chưa ngọn cụ tỏi tạc phỉ, tiếp tục đâm giết lấy phía trước còn đứng lấy tạc phỉ. Vô số cơ binh khí tạc phỉ chen chúc mà đến, rất nhanh Càng nhiều đao tuấn binh thì là theo hai cánh triển khai, đối tác phỉ triển khai phòng ngự phản kích. Trại tường đổ sụt. Cái này khiến Tặc Phỉ căn bản liền không có kịp phản ứng. Bọn hắn còn tưởng rằng là trại tường không chịu nổi gánh nặng, nhưng lại không biết là Tào Phong bọn hắn cố ý đào rỗng nền tảng, đẩy nát. Tào Phong bọn hắn mấy ngày nay một mực tại phong thủ, đồng thời cố ý biểu hiện được lào đảm muốn ngã, cho Tặc Phỉ vô cùng lớn mê hoặc tính. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên dễ ra. Tặc Phỉ còn tưởng rằng bọn hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn đâu. nguyên một đám hô to gọi nhỏ mà dâng lên đi, muốn rượi vào chiến thuật biến người bao phủ Tào Phong bọn hắn. Tào Phong phong bọn hắn hãm trận doanh cùng hộ uy doanh tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trướng Ngô binh phía trước bên cạnh không ngừng đâm giết tặc phỉ, giết đến mũi tay. Đao tuấn binh theo hai cánh ra bên ngoài triển khai, công sát tặc phỉ cánh. Cung thủ thì là tại phía sau không ngừng ném bắn tiễn thỉ, bắn giết lấy phía sau tặc phỉ. Lam Chan ngập đuổi mù tản ra thời điểm, đã có ít ra mấy trăm tên tặc phỉ chết tại Tào Phong bọn hắn phòng thủ phản kích chung. Đại lượng tặc phỉ chen chúc chung chỗ, trên chiến động khắp nơi. Phía trước lô, người trốn đều không có địa phương xo dịch. Phía sau còn tại hô to gọi nhỏ hướng phía trước ra. Đừng mẹ nó xông về phía trước. Tránh ra, tránh ra. Đối mặt kia từng nhánh nhỏ máu trường mâu đâm giết mà đến, có Tặc Phỉ tuyệt vọng hô to. Hắn muốn quay người thoát đi. Có thể phía sau hắn là Lít Nha Lít Nhĩ xông tới Tặc Phỉ, hắn lại trong tuyệt vọng bị đâm giết tại chỗ. Thân thể của hắn sủi lưng ngã xuống đất, vô số Tặc Phỉ giẫm lên thi thể của hắn lại xông lên. Rất nhanh, càng nhiều bị rết Tặc Phỉ toàn thân bốc lên máu ngã xuống đất, đem hắn hoàn toàn đặt ở trong đống xác chết. Không đúng, không đúng. Những quan quân này tại sao không có tá loạn? Rất nhanh, tọa trấn phía sau Bảo Khánh liền phát hiện tình huống không thích hợp. Quan quân thủ không được chạy muốn phá vây, lẽ ra nên sĩ khí sa sút, sụp đổ ra bên ngoài chạy trốn mới đúng. Nhưng bây giờ quan quân lại không chút nào dấu hiệu hỏng mất, ngược lại là càng đánh càng hăng. Bọn hắn sông đi lên nhiều ít, liền chết nhiều ít. Quan quân liền tựa như thu hoạch lúa mạch liêm đao đồng dạng, đem bọn hắn sông đi lên hảo hãn toàn bộ đâm giết. Đừng sông về phía trước, lui về sau vừa lui. Ta bảo khánh ý thức được không thích hợp, lúc này để cho người ta tụ hiệu, hạ lệnh tặc phỉ nhóm không cần như ong vỡ tổ xông về phía trước. Nhưng tại dạng này rối bời trên chiến trường, song phương trên vạn người hỗn chiến với nhau. Các lộ sơn phỉ mã tặc lẫn nhau không lệ thuộc. Giờ phút này loạn thành của bầy, ta bảo Khánh Mạnh lệnh còn không có chuyển đến tuyến đầu. Tạc Phỉ đã không chịu nổi tảo phong bọn hắn cường lực phản kích, lúc trước bên cạnh tán loạn xuống dưới. Màu trốn a, quan quân đánh tới. Phía trước Tạc Phỉ trợn mắt nhìn vô số đồng bạn bị đâm giết, đã bị giết đến sợ hãi. Bọn hắn tất kinh về sau trốn. Phía sau Tạc Phỉ còn không có cùng quan quân giao chiến, nguyên một đám còn mang theo đao tử sông về phía trước. Bọn hắn đối những cái kia tan tác xuống tới Tạc Phỉ chẳng thèm ngó tới. Không có chứng, đi. Lão tử đi cùng quan quân so chiều một chút. Có tội phạm đột nhiên xông lên phía trước, ý đồ ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen chính mình dũng mãnh cùng có nghệ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy kia nhập tường thúc đẩy vô số trường mâu thời điểm, lập tức cảm thấy tê cả ra đầu. Phốc xích, phốc xích. A. Ham trận doanh tướng sĩ tựa như là băng lãnh vô tình cố máy chiến tranh như thế, máy móc giống như đầm đâm. Vô số tác phỉ bị đâm đến chân đứng không vững. Bọn hắn đang sợ hãi bên trong lộn nhào lui về sau, nhưng rất nhiều người bị thi thể trợ chân, trong chớp mắt liền bị trường mâu đâm xuyên thân thể, rốt cuộc không đứng dậy được. Z -A. Mới đầu là chính diện đặc phỉ bắt đầu tháo chạy, rất nhanh tháo chạy liền hướng phía các nơi lan tràn. Đối mặt Tào Phong bọn hắn cường lực giám sát, càng nhiều đặc phỉ gia nhập chạy tán loạn hàng ngũ. Mắt thấy đặc phỉ bắt đầu chạy tán loạn, Tào Phong quả quyết dưới mặt đất đạt truy kích và tiêu diệt mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, các đội tự hành truy kích và tiêu diệt đặc phỉ. Nhất cổ tác khí, đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt hết. Trên chiến trường tiếng trống trận gấp rút. Vừa rồi còn vững trận sĩ này thoải mái bắt Các đội binh lực đại khái tại hơn 100 người trở dưới. Bọn hắn lúc này vứt bỏ nghiêm cẩn đội hình, giống như thoát cương ngựa hoang giống như sông về trước phong, tựa như từng nhánh rợi dây cùng tiến thì đồng dạng, nhanh chân hướng phía Tặc Phỉ vọt mạnh chém mạnh. Hàm trận doanh cùng Hổ Uy doanh tướng sĩ si tựa như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Có một ít dũng mãnh Tặc Phỉ còn muốn mang theo đao tử cùng bọn hắn so chiêu một chút, có thể trong chớp mắt liền bị bọn hắn như chém dưa thái rau chém giết trong vũng máu. Đối mặt trang bị tinh lương, phối hợp thành thảo quân chính quy. Những trang bị này đơn sơ, bỏ bê thao chính là một đám người ô hợp. Bọn hắn cực kỳ cá biệt chính là thủ lạ, chiến lực rất mạnh. Thật là làm sao thủ không chịu nổi đàn sói. Đối mặt Liêu Tây quân tướng sĩ thành thạo phối hợp, cho dù những cái kia hung manh tặc phỉ cũng chống đỡ không được. "Mau trốn, mau trốn!" Không ngăn được. Đây vốn là một trận tiến công chiến đấu, thật là đối mặt Tào Phong bọn hắn bỗng nhiên phản kích. Trải qua mấy ngày ác chiến tặc phỉ đã chí khí sa sút, thể lực chống đỡ hết nổi. Bây giờ hoàn toàn chống đỡ không được, các lộ tặc phỉ ai cũng không lo được người nào, riêng phần mình trốn bán sống bán chết. Chương 350: Tìm hiểu nguồn gốc, chương 350: Tìm hiểu nguồn gốc. Lính, trại. tiếng la dần dần phụ kiến sơn, kín sơn mã thể. Mã Tặc Sơn Phỉ ngộ phán tình thế, con tưởng rằng Tào Phong bọn hắn bị vây quanh sau, đã lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn giượi vào người đông thế mạnh, phát khởi một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Muốn đem đoạn đường này quan quân toàn bộ tiêu diệt tại trong núi lớn, cho quan quân một hạ mã uy. Thật tình không biết đây là Tào Phong bọn hắn lấy thân làm mồi, dù trong núi này Sơn Phỉ Mã Tặc vào cuộc. Tào Phong bọn hắn một mực lấy yếu đất binh lực thay nhau bên trên trại tường phòng thủ, cố ý yếu thế. Trên thực tế đại đa số binh lực đều giữ thực lực, tùy thời chuẩn bị phản kích. Làm Sơn Mã sinh lực bị tiêu hao, tình trạng kiệt sức thời điểm, Tào Phong bọn hắn bỗng nhiên phát khởi mãnh liệt phản kích, đánh cho các lộ mã Tạc Sơn phỉ trở tay không kịp. Bọn hắn vốn là đông binh tây thấu đám ô hợp, bất luận là trang bị vẫn là ý chí chiến đấu, kém xa Tít Táp Tào Phong dưới trướng Liêu Tây Quân. Lúc trước đánh thuận rõ cầm thời điểm, Miễn Cương có thể dựa vào một lợi thế dũng, phát huy ra một chút chiến lực, có thể gặp phải trận đánh ác liệt tác cầm, lập tức hiện nguyên hình. Đối mặt Hồ Uy Doanh cùng hạm trận cùng, sơn Các lộ sơn bán sông bán chết, ai cũng không lo được số sơn phỉ Thật là bọn hắn mấy ngày nay ác chiến, thể lực tiêu hao đến cực liệt. Đối mặt ham trận doanh cùng hổ uy doanh truy kích, bọn hắn rất nhiều người chạy ra vài rằm sau liền chạy bất động. Không được, không được, mất chết người. Sơn Phỉ lũ Mã Tặc ngoại trừ đầu một ngày bình thường đãi ngộ tốt, thể lực tốt. Đại đa số đều xanh sao vàng vọt, gầy trơ cả xương, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại nguyên một đám chạy thở hổn hển, mồ hôi đồng địa. Không ít Mã Tặc Sơn Phỉ cảm giác chính mình hai chân tựa như là quán duyên đồng dạng, nhấc cũng không ngẩng lên được. Trái lại Tây quân tướng sĩ thì là tinh thần chấn, bộ pháp vững vàng, cùng Sơn Mã tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc trước tạo phong đối bọn hắn thao luyện thật sự nghiêm ngặt. Mỗi ngày sáng sớm luyện tập thời điểm, ít ra đều muốn chạy 10 giảm khả năng ăn cơm. Mới đầu bọn hắn cũng không chạy nổi, chạy 2 3 dặm lại không được. Có thể đối mặt giáo đầu nhóm rồi, đại đa số người bọn hắn đều dần dần có thể một mạch chạy 10 dặm. Hiện tại truy kích lên sơn phỉ mã tặc đến, tự nhiên là bước đi như bay. Quân gia, chúng ta bằng lòng quy hàng, chúng ta quy hàng. Đừng bắn tên, chúng ta quy hàng. Mã tặc sơn phỉ chạy không nổi rồi, đối mặt đuổi theo tới Tây sĩ, nguyên một đám sủi lơ trên đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Những cái kia Long tinh hổ mãnh Liêu Tây quân tướng sĩ lúc này vây lại. Ngày mẹ ngươi, chạy a." "Sao không chạy?" Liêu Tây quân tướng sĩ như mãnh hổ hạ sơn giống như sông đi lên, vung lên trôi đao liền đánh, mỗi một kích đều mang tiếng gió vun vút, thô bạo mà hữu lực. "Tham mạng, tham mạng." "Không chạy, chúng ta không chạy." Liêu Tây quân tướng sĩ đối với mấy cái này Mã Tặc Sơn Phỉ quyền đấm cước đã dừng lại, phát tiết lửa giận trong lòng sau. Bọn hắn lúc này mới đem Mã Tặc Sơn Phỉ tức vũ khí, chói go sau, trở về giằng giữ. Đại đa số tán loạn Sơn Phỉ đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị truy kích Liêu Tây quân tù binh nhưng vẫn là có một phần nhỏ Mã Tặc Sơn phi chạy trốn, ở trong đó liền bao quát Hắc Vân trại tại Bảo Khánh. Tạ Bảo Khánh bọn hắn là Mã Tặc, bọn hắn trại bên trong nắm giữ hơn 30 con ngựa. Ngựa của bọn hắn liền buộc tại lâm tử bên trong. Mắt thấy đại thế đã mất, Tạ Bảo Khánh lúc này chui vào lâm tử bên trong, cưỡi ngựa trốn. Trong núi này cũng không phải là đều là dốc đứng sênh lĩnh, còn có rất nhiều nơi là lòng chảo sông khe suối cùng rừng rậm khu vực. Tạ Bảo Khánh bọn hắn đi ngang qua rừng đường chạy chậm. Theo tiếng la dần dần tiêu tán tại sơn Cốc ở giữa, bọn lại, cuối là thoát khỏi Chạy chủ, chúng ta đã thoát khỏi quan quân. Nhìn sau lưng không có quan quân đuổi theo, chưa tỉnh hồn mã tặc lúc này mới chậm lại ngựa tốc độ. Ta bảo Khánh hướng phía phương hướng sau lưng nhìn mấy lần. Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, đích thật là không có quan quân đuổi theo. Hắn lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, thở dài một hơi. Hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, như chính mình chậm một bước, sợ là muốn bị quan quân chặn lại, không chạy ra được. Chúng ta không ít huynh đệ đều không có chạy đến, sợ là giữ nhiều lại chạy lần này xuất động hơn 400 người, ngoại trừ bọn hắn hơn 30 có ngựa trốn tới bên ngoài, còn sót lại đều chạy tán. Cái này khiến lòng của mọi người tình đều phá lệ nặng nghề. Bọn hắn người hiện tự có thiên tướng, sẽ không có sự tình. Tạ Bảo Khánh nói, chỉ cần trốn vào sơn lâm, quan quân là đuổi không kịp bọn hắn. Tạ Bảo Khánh cũng không biết, bọn hắn gặp phải cũng không phải bình thường quan quân. Những quan quân này ngày bình thường mỗi ngày thao luyện chạy bộ, muốn từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy trốn, khó như lên trời. Chạy chủ, chúng ta bây giờ đi cái nào? Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước bọn hắn vẫn là tiến công một phương, trong chớp mắt liền bị giết đến đại bại. Cái này khiến những cái kia may mắn trốn tới lũ mã tặc từng cái lòng còn sợ hãi. Sau trận tái nhật, dường như mới từ Quỷ môn quan đi một lượn. Về trước trại, lần này thật vất vả tụ tập 560 trại cùng một chỗ đối phó quan quân, lại gặp phải thảm bại. Tạ Bảo Khánh tựa như xương đánh quả cả đồng dạng, có chút đi hoại. Lần này mất mặt ném lại phát. Cái này về sau tại Hắc Vân Lĩnh trong núi, chính mình sợ là rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Trải qua trận này, bọn hắn các lộ hảo hán nguyên khí đại tường, quan binh thì là đại hoạch bản thắng. Bọn hắn hiện tại cần trở về trại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng may bọn hắn Hắc tại chỗ sâu, quân trong thời gian ngắn còn tìm không thấy bọn hắn. Tạ Bảo Khánh mang theo hơn 30 tên cưới ngựa mã tặc, lượn một vòng lớn, lúc này mới quay trở về nơi ở của bọn hắn. Hắn trở về hang hộ sau, lúc này sai người ra ngoài tìm hiểu lần này chiến sự tình huống cụ thể, thuần thế thu nạp tán loạn huynh đệ. Thật là nhường Tạ Bảo Khánh ngoài ý muốn chính là, liên tiếp đã qua mấy ngày, tại Quỷ Vương trại bên ngoài bị tách ra những cái kia huynh đệ, vậy mà một cái đều không có trở về trại. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Theo lý thuyết cho dù tại Quỷ Vương trại bị đánh tan, chỉ cần chạy đến núi rừng bên trong, quan binh là không làm gì được bọn hắn. Mấy ngày nay thế nào cũng nên trở lại trại nhưng bây giờ chỉ một người cũng chưa trở lại, cái này khiến Tạ Bảo Khánh dự cảm được một tia không ổn. Đang lúc Tạ Bảo Khánh cau mày, chuẩn bị lần nữa điều động thủ hạ tiến đến thám thính hư thực lúc. Thật tình không biết nguy hiểm ngay tại tới gần. Liêu Tây quân hổ uy doanh chỉ huy sứ Chu Hoan, tự mình mang theo hai đội quân tốt, hơn 200 người mò tới Hắc Vân trại phụ cận. Quân ra, chạy ngay tại phía trước. Một gã xương mặt xương mũi ma tặt hai tay bị trói, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như mèo con đồng dạng. Hắn là Hắc người, thật là địa vị hắn thấp, cũng không có ngựa. Bởi vậy đang chạy trốn thời điểm, bị Liêu Tây quân bắt làm tù binh. Liêu Đại Quân thì là lấy hắn là dẫn đường, một đường đổi tới, mò tới Hắc Vân trại phụ cận. Mấy người các người đi dò thám đường." Chu Hưng An đối mấy tên trinh sát binh phân phó một tiếng. Cái này mấy tên trinh sát binh lúc này mèo eo chui vào phía trước xanh núi tươi tốt lâm tử. Trạng vọng tối thời điểm, cái này mấy tên trinh sát binh trở về. Trinh sát binh hưng phấn nói, phía trước có một cái trại, hẳn là bọn hắn nói tới Hắc Vân trại. Chúng ta bắt một cái cánh gác." Theo trong miệng hắn biết được, trại bên trong bây giờ liền hơn 50 mã còn sót lại đều là người già trẻ muốn. Chu Hưng An tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hắc trên mặt hắn lộ ra nụ cười chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đại đa số sơn phỉ mã tặc đều đem nơi ở của mình giấu rất bí ẩn. Cái này Hắc Vân trại thì là một trong số đó. Cũng may có bị bắt làm tù binh mã tặc dẫn đường, cuối cùng là tìm tới hang ổ của bọn hắn. Cảnh gác đây này, giết chết. Đi, việc này không nên chậm trễ. Thần công vào đi. Chu Hưng An biết được chạy bên trong mã tặc không nhiều, lúc này mang theo hơn 200 hổ y doanh có tốt, sờ soạn đi lên. Chương 351, quan sát, chương 351, quan sát. Hắc Vân trại cửa chính, mấy tên trong tay mang theo trường mã tặc ngay tại đứng gác canh gác. Lao cao Ngươi nói quan này quân sẽ đánh tới chúng ta chạy bên trong tới sao?" Một gã xấu mã tặc lo lắng, nhìn về phía một gã người cao mã tặc. Bọn hắn trại chủ Tạ Bảo Khánh liên hợp mấy chục đường mã tặc sứ vị, cùng đi đối phó quan quân. Bây giờ chiến sự thất bại, bọn hắn trại chủ trật vật chốn về, để bọn hắn lưu thủ trại những huynh đệ này cũng khẩn trương không thôi. Người cao mã tặc lắc đầu. "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Hắn đối xấu mã tặc đạo, "Nếu là quan quân thật đánh tới, nơi này sợ là trở không thành." "Ai? Nếu là nơi này không tiếp tục chờ được nữa, vậy chúng ta đi hướng nơi nào đặt chân? Đi được tới đâu hay tới đó a?" Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân giết tiến vào trên núi, lần này lại lớn phá tà phỉ. Cái này khiến Hắc Vân trại một đám người sống sót cũng đều vì mình tiền đồ vận mệnh lo lắng. Đang lúc bọn hắn đang thấp giọng trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên vang lên tiếng thỉ tiếng xe gió. Phốc phốc, mấy chi tiễn thỉ từ nơi không xa bắn trụm mà đến. A! Đối mặt đột nhiên tập kích, cái này mấy tên thấp giọng trò chuyện mã tặc không có chút nào phòng bị. Mạnh mẽ tiễn thỉ xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Số mã liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt lên một tia vọng, hắn miễn cưỡng dùng ánh mắt còn lại bắt được Cái đó không xa có mấy cái thân ảnh mơ hồ đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Phốc xích. Sáng như tuyết trường dao hiện lên, cái này xấu mã tặc lúc này đã mất đi ý thức. Rút đi vào. Chỉ huy sứ Chu Hưng An một đao giết còn tại trên mặt đất dây dụa một ga mã tặc thủ vệ sau, đại thủ đột nhiên vùng về phía trước một cái. Hơn 200 tên Liêu Tây quân quân sĩ giống như thủy triều tràn vào Hắc Vân trại, lưới dao chỗ hướng, không ai cả nổi. Phốc xích. A. Quan quân giết tiến đến. Chu Hưng An nhiên xuất quân giết tiến cái này khiến Hắc bên trong mã kinh hãi. Hắc vân chạy bên trong vang lên binh khí tiếng va chạm cùng tiêu thảm tiếng giống trận dữ, trại bên trong lâm vào hỗn loạn. Chạy chủ Tạ Bảo Khánh nghe phía bên ngoài tiếng hô hoán sau, hắn nhanh chân sông ra phòng. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từng người từng người quan quân đã giết tiến vào trại. Những quan quân kia hung ác vô cùng, giết đến trại bên trong huynh đệ người ngã ngửa đổ. Thấy cảnh này sau, Tạ Bảo Khánh sắc mặt bá một chút, biến trắng bệnh. Quan quân làm sao lại giết tới nơi này? A! Tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Tạ Bảo Khánh nhìn lại, chính mình một gã thân tín huynh đệ bị một quan quân một đao đâm giết, máu tươi tại chỗ. Tạ Bảo Khánh toàn thân một cái run mình. Hắn thậm chí không lo được trở về phòng đi lấy binh khí của mình. Hắn xài bước chạy về phía chu ngựa, mong muốn cưỡi ngựa chạy trốn. Tạ Bảo Khánh vội vội vàng vàng theo chuồng ngựa bên trong để lộ ngựa của mình, trở mình lên ngựa, dục ngựa liền phải hướng chạy bên ngoài sông. Bảnh, một gã Liêu Tây quân quân sĩ nhìn thấy có mã tặc mong muốn cưỡi ngựa chạy trốn, lúc này muốn tiến lên ngăn cản. Tạ Bảo Khánh rục ngựa đột bảo. Liêu Tây quân quân sĩ trong nháy mắt bị chiến mãnh liệt va chạm, xương cốt động, cả người như là diều bay lên cao cao lại nặng nề xuống. Chỉ Chu Hưng An nhìn thấy có một gã mã nước đại, muốn chạy trốn. Hắn con người co rúm lại, trong tay trường đao hung hăng ném mạnh ra ngoài. Phốc xích. A. Chu Hưng An thật là đã từng Liêu Châu quân bên trong luận võ hạng nhất, cung ngựa thành thạo, bản lĩnh bất phàm. Chu Hưng An trường đao trong tay tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, tinh chuẩn không sai lầm theo Tạ Bảo Khánh phía sau lưng xuyên tấu mà vào. Bịch. Tạ Bảo Khánh thân thể đã mất đi cân bằng, theo trên lưng ngựa lăn xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Mấy tên phụ cận Liêu Tây quân quân sĩ xách theo trường đao lên, chết. Đối Tây quân quân sĩ tập tranh chạy trốn, không có chút nào ham chiến chi tâm. Có thể Chu Hưng An đã phái người giữ vững xuất khẩu. Mấy doanh mã tặc vọt tới trại cổng, liền bị cung thủ lần lượt điểm danh bắn giết. Khoảnh khắc sau, Hắc Vân trại liền bị Chu Hưng An dẫn người chiếm lĩnh. Bọn hắn bắt được 7800 người, đại đa số đều là một chút người già trẻ em. Nếu là ngày trước, Chu Hưng An mang theo 200 người, là tuyệt đối công không được Hắc Vân trại. Nhưng bây giờ không giống. Hắc Vân trại lần này dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh tà phong. Đáng tiếc binh bại, mã tặc đại đa số đều tại Quỷ bị bị bắt Đi theo tạ bảo Khánh trốn về trại chỉ có hơn 30 người, có thể nói là nguyên khí lại tương. Hắc Vân trại tao ngộ Chu Hưng An bọn hắn tập kích thời điểm, trại bên trong Mã Tặc cũng không biết đột kích quan quân có bao nhiêu người. Bọn hắn như là bị hoảng sợ bởi chim, chạy từ phía, không có chút nào đấu trí, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng cùng hoảng sợ. Dưới tình huống như vậy, Chu Hưng An bọn hắn dễ như trở bàn tay liền chiếm lĩnh Hắc Vân trại. Tính ra hàng trăm tù binh bị bọn từ các nơi lùng bắt đi ra, giam giữ tới Hắc Vân trại bên trong trên đất trống. Quân gia, tha mạng, tha mạng a. Chúng ta đều là bị Mã Tặc chụp tới, chúng ta không phải Mã Tặc, còn mời quân gia minh Một đám tù binh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, có người tại hô to cầu xin tha thứ, cũng có người muốn tự chứng thân phận. Chu Hưng An hiện tại không có công phu đi phân biệt những người này. Hắn phái người tới các nơi điều tra, nhìn phải chăng còn có cá lọt lưới. Khoảnh khắc sau, Với điều nhiệm Hồ Y Doanh đảm nhiệm đội trưởng không lâu, Trịnh Đại Truy liền nhanh chân đi hướng về phía chỉ huy sứ Chu Hưng An. Trịnh Đại Truy vốn là trung dũng doanh, tại cùng Hồ nhân tác chiến bên trong chém đầu vượn qua cấp năm. Tào Phong đặc biệt ban cho thêu lên án quân phục một cái, thiết ráp một bộ, còn định mức bạc. Hắn tham gia sĩ quan huấn luyện đội sau, trực tiếp bị Tào Phong điều tới Hồ tang lên đội trưởng. Lần này hổ Uy Doanh cùng Hạm Trận Doanh tại cùng Mã Tặc Sơn phỉ trong chém giết biểu hiện được rất tốt. Cái này cũng không thể rời bỏ những này Bạch Hổ binh hạch tâm lão binh ở trong đó phát huy làm gương mẫu tác dụng. Chỉ Huy Sứ, chúng ta tại Hắc Vân trại phía sau trong sân động, phát hiện bọn hắn tại luyện sắt. Trịnh Đại truy đi đến Chỉ Huy Sứ Chu Hưng An phía sau người, đối với hắn thấp giọng gì hai vài câu. Cái gì? Những này Mã Tặc tại luyện sắt. Chu Hưng An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mã Tặc hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Chỉ Huy Chu Hưng An nửa tin nửa ngờ theo sát đội trưởng Trịnh Đại truy đi tới Hắc Vân Trải phía sau. Hắc Vân trại phía sau có mấy cái sơn động. Bọn hắn trong sơn động phát hiện trùng chất quan sát, còn có các loại luyện sát khí cụ. Trừ cái đó ra, bọn hắn càng là thấy được mấy trăm kiện đã chế tạo tốt binh khí. Mắt thấy hết thảy trước mắt, chỉ huy sứ Chu Hưng An cùng đội trưởng Trịnh Đại Truy không khỏi nghẹn họng nhìn chằm chối, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, tại nho nhỏ mã tặc ổ bên trong, lại có trọng đại như thế phát hiện. Lập tức gọi một chút tin được huynh đệ giữ vững sơn động nhử cậu. Chỉ huy sứ An lúc này phân phó, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đến gần. mệnh. Chu Hưng An sắp xếp người thủ vệ sơn động sau, lúc này lại phái người đi hướng Tào Phong bẩm báo. Tào Phong bây giờ còn lưu tại Quỷ Vương trại giải quyết tốt hậu quả đâu? Một trận bọn hắn giết một hai ngàn mã tặc sơn phỉ, còn bắt được 4-5 ngàn người. Đại đa số mã tặc sơn phỉ trong tay đều là một chút đồng nát sát vụn, rất nhiều thậm chí đều là vóc nhọn mục mâu. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, bọn hắn lại theo một bộ phận mã tặc sơn phỉ trong tay thu được đại lượng chất lượng thượng thừa binh khí. Những loại mã tặc sơn khí cũng không so với bọn hắn chế thức binh khí chính lệnh, ngược lại sắc bén hơn. Cái này nhường Tàu Phong chăm mối vẫn không có cách giải. Không biết do những này sắc bén binh khí là từ nơi nào đến. Chỉ huy sứ Chu Hưng An báo cáo, nhường Tào Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hắn vạn vạn chưa từng ngờ tới, tại cái này hoẩn nấp Tĩnh Mịch Hắc Vân lĩnh nội địa, lại ẩn giấu có thể tự hành khai thác khoáng thạch, gia luyện đồ sắt mã tác đội. Khó trách những cái kia mã tác sơn phỉ trong tay binh khí nhìn qua có chút tinh lương, nghĩ đến đều là theo Hắc Vân trại âm thầm chạy ra. Tào Phong lúc này để cho người ta theo Hắc Vân trại tù binh bên trong tìm mấy người, đơn một phen Thông qua thẩm vấn, làm rõ chuyện do, thì ra tại 1 năm trước Hắc Vân chạy chạy chủ Tạ Bảo Khánh ngay tại Hắc Vân Linh trên núi phát hiện một chỗ quan sát. Hắn cưỡng ép cấp giật đông đảo dân chúng vô tội cùng tợ rèn đến trong trại, khiến cho bọn hắn vì đó dã luyện quan sát, tỉ mỉ rèn đúc phong lợi binh khí. Hắn đối ngoại thả ra tin tức nói, hắn có con đường có thể mua được tốt nhất binh khí. Bởi vậy không ít Mã Tặc Sơn Phỉ theo Tạ Bảo Khánh trong tay mua binh khí, lớn mạnh thực lực. Một tới hai đi, Tạ Bảo Khánh thông qua buôn bán binh khí, kiếm lời không ít bạc mã không không ít mục, chính mình Lần này Tạ Bảo Khánh càng là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tu tập mấy chục đường sơn phỉ mã tặc cùng một chỗ tiến đánh quan quân. Tạ Bảo Khánh mong muốn thông qua lần này chiến sự, tăng thêm một bước chính mình hy vọng. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn trở thành Hắc Vân Linh các lộ mã tặc sơn phỉ minh chủ. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt. Quỷ Vương chạy một trận chiến tổn minh hao tướng. Hắn triệu tập các lộ sơn phỉ mã tặc sụp đổ. Hắn cũng là chạy trở về, có thể lại bị Chỉ Huy Sư Chu Hưng An dẫn người rút chính mình cũng bị tại chỗ giết chết. Chương 352, nâng đỡ, chương 352, nâng đỡ. Liễu Tây phủ, Hắc Vân Lĩnh. Một chô bí ẩn khe núi bên trong. Một gã sơn tặc thám tử ngay tại hướng đại đương gia Tạ Bân bẩm báo mới nhất điều tra đến tình huống. Đại đương gia, quan quân cùng năm 6000 hảo hán tại Quỷ Vương chạy đánh mấy ngày mấy đêm. Một trận đánh cho là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vì đó thất sắc, trong khe núi tử thi đang nằm, máu chạy thành sông. Tạ Bân nghe vậy, nhíu nhíu mày. Đừng mẹ nó nói nhảm. Tạ Bân không kiên nhẫn cắt ngang lời sơn tặc thám tử lời nói, nhặc quan trong nói, Quỷ Vương trại bên kia hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Là, là. Ngai sơn thám tử dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, một trận là quan quân đại hoạch toàn tháng quan quân thắng. Đối. quan quân thắng." Sơn Tặc Thám tử nói, "Cái này Tào Phong quả nhiên là rất lợi hại. 6, 7 ngàn hảo hán mạnh mẽ bị bọn hắn đánh cho quân lính tan rã, kia quỷ vương chạy xuống quanh khe suối trong rừng cây thây nằm khắp nơi trên đất. Còn có mấy ngàn hảo hán biến thành quan quân tu binh. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh thiện chiến quan quân, bọn hắn nguyên một đám tâm ngoan thủ loạn, làm cho người sợ hãi. Cho dù những cái kia danh chấn một phương giang hồ hán, bọn hắn sắc bén thế công hạ, cũng bất quá là mấy hiệp liền trận. Ta nếu không phải chạy nhanh, đã biến thành quan quân dao hạ quỷ. Biết được Tào Phong tại Hắc Vân Lĩnh, Tạ Bân trong lòng thở dài một hơi. Tào Phong vị này tiểu hầu ra cùng hắn đã từng là thượng hạ cấp, đối với hắn luôn luôn không tệ. Trước đây không lâu hắn đi nhạn quy huyện ăn cắp nhà giàu, người ta tiểu hầu ra biết là hắn sau, không có phái binh truy kích và tiêu diệt hắn, thả hắn đi. Lần này hắn biết được Tạ Bảo Khánh tụ tập hơn mấy chục đường sơn phỉ mã tộc muốn liên thủ thời điểm. Hắn trước tiên phái người đi mật báo. Biết được Tào Phong cũng không có nghe khuyến cáo của mình rút khỏi Hắc Vân Lĩnh, ngược lại là muốn tại Vương trại nên sơn Trái tim của hắn đều nhấc lên. Hắn bận mang theo chính mình Diêm Vương chuẩn Vạn nhất gặp nạn, Hắn chuẩn bị liều chết cũng muốn đem Tạo Phong cấp cứu đi ra. Nhưng bây giờ thám tử nói Tạo Phong bọn hắn đại hoạch toàn thắng, cái này khiến Tạ Bân trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Thắng tốt, thắng liền tốt. Tạ Bân trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này tiểu hầu ra thật đúng là lợi hại. Mấy ngàn tâm ngoan thủ là Sơn phỉ mã tặc đều bị hắn đánh bại. Xem ra sau này không có người còn dám khiêu khích hắn. Đi, chúng ta về nhà a. Biết được Tạo Phong bọn hắn đại hoại toàn thắng, đã chuyển nguy thành an. cảm thấy mình đã không có đi hỗ trợ cần thiết, hắn lúc này hạ lệnh trở về trại. Làm dẫn người trở về trại thời điểm, Liêu thủ chạy thần toán từ lúc này tiến lên đón. Đại đương gia, chạy bên trong khách tới rồi. Ân, Tạ Bân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khách nhân? Chính mình làm đại đương gia còn không có bao lâu, cùng chung quanh từng cái đỉnh núi Mã Tắc Sơn phỉ cũng chưa quen thuộc, ai sẽ tới cửa? Tạ Bân hỏi, từ chỗ nào tới? Bọn hắn nói bọn hắn là theo Liêu Tây phủ tới Tiểu Thương, muốn cùng đại đương gia ngài nói chuyện làm ăn. Tiểu Thương? Tạ Bân mày nhăn lại. Đối mặt bỗng nhiên đến nhà Tiểu Thương, hắn trong lúc nhất thời như, như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Cái này Tiểu Thương làm sao biết bọn hắn Diêm Vương vị trí? Cái này khiến hắn lúc này cảnh giác lên. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Bọn hắn đã tới hai ngày, ta an bài bọn hắn tại trại ở đây hả? Tạ Bân trầm ngâm sau phân phó, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Là? Rất nhanh. Tạ Bân ngay tại Diêm Vương trại tụ nghĩa đường bên trong gặp được cái gọi là tiểu thương. Người này không phải người khác, chính là Trương Tiếp giả Dâu Diêu Lưu Thuận. Tạ Bân thấy thế sau, lúc này lui Tạ Hữu, Vẹn vẹn lưu lại chính mình cùng Lưu Thuận hai người tại trong tụ nghĩa sảnh. "Ôi, trái lại đường ra, có thể để ta đợi thật lâu nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu." Nhìn thấy đám người sau khi đi ra, Lưu Thuận cười mỉm cùng Tạ Bân chào hỏi. Tạ Bân tỏ mờ hỏi: "Lưu Thuận huynh đệ, ngươi thế nào tới? Ta tại tiểu hầu ra dưới tay lăn lộn ngoài đời không nổi, chuẩn bị tới ở dưới tay ngươi lấy một miếng cơm ăn. Không biết rõ trái đại đường ra có nguyện ý hay không thu lưu ta nha." Tạ Bân cười cười: "Ngươi đừng làm rộn. Ngươi thật là tiểu hầu ra bên người đại hầu nhân, làm sao có thể lăn lộn ngoài đời không nổi." Tạ Bân thần thái thoải mái mà ngồi xuống, nói đi: "Tới tìm ta có chuyện gì?" Lưu Thuận cởi mở cười ha ha một tiếng, lập tức cũng xoay người tại bên cạnh bàn ngồi xuống. "Tạ đại ca, ta là phụng tiểu hầu gia chi mệnh tới tìm ngươi. Tạ Bân trên mặt lộ ra hiếu kỳ sắc. Tiểu Hầu ra tìm ta, không biết rõ có chuyện gì. Lưu Thuận đối Tạ Bân nói, lần này Tiểu Hầu ra tại Quỷ Vương trại đại bại các Lộ Sơn phỉ mã tộc, chém giết bắt được mấy ngàn người đâu. Tạ Bân sắc mặt như thường, chuyện này ta biết. Lưu Thuận khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết? Ngươi sẽ không phải cũng đi a. Tạ Bân nhẹ gật đầu. Tiểu Hầu ra bị vây quanh ở Quỷ Vương trại, ta mang huynh đệ vốn là muốn đi hỗ trợ cứu Tiểu Hầu ra. có thể ta lại chậm một bước, biết được Tiểu Hầu gia đã đánh bại các Lộ Sơn mã tộc, cho nên ta liền dẫn người trở về. Lưu thuận mới chợt hiểu ra. Khó trách Tạ Bân cho tới bây giờ mới trở về, thì ra hắn là đi Quỷ Vương trại dự định trợ tiểu hầu ra một chút sức lực. Hắn không khỏi đối Tạ Bân sinh lòng hào cảm. Xem ra tiểu hầu ra nói không sai, Tạ Bân mặc dù hiện tại vào rừng làm cướp, nhưng vẫn là đáng tin. Tạ đại ca, lần này tiểu hầu ra tại Hắc Vân lĩnh đại bại các lộ sơn phỉ ma tặc, nhưng là bây giờ trong núi lớn còn có rất nhiều ma tặc sơn phỉ còn chưa có quét sạch. Chúng ta liều Tây quân lên núi hơn nửa tháng, cũng không có khả năng một mực dừng lại tại trong núi lớn Tiếu Phỉ. Lưu Thuận đối Tạ Bân nói, tiểu hầu gia chuẩn bị nâng lên, làm sơn đại vương đem lưu lại các lộ mã Tạc Sơn Phỉ toàn bộ chiếm đoạt tới chính mình dưới chướng, ý của ngươi như nào?" Tạ Bân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Để ta làm Sơn Đại Vương." Đối. Tiểu Hầu ra nói, "Cái này hổ Khiếu Lĩnh, Phi Hồ Sơn cùng Hắc Vân Lĩnh núi cao rừng rậm, cực kỳ thích hợp Sơn Phỉ mã Tạc cẩn thân. Cho dù Liêu Tây quân đem tất cả Sơn Phỉ mã Tạc đều tiêu diệt, đưa qua không được bao lâu, chỉ sợ lại sẽ có mới mã Tạc Sơn Phỉ xuất hiện. Những người này đối Liêu Tây ổn định là một cái uy hiếp lớn, cũng không thể mỗi một lần đều điều động đại quân lên núi tiêu phỉ, đây không phải kế lâu dài." Lưu Thuật đối Tạ nói, "Tiểu Hầu gia nói, Cùng nó năm thì mười họa tiểu phỉ, không bằng dìu ngươi làm Sơn Đại Vương. Để ngươi đem các lộ sơn phỉ mã tặc điều quản, để bọn hắn đừng đi liêu tây cướp bóc làm tai họa." Tạ Bân nghe xong Lưu Thuận lời nói sau, đầu bóc trong lúc nhất thời không có quay lại. "Để mình làm Sơn Đại Vương, còn có thể chơi như vậy." Tạ Bân mặt lộ vẻ khó xử. "Dưới tay ta có thể chiến huynh đệ bất quá 200, mà trong núi này so với ta mạnh hơn sơn phỉ mã tặc chỗ nào cũng có, ta đây không phải đi chịu chết sao?" Tạ Bân vẫn là có tự biết rõ. "Hắc, tiểu hầu gia bám lấy ngươi, ngươi sợ cái gì?" Lưu Thuận đối Tạ nói. Lần này tiểu hầu ra thật là thu được đại lượng binh khí tiền lương. Ngươi chỉ cần gật đầu, vậy những này đồ vật liền có thể đưa tới cho ngươi. Ngươi có tiền lương binh khí, chẳng lẽ còn sầu chiêu không đến nhân mã? Lại nói, lần này chúng ta tại Quỷ Vương trại mặc dù đại thắng, nhưng vẫn là chạy một 2000 mã tác sân phí. Chúng ta dự định dần dần đem bọn hắn trại san thành bình địa. Những người này trở thành quân lính tàn mạng, không nhà để về. Ngươi đem bọn hắn thu nạp lên, các người Diêm Vương trại lập tức liền có thể biến thành tây trong núi lớn mạnh nhất một cỗ lực lượng. Tạ nghe xong lưu thuận một sau, cũng có chút tâm động. Lúc trước hắn biến thành giặc cỏ, hoàn toàn là bởi vì bị triều đỉnh truy nã, cùng đường mặt lộ phía dưới, đành phải như thế. Chỉ có thể nhập bọn vì trộn lẫn phần cơm ăn. Đúng lúc gặp Diêm Vương trại Sơn Phỉ đi cùng đánh Liêu Tây phụ thành, tao ngộ thảm bại. Hắn trùng hợp cứu được mấy cái trại bên trong lao đệ huynh, lúc này mới bị nâng thành mới đại đương gia. Làm Đại đương ra sau, hắn cũng cảm nhận được lợi ích to lớn. Hiện tại tiểu hầu ra duy trì hắn làm Liêu Tây đại sơn sơn đại vương, xứng bá một phương, cái này khiến hắn tâm tư cũng hoàn lạc. Tạ đại ca, có nguyện ý hay không? cho câu lời chắc chắn. Lưu Thuận nhìn Tạ Bân nửa không có lên tiếng âm thanh, hắn đối Tạ nói: Ta song trở về cho tiểu hầu ra phụ mệnh. Chương 353, Quy hàng, chương 353, Quy hàng. Hắc Vân Linh, Liêu Tây quân tiền tuyến đại doanh. Tào Phong ngay tại tiếp kiến hơn 10 danh mãn mặt dữ tợn sơn phỉ đội ngũ. Tào Phong tại Quỷ Vương trại đại phá các lộ mã tặc sơn phỉ, chém giết một hai ngàn người, tù binh càng nắm chắc hơn ngàn chi chúng. Tin tức chuyên gia, các lộ mã tặc sơn phỉ vì thế mà chấn động. Có thật nhiều sơn phỉ ý thức được chống cự không có kết cục tốt, lúc này phái người chủ động bàn bạc quy hàng sự cũng tỏ thái độ, chỉ cần sơn phỉ mã bằng lòng bỏ binh khí xuống quy hàng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này hơn 10 danh sơn phỉ đầu mục đạt được tạo phong hứa hẹn sau, lúc này mang theo người chủ động tới Liêu Tây quân đại doanh đầu hàng. Những này từng tại trong núi lớn hô phong hoán vũ sơn phỉ đầu mục. Hiện nay nhìn thấy tạo phong sau, tựa như mèo con đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nu thuận, đại khí không cũng không dám ra ngoài. Bọn hắn biết, trước mắt vị gia này đừng nhìn tụi trẻ, có thể ra tay hung hắc đây. Hắn phóng hỏa đốt đi thanh long trấn, đồ diệt lạcvarphivarphi, tại Quỷ Vương trại lại giết một hai ngàn hảo hán. Hắn tại Liêu Tây trong núi lớn đến có thể nói là đầu người của giết người như làm tiếp theo, để bọn hắn trong lòng tóc thẳng sợ hãi. Các ngươi trước giảng một chút các ngươi trải tình huống, dẫn đầu là ai, có bao nhiêu hảo hán, có bao nhiêu tiền lương ngựa. Tào Phong đã không phải là lúc trước cái kia chỉ có trấn Bắc hầu thế tự chi danh, non lớn vô cùng người trẻ tuổi. Hắn từng bước một đi đến bây giờ, cùng thế lực khắp nơi chiến đấu, lại tự mình lẫnh binh ra trận. Hiện tại hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn trong lúc giơ tay nhắc chân lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để cho người ta kính sợ. "Là, là." Đối mặt Tào Phong hỏi thăm, những này quát tháo phong vân sơn đầu mục túi đầu không lưng, có chút kính cẩn nghe theo. "Ta kinh lực, ta là nhất tuyến thiên trại bên trong đại đương gia, ta gọi mất hồn đào. Tào Phong khoát tay áo, "Ta để ngươi nói danh tự, không có để ngươi nói tên hiệu." "Là, là." "Ta nguyên danh gọi Mã Thiết Đao, thiệt làm một thanh quỷ đầu đại đao, cho nên bằng hưu trên giang hồ liền cho ta lấy một cái mất hồn đao nha hảo." "Chúng ta nhất tuyến thiên chạy bên trong có hảo hán 170 người, có khác gia quyến 305 người." "Chúng ta chạy bên trong một bộ phận tiền lương mối ăn những vật này là theo bên ngoài cấp, ngoài ra chúng ta cũng tại chạy bên trong mở trên trăm mẫu đất." Tào Phong nghe xong Mã Thiết Đao một phen sau khi giới thiệu, đối bọn hắn tình huống cũng biết không biết. Hắn khẽ gật đầu sau, gia hiệu Mã Thiết Đao lui ra. "Các ngươi đâu?" Ai nói tiếp, "Là Một đám sơn phỉ đầu mục nhau nhau tiến lên, chủ động giới thiệu chính mình chạy tương quan tình huống. Tao Phong theo sự miêu tả của bọn hắn bên trong, cũng thăm dò rõ ràng bọn hắn vào rừng làm cướp nguyên do, cùng chạy nhân mã tiền lương tình huống. Mã Thiết Đao bọn người nguyên bản là người bình thường, Liều Tây dung chuyển, bọn hắn lúc này mới vào rừng làm cướp. Chỉ nói cái này Mã Thiết Đao nhất tuyến thiên chạy bên trong mấy trăm người, có ít nhất một nửa đều họ Mã. Bọn hắn muốn là nhạn quy huyện Mã ra người. Bởi vì đắc tội lúc ấy lưu gia lưu thắng, tao ngộ trả đũa. Bọn hắn vì để tránh cho di tộc, lúc này mới nâng nhà chạy trốn tới trên núi, biến thành một cỗ sơn Hiểu được mã thiết đao đám người tao nộ sau, tao phong đối bọn hắn tao nộ cũng có chút đồng tình. Thế cục dung chuyện, dễ dàng nhất sinh sôi sơn phỉ giặc cỏ. Như áo cơm không lo, an cư lạc nghiệp, ai muốn là tặng. Các ngươi có thể chủ động bỏ binh khí xuống quy hàng, không còn làm hại một phương, ta rất vui mừng. Ta cũng có thể cam đoan, sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tao Phong cường điệu nói, nhưng là có một đầu, các ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như các ngươi nếu là nói một đằng làm một nẻo, mấy ngày nữa lại tiến vào trên núi làm sơn phỉ. Vậy ta Tạo Phong tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Cho dù đổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem các ngươi xem giết." Đối mặt ngữ khí nghiêm khắc Tào Phong, Mã Thiết Đao bọn người đầy kinh sợ gật đầu. "Tao kính lược ngài yên tâm, ngay liền xem như cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám lại lên núi làm phi. Chúng ta bằng lòng rửa sạch luốc xác, một lần nữa là người, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại một phương." Ân. Tào Phong đối với Mã Thiết Đao bọn người chủ động quy hàng thái độ, vẫn là rất hài lòng. "Các ngươi trở về Liêu Tây sau, có thể tại tăng Can hạ phán chính mình khai hoang." Tào Phong đối bọn hắn nói, chỉ cần chờ chọt 5 năm trở lên, kia khai hoang thổ địa liền về các ngươi bản thân. Về sau cái này giao nạp thuế lương thực, hết thể dựa theo đồng dụng số lượng 20 thuế 1 giao nạp. Trước kia những cái kia siêu cao thuế nặng toàn bộ hủy bỏ. Tào Phong rất rõ ràng, muốn những người này trở lại Liêu Tây qua cuộc sống an ổn, vậy thì nhất định phải để bọn hắn nắm giữ thổ địa có thể trồng trọt. Nếu bọn họ chơi bời lêu lồng, không có nghề nghiệp, cái này ăn bữa trước không có bữa sau, kia sớm muộn sẽ còn tiến vào trên núi là phỉ. Bởi vậy muốn hoàn toàn trừ tận gốc phỉ đồ sinh tồn tổ nhóm, Liêu Tây quản lý cùng phát triển mới là trọng yếu nhất. Mã Thiết Đao nghe xong Tào Phong một lời nói sau, kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn có thể tại Tang Can Hà phán đi mở khẩn thổ địa. Về sau dựa theo đồng ruộng, vẹn vẹn 20 thuế một. Đây hết thể để bọn hắn đều tựa như giống như nằm mơ. Đối bọn hắn những người này mà nói, Tào Phong mở ra điều kiện quả thực quá mê người. Trước kia nếu là có tốt như vậy điều kiện, bọn hắn lại thế nào khả năng lên núi làm sơn phỉ đâu. Trước kia mảng lớn đất đai phỉ nhiều đều bị hổ nhân cầm lấy đi chăn thả. Thủ địa của bọn hắn lại bị cường đại hơn gia tộc quyền thế để mắt tới, dùng các loại thủ đoạn cưỡng đoạt. Bọn hắn thuế phú cũng rất nặng, cơ hồ ép tới bọn hắn không trợ nổi. Mã Thiết bọn người rất động. Nếu là thật sự như là vị này Tào Kinh lược sử nói tới, vậy sau này thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Có thể mã thiết đào cũng minh bạch. Quang chổng chọ không có cái gì tiền đồ. Một khi gặp phải biến cố, sức phản kháng đều không có. Bọn hắn mã ra sở dĩ nâng người sử dụng vị, cũng là bởi vì tao nộ trà đúa, không có sức tự vệ. Ta kinh lược. Chúng ta mã ra cảm kích ngài đại ân đại đức. Chúng ta bằng lòng đi tăng can hà phán khai hoang sinh hoạt. Mã thiết đao đối Tào Phong chắp tay nói, chỉ là ta xách theo đao tử làm lâu như vậy sân vị, hiện tại bỗng nhiên để cho ta buông xuống đao tử đi làm ruộng, ta còn có chút không quen. Ta cùng trong một chút thanh niên trai tráng, chúng ta muốn đi bộ đội, là Tào Kinh lược pha chiến đấu, còn mời Tào Kinh lược đáp ứng. Mã Thiết Đao nghĩ rất đơn giản, nếu là Tào Phong hết lòng tuân thủ lứa hẹn, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ an tâm trong quân đội hiệu lực. Bọn hắn trong quân đội có dựa vào, người ngoài tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra quyết tự đệ cũng có thể an tâm nền đông. Nếu là Tào Phong nói một đằng làm một nẻo, vậy bọn hắn tùy thời có thể mang theo đao tử lại vào rừng làm cướp, không đến mức không có sức phản kháng. Tào Phong cũng không nghĩ đến Mã Thiết Đao sẽ chủ động yêu cầu đi bộ đội. Trên thực tế hắn còn lo lắng Mã Thiết Đao bọn người bỗng nhiên trở về trỏng tròn không thể lo lắng bọn hắn lần nữa là vì, nếu là bọn hắn có thể chủ động đi bộ đội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lúc này thời điểm khắc vào chính mình dưới mí mắt, cho dù bọn hắn muốn lần nữa là phỉ cũng không cơ hội. Huấn hồn những người này có thể ở trong núi lớn dừng chân, không thiếu khuyết dũng mãnh chi khí. Bọn hắn khuyết điểm duy nhất là khuyết thiếu trang bị, khuyết thiếu thao luyện. Nếu là đem bọn hắn đơn độc biên là một doanh binh mã, chỉ cần thêm chút thao luyện, vậy thì ra trận. Tào Phong hơi suy nghĩ một chút, khẽ vỗ cằm. Mã đại chủ nhà bằng lòng đi bộ đội là triều đình hiệu lực, ta tự nhiên hoan nên. Tào Phong đối Mã Thiết Dao nói, chỉ là trong quân quy củ nghiêm ngặt, không biết rõ các ngươi có thể hay không tuứng. Tào kính lự tâm, chúng ta nhất định nghe lời, không cho người gây phiền toái. Tốt. Ta trước hết bằng lòng các ngươi, quay đầu ta hướng Triều đình báo cáo các ngươi là Triều đình hiệu lực chi tâm, mỗi Triều đình trích cấp giáp trụ binh khí cùng tiền lương, đa tạo tạo kinh lược. Mã Thiết Đao mặt mũi tràn đầy cảm kích, lúc này ôm quyền của người, luôn miệng nói tạ. Mã Thiết Đao bọn người chủ động quy hàng, cũng không có gặp được Tào Phong giết chóc. Chẳng những không có làm khó hắn nhỏ, ngược lại là đưa cho bọn hắn cực kỳ hậu đãi đãi ngộ. Mã Thiết Đao trở thành niên trai tráng sắp xếp liêu Tây quần, còn lại ra quyến đi tang can khai sinh hoạt. Tin tức truyền ra sau, các lộ sơn phỉ mã tập nhau, nhau tới nhờ vả. Đối mặt Tào Phong cường lực quét, bọn hắn đã ăn ngủ không yên. Sợ ngày nào quan quân liền giết đến tận cửa, chặt đầu của bọn hắn. Bọn hắn thật sự là không nguyện ý tiếp qua dạng này, lo lắng để phòng thời gian. Tại tuyệt vọng cùng sợ hãi điều khiển, bọn hắn nhao nhao bắt trước mã thế nào, không chút do dự buông xuống trong tay binh khí, lựa chọn quy hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có hơn vạn mã Tặc Sơn phỉ quy hàng. Mặc dù đại đa số đều là một chút mã Tặc gia quyến, nhưng như thế đại quy mô quy hàng, vẫn là để tạo phong giật nảy cả mình. Hắn cũng không nghĩ đến Liêu Tây trong núi lớn giấu kín nhiều như vậy Sơn phỉ 354, đóng quân khai hoang doanh, chương 354, đóng quân khai hoang doanh. Hắc Vân Linh trong núi lớn, Liêu Tây quân doanh địa người người ồn náo, vô cùng náo nhiệt. Hồ Uy doanh chỉ uy sứ Trương hổ thần nhìn qua kia xếp hàng đầu hàng Sơn Phỉ Mã Tặc, cảm thán vạn phần. Ta còn tưởng rằng trong núi lớn này liền cũng liền hơn vạn danh Sơn Phỉ Mã Tặc đâu. Chúng ta có thể nhẹ nhõm đem nó tiêu diệt. Nếu không phải bọn hắn lần này chủ động quy hàng, ta còn không biết trong núi lớn này vậy mà giấu kín nhiều như thế Mã Tặc Sơn Phỉ. Tào Phong vị này tiểu hầu ra giờ phút này trong lòng cũng nói thầm một tiếng may mắn, trong lòng sợ không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã thăm dò rõ ràng trên núi Mã Tặc Sơn Phỉ số lượng, lúc này mới xuất bộ lên núi tiêu phỉ. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là khinh địch chủ quan. Chính mình theo một chút bắt lấy Mã Tặc Sơn Phỉ hoặc là thợ săn trong miệng hiểu rõ Sơn Phỉ Mã Tặc đại khái tình huống, quyết định tiêu phỉ. Có thể chính mình điều tra Mã Tặc số lượng, cùng thực tế chênh lệch quá lớn. Xem ra sau này bất luận làm chuyện gì, đều muốn lại cẩn thận cẩn thận một chút, tránh cho lật thuyền trong mương. Trên thực tế cái này cũng trách không được tạo phong chủ quan. Liêu Châu ngoại trừ mấy đầu sông lớn trung quanh là bằng phẳng bình nguyên bên ngoài. Đại đa số địa phương đều là liên miên bất tuyệt núi. Nơi này núi cao hoang đê sa, trước kia Lư thị quyền thời điểm, lại ý bóc lột ép tính. Liều đầy thêm nữa tới gần biên cảnh địa khu, hồ nhân các bộ thường xuyên bốn phía cấp bốc đốt. Bạch Tính sống không nổi, chỉ có thể tiến vào trên núi vào rừng làm cướp. Quanh năm suốt tháng, trên núi Mã Tặc Sơn Phỉ tự nhiên là một cái khổng lồ số lượng. Một chút Mã Tặc Sơn Phỉ lả dượi vào lấy cướp bốc mà sống. Nhưng trên thực tế còn có tương đối một bộ phận chạy đến trên núi Bạch Tính, cũng không phải là dựa vào cướp bốc mà sống. Bọn hắn chiếm cứ địa bàn sau, sinh hoạt hình thức cùng ngoài núi Bách Tính không khác. Bọn hắn khai hoang trồng trọt, tạo thành nguyên một đám thôn nhỏ trại. Ngày bình thường, bọn hắn trồng không cần nộp thuế, sinh hoạt có chút tự tại. Nông nhàn thời điểm còn có thể chung quanh trong núi rừng đi săn phụ cấp một chút gia dụng. Từng cái đỉnh núi cùng thôn trại vì tự vệ đều thành lập chính mình vũ trang. Làm Phong địch nhân nhìn trộm, bọn hắn hoặc khuyết đại hoặc giấu giếm thực lực, hư thực khó phân biệt. Điều này sẽ đưa đến không có ai biết từng cái trại đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu, đến cùng có bao nhiêu binh mã. Thậm chí một chút trại tại trong rừng sâu núi thẳm, người ngoài liền trại đại khái vị trí cũng không tìm tới. Chính là bởi vì những ngày duyên cớ, dẫn đến tạo phong đối Liêu Tây trong núi lớn các lộ sơn mã tặc trấn chính thực lực không có nắm giữ. Lần này hắn vừa lên đến liền cho thấy thủ đoạn nạnh, tạo thành trấn hiệu quả. Này mới khiến dấu ở trên núi các lộ nhân mã không chịu nổi áp lực, nhau nhau quy hàng. Phụ tá Lục Nhất Châu theo những cái kia xếp hàng quy hàng Sơn Phỉ Mã Tặc trên thân thu hồi ánh mắt. Hắn đối Tạo Phong nhắc nhở, "Tiểu hầu ra, những ngày Mã Tặc Sơn Phỉ rời núi sau, nhất định phải chặt chẽ quản thuốc Bọn hắn trong núi lâu như vậy, dưỡng thành kiệt ngạo bất thuần tính tình. Trước kia động một tí sách đào tử chém người. Cái này ra khỏi núi, một khi quản thúc không tốt, sợ là muốn gây nên nhiều loạn lớn. Lúc trước bọn hắn coi là chỉ có hơn bạn Mã Tặc Sơn Phỉ, đành phải đem nó phân tán an trí tại từng cái huyện đi. Bọn hắn liền không tạo nổi sóng gió gì." Nhưng bây giờ xem ra, biện pháp này không thể thực hiện được. Liêu Tây lục huyện, mỗi một cái huyện bây giờ chỉ có không sai biệt lắm 2, 3 vạn nhân khẩu. Ít nhất Bạch Vân huyện, thậm chí chỉ có chỉ là hơn 1 vạn nhân khẩu. Hiện tại bỗng nhiên theo trong núi lớn ra ngoài nhiều như vậy sơn phỉ mã tặc, một khi bọn hắn cùng dân chúng địa phương xảy ra mâu thuẫn náo lên, toàn bộ Liêu Tây đều đem lần nữa lâm vào rung chuyển. Cao Phong cũng thần sắc nghiêm trọng, hắn nhẹ gật đầu, rất đồng ý Lục Nhất Châu lời giải thích. Xem ra không thể đem bọn hắn phân tán trí, bọn hắn đều là kiệt ngạo bất thuần hạng người, nơi đó Bạch Tính không nhất định có thể đè ép được bọn hắn. Bọn hắn phân tán tại các nơi, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tao Phong trầm ngâm sau nói, vẫn là đem những này Quy Hàng Mã Tặc Sơn Phỉ tập trung an trí cho thỏa đáng. Ngược lại tăng can hà phán có đại lượng bỏ hoang thổ địa, có thể để bọn hắn đi đóng quân khai hoang. Tao Phong dừng một chút nói, đem những này Mã Tặc Sơn Phỉ lúc đầu từng cái chạy nhân mã chứa rẻ. Tạm thời trước thiết lập 10 cái đồn dân doanh. Cái này 10 cái đồn dân doanh, dựa theo ta Liêu Tây quân xây dựng chế độ, bổ nhiệm tương ứng ngũ trưởng, trưởng, đội trưởng cùng chỉ huy sứ. Chỉ bất quá đám bọn hắn những này ngũ trưởng, ngũ trưởng, đội trưởng cùng chỉ huy cũng không phải là con trước. Bọn hắn vẹn vẹn phụ trách hỗ trợ quản lý các đồn dân doanh. Tiểu Hầu ra Ca Minh, Lục Nhất Châu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Cái này 10 cái đồn khẩn doanh đều do Mã Tặc Sơn phỉ chỉnh hợp mà thành, bây giờ tuân theo quân chế bố trí, một khi chiến sự bộc phát, cũng có thể sung làm chiến trường phụ binh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tao Phong cười cười, về sau các nơi tới ta Liêu Tây mở ra hoang mạch tính, cũng có thể dựa theo này biện pháp, biên là đồn dân doanh, lấy thuận tiện quản lý. Tao Phong nói, đến lúc đó an bài 1-2 doanh, doanh binh đóng giữ tại chúng quanh bọn họ, làm giám thị. Mặc dù có một chút Mã Tặc Sơn mang vị trí, không muốn nền đông, Newton gây chuyện cũng có thể lập tức giúp cho trấn áp, để phòng tình thế lan tràn. Ta nhìn cái này biện pháp có thể thực hiện. Lục Nhất Châu cũng gật đầu. Đem bọn hắn đặt ở mí mắt chúng ta dưới đáy, phơi bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lục Nhất Châu nhìn thoáng qua Tào Phong sau. Hắn tiếp tục nói, "Tiểu hầu ra, lần này có không ít Mã Tắc Sơn phị không muốn đi chồng trộn, muốn đi bộ đội là chúng ta Liêu Tây quân hiệu lực. Có thể ta Liêu Tây quân các doanh nhân Mã trừ bỏ bỏ mình tổn thương bệnh bên ngoài, có thể bổ số người còn thiếu không nhiều." Lục Nhất Châu nhắc nhở Tào Phong nói, "Nếu là chúng ta đem những này muốn đi bộ đội Mã Tắc Sơn Phỉ đều sắp xếp trong quân, vậy chúng ta Tây quân liền quá số." Cái này sơn tự doanh trị uy sứ lữ kiện có thể năm thì mười họa vạch tội ngoài đâu. Cái này những công chuyện khác, hắn vạch tội cũng liền một tội, không quan hệ đau khổ. Có thể tự tiện chiêu binh mãi mã, đây chính là phạm vào kỵ uy sự tình. Đối mặt Lục Nhất Châu nhắc nhở, Tào Phong đã sớm có phương pháp ứng đối. Hắn đối Lục Nhất Châu nói, yên tâm, trong lòng ta đều biết. Ta chuẩn bị đi trở về sau liền viết tấu chương, Thỉnh cầu binh bộ chuẩn đồng ý ta lưu Tây quân lại thiết kế thêm một doanh binh mã, phụ trách trí những này hàng Những này mã Tạc sơn Phỉ không thiếu khí thế hùng máu lửa, chỉ cần thêm chút thao luyện, hợp với giáp trụ binh khí, Cái kia chính là một gã có thể chiến chi binh. Nếu để bọn hắn là triều đình hiệu lực, triều đình kia tại Liêu Tây lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Như đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, vậy bọn hắn nói không chừng liền sẽ một lần nữa vào rừng làm cướp, làm hại một phương. Ta tin tưởng cái gì nhẹ cái gì nặng, triều đình khẳng định là hiểu rõ. Ta Liêu Tây quân mới thiết kế thêm một doanh binh mã sự tình, binh bộ hẳn là sẽ không có xử. Tào Phong không chỉ có phụ thân Tào trấn chỗ dựa, bây giờ càng là nhị hoàng tử Triệu Anh nhất hệ người. Vẹn vẹn thiết kế thêm một doanh binh mã dựa theo mã Tạc Sơn phỉ mã thôi. So với Tào Phong lần này tiểu phỉ chi đại công, thiết kế thêm binh mã sử tình Quả thật việc rất nhỏ. Hắn cảm thấy người của binh bộ hẳn là sẽ không làm khó hắn. Tào Phong cùng Lục Nhất Châu bọn hắn giâm ba câu ở giữa, liền quyết định mã Tắc Sơn Phỉ an trí vấn đề, cùng Liêu Tây quân mở rộng vấn đề. Lúc nói chuyện, thân binh đội trưởng Lưu Thuận Thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Tào Phong thấy thế, nhường Lục Nhất Châu cùng Trương Hổ Thần đi hỗ trợ phân biệt Sơn Phỉ mã tặc, đăng ký tạo sách. Hắn thì là đơn độc triệu kiến Lưu Thuận. Tạ Bân nói thế nào? Chờ Lưu Thuận rót một cách trà lớn nước tiến sau, Tào Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm lần này đi gặp Tạ Bân lao đi khẽ miệng nước động. Trên mặt hắn tràn đầy ẩn cười sẵn lạ. Đoản Tào Phong nói rằng, "Tiểu Hầu gia," Tạ Bân đã vui vẻ đáp ứng. Hắn nói hắn cả một đời đều tại tầng dưới chốt lặt lột, bị người khi dễ, bị người bận nhãn, chỉ có tiểu Hầu gia ngài hậu đại hắn, còn thăng hắn con nhi. Tiểu Hầu gia ngài nâng hắn làm Sơn Đại Vương, hắn cũng nghĩ qua một thanh làm Đại Vương nghiện. Tào Phong biết được Tạ Bân đáp ứng, hắn khẽ gật đầu. Liêu Tây trong núi lớn địa thế hiểm yếu, núi cao rừng rậm. Lần này tiêu diệt mã tặc rất thị, vậy trong này liền tạo thành khu vực chân không. Qua không được bao lâu, liền có tại nơi khác sống không nổi người một lần chui vào làm Sơn Phỉ Mong muốn ngăn chặn mã tặc kia là không thực tế sự tình hắn cũng không thể năm thì mười họa lên núi tiêu Phỉ dị tắc. Hắn nâng Tạ Bân đi lên làm Sơn Đại Vương, hy vọng hắn đem cái này một mảnh sơn đặt vào hữu hiệu quả khống. Tạ Bân còn nói, hắn hiện tại Diêm Vương trại dưới tay không có gì có thể dùng người. Hắn hy vọng tiểu hầu ra ngải phái một chút đắc lực nhân thủ đi giúp hắn. Tào Phong nghe nói như thế sau, cười cười. Cái này Tạ Bân là người thông minh, muốn chính mình phái người đi dưới tay hắn. Cái này biến tướng biểu trung tâm, nhường hắn một lần nữa về tới chính mình trận doanh bên trong. Đi. Quay đầu ta chọn phái đi một chút đắc lực người đã qua, giúp hắn một chút. Chương 355 Giải quyết tốt hậu quả công việc, chương 355, giải quyết tốt hậu quả công việc. Mấy ngày sau, Tào Phong xuất lĩnh hộ uy doanh, Hám Trận doanh chủ lực cùng đại lượng Uy Thuận Mã Tắc Sơn Phỉ, khai hoàn trở về Liêu Tây phủ. Nhưng là cũng không phải là tất cả binh mã đô giúp đi. Hám Trận doanh chỉ huy sứ Chu Hưng An xuất lĩnh 300 quan quân còn lưu tại trên núi tiếp tục tiêu diệt toàn bộ không nguyện ý quy hàng Mã Tắc Sơn Phỉ dư bộ. Trên thực tế lưu lại tiêu diệt toàn bộ Mã Tắc Sơn Phỉ còn sót lại, qua là một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn đã rời ở, ý, ở mình trong phát ra đảo quan sát. Hắc Vân trại không chỉ chính mình luyện sắt, còn chính mình chế tạo binh khí, công tượng vậy cũng là có sẵn. Tào Phong cũng không có đem việc này đem ra công khai. Hắn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Hắn Tào Phong chỉ là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Có như thế một chỗ quan sát, lại mở rộng khai thác cùng dã luyện quy mô. Cái này về sau mang ý nghĩa hắn Tào Phong sẽ có được liên tục không ngừng giáp trụ binh khí. Có giáp trụ binh khí, vậy hắn Tào Phong liền có thể triều binh mãi mã. Cho dù về sau cùng đại kiền triều đình trở mặt, hắn Tào Phong cũng không sợ. Đương nhiên, cho dù không cùng đại kiền trở mặt, đem những vật này xuất ra đi buôn bán, cũng có thể bán không ít bạc. Núi này bên trong có quan sát, vậy có hay không khác màu đầu. Tại Tào Phong xem ra, đây mới là hắn lần này lên núi tiêu Phỉ Diệt tập thu hoạch lớn nhất. Hắn lưu lại chỉ Huy sứ Chu Hưng An tiếp tục lưu lại trên núi, phụ trách trông giữ chỗ này dã luật trận. Đồng thời đối những cái kia không nguyện ý quy hàng các lộ mã Tặc Sơn Phỉ báo trì trấn nhiếp cùng áp lực. Bọn hắn vừa đi không lâu sau, Tạ Bân xuất lĩnh Diêm Vương trại Sơn Phỉ liền đã tới Tào Phong bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời chi địa. Lưu thuận vị này Tào Phong thân đội trưởng, lần nữa gián cùng bạc. Tạ ca, tiểu hầu gia cho ngươi lưu lại trường đao 2500 chuôi đoàn dao 500 trôi, các loại cung một ngàn tấm, bạc 3000 lượng, lương thực 500 thạch. Cái này cái khác thượng vàng hạ cám dư liệu, vài vốc chợ đều chồng chất tại trại bên trong đâu, ngươi phái người kiểm lại một chút. Lần này Tào Phong lên núi di tặc, không chỉ tiêu diệt không ít sơn phỉ mã tặc, còn chiêu hàng không ít. Bọn hắn tịch thu được các loại vật chất cũng chồng chất như núi. Tào Phong cũng không có toàn bộ mang đi, hắn lưu lại một bộ phận cho Tạ Bân, lấy tăng cường thực lực của hắn, Kiểm kê liền không có cần thiết. trên mặt chất đầy cười, trong ánh mắt lại toát ra một tia cảm khái. Ta thị gia liền nghĩ một bài kia, có thể làm một quan nữa chứ, Quang Tông Diệu Tổ. Đáng tiếc Ta không có cái tiêm mệnh. Ta trong quân đội sở soạn lần mò 20 năm, kết quả là lại cũng chỉ lẫn vào một cái nho nhỏ thập trưởng chức vụ. Cái này đắc tội người, còn khiến cho cửa nát nhà tan. Hiện tại không có tại triều đình thu hoạch được một quan nửa trước, ngược lại là trở thành sơn đại vương, quả nhiên là tạo hóa chơi người a." Đối mặt Tạ Vân cảm thán, Lưu Thuận cũng vô vô bở vai của hắn. "Tạ đại ca, tiểu hầu ra nói, chỉ cần ngươi bằng lòng, Liêu Tây quân từ đầu đến cuối có ngươi vị trí." Tạ Vân khoát tay áo, "Được rồi được rồi, lao tử mới lười nhắc trở về cho triều đình làm chó đâu. Lão tử đối triều đình trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy." Cái gì đều không có mò lấy, vẫn là đi theo tiểu hầu ra thông khoái. Cái này bây giờ nhảy lên trở thành sơn đại vương. Cái này ngoạc miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, nhiều thông khoái. Lưu Thuận cũng cười cười, đối tại Vân Tao ngộ rất là đồng tình. Nếu không có xảy ra giết người kia một việc sự tình, Tạ Bân bây giờ nhất định là liêu tây quân nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc, tạo hóa chơi ngươi. Hai người cảm thắn một phen sau, Tạ Bân lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lưu Thuận. Lưu Thuận đệ, không biết rõ tiểu hầu gia đối ta còn có cái gì bản giao. Lưu Thuận kéo Tạ ngồi xuống. Tiểu hầu gia nói, đại cổ mã Tạc chết, chết, quy hàng quy hàng. Có thể trong núi còn có không ít nhỏ cô mã tặc sơn phỉ. Chu Chỉ Huy sứ lưu tại trên núi, gần là đối với những này còn suất lại mã tặc sơn phỉ bảo trì trấn nhiếp, cũng sẽ không ra tay. Kế tiếp đối phó các lộ mã tặc sơn phỉ trách nhiệm, liền rơi vào trên người ngươi. Lưu Thuận dừng một chút nói, Tiểu Hầu ra nói, phàm là trong núi mã tặc sơn phỉ, không nguyện ý đặt vào ngươi giới chướng, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt, hoàn toàn tiêu diệt. Yên tâm, chỉ cần ta tại lưu Tây trong núi lớn một ngày, kia không nghe lời Sơn phỉ tạc, liền không có đường sống. Ấn. Lưu Thuận sau khi đầu, tiếp tục nói, Tiểu Hầu gia còn bàn giao Người đem còn sót lại các lộ mã tặc sơn phỉ chiếm đoạt sau, không thể giống như trước đối với đám bọn hắn như vậy bỏ mặc không quan tâm, cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn uống đánh bạc. Đối với những cái kia người già trẻ em, có thể để bọn hắn tìm kiếm nơi thích hợp khai hoang trồng trọt. Núi này bên trong không thiếu nước, tại lòng trào sông đẳng địa cũng có mảng lớn đất đai phì nhiều, hoàn toàn có thể khai khẩn đi ra chính mình trồng trọt. Chỉ cần các ngươi cần tại canh tác, không cần gánh vác thuế phú chi trọng, tự cấp tự túc tất nhiên là dư dả. Về phần những cái kia trưởng lĩnh, muốn nối bọn hắn tiến hành tổ chức, phải chăm chỉ thao luyện. Mặc dù không thể để cho bọn hắn biến thành liêu tây quân cái loại này quân kỷ nghiêm nghiêm tính Ít ra đối mặt thế lực khác dòm du thời điểm, các người có sức tự vệ. Lưu Thuật Đối Tạ Bân nói, các ngươi cần vài vóc, muối ăn các thứ, chào hỏi, chúng ta liền sẽ đưa tới. Nói tóm lại, các người hiện tại trên danh nghĩa là sơn phỉ, nhưng là cũng muốn nhường dưới tay người dần dần cùng ngoài núi bách tính như thế, vượt qua cuộc sống an ổn. Tạ Bân nhẹ gật đầu, Minh Bạch nhà mình Tiểu Hầu ra dư ý. Cái kia chính là tại triều đình ánh mắt bên ngoài, thành lập một chi thuộc về mình thế lực. Cái này đủ để chứng minh, Tiểu Hầu ra có đầy đủ dã tâm. Hắn không hề chỉ muốn làm một cái lưu tây kinh lược đơn giản như vậy, cũng không cam chịu tại chịu làm kẻ dưới. Tiểu Hầu ra đem cái này gánh giao cho hắn, hắn vẫn là rất cảm động. Hắn đồng thời cũng đúng tương lai tràn đầy ướm mơ. Hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được nhà mình tiểu Hầu ra một kia dạ tâm. Nhà mình tiểu Hầu gia văn võ song toàn. Nếu là tiểu Hầu ra một ngày kia thật dọn gió mà lên, vậy mình cũng tất nhiên sẽ trở thành một hào nhân vật. Về sau các ngươi chém giết sơn phỉ mã tặc tàn quân thủ cấp, các ngươi giữ lại cũng vô dụng, có thể đưa đến Chu Chỉ Huy sứ bên kia đi. Lưu thuận đối tạ Bân bàn giao, cái này báo cho triều đình, cũng coi như một phần công lao. Chuyện này đơn giản. Tạ Bân lúc này miệng đầy đáp ứng xuống. Tào Phong đối trên núi các hạng sự vụ đều an bài đến thỏa đáng, Lưu Tuấn từng cái tiến hành bàn giao. Lam Tạ Bân tiếp thủ trên núi đối các lộ sơn phỉ mã tập tàn quân tiêu diệt toàn bộ hợp nhất nhiệm vụ. Tào Phong đã xuất lĩnh đại quân khải hoàn, hắn lần này cũng không có trở về Bạch Vân huyện, hắn mà là lựa chọn về Liêu Tây phủ thành. Dù sao Liêu Tây phủ thành chính là Liêu Tây chỉ chỗ, tang can hà từ nơi này trải qua, trung quanh địa thế bằng phẳng, chính là một khối nơi tốt. Hắn xuất lĩnh đại quân núi sau, chuẩn bị theo huyện, Thương Nguyên huyện đầu nói, trở về Liêu Tây phủ Phong trong tiêu phỉ đại Hoạch, toàn tin tức trên thực tế đã truyền đến tất nơi chỉ là rất nhiều người đem tin đem nghi, thậm chí có người cảm thấy là Tào Phong mèo khen mèo dài đuôi, tìm cho mình bậc thăng hạng. Cũng mặc kệ Tào Phong trong núi là đánh thắng trận vẫn là đánh bại, có thể hắn đều là Liêu Tây kinh lực sĩ. Hắn xuất lĩnh đại quân trở về, dọc đường những cái kia quan lại tự nhiên không dám thất lễ. Làm Tào Phong đến Nhạn Quy huyện thời điểm, Nhạn Quy huyện nơi đó nhân vật có mặt mũi, cũng không ít má tính. Bọn hắn chuẩn bị xong rượu thịt cơm canh, chờ tại ven đường lấy. Trường 356, liên hoàn, 356, liên hoàn. Tào Phong đại quân chui ra đại sơn, xuất hiện ở Nhạn bên trong. Liêu Đại Quân lên núi Tiếu Phỉ hơn một tháng. Bọn hắn trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất. Hiện tại hoàn toàn không có khải hoàn chi sư vi phong. Ngược lại là quân phục rách rưới, dâu ria xồm xoàm bộ dáng. Không biết rõ còn tưởng rằng bọn hắn đánh thua trận đâu. Tao phong hình dạng của bọn hắn, đương rất nhiều chờ đón Bạch Tính cùng quan viên cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đây là đánh thắng trận vẫn là đánh bại nha? Thế nào nguyên một đám nhìn khuôn mặt tiểu Thụy, lôi thôi đâu? Bạch Tính Châu đầu gật hai, thấp giọng nghị luận. Bộ dáng này không giống như là đắc thắng chi sứ dáng vẻ nha. Nhất định là đánh thắng Người khán quan quân đằng sau những người kia, đó cũng đều là tù binh sơn phỉ mã tặc đâu. Người lại nhìn những quan binh kia, cứ việc quần áo tà tơi, lôi thôi không chịu nổi, nhưng bọn hắn lại tinh thần phấn chấn, chỗ nào giống như là đánh thua trận sa sút tinh thần bộ dáng. Giống như cũng là, bọn hắn chật vật chút, có thể tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Lại nói, cái này tiến vào trên núi trời làm chăn đất làm giường, màn trời chiếu đất, người đi trên núi một tháng, khả năng còn không bằng bọn hắn đâu. Không ít người nghe nói như thế sau, đều là tán đồng thẳng gật đầu. Quan quân lạ lên núi tiếu phỉ đi, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cái này một thân quân phục rách rưới, râu ria sồm soàm hình tượng, càng có thể nói rõ bọn hắn trong núi đánh cho gian khổ. "Nhanh, đem nước trà bưng lên đi. Bọn hắn khẳng định là vừa khát lại đói. Các quan quân đánh thắng trận, đây chính là chúng ta đại ân nhân. Bọn hắn tiêu diệt mã tặc sơn phỉ, chúng ta về sau cũng không cần lo lắng hái hùng." Dân chúng nghe vậy, nhau nhau ôm bát trà, mang theo ấm trà hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Tiểu Hầu ra xuất lĩnh binh mã tiêu diệt sơn phỉ, ta Liêu Tây quân và phấn. Tiểu Hầu toàn, tướng đánh đâu đó. Có tiểu Hầu gia tọa trấn chính là ta Nhạn Quy huyện huyện thừa chính là chi phủ mạnh học Văn Tân phái tới. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Liêu Tây người, đối những cái kia làm sảng làm bậy Sơn Phỉ Mã Tặc, trong lòng tràn đầy thật sâu thấu hận. Hiện tại Tào Phong tiêu diệt Mã Tặc Sơn Phỉ, đại thắng mà về. Hắn cũng kích động đến tột đỉnh, đối Tào Phong kính nể không thôi, vừa lên đến chính là dừng lại mành khen. Một trận chúng ta có thể toàn thắng mà về, tất cả đều là Liêu Tây quân tướng sĩ ở tiền tuyến anh dũng trung sát, phía sau vô số dân chúng ủng hộ kết quả. Ta không dám công. Tiểu Hầu gia đích thân tới một tuyến, không nhọn, chính là toàn quân chi làm mẫu. Tại huyện thừa dừng lại mãnh khất hạ, nơi đó hai to mặt lớn cũng đều nhao nhao mở miệng quát mồm ngựa. Bọn hắn là đánh trong đấy lòng tính sợ vị này tiểu hầu ra. Theo lý thuyết dạng này theo đế kinh tới con em quân quý, ở đây đến an an ổn ổn mạ vàng chính là chỉ cần chịu một triệu tư lịch, đến lúc đó nhất định có thể cao thăng, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Có thể tạo phong vị này tiểu hầu ra lại là tự mình xuất lĩnh binh mã tiến vào trong núi lớn cùng mã Tắc Sơn phỉ áp chiến chiếm giết. Cái này khiến bọn hắn rất là không hiểu. Lúc trước, còn có không ít người trở lấy nhìn vị này kinh thành tới tiểu hầu gia chọ cười đâu. Bọn hắn cảm thấy tạo phong là tuổi còn rất trẻ không biết rõ trên núi sâu cạn. Lần này xuất linh binh mã lên núi Tiếu Phỉ, tất nhiên sẽ cùng trước kia quan quân Tiếu Phỉ như thế, thất bại tan tắc mà quay trở về. Nhưng mà, tình thế phát triển lại thật to vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cái này Tào Phong tiểu hầu ra thật dẹp thiên Liêu Tây Đại Sơn Sơn Phỉ mã tặc, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem ở Tào Phong sau lưng kia trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy cuối mã tặc Sơn Phỉ tú binh. Bọn hắn đều cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Làm Tào Phong cùng có lại, nơi đó hai to mặt lớn tại Hàn Nguyên thời điểm. Dẫn chúng nhau nhau xách theo nước trà cờ Đầy cõi lòng cảm kích chen chúc tới Liêu Tây quân tướng sĩ bên cạnh. "Quân gia, Khắt nước ra. Một gác cụ bà mang theo ấm trà, chủ động cho Liêu Tây quân tướng sĩ đổ nước. "Các ngươi khỏe dạ." Cuối cùng là đem những cái kia bị trời phạt sơn phỉ cho diệt. Cái này về sau, bọn hắn cũng đã không thể thai họa chúng ta. Người xem một chút, cái này quần áo đều phá, các ngươi một trận đánh cho khẳng định vất vả buồn." Đối mặt cụ bà Tán Dương, Liêu Tây quân các tướng sĩ trong nội tâm đã tuôn ra một cô khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tự hào. Bọn hắn không khỏi đứng thẳng lên sống lưng của mình, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo sắc. Đại Nương Những này Sơn Phỉ Mã Tặc đều bị chúng ta diệt sạch sẽ. Chúng ta Chu Chỉ Huy sứ còn lưu tại trên núi, truy kích và tiêu diệt Mã Tặc Sơn Phỉ còn sót lại đâu. Cái này về sau không còn có Sơn Phỉ Mã Tặc dám can đảm ức hiếp các ngươi. Tốt, tốt a. May mắn mà có các người a. Những năm này náo phỉ náo tặc, chúng ta thôn chết không ít người đâu. Lần này cuối cùng là có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Tao Phong bọn hắn lần này đại hội toàn thắng, tiêu diệt Mã Tặc Sơn Phỉ. Bạch Tính đối Liêu Tây quân thiện cảm cũng vụt, vụt đi lên trên. Ngày xưa Tây, quan kết, nhà giàu cùng đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, Bạch Tính chịu đủ lúc hiếp. Nhưng bây giờ Tạo Phong vị này tiểu hầu ra vừa lên mặt cho. Phái người thanh tra năm xưa bảng ăn cũ, quét sạch một nhóm ở địa phương nổi tiếng xấu du cô đát bá. Cùng lúc đó, hắn lại tự mình mang binh tiêu diện sơn phỉ mã tặc. Tại Bạch Tính xem ra, Tạo Phong vị này tiểu hầu ra cái kia chính là lao thiên ra phái tới cứu vớt bọn họ bộ tất sống. Bọn hắn cuộc sống trước kia trôi qua quá khổ. Dân chúng cho Liêu Tây quân tướng sĩ bưng trả đưa nước, đem bọn hắn không nỡ ăn ngon đồ vật đều lấy ra hướng Tây quân tướng sĩ trong lượt nhét. Mắt thấy hộ, nhất bọn người trong lòng thôi. Trước kia tại lão hầu gia dưới chướng hiệu lực thời điểm, Dân chúng địa phương đối Tịnh Châu quân chỉ có kính sợ cùng sợ hãi, lại không có loại này chân chính đánh đáy lòng thích cùng ủng hộ. Hắn có thể nhìn ra, những người dân này là thật cảm kích Liêu Tây quân. Bọn hắn là thật tâm thực lòng đem đồ tốt lấy ra chiêu đãi Liêu Tây quân. Tiểu Hầu ra. quân pháp tuần sát sứ đoạn thừa tông dục ngựa tới Tạo Phong trước mặt. Dựa theo quân pháp, chúng ta Liêu Tây quân là không thể thu lấy bách tính đồ vật. Có thể bách tính cố gắng nhét cho chúng ta tướng sĩ, cái này xử trí như thế nào? Còn mời Tiểu Hầu gia chỉ thị. Liêu Tây quân quân kỵ nghiêm. Đối mặt bách tính nhét những cái kia ăn uống đồ vật, đẩy đều đẩy không xong. Cái này khiến phụ trách quân kỷ quân pháp tuần sát sứ Đoạn Thừa Tông khó xử. Thoái Thaka, cô phụ Bạch tính một mảnh hảo tâm. Không Thoái Thaka, lại trái với bọn hắn quân kỷ. Bạch Tĩnh chủ động cho chúng ta các tướng sĩ đưa ăn đưa uống, hoàn nên chúng ta khải hoàn. Cái này vui mừng thời gian, cũng không nên từ chối, không phải lộ ra chúng ta quá cứng nhắc. Tào Phong đối Đoạn Thừa Tông nói, nhanh nhẹn một chút. Bạch tính cho chúng ta nhét đồ vật, kia có qua có lại đi. Chúng ta tướng sĩ lần này lên núi tiêu phí, mỗi người cũng được chia không ít chiến lợi phẩm. Để bọn hắn xuất ra một chút, đáp lễ cho Bạch Tĩnh. Có qua có lại đi. Như thế cũng không trái với quân pháp, lại có thể làm sâu thêm cùng Bạch Tính tình cảm, cớ sao mà không làm đâu." Tao Phong trầm Ngâm sau nói, "Hôm nay chúng ta ngay tại Nhạn Quy huyện xây dựng cơ sở tạm thời. Đến lúc đó đi mua sắm một chút dây béo, mở tiệc chiêu đãi Bạch Tính cùng chúng ta cùng một chô khanh công, làm một cái quân dân liên hoan đại hội." Tuân mệnh. Quân pháp Tuần sát sứ đoạn thừa tông lúc này đáp ứng xuống. Là đêm, tại Nhạn Quy huyện ngoài thành trên đất trống, mấy ngàn Liêu Tây quân tướng sĩ cùng mấy ngàn nghe hỏi chạy tới Bạch Tính, cùng một chỗ chúc mừng Tiểu thắng lợi. Tao Phong cố ý thông qua dạng này liên hoan đại hội, tiến một bước làm sâu thêm Bạch Tính đối Liêu Tây quân tình cảm. Hắn luôn tại Liêu Tây lạc Trần, nhất định phải thắng được Bạch Tĩnh ủng hộ và ủng hộ. Hắn làm cái này liên hoan đại hội, tại Liêu Tây trong lịch sử, đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Trước kia, Bạch Tĩnh đối quan quân trong lòng còn có e ngại, một khi gặp nhau, tựa như cùng chim sợ cảnh cong, xa xa bỏ chạy, không dám tới gần. Quan quân thì tự cao vũ lực, tay cầm đao tử, hành hành bá đạo, ưu hiếp Bạch Tĩnh, không từ bất cứ việc xấu nào. Bởi vậy cho dù là đại kiện tinh nhuệ nhất quân đội, cùng Bạch Tĩnh cũng có thật xa cách cảm giác, có thể tạo phong Liêu Tây quân lại không giống. Bọn hắn cùng Bạch Tĩnh tại liên hoan trên đại hội miệng lớn ăn uống, vừa múa vừa hát tựa như người một nhà đồng dạng. Cái này khiến Lục Nhất Châu bọn người thấy là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới trên đời này còn có như thế hải hóa quân dân quan hệ. Chương 357, dân sinh khó khăn, chương 357, dân sinh khó khăn. Tào Phong lần này đại hội hoàn thắng, hắn xuất lĩnh đại quân giam giữ lấy đại lượng mã tặc sơn phỉ tú binh. Bọn hắn một đường xuyên thôn qua trấn, trung trung điệp điệp trở về Liêu Tây phủ thành. Dọc đường địa phương nhà giàu xuất lĩnh các nơi thôn tính ống, mỗi dựng cơ sở tạm thời, nơi liên hoan. Các tướng sĩ đối đãi người thân cùng. Mới đầu, bởi vì cùng Liêu Tây quân tiếp xúc rất ít, dân chúng trong lòng khó tránh khỏi có mang mấy phần để phòng cùng e ngại, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Có thể tiếp xúc một phen sau, trong nội tâm lo lắng tiêu hết, quân dân quan hệ cấp tốc ấm lên, tựa như người một nhà đồng dạng. Tào Phong muốn nhờ vào đó khai hoãn cơ hội, nhường Liêu Tây quân uy danh cùng nhân nghĩa xâm nhập lòng người, tiến một bước mở rộng ngay tại chỗ trong lòng Bạch tính lực ảnh hưởng. Cuốn chiến sự đã kết thúc, bọn hắn cũng không có lập tức hành quân gấp chạy trở về tất yếu. Tào hạ lệnh, chậm lại hành quân tốc độ. Tào Phong vị này tiểu hầu gia cũng nghĩ mượn lần này quân Toàn đế hiểu rõ khảo sát dọc đường phong thổ, lấy nắm giữ tự trị dưới tình huống cụ thể. Hắn hiện tại là Liêu Tây kinh lực sứ, chính là Liêu Tây quan phụ mẫu. Quan tâm này Liêu Tây Bách Tính nằm ở chính là việc nằm trong phận sự. Một ngày, Tào Phong ăn xong điểm tâm sau, tại Thương Nguyên huyện mới nhậm chức huyện úy Dương Hưng cùng đi. Hắn thị sát Thương Nguyên huyện ngoại thành một chỗ tên là Chu Gia Bảo tiểu thôn trang. Tào Phong đến thời điểm, Chu Gia Bảo trước đây không lâu từ huyện nha bổ nhiệm giám trưởng theo đám tại Chu gia Bảo bên ngoài chờ đón. Bái Kiến tiểu hầu gia Giáp trưởng Tề Vĩnh Phong nhìn thấy tại một đám vi phong lẫm lẫm kỵ binh chen chúc hạ đến Tào Phong sau, mang theo bách tính phần phật toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tào Phong tung người xuống ngựa. Huệ Uy Dương hưng chủ động hướng Tào Phong giới thiệu dẫn đầu quỳ trên mặt đất giáp trưởng Tề Vĩnh Phong. Tiểu hầu ra, vị này là Chu gia bảo giáp trưởng Tề Vĩnh Phong. Tào Phong nghe vậy, cất bước tiến lên, bắt lấy giáp trưởng Tề Vĩnh Phong cánh tay, đem nó dịu dắt lên. "Đủ giáp trưởng, xin đứng lên. Chư vị phụ lão hưng thần, không phải làm lớn như thế lễ. Mau, mau xin đứng lên." Tào gần, nhiệt tình chào hỏi chào hỏi đám người đứng dậy. Đám người sau khi đứng dậy, Tào Phong đánh giá chút xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi bất tính. Dẫn chúng thần sắc khẩn trương, cũng đang lén lén đánh giá Tào Phong vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra. Mắt thấy Bạch Tính đau khổ bộ dáng, Tào Phong trong lòng không khỏi chíu nặng, dường như để ép một tảng đá lớn. Phòng tâm mắt nhìn tới, Bạch Tính đều gầy trơ cả xương, rất hiển nhiên trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Cái này quần áo rách tung toé, đánh đẩy miên vá. Chu Gia Bảo ngay tại huyện thành ngoại ô. Nơi này Bạch Tính còn thời gian trôi qua gian nan, thời gian Tiểu hầu gia tới chúng ta Chu Gia Bảo đến, chính là chúng ta Chu Gia Bảo mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tiểu Hầu gia, mong mời bảo bên trong nghỉ ngơi. Giáp trưởng Tề Vinh Phong chủ động mời Tào Phong tiến vào. Tốt. Tào Phong nhẹ gật đầu. Tào Phong tại mọi người chen chúc hạ, cất bước tiến vào Chu gia bảo bên trong. Tầm mắt nhìn thấy, Chu gia bảo bên trong phòng ốc tuần một sắc nhà tranh, rách rưới, một bộ lão đảo muốn ngã bộ dáng. Tiểu Hầu ra, đây chính là nhà của ta. Tề Vĩnh Phong đem Tào Phong mời được trong nhà mình. Đây là một cái có ba gian nhà bằng đất cỏ tranh tiểu viện, mặc dù không rộng lắm, lại dọn dẹp sạch sẽ. Tề Vĩnh Phong mời Tào Phong sau khi ngồi xuống, vội vàng chào hỏi nữ nhân của mình cho Tào Phong bọn hắn rót nước trà. Trà này là vừa mua a?" Tào Phong nhìn thấy Tề Vĩnh Phong trầm trà, mở miệng hỏi thăm. Tề Vĩnh Phong khẽ giật mình. Hắn liền gọi hỏi, "Tiểu Hầu ra làm sao biết đây là vừa mua lá trà?" Tào Phong cười cười. Trong nhà người nhìn bộ dáng cũng không giàu có, trà này lá tại Liêu Tây có thể có giá trị không nhỏ nha." Tề Vĩnh Phong nghe vậy, trên mặt lóe lên một vẻ xấu hổ sắc. "Không dối gạt tiểu Hầu ra, trong nhà của ta ngày thường thật là không uống trà. Nghe nói tiểu Hầu ra muốn tới, ta trong nhà này cũng không cái gì tốt chiêu đãi. Ta hôm qua liền đem trong nhà nuôi mấy con gà cầm tới trong thành đi bán, mua một chút lá trở về." chúng ta cũng không biết trà này là tốt xấu. Tề Vĩnh Phong có chút sợ hay nói, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn mời tiểu hầu ra thứ tội. Tề Vĩnh Phong lời nói nhường Tạo Phong có chút cảm động. Cái này đủ để chứng minh đối phương là đem chính mình làm quý khách chiêu đái. Tạo Phong cười khoát tay áo. Người không cần cần trương, ta cũng không trách tội chi ý. Hắn chào hỏi kinh sợ Tề Vĩnh Phong ngồi xuống. Trong nhà người cũng không giàu có, cố ý điều dưỡng gà bán đi mua trà chiêu đái chúng ta, để cho ta có chút ban con nhà. Tạo Phong mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý. Hắn bên cạnh đội thân vệ đang lưu thuận dặn dò nói, Lưu Thuận lấy hai lượng bạc tặng cho đủ Giáp Trưởng, tạm thời coi là chúng ta hôm nay cơm nước tiền. Hôm nay chúng ta ngay tại đủ Giáp Trưởng trong nhà ăn cơm trưa. Tuân mệnh." Lưu Thuần nói, lúc này móc ra hai lượng bạc vụn, đem nó đưa cho Tề Vĩnh Phong. "Không không không, Tiểu Hầu ra, cái này nhưng không được." Tề Vĩnh Phong đứng lên, vội vàng khoát tay. Hắn thấy, Tào Phong đây chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Lần này có thể tới nhà hắn đến, hắn có thể nói khoác cả đời. Dù là đập nồi bán sắt chiêu đãi Tào Phong tiểu hầu gia như vậy đại nhân vật, hắn đều cam tâm tình nguyện. Hắn Tề Vĩnh Phong tại Chu gia bảo chẳng qua là một cái bình thường nô hộ mà thôi. Bây giờ viện nha cho hắn giáp trưởng thân phận, mặc dù không nhận lấy triều đình bổng lộc. Thật là nha môn người cũng đã nói, hắn làm cái này giáp trưởng, cũng không cho hắn bậy làm. Cái này về sau hàng năm tiểu hầu ra đều sẽ ngoài định mức cho hắn phụ cấp 1, 2 năm tiền bạc tử. Trừ cái đó ra, về sau nha môn có chuyện gì, như là đo đạc đồng ruộng, kiểm kê nhân khẩu, tổ chức dân phu sửa đường thanh lý mương nước chờ một chút. Hắn xem như dẫn đội giáp trưởng, hắn cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được một phần tù lao. Nói tóm lại, hắn hiện tại làm giáp trưởng, ít ra tại chu gia bạo bên trong, hắn đã tính một hào nhân vật. Ai thấy hắn đều khách, khách khí khí. Cái này giấc trưởng tính không được cái gì con nhi. Nhưng đối với đời đời kiếp kiếp là nông tệ vĩnh phong mà nói, đã là đủ để quang tông rượu tổ việc cần làm. Việc này trước kia chỉ có người của đại gia tộc làm, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vậy, hắn đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra lòng mang thật sâu cảm kích. Hiện tại Tào Phong tới trong nhà hắn đến, hắn đã cao hứng không dứt. Hắn lại thế nào khả năng thu lấy vị này tiểu hầu ra vào đâu? Người thu chính là Tào Phong đối tệ vĩnh phong nói, ngươi nếu là không thu, vậy hôm nay buổi trưa chúng ta nhưng lại tại nhà khác đi ăn cơm. Đối mặt Tào Phong kia không thể nghi ngờ giọng điệu Tề Vĩnh Phong cái này mới miễn cưỡng đem hai lượng bạc vụn tu vào. Tề Vĩnh Phong vội vàng đi đến một bên, đem thê tử Thúy Nhi gọi vào trước mặt. Hắn đem hai lượng bạc vụn nhét vào Thúy Nhi trong tay. Thúy Nhi, người tranh thủ thời gian cầm bạc đi Vương Thẩm Nhi nhà mua hai con gà, lại đi chu thúc nhà mua một đao thịt muối. Vương Đậu hũ nhà đậu hũ, cũng đi mua một chút đến. Tiểu Hầu ra muốn tại trong nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Được yêu thương mà lo sợ Thúy Nhi cầm hai lượng bạc vụn sau, bận đi ra cửa. Vĩnh đi cho Tào Phong bọn hắn an bài đồ ăn điểm. Tào Phong cũng đúng lưu chuyện phân phó. Người đem huynh đệ đều an bài tới các nhà đi ăn cơm. Nhớ kỹ, ăn cơm muốn cho bạc. Là tất cả an bài thỏa đáng sau. Tào Phong lúc này mới lôi kéo Giáp trưởng Tề Vĩnh Phong ngồi xuống, hiểu rõ Chu gia bảo tình huống. "Đủ Giáp trưởng, Chu gia bảo hiện tại có bao nhiêu hộ, nhớ ít người?" Về tiểu hầu gia lời nói, "Bây giờ ta Chu gia bảo có 11 hộ người, hết thể 53 nhân khẩu." Tào Phong nghe vậy, nhíu nhíu mày. "Ta nhìn trong thôn phòng ở thật nhiều, thế nào chỉ có 11 hộ?" Tề Vĩnh Phong giải thích nói, "Tiểu hầu gia có chỗ không biết, ta khi còn bé, Chu gia bảo trước kia là có hơn 50 hộ, hơn 300 nhân khẩu." Chẳng là những năm này chúng ta liêu tây dung chuyển, thế cục bất ổn. Có đời người kế không lấy, bất đắc di dân thân vào sơn lâm, biến thành cấu trộm. Còn có người thì là ra ngoài ăn CD, cũng có là cả nhà thổ địa bị nhà giàu cầm lấy đi sau, cho người làm tá điển, sống sợ sở mà chết. Cũng có bị hồ nhân bắt đi. Ngược lại chúng ta Chu ra bảo nhân khẩu là càng ngày càng ít, bây giờ chỉ còn lại 11 hộ, hơn 50 nhân khẩu. Tề Vĩnh phong tiếng nói vừa dứt, huyện ủy Dương Hưng liền mở miệng. "Tiểu hầu ra, chúng ta Thương Nguyên huyện nguyên bản nhân khẩu không ít. Hơn 20 năm trước, chúng ta Thương Nguyên huyện còn có hơn 10 vạn nhân khẩu đâu. Nhưng mà những năm này, bách tính trôi dạt khắp nơi, hoặc trốn hoặc vong. Bây giờ ta Thương Nguyên huyện tính toán đâu ra đấy, cũng liền còn lại không đến 2 vạn nhân khẩu 4. Nói đến Thương Nguyên huyện bây giờ dân sinh khó khăn tình huống, Dương Hưng cũng thở dài một hơi. Ai lại không hy vọng quê hương của mình biến giàu có giàu có đâu? Có thể Thương Nguyên huyện thế cục rung chuyển, nhân khẩu tản mạn khắp nơi, càng ngày càng tệ, cái này khiến Dương Hưng, cái này đẳng địa phương nhà giàu cũng không thể tránh được. Chương 358, Liêu Tây Kỷ Thức, chương 358, Liêu Tây Kỷ thực. Phong tại trưởng Tề trong nhà cơm. Hắn cùng Tề Vinh nói nhảm việc nhà. Tự ăn ở đàm luận đến mọi việc, cẩn thận. Tại Tào Phong xem ra, thân làm thượng bị người, mặc dù không cần việc phải tự làm, có thể nhất định phải thay thính mắt tinh mới được. Muốn thỉnh thoảng tới phía dưới đi đi một chút, nhìn một chút. Đồng thời tìm địa phương bên trên đủ loại nhân vật trò chuyện chút. Như thế tuân tham phương pháp, nhưng phải trực tiếp chi thông tin, thấy rõ giã tình. Cho dù có cái người khác muốn nói lời nói dối, mong muốn cảnh thái bình giả tạo, che đậy chính mình. Tiên hỏi nhiều mấy người, chỉ cần mình hỏi được đầy đủ cẩn thận, nhiều mặt so sánh, cũng có thể nhìn ra ai nói nói thật, ai nói lời nói dối chỉ cần mình giữ lại phương thức như vậy, như vậy người bên dưới cũng không dám mạo hiểm che đậy chính mình. Bởi vì bọn hắn không biết mình sẽ tìm ai hỏi lời nói, sẽ hỏi cái gì. Một khi bọn hắn dở trò dối trá, rất dễ dàng bị mất tiền đồ của mình. Tao Phong mong muốn thông qua loại phương thức này, cho mình dưới tay người thực hiện một loại áp lực cùng chấn nhiếp. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không muốn bị che đậy, biến thành khối lỗi tồn tại. Nếu không thể nghiệm và quan sát dân tình, mọi chuyện đều chỉ nghe phía dưới người bẩm báo, chính mình chỉ biết là ngồi trong nha môn ra lệnh. Cái này không chỉ rất dễ dàng bị người che đậy nghe nhìn, cũng dễ dàng tại ra lệnh thời điểm làm ra một chút sai lầm quyết sách, làm Tào Phong tại Tề Vĩnh Phong trong nhà kéo việc nhà lúc ăn cơm. Thân binh của hắn bọn ra tướng cũng đều phân tán tới Chu gia bảo các nhà các hộ đi ăn cơm. Bọn hắn cũng không phải là ăn uống chùa, mà là cho bạc. Đối Chu ra bảo nông hộ mà nói, đây quả thực là trước nay chưa từng có chuyện lạ. Đối mặt trắng bóng bạc, bọn hắn cho dù xuất ra tốt nhất cơm canh chiêu đái, cũng còn có điều kiếng. Bởi vậy các nhà giết gà nấu thịt, nhiệt tình khoản đái Tào Phong thân binh bọn già tướng. Thân binh già tướng cơm nước no nê sau, bọn hắn cũng không nhàn rỗi. Một thân binh thoáng nhìn dùng cơm chỗ đại nương trong nhà, nhà tranh đỉnh rách nát không chịu nổi. Hiện nhiên lâu không sửa chữa. Đại nương, cái này nóc nhà đều nát, sao không một lần nữa đổi một chút cỏ tranh, sửa một chút? Cái này mấy chỗ đều phá, che mưa cũng đỡ không nổi." Đối mặt thân binh hỏi thầm, lão đại này nương thở dài một hơi. Như tử ta mấy năm trước bị Mã Phỉ bắt đi, một đi không trở lại, cũng không biết sống hay chết. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại chúng ta lão lư cậu. Chúng ta hầu hạ trong nhà hoa màu đều tốn sức, nào có dư thừa tiền mời người tu sửa nóc nhà. Chúng ta cái này tay chân lẩm cẩm, cũng không bò lên nổi. Được chăng hay chớ a?" Mắt thấy đại nương kia bất đắc dĩ mà không còn chút sức lực nào thần sắc. Thân binh lúc này mở miệng nói ra, "Cụ bà, trong nhà các ngươi có cái thang sao? Chúng ta giúp người tu nó nhà." Cụ bà nghe xong thân binh lời nói sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Quân gia, cái này nhưng không được. Ta không có dư thừa tiền cho các ngươi." Thân binh cười, "Đại nương, chúng ta không thu bạc." Nha ta tiểu hầu ra nói, "Chúng ta những ngày làm lính, không chỉ muốn bảo cảnh an dân. Như chúng ta phụ lao hương thân gặp phải khó xử, cũng muốn xuất thủ tương trợ, như thế mới tính được là bên trên là một gã chân chính minh." Người thân binh này nói, lúc này chào hỏi chính mình đồng đội. Đi tìm một chút cỏ khâu đến, lại tìm một bộ cái thang. Chúng ta giúp cụ bà sửa một chút lóc nhà. Tốt. hơn 10 tên thân binh nói làm liền làm. Đám người phân công rõ ràng, một bộ phận bước nhanh tìm kiếm cọc khô, một bộ phận khác thì cấp tốc tìm cái thang. Tại lao lương khẩu mặt mũi tràn đầy không thể tin trong ánh mắt, bọn hắn bò lên trên lóc nhà, bắt đầu sửa chữa lóc nhà. Bọn hắn đem những cái kia làm hư cỏ tranh thanh lý mất, đổi lại mới cỏ tranh, đem nó bó chặt ép chặt. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản rách dưới nó phòng liền tu độ lại. Quân gia, các người là người tốt, người tốt ta. Chúng ta lão lương khẩu không thể bạc đáp cho các ngươi dập đầu. Nhìn thấy Liêu Tây quân, quân sĩ chủ động giúp bọn hắn tu nhà, Lão Lương khẩu cảm động đến tột đỉnh, bọn hắn lúc này liền phải quỳ xuống nói lời cảm tạ. Nhà bọn họ nghèo, mời không nổi người tu nóp nhà, cần phải tìm trong thôn những cái kia thanh niên trai tráng hỗ trợ. Nói ít cũng muốn mời người ta ăn một bữa cơm. Nhưng bọn hắn trong nhà không có lương tâm, liền một bữa cơm đều mời không nổi. Cái này nóc nhà tổn hại tu bộ rất đơn giản sự tình, nhưng đối với bọn hắn dạng này nghèo khổ gia đình mà nói, lại vô cùng khó khăn. Đây đều là thuận tay sự tình, đàm đương không nổi lớn như thế lễ. Chúng ta cũng là con cháu nhà nông xuất thân, biết các ngươi khó xử. Thân binh vội vàng đem quỳ xuống lão Lương khẩu nâng lên, Trên thực tế đối với những thân binh này mà nói, bọn hắn trẻ trung khỏe mạnh, cái này đích xác là một chuyện nhỏ. Nhưng đối lao lưỡng khẩu mà nói, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi bọn hắn giúp lao lưỡng khẩu tu phòng ốc thời điểm, phân tán tại cái khác nhà thân binh cũng không nhàn rỗi. Nhân cơ hội này, có đang giúp đỡ gánh nước quét sạch sân nhỏ, cũng có hỗ trợ tu bổ nông cụ chờ một chút. Chu ra Bạo Bạch tính nhìn qua những này chủ động thân xuất viện thủ Liêu Tây quân tướng sĩ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng động dung. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tốt như vậy quân đội. Buổi chiều, tàu phong bọn hắn rời đi thời điểm, Chu gia bảo Bách Tính một mực đem bọn hắn đưa ra thật xa, lúc này mới dừng bước lại, phất tay tạm biệt. Tiểu hầu ra, Phu tá Lục Nhất trâu nhìn những cái kêu Bách Tính một mực đưa ra bọn hắn thật xa còn lưu luyến không rời, hắn cũng bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta Liêu Tây quân giúp Bách Tính thuận tay gánh nước trẻ tuổi, làm một cái chuyện. Không nghĩ tới rất nhiều Bách Tính đều cảm động rơi mất nước mắt, thắng được bọn hắn như thế ủng hộ. Nếu là ta đại kiện các lộ binh mã đô như là Liêu Tây quân như vậy, lo gì Bách Tính không ủng hộ đâu." Cao Phong cười cười. Người khác ta không xem vào, nhưng là ta Tây quân tướng sĩ ăn chính là Bách Tính trồng ra tới lương thực, vậy sẽ phải từ đầu đến cuối bảo vệ Bách Tính. Đem Bạch Tính xem như người nhà của mình. Đám này Bạch Tính làm một chút đủ khả năng chuyện, không tính là cái gì. Ăn chính là Bạch Tính trồng ra tới lương thực. Lục nhất Châu lặp đi lặp lại nhấm nuốt lời ấy, nỗi lòng có bình, lâm vào trong trầm tư. Người người đều nói ăn quân bổng lộc, trung quân sự tỉnh, Yên Dương là hiệu trùng triều đình, đền đáp triều đình. Có thể nhà mình tiểu hầu ra lại không có cường điệu điểm này, ngược lại đem Bạch Tính đặt ở vị thứ nhất. Cái này khiến Lục Nhất Châu có một chút thảo giác. Giống như nhà mình tiểu hầu ra đối đại kiền cũng không phải là như vậy trung tâm. Lại liên tưởng đến nhà mình tiểu hầu gia ngày thường luôn hành cử chỉ Hắn mơ hồ phát giác, nhà mình Tiểu Hầu ra trong lòng ngực có dấu chí lớn. Lục Nhất Châu nghĩ tới đây, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Nếu là có thể đi theo nhà mình Tiểu Hầu ra thành tựu một phen đại nghiệp, cũng không uổng phí đợi sau bên trên đi một lần. Tiểu Hầu ra nhân Âu hiếm dân, để cho ta khâm phục. Tào Phong nhìn thoáng qua Lục Nhất Châu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chuyện như vậy lẽ ra nên muốn đại lực đi dương, để cho ta Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ tranh nhau bắt trước mới là. Nếu là ta Liêu Tây quân tướng sĩ đều đem Bách Tính xem như người nhà của mình. Đem Bách Tính khó khăn xem như chính mình khó khăn, bằng lòng làm việc thủ. Vậy ta Liêu Tây con nhất định có một cái tiếng tốt, sẽ đoạt được càng nhiều bách tính ủng hộ duy trì. Cái này có đại lượng bách tính ủng hộ duy trì, chúng ta liền có liên tục không ngừng tiền lương cùng lính, chúng ta đem không sợ bất kỳ cường địch. Lục Nhất Châu trong lòng càng thêm vững tin, nhà mình Tiểu Hầu ra thu mua lòng người, toán tính quá lớn nha. Tào Phong cười cười, tiếp tục nói, ta có một cọc việc phải làm giao cho ngươi, không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không. Tiểu Hầu ra cứ việc phân phó chính là. Lục Nhất Châu tại Liêu Tây cũng không có dám nhận bất kỳ quan phủ chức vụ. Hắn vẹn Tào Phong tư nhân vụ tạm mà thôi. Nói một cách khác, Tào Phong chính là hắn áo cơm phụ mẫu. Tào Phong phân phó việc phải làm, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Người hỗ trợ viết hai thiên văn chương, sau đó phân phát các huyện cùng các doanh, rộng là chuyển đọc. Tào Phong trầm ngâm một lát, nói, văn chương hàng đầu nội dung chính là Liêu Tây kinh lược sứ Tào Phong thân phó chu gia bảo, thể nghiệm và quan sát dân tình. Ta chi thân binh ra tướng, trợ bách tính gánh nước trẻ tuổi, tu sửa phong ốc, rất được bách tính khen ngợi. Việc thứ hai chính là đem ta lần này xuất lĩnh binh mã lên núi Tiếu Phỉ, đại hoạch toàn thắng sự tình, viết xuống đến, làm cho tất cả mọi người cũng biết. Lục Nhất Châu nghe xong Tàu Phong miêu tả sau, thần sắc có chút quái dị. Tiểu Hầu ra đây là muốn chứng minh khen chính mình. Tuân mệnh. Lục Nhất Châu mặc dù không biết rõ nhà mình Tiểu Hầu ra dụ ý, có thể hắn vẫn là miệng đầy đáp ứng xuống. Viết văn sự tình, hắn vẫn là rất sở trường. Tạo Phong nhìn Lục Nhất Châu đáp ứng, hắn lại bổ sung, dạng này Văn Trương, về sau muốn mỗi ngày đều viết một tiên. Cái này Văn Trương tiêu đề đi, tạm định vì Liêu Tây kỳ thực. Về sau ta Liêu Tây phát sinh lớn nhỏ sự tình, đều có thể viết vào chương 359, Mạc phủ, chương 359, Mạc phủ. Trạng vào tối, phu tá Lục Nhất Châu cùng đi Tạo Phong quay trở về Thương Nguyên huyện nội. Theo Tạo Phong bên kia trở lại bên trong phòng của mình sau, Lúc nhất Châu cũng không có nghỉ ngơi, hắn đi đến trước thư án, mài mực năm phút, bắt đầu viết Liêu Tây kỷ thực văn chương. Hắn đã mơ hồ có thể đoán được, Nhà mình tiểu hầu ra để cho mình mục đích làm như vậy, cái kia chính là tạo thế. Thông qua mèo khen mèo dài đuôi, tăng lên hắn cùng Liêu Tây quân danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Tiểu hầu ra xuất binh Liêu Tây đại sơn tiêu phỉ, trong núi cùng các lộ tác phỉ hết chiến hơn tháng, đại phá tác phỉ. Chuyện này trên thực tế ngoại trừ Liêu Tây quan phủ cùng quân đội biết nội tình bên ngoài, đại đa số bách tính là không biết rõ. Cho dù có một ít tin tức linh thông người biết một chút, cũng không toàn diện. Hiện tại Tiểu Hầu ra muốn đem việc này viết ra, rộng mà báo cho. Vậy thì sẽ có càng nhiều người biết được nhà mình Tiểu Hầu ra lần này đại thắng. Như vậy nhà mình Tiểu Hầu ra danh vọng cũng liền có thể thuận thế dâng lên, đây chính là có chỗ tốt cực lớn. Lục Nhất Châu đoán được nhà mình Tiểu Hầu ra dụ ý sau, bởi vậy viết cũng rất chân thành. Hắn lập đi lặp lại suy nghĩ sửa chữa, chọn vẹn hao tốn một canh giờ, lúc này mới viết xong Liêu Tây tiểu phỉ đại thắng văn chương. Viết xong một thiên này văn chương sau, hắn cũng không có đình chỉ bút. Hắn lại bắt đầu tán dương Tào Phong không chối từ vất vả, tự mình đi thể nghiệm và quan sát dân tình, Tây quân giúp bách tính gánh nước trẻ tuổi sự tình. Những chuyện này vốn là chuyện đơn giản, có thể trải qua Lục Nhất Châu khoản này cột châu chút sau, lập tức liền biến cao đại thượng lên. Hôm sau, Tào Phong vừa rời giường, Lục Nhất Châu liền cầm lấy hai thiên viết xong văn trường, tìm tới Tào Phong. "Tiểu Hầu ra, ta tuân theo phân phó của ngài, trong đêm mô phòng viết hai thiên văn trường, không biết là có hay không thỏa đáng, còn mời tiểu Hầu ra phụ chính. Tào Phong cũng không nghĩ đến Lục Nhất Châu động tác nhanh như vậy. Hắn nhận lấy cái này hai thiên văn chương, nhanh chóng nhìn một lần. Không thể không nói, không cần lấy chính mình hứng thú đi khiêu chiến bát ăn cơm của người khác. Hắn Tào Phong bút lông chữ kia là rối tinh rối mù căn bản không lấy ra được. Cái này Lục Nhất Châu chữ viết đến xinh đẹp, cái này văn chương phái từ đặt câu càng là nhất tuyệt. Đây rõ ràng rất bình thường hai việc, có thể hắn như thế viết ra, lập tức liền cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Viết không tệ. Tào Phong cười tán dương Lục Nhất Châu nói, người chữ này nhị cương kình tinh tế, so với ta quỷ họa vừa đảo giống như chữ mạnh không biết bao nhiêu lần. Lục Nhất Châu khiêm tốn một câu, tiểu hầu ra cao khen. Người cái này trên đại thể viết rất tốt, chỉ là cái này có nhiều chỗ, có phải hay không quá khoa trương một chút. Tào Phong chỉ vào văn chương một nói, cái này không tránh tên nhọn, đích thân tới một tuyến cũng không tệ. Thật là viết ta tự mình dương cung bắn giết 11 tên tặc phỉ, mười một người. đây có phải hay không là có chút giả. Tao Phong đích thật là muốn mượn lần này tiêu phỉ sự tình, chẳng trận tuyên truyền một phen chính mình, tăng lên thanh danh của mình. Có thể cái này Lục Nhất Châu viết cũng quá khoa trương. Chính mình lúc nào tự mình bắn giết 11 tên tặc phỉ? Tiểu Hầu ra, người bắn giết 11 tên tặc phỉ sự tình, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, ngươi quên. Lục Nhất Châu cười nói, tiểu Hầu ra thần xạ vô song, ta cũng không có nói ngoa. Kia, yeah, được thôi. Tao Phong nhìn Lục Nhất Châu kia một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhẹ gật đầu, đem việc này nhận xuống tới. Dù sao phía trên chiến trường này tiễn thị bay tứ tung, ai biết cái nào một mũi tên là chính mình bắn. Chính mình dù là nói mình bắn giết 30 tên tạp phỉ, sợ là cũng có người tin. Danh vọng thứ này, đó không phải là thổi phồng đi ra sao? Có sao nói vậy? Danh vọng tại đại kiến vẫn rất có thị trường. Ai danh tiếng lớn, vậy thì có người tiến cử, liền có thể đi ra làm quan. Cái này gọi nâng hiện tại. Đây chính là chiều đỉnh tuyển quan trọng yếu con đường. Hán Tảo Phong hiện tại đã là Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng, cũng không thiếu quan nhi làm. Nhưng ai lại ngại danh tiếng của mình nhỏ đâu? Bản thân nói khoác một phen. Danh vọng dần dần lòng, tấn thăng con đường cũng đem lưu loát một chút, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn làm hoàng đế trải qua hơi làm không phải tốt kinh lịch sử. Tìm người sao chép 800 phần. Tào Phong đối Lục Nhất Châu phân phó nói, một bộ phận phân phát tới các huyện các nha môn, các doanh đi, mà khác một bộ phận thì là phải người đưa đến Liêu Châu các phủ nữa đi, tìm dễ thấy địa phương gián tiếp ra ngoài. Lục Nhất Châu trận mắt hốt muội. 8, 800 phần 3. "Đổi." Tào Phong đối Lục Nhất Châu cười nói, ta thật vất vả thắng một trận, dù sao cũng phải khoe khoang khoe khoang, để cho người ta nhìn một cái ta Tào Phong bản sự. Cũng tốt để cho ta danh khí nâng cao một bước. Tốt a. Lục Nhất Châu có chút hơi khó đáp ứng xuống. Cái này sao chép 800 phần, sợ là tối nay không ngủ. Tào Phong trong lòng cũng minh bạch, cái này 800 phần sao chép nhiệm vụ quả thực có chút khó khăn người. Hắn nói Lục Nhất Châu nói, ngươi trước tìm một số người sao chép, trở về Liêu Tây thành, về sau cũng không cần hao phí nhân lực sao chép. Về sau ngươi chỉ cần biết, ta có thể ở trong thời gian ngắn chuẩn bị cho ngươi mấy vạn phần đi ra. Đối mặt Tào Phong lời nói, Lục Nhất Châu tạm thời cho là an ủi, căn bản liền không có để ở trong lòng. Trong thời gian ngắn sao chép mấy vạn phần, cũng thua thiệt nhà mình tiểu hầu ra nghĩ ra, vậy còn không phải đem người mệt chết rồi. Vì tăng lên danh vọng của mình, đáng ra không? Mấy văn phần, kia đến lãng phí nhiều ít giấy nha. Phải biết, đầu năm nay giấy không phải tiền nghi. Dân chúng tầm thường tử đệ vì sao đọc không dậy nổi sách, khoản này mặc nghiên giấy chính là một toàn núi lớn. Nhà mình tiểu hầu ra lại tại đại khí thôn, cũng không thể phá của như vậy nha. Lục Nhất Châu đang muốn muốn cáo từ rời đi. Tào Phong thì là gọi hắn lại. Lục tiên sinh, không nên gấp gáp đi đi. Còn có một việc, ta chuẩn bị cùng ngươi nói một câu. Lục Nhất Châu dừng lại, tò mò hỏi: không biết rõ tiểu hầu ra còn có gì phân phó. Tào Phong cười chào hỏi Lục Nhất Châu ngồi xuống. "Ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Tào Phong mạc phụ thủ tịch phụ tá." Lục Nhất Châu nghe được Tào Phong lời này sau, lúc này giận mình. Trên mặt của hắn liền chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. "Tiểu hầu ra để hắn làm thủ tịch phụ tá, đây là tán thành cùng tiếp nhận hắn." Trong lòng của hắn dâng lên một cố được yêu thương mà lo sợ dòng nước ấm. "Phải biết, nhà mình tiểu hầu ra bây giờ thật là Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Châu quân trung Làng tướng. Trừ cái đó ra, còn có trấn Bắc hầu thế tử cái này một thân phận. Đến đây tìm nơi nương tựa tiểu hầu gia, làm sao dừng nhóm người mình?" Cái này 1-2 tháng, có ít nhất mười mấy tên người đọc sách từ các nơi tìm nơi nương tựa mà đến, muốn nưu một cái tiền đồ. Hiện tại Tiểu Hầu ra lại đem thủ tịch phụ tá vị trí cho mình, cái này khiến hắn rất cảm động. Ta Lục Mỗ người bằng lòng thề chết cũng đi theo Tiểu Hầu ra bốn. Lục Nhất Châu lúc này lui lại hai bước, đối Tào Phong thật sâu túi người chào. Hắn Lục Nhất Châu trước kia muốn giành một quan nửa trước, bốn phía vấp phải chật trở tao ngộ lặng lẽ. Sau đó lại rơi vào tạc phỉ trong tay, cho tạc phỉ làm việc, kém một chút chết. Tính Châu quân phỉ, lúc này mới có thể thoát thân, tại Bắc Hầu dưới đến một đạo bút lại phân công. Tổng thể mà nói Hắn lúc nhất Châu là thời vẫn không tốt, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bây giờ tiểu hầu ra đối với hắn ủy thác trách nhiệm, để hắn làm thủ tịch phụ tá. Cái này khiến hắn được sủng ái mà lo sợ, cảm kích vân phần. Không cần khách khí như thế. Tao Phong vô vỗ Lục Nhất Châu bả vai nói, về sau ta còn cần ngươi nhiều hơn tương trợ. Tiểu hầu ra nhưng có phân phó, ta lục mỗi người định muôn lần chết không chối tử. Tào Phong dừng một chút. Hắn đối Lục Nhất Châu nói, ngươi làm thủ tịch phụ tá, ta cái này Mạc phủ một sạp hàng sự tình, liền phải giúp ta quản. Ngươi cái này tịch phụ tá, về sau mỗi tháng lương tháng là 20 lượng bạc. Tại ngươi phía dưới, sẽ thiết lập mạc phụ tả hữu tham tán, tả hữu tham quân, công việc vật tổng quản, trưởng sách hiến, chủ sự trợ chức vị. Bọn hắn lương tháng theo 15 lượng bạc đến 3 lượng bạc không chờ. Tao phong cố ý thành lập chọn vẹn chính mình phụ tá ba tử, lấy phụ tá chính mình. Đương nhiên, cái này cũng không trái với đại kiên luật pháp. Đại kiên không ít cao tầng quan lại đều là nuôi không ít môn khách phụ tá, phụ trách giúp bọn hắn bảy miêu tính kế. Những người này cũng không cầm triều đình bổng lộc, cho ai hiệu lực, ai liền phụ trách bọn hắn ở. Bởi vậy rất nhiều người đọc sách không đảm đương nổi con nhi, đi một vài đại nhân vật trong phủ làm một cái cửa miệng phụ tá, cũng coi như một cái chức nghiệp. Tang Phong hiện tại cố ý thành lập thuộc về mình Mạc phủ. Dù sao tìm nơi nương tựa mình người càng ngày càng nhiều, chính mình không thể là vì mỗi một người bọn hắn đều có thể mưu cầu tới đại kiển chính thức chức quan. Cho dù chính mình tiến cử, triều đình cũng không nhất định đáp ứng. Mình bây giờ thành lập trọn vẹn Mạc phủ hệ thống, bọn hắn tới giới chướng hiệu lực, cho dù không có tại đại kiện có chính thức quan thân, cũng có lương tháng như cầm. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn sẽ là người một nhà. Về sau chính mình tất cả quyết sách đều sẽ theo Mạc phủ phát ra, lấy tăng thêm bọn hắn thực tế địa vị cùng lực ảnh hưởng. Về phần Liêu Tây các phủ nha môn quan lại cùng chức quyền, sẽ dần dần bị suy yếu. Chương 360, địa vị, chương 360, địa vị. Liêu Tây phủ, biết phủ Nha môn. Chi phủ Mạnh Học Văn ăn xong điểm tâm sau, liền sớm tới công sự phòng, bắt đầu một ngày làm việc. Nhìn thấy Mạnh Học Văn tới công sự phòng, một gã thư lại ôm thật dày một chồng cần xử lý công văn, đặt ở Mạnh Học Văn trên thư án. Sách này lại theo sát lấy lại cho hắn pha một chén trà nóng đặt ở thuận tay vị trí. Mạnh Học Văn nhàn rỗi ở nhà nhiều năm, một lần dựa vào dạy học là nghiệp. Mấy tháng trước Liêu Tây thế cục rung chuyển, phản quân tứ mang nhà mang miệng phủ, để tránh Bất đắc dĩ nương thân ở rách nát miếu thờ bên trong, áo cơm không nơi nương tựa, tình trạng tê lương. Cũng may tiểu hầu ra Tảo Phong chứa chấp hắn, ủy thác trách nhiệm. Bây giờ càng là tiến cử hắn là Liêu Tây phụ chi phủ. Triều đình chính thức bổ nhiệm đã xuống tới. Mạnh Học Văn bây giờ là cá mặn xoay người, thành tọa trấn một phương quan phủ mẫu. Hắn đối tiểu hầu ra Tảo Phong cảm động đến rơi nước mắt, là báo đáp Tảo Phong ơn chi ngộ, cái này ban sai cũng phá lệ cần củ cẩn thận. Hắn nhấp một miếng trà sau, lúc này mới lật ra đật ở phía trên nhất một phần công văn. Cái này một phần công văn là mới nhậm chức đồn Cương dâng lên tới chủ yếu nhất nội dung là hiện tại Liêu Tây Khai Hoang, Nông Cụ, Châu Tài số người còn thiếu rất nhiều, Thỉnh cầu biết phủ nha môn cân đối giải quyết. Cùng lúc đó, Tiểu Hầu gia Tạo Phong lần này theo trên núi bắt được triều an đại lượng Mã Tặc Sơn Phỉ. Tiểu Hầu gia Tạo Phong yêu cầu thiết lập 10 cái đồn trấn doanh, giáp an đưa những này Mã Tặc Sơn Phỉ. Cái này đồn khẩn doanh thiết lập tại nơi nào? Cái này hơn vạn Mã Tặc Sơn Phỉ ăn ở giải quyết như thế nào? Đôn Điên Sứ Chu Thuần Cương đã định ra một phần phương án giải quyết, đều cần biết phủ nha môn bên này đối với mình người học sinh này là thưởng thức. Hắn không chỉ có thể đưa ra vấn đề, càng là có thể đưa ra ứng đối giải quyết kế sách, cái này tương đối khó được. Khai hoang đóng quân khai hoang bên kia thiếu khuyết nông cụ, châu tày, đây chính là vấn đề lớn, nhất định phải lập tức giải quyết. Mạnh Học Văn hơi suy tư, lập tức chậm rãi mở miệng. Biết phủ nha môn cần một vạn lượng bạc ngân, đi tìm Liêu Tây thương hành chương lĩnh hảo chương đông nhà. Mạnh Học Văn phân phó nói, nhanh gọi Liêu Tây thương hành bắt đầu khẩn cấp mua sắm nông cụ cùng châu cải. Những ngày nông cụ cùng châu mua sau khi trở về, trước tiên có thể cho thuê khai hoang máy tính, cung cấp bọn hắn sử dụng. trong nói chuyện, một gã thư lại đã mài mút, xoát xoát lên. Liêu Tây thương hành là tạo phong lôi kéo Liêu Tây địa phương bên trên một chút nhà giàu cùng một chỗ đầu tư xây dựng. Liêu Tây thương hành hiện tại chủ yếu nhất chức năng là theo bên ngoài đi chọn mua Liêu Tây khan hiếm các loại vật tư, bảo đảm Liêu Tây giá hàng ổn định. Bây giờ Liêu Tây thương hành đã gây dựng mấy chi quy mô khổng lồ đội xe, đội kỵ mã. Bọn hắn liên tục không ngừng đem Liêu Tây cần thiết lương thực, vải vóc, lá trà, kim khâu trở mua sắm trở về. Liêu Tây thương hành tại Liêu Tây bây giờ mở các loại cửa hàng, đã nhiều đến mấy chục nhà. Đại lượng vật tư tràn vào Liêu Tây, Tây cao giá hàng đã bị đánh đè ép xuống. Hiện tại Liêu Tây không chỉ chật tự hướng tới ổn định, thương mậu cũng tại dần dần khôi phục. Hiện tại đóng quân khai hoang cần đại lượng nông cụ, trâu cày. Mạnh Học Văn cái thứ nhất nghĩ chính là Trương Vĩnh Hảo Liêu Tây thương hành. Hiện tại cũng chỉ có Liêu Tây thương hành có năng lực như thế, nhanh chóng từ bên ngoài chọn mua những vật tư này. Liêu Tây thương hành đứng sau lưng chính là Liêu Tây quân cùng tạo phong vị này tiểu hầu ra. Bọn hắn chỉ cần đánh ra Liêu Tây thương hành cơ hiệu, dọc đường những cái kia sơn phỉ rặ cỏ cũng không tiện trêu cái này bảo đảm các loại vật tư có thể thông vào Leo Tây. Về phân khẩn doanh chỉ, chọn mấy người này địa phương cũng không tệ. Ta nhìn không cần xác chọn chỗ hắn. Mạnh Học Văn Trừng Lâm một lát sau nói, chờ Tiểu Hầu ra đem những cái kiêu mã tặc sơn phỉ áp giải trở về, liền trực tiếp an trí tại Chu thuần cương lựa chọn chi địa. Nói cho Chu thuần cương, muốn hắn nắm chặt thời gian, dẫn người khẩn cấp dựng một nhóm phòng ốc, làm tốt an trí công việc. Những này mã tặc sơn phỉ bằng lòng tiếp nhận chiếu an, vậy sẽ phải thích đáng sắp xếp cẩn thận. Cần phải chu toàn cân nhắc, cần thiết điểm trang, lương thực các loại vật tư, ta tự sẽ phái người đưa đi. Cũng không thể để bọn hắn lại tiến vào trên núi đi làm sơn phỉ tạc, làm hại một đối với tới đồn khẩn là rất trọng. Những này mã tặc sơn phỉ an trí xong, vậy đối với Liêu Tây trưởng trị Cửu An là cực kỳ có lợi. Chỉ cần Liêu Tây không có những này, mã tặc sơn phỉ tập kích quấy rối cứ bóc, thế cục ổn định. Kia Liêu Tây liền có thể càng ngày càng tốt. Trái lại, nếu là những người này lần nữa vào rừng làm cướp, vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn Liêu Tây phát triển. Mạnh Học Văn phân phó sau, lúc này liền có thư lại viết xong hồi phục công văn. Mạnh Học Văn ký tên đóng dấu sau, thư lại lập tức liền cầm hồi phục công văn đi ra ngoài, phái người đưa tiễn. Mạnh Học Văn cũng không có nghỉ ngơi. Hắn uống ngụm trà nóng sau, lại cầm lên mặt khác một phần công văn. Ấn. Liêu Tây kỳ thị Đây là vật gì? Nhìn thấy cái này, một phần mới công văn, Mạnh Học Văn hơi nghi hoặc một chút. Chi phủ đại nhân, đây là Mạc phủ thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu thủ tịch phái người đưa tới. Một gác phục châu tiếp thu thư lại lúc này mở miệng giải thích, Lục thủ tịch muốn chúng ta biết phủ nha môn đem này Liêu Tây kỳ thư phân phát các nơi tuyên đọc. Mạnh Học Văn nghe nóng, sắc mặt hơi trầm xuống, không vui chi tình lộ rõ trên mặt. Nhà mình tiểu hầu ra thành lập Mạc phủ hắn là biết được. Lục Nhất Châu trở thành thủ tịch phụ tá, hắn cũng không ý kiến. Dù sao Lục Nhất Châu từng phụng dưỡng lão hầu gia, nay lại tá tiểu hầu gia, một thân thành phẩm tài cán, tự nhiên không ngại. Có thể Lục Nhất Châu bây giờ lại lấy thủ tịch phụ tá thân phận, bắt đầu phân phó hắn cái này chi phụ làm việc. Cái này có chút đi qua giới hạn. Lục Nhất Châu cái này thủ tịch phụ tá chẳng qua là tiểu hầu gia tư nhân phụ tá mà thôi. Hắn nhưng là đại kiền đường đường chính chính Liêu Tây chi phủ. Nào có tư nhân phụ tá phân phó mệnh quan triều đình bán sai. Cái này Lục Nhất Châu cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Mạnh Học Văn tâm tình không vui. Hắn đem kia phần chữ nặng Liêu Tây kỷ thực nhẹ nhàng gác lại tại trên bàn, dự định tạm thời để qua một bên, ngu làm lạnh mấy ngày. Thật là hắn nghĩ lại. Lục Nhất Châu xem như tiểu hầu mạc phủ tịch phụ tá Hắn phải biết phân tốc, có thể hắn vẫn là đem vật này đưa đến biết phủ nhà môn. Vậy hắn có phải hay không tuân theo tiểu hầu gia phân phó đâu? Mình nếu là đem nó gác lại không làm, tiểu hầu gia trách tội xuống, chính mình đảm đương không nổi. Nghĩ tới đây sau, Mạnh Học Văn do dự một chút sau, cuối cùng là đưa tay đem kia phần Liêu Tây kỷ thực một lần nữa nhặt lên, giữ trong lòng bàn tay. Hắn đem nó triển khai, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đọc xong Liêu Tây kỷ thực sau, Mạnh Học Văn trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Này Tây kỳ thư bên trong liền viết hai chuyện. Thứ nhất là viết tiểu hầu gia lãnh binh lên núi tiêu phị sự tình. Thứ hai là tiểu hầu ra thể nghiệm và quan sát dân tình, Liêu Tây Quân giúp Bạch Tính làm việc sự tình. Rất hiển nhiên, cái này Liêu Tây kỳ thực là vì thổi phòng nhà mình tiểu hầu ra công tích mà viết. Mục đích này đi, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong này nội dung tuy có một chút khuyết đại chỗ, có thể tổng thể mà nói, cũng không có vấn đề gì. Mạnh Học Văn miết miệng lên một vệ cười lạnh, kia cười bên trong đã có xem thưởng, lại tựa hồ cất giấu mấy phần cảm thán. Cái này Lục Nhất Châu có thể nhanh như vậy lên làm tiểu hầu ra thủ tịch phụ tá, xem ra cái này công phu nịnh vẫn là không chỗ nào chê. Lại sẽ vượt ngựa, chưa từng không phải một loại năng lực đâu. Hắn chơi đùa ra cái này, Liêu Tây Kỷ thực một khi nhường thế nhân biết rõ, kia tiểu hầu ra danh vọng tất nhiên sẽ lại đến một bậc thang. Chỉ là hắn một cái thủ tịch phụ tá, phân phó chính mình đường đường chi phủ đi làm những chuyện này. Hắn vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu đến hoàng. Có thể đây là thổi phồng nhà mình tiểu hầu ra sự tình, hắn cũng không dám lãnh đạo. Đêm này Liêu Tây Kỷ thực nhiều sao chép mấy phần, ngoại trừ gián tiếp tới cửa thành trở dễ thấy chỗ bên ngoài, lại để cho các nhà môn quan lại cũng muốn thật tốt đọc vừa đọc, cho Bạch Tính giảng một chút. Mạnh Học Văn nói, bổ sung một câu, lấy thêm một phần đi Tây trà lâu, tìm một cái người viết tiểu thuyết, nhường cho Bạch Tính tuyên truyền giảng giải. Tiểu hầu gia Chí Dũng gồm nhiều mặt, tiểu phị kiến công, lại nhân nghĩa bố thí tại dân, trị quân chặt chẽ cẩn thận, quả thật đương thời chi mẫu mực, nghi rộng là chuyển tụ. Tuân mệnh. Có thư lại lúc này đáp ứng xuống. Chương 361: Khải Hoàn trở về, chương 361: Khải Hoãn trở về. Liều Tây phủ thành. Sáng sớm, chi phủ mạnh học văn liền mang theo một đám quan lại sớm tại bên ngoài Bắc môn chờ đợi. Liêu Tây thành bên trong hơn vạn mã tính, cũng đều nhau nhau tiến tới Bắc môn, chờ đợi Tào Phong khải Tào Phong từ khi xuất lĩnh binh mã lên núi tiểu sau, một lần truyền ra hắn binh bại bỏ mình tin tức, gây nên trình độ nhất định cùng thậm chí có nhát gan người lo lắng Liêu Tây thế cục lần nữa lâm vào rúng chuyện, đều chuẩn bị thu thập vàng bạc tế yến thoát đi Liêu Tây. Cũng may Mạnh Học Văn bọn người kịp thời ban bố cáo phong đánh thắng trận tin tức, cái này mới miễn cưỡng ổn định lòng người. Hiện nay Tảo Phong thật khải hoàn mà về. Liêu Tây Thành Bách tính trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Dân chúng chen chúc tại Bắc Môn phủ cận mong ngóng cùng trông mong. Bọn hắn có trên mặt người tràn đầy chờ mong, cũng có mặt người lộ thần sắc lo lắng, là đi bộ đội thân nhân lo lắng. Tiểu Hầu gia trở về, Mạnh Học hắn không có chờ đợi bao lâu, chỉ thấy xa xa trên đường lớn mù cuồn một đạo đại chính hạ đưa bàn tới. Nhìn thấy nơi xa xuất hiện đại quân, chờ đón đám người xuất hiện sao động. Mọi người đều rối r cái cổ, điểm đủ vịnh lên nhìn, sợ bỏ lỡ khai hoàn tình cảnh. Binh mã trùng trùng điệp điệp lái tới, tinh kỳ pháp hối, đao thương như rừng. Tào Phong một thân hùng tráng, bên ngoài phủ lấy vải ca giáp, chiến bào không gió tự chống, uy phong lẫm lẫm. Thủ tịch phụ tá Lục nhất Châu, chỉ huy xử lý phá giáp, chương hộ thần chờ một đám phụ tá tướng lĩnh dục ngựa vẩn quanh Tả Hữu. Bọn hắn tinh vây quanh trang, tại Trung ương. Tại Phong phía sau bọn hắn, Hạm Tổ uy doanh cùng Kiêu Kỵ doanh các tướng sĩ đã không còn mới vừa xuất sơn lúc quần áo rách rưới, toàn thân vết máu loang lổ bộ dáng. Bọn hắn đoạn đường này hành quân tốc độ cũng không nhanh. Các tướng sĩ đã sớm đem vết bẩn bảo giáp thanh tẩy đến sạch sẽ, bây giờ mặc lên người, tinh thần phấn chấn. Bọn hắn những người này ở đây trên núi cùng Mã Tắc Sơn Phỉ đánh giáp lá cả, huyết chiến chém giết. Cho dù là những cái kia mới quen chỉ binh, cũng tự mình mang theo trường đao cùng Mã Tắc Sơn Phỉ chém giết mấy vòng. Lúc trước bọn hắn thao luyện đến không tệ, đội ngũ chỉnh tề, nhưng lại thiếu một phần ngoài ta còn ai khí phách, có thể trải qua một phen thực chiến lựa trong con ngươi thiếu đi kinh hãi cùng sợ sệt, nhiều hơn mấy phần lanh khớp cương nghị. Hiện tại các tướng sĩ giơ tay nhấc chân, đều lộ ra mấy phần để cho người ta nhìn mà phát khiếp thiết huyết sát phạt chi khí. Tiểu hầu gia Vi Vũ, tiểu hầu gia Vi Vũ. Kinh lược sử đại nhân Vũ Dung xong toàn, chính là ta Liêu Tây chi phúc. Tào Phong binh mã của bọn họ còn chưa đi gần, tụ tập tại bên ngoài Bắc Môn Bạch Tính liền đã lớn tiếng hoan hô lên. Liêu Tây con tốt, các ngươi cũng thật là lợi hại. Tàu phong đại phá qua Liêu phố lớn ngõ dù không có tự mình tới trên núi Sơn Có thể thông qua nghe Liêu Tây kỳ tự tiến đọc, bọn hắn dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Hiện tại Tào Phong xuất lĩnh binh mã trở về, bọn hắn nhảy cống hoan hô, cùng kêu lên hô to lấy Tào Phong danh tự, sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng tao trào. Liêu Tây quân phần thắng, bảo cảnh an dân, bách chiến bách thắng, bảo cảnh an dân, bách chiến bách thắng. 4. Tại đám người tiếng hoan hô bên trong, Liêu Tây quân tướng sĩ cũng bạo phát ra núi kêu biển gầm hò ngồi ở trên lưng ngựa, mặt mỉm cười, đối những cái kia vọng, tại thời khắc này đạt đến một cái mới đỉnh phong. Sở tự doanh chỉ huy sứ Lữ Kiện đứng tại hoan nên trong đội ngũ. Nhìn qua Uy Phong lẫm lẫm đạo phòng, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, chua chua. Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, chính mình là trấn Tây hầu thế tử. Người này cùng người trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Cái này Tào Phong thật sự là hào vận liên tục, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Nhiều như vậy sơn phỉ mã tặc, nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Sớm biết dễ dàng như vậy, chính mình đương chủ động xin đi giết giặc đi, nói không chừng hiện tại tiếp nhận bách tính đường hẻm hoang nện chính là mình. Mẹ nó, cái này Tào Phong tử thật là uy phong a. Lữ Kiện đang giọng nói thầm lấy. Đứng tại bên cạnh Hàn Sơn tự doanh chỉ huy Tào Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Quyện. "Ngươi nói ai là Tào Phong tử?" Đối mặt Sơn tự doanh chỉ huy Tào Dương kia ánh mắt lạnh lùng, Lữ Quyện mặt mũi tràn đầy số hổ. "Không có a, ngươi khẳng định là nghe lầm." Lữ Quyện ngượng ngùng cười một tiếng, hắn đối Tào Dương nói, "Tào huynh đệ, đi, chúng ta đi nên đón lấy Tiểu Hầu ra. Lần này Tiểu Hầu ra đánh thắng trận lớn, lớn giải chúng ta Liêu Tây quân chí khí, chúng ta làm cùng một chỗ ăn mừng. "Hử?" Tào Dương một tiếng, "Nếu là ngươi đối ta đại ca bất Kính, ta hắn cốt ngươi Kiện vậy, toàn thân một cái giật mình. Sao có thể chứ? Tiểu hầu ra đây chính là ta kính nể nhấc ngợi, ta bội phục nhất hắn, ta làm sao dám đối với hắn bất kính. Đi đi đi, chúng ta đi nên đón lấy. Mạnh Học Văn, Lữ Quyện chờ một đám văn võ quan viên, nhao nhao cất bước tiến lên nên đón tạo phong bọn người. Tại một hồi hàn huyên sau, Tạo Phong xuất lĩnh đại quân tự bắc môn trùng trùng điệp điệp vào thành, xuyên qua Liêu Tây phủ đường cái, một đường khoe khoang võ uy cho đến năm môn. Ngoại trừ những cái kia nguyên một đám tinh thần phấn chấn Liêu Tây quân tướng sĩ bên ngoài, hơn trăm nổi tiếng xấu Sơn Phỉ Đổ mục, cũng tại du hành Hàng ngũ về sau, bọn hắn trước kia làm nhiều việc ác, giết người vô số. Bây giờ bị trói go buộc, giễu phố thị chúng. Liêu Tây Bạch tính thâm thụ tác nạn trộm cướp hại, đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ thấy những này, nổi tiếng xấu tác phỉ đầu mục bị bắt trở về, bọn hắn vồ tay khen hay. Giết bọn hắn, vì dân trừ hại. Giết bọn hắn. Dân chúng nhìn qua những cái kia bị trói go buộc tác phỉ đầu mục, quần tình xúc động phấn nộ, gầm thét liên tục. Tác phỉ đầu mục trừng mắt hạt châu mong muốn hù dọa những cái kia Têu La Bạch tính, có thể đáp cho bọn họ chính là cục gạch đá. Còn chưa đi tới Nam môn, liền có đầu bị đến đầu rơi chảy, vô cùng thảm. Tại Nam môn Miệng, Tào Phong tự mình giám trạm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, hơn trăm tên bị áp giải trở về Tạc Phỉ Đầu Mục bị từng cái trước mặt mọi người xử trảm. Tốt, giết đến tốt. Tiểu Hầu ra Vi Vũ, nhìn thấy những cái kia nổi tiếng xấu Tạc Phỉ Đầu Mục bị đương chúng xử trảm, vây xem bách tính lại bạo phát ra trận trận reo hò. Tào Phong vị này Liêu Tây Kinh Lược Sư, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Khoe khoang võ công nghi thức kết thúc sau, các doanh binh mã quay trở về ngoài thành binh doanh. Mạnh Học Văn mấy người cũng đi chuẩn bị yến hội, hoàn tảo khách. Tàu phong quay trở về chính mình tại Liêu Tây thành đặt mua viện. Lý Ninh Nhi đã sớm chờ ở cửa đâu? Tào Phong đi trên núi tiêu Phỉ thời điểm, Lý Ninh Nhi liền quay trở về Liêu Tây Phụ thành. Nhìn thấy Tào Phong sau, Lý Ninh Nhi thần tình kích động bước nhanh về phía trước, nhưng nhìn tới Tả Hữu có đông đảo người, nàng lại cố nén nội tâm vui vẻ, chậm lại bước chân. Nàng đi đến Tào Phong trước mặt, cao hứng nhận lấy Tào Phong cởi xuống chiến bảo. "Tiểu hầu ra. nước nóng ta đã đút tốt, ngươi nhìn muốn hay không trước tắm rửa thay quần áo?" Tào Phong trong núi đi một lượn, lãnh binh tác chiến, thời điểm căng thẳng thần kinh. Hiện tại quay trở về Liêu Tây thành, cái này toàn thân đều bừng lòng xuống. Vẫn là ngươi quan tâm. Lý Ninh Nhi nhẹ nhàng bước tiếp dẫn dắt Tào Phong đi vào phòng tắm rửa. Lại tự mình nhắc lên nước nóng rót vào trong thùng gỗ, vì hắn điều chỉnh thử nhiệt độ nước, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hắn tắm rửa thay quần áo. Tào Phong chú ý tới Lý Ninh Nhi hốc mắt có chút đỏ đát. "Sao khóc? Ai khi dễ ngươi?" "Không có khóc." Lý Ninh Nhi nói, nước mắt lại nhịn không được chảy ra ngoài. Lý Ninh Nhi rủi mắt một cái, tiểu hầu ra bình yên trở về, ta cao hứng. Cao hứng liền cao hứng, khóc cái gì? "Ta nhịn không được." Trước đó vài ngày nghe nói tiểu hầu gia ngài binh bại bỏ mình, ta sợ hãi, có thể ta một mực chịu đựng không dám khóc. Người trong phủ đều nhìn ta đây. Ta nếu là khóc, kia người trong phủ liền sẽ nói nguyên thứ tử, truyền đi, lòng người liền loạn. Ta một mực chịu đựng, mỗi ngày chờ tiểu hầu ra tin tức. Nếu là tiểu hầu ra thật bỏ mình, ta chuẩn bị cũng xuống dưới bồi tiểu hầu ra bốn. Tào Phong nghe vậy, một tay lấy Lý Ninh Nhi ôm vào trong ngực. Hắn đưa tay lau sạch lấy Lý Ninh Nhi khệ mắt nước mắt, ta thủ mèo, chín nỗi mệnh, không chết được. Trước mấy tiểu hầu ra ngày sống chết không rõ, ta thật sợ, cả đêm cả đêm ngủ không được bốn. Lý Ninh Nhi nói, ô ô lên. Chương 362, ban thượng, chương 362, ban thượng. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu sương mù, Toàn gian rọi xương nóng ánh sáng long lánh. Liêu Tây thành tảo phủ trong nội viện, một đám chim tại ngọn cây ở giữa truy đuổi đùa giỡn, có chút vui sướng. Liệu Dữu tiếng chim hót đánh thức đang ngủ say tảo phòng. Hắn chậm rãi mở ra hai con người, ánh mắt quan thai lướt qua kia cổ hương cổ sắc ốc xá, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu an bình cùng an tâm. Đây cũng không phải là nguy cơ từ phía Hắc Vân Linh Đại Sơn, cũng không có Mã Tặc Sơn phỉ ngày đêm tập kích quấy rối. Cái này hơn một tháng trong núi Tiếu Phỉ. Bọn hắn Tây quân mặc dù đánh nhiều nhiều, chiếm hết ưu thế. Có thể tảo phòng vị này ngày bình thường nhìn lòng tin tràn đầy Liêu Tây kinh lực sứ, lại trong lòng một mực kéo căng đây sợ một nơi nào đó xảy ra sai sót, dẫn đến minh bại. Một khi lật truyền trong mương, thật vất và góp nhặt vốn liếng liền sẽ hủy đi. Hắn Tào Phong đoạn đường này đi tới, giống như người mù sơ voi, từng bước cẩn thận, không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Trong mắt người ngoài phong quang vô hạn, có thể chỉ có chính hắn biết, chính mình áp lực lớn bao nhiêu, chỉ có về tới chính mình ổ nhỏ. Hắn khả năng ngắn ngủi trầm tĩnh lại, thu hoạch được một lát nghỉ ngơi. Một bên Lý Ninh nhi nhẹ nhàng dãy rửa chuyển thân thể, lập tức lại nghiêng đầu đi, tiếp tục đắm chìm trong trong đẹp. Tào Phong quay đầu nhìn lại, Lý Ninh nhi mông eo trắng loá Cái này khiến Tào Phong ánh mắt lại trở nên lựa nóng lên. Tào Phong lớn người mà lên, tại Lý Ninh Nhi kinh hô bên trong, lại là dừng lại lửa nóng giày vò. Thẳng đến mặt trời lên cao, Tào Phong lúc này mới tắm rửa thay quần áo, xuất hiện ở trong phòng ăn. Lý Ninh Nhi bị Tào Phong giày vò một đêm, chẳng những không có bất kỳ mọi mệnh thái độ, ngược lại là dường như đổi thành một người khác, khuôn mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Tào Phong nhìn xem cho mình sối cơm Lý Ninh Nhi. Tào Phong cảm thán, quả nhiên chỉ có mẹ chết châu, không có cái xấu. Tiểu Hầu gia, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Đối mặt Tào Phong kia trực câu câu ánh mắt, Lý Ninh Nhi có chút không rõ ràng cho lắm. Tào Phong cười nói, người mỹ nhân này đeo bảo ngọc, quả thực là tuyệt phối, để cho ta đều không rời mắt nổi." Lý Ninh Nhi ngay vậy, khẽ thùng cười một tiếng. "Ta ở đâu là cái gì mỹ nhân?" Lý Ninh Nhi đối Tào Phong nói, vẫn là tiểu hầu ra ánh mắt tốt, là ta chọn lựa một cái tốt nhất bảo ngọc. Lý Ninh Nhi đeo ngọc bội chính là Tào Phong từ đây cấp bậc chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa, xem như lễ vật đưa cho nàng. Lý Ninh Nhi vốn là mỹ nhân bại hoại, đeo ngọc sau, chẳng những không có châu quang bạo khí dung tục tẩm rác, phản lộ ra nhiều hơn mấy phần quý khí. Quả nhiên là người đẹp, đeo cái gì cũng tốt nhìn." Lý Ninh Nhi đối tạo Phong nói, "Ngài lần này lãnh binh tiểu phỉ đại hoạch toàn thắng, thanh danh chuyển xa. Ta nghe nói Liêu Tây quân các tướng sĩ cũng có ban thưởng phát hạ, ngay cả ta đều thu được tiểu hầu ra đưa tặng ngọc bội. Lúc này sắp chính là bội thu khúc, đúng lúc gặp tiểu hầu ra lần này lại tiêu phỉ đại thắng." Lý Ninh Nhi uống một ngụm rượu sau, do dự nói, "Ta có một cái ý nghĩ, không biết là có hay không thỏa đáng." "Có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại." Lý Ninh Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra cười, "Ta cảm thấy tiểu hầu gia ban thưởng không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Lý Ninh Nhi đối Tào Phong nói, Lần này ngải lánh binh trong núi trăm giết, mạnh chi phủ bọn hắn cũng tại phía sau yên ổn là người, kiếm lương thảo cũng có công lao. Chúng ta liêu tê những cái kia tầng dưới chốt tiểu lại, bọn hắn bây giờ bổng lộc cũng không cao, trôi qua cũng không dữ dằn. Nhưng bọn hắn vẫn là nơm nớp lo sợ ban sai, không dám chậm trễ chút nào. Đặc biệt là gần đây tìm nơi nương tựa tiểu hầu ra những người đọc sách kia, bây giờ còn tại trên đại thông trải đâu. Tiểu hầu ra sao không mượn cơ hội sẽ cho Mạc phủ cùng các nhà môn phụ tá quan lại cũng phát một chút ban thường, lấy thu mua lòng người. Tàu Phong nghe vậy, lúc này cảm thấy rất có đạo lý. Hắn lúc trước chỉ là chú ý tới cho một tuyến tướng sĩ chém giết nhau cấp cho ban thượng, lấy thu nạp quân tâm, lại không để ý đến những cái kia tại phía sau màn cẩn cụ chăm chỉ ban sai quan văn chúng thư lại. Nếu không có bọn hắn tại phía sau ổn định địa phương, kiếm lương thảo vật tư, các tướng sĩ cũng không có khả năng an tâm tại một tuyến chủ sát. Ngươi đề nghị này không tệ. Tao phong lúc này khen một câu Lý Ninh Nhi, chuyện này là ta sơ sót. Ta hiện tại là Liêu Tây kinh lược sứ, nhường Liêu Tây tất cả mọi người cảm nhận được Liêu Tây tại biến tốt, bọn hắn mới có thể cảm ta, ủng hộ ta. Tao phong trầm ngâm sau, đối Lý Ninh Nghi phân phó, việc này giao cho ngươi đi làm như thế nào? Tiểu Hầu gia, tuyệt đối không thể, ta một giới nữ lưu hạng người. Đại kiên tập tục mở ra, đối với nữ nhân cũng không có nhiều như vậy giám cầm. Nhưng trên thực tế đại đa số sự vụ đều là nam nhân chủ đạo, có thể ra mặt nữ nhân vượng mau lên giặc. Tào Phong hiện tại muốn đem phát thưởng sự tình giao cho Lý Ninh Nhi, cái này khiến Lý Ninh Nhi cũng cảm giác được có chút được sủng ái mà lo sợ. Nàng trên danh nghĩa chẳng qua là Tào Phong một cái tỷ nữ mà thôi. Nàng cảm thấy mình không có tư cách đi làm chuyện như vậy. Ngươi là ta Tào Phong nữ nhân, ngươi ra mặt thay ta thu xếp việc này, phù hợp bất quá. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi nói, lần này cho quan lại cùng Mạc phủ nhân viên thưởng không cần lấy Liêu Tây kinh lược sứ danh nghĩa phát, bằng vào ta tạo phong tư nhân danh nghĩa phát hạ đi. Vừa vận lập tức bội thu tiết, lại đúng lúc gặp lần này đại thắng, nhiều người bên dưới đều cầm tới một chút lễ vật, cũng có thể để bọn hắn tốt hơn ban sai. Cái này cụ thể phát cái gì, ngươi suy tính một chút. Lý Ninh Nhi nghe Tạo Phong tiểu nói này, cũng không tốt cự tuyệt. Nếu là lấy kinh lược sứ danh nghĩa tặng lễ, nàng đích sắc là không thích hợp. Có thể tiểu hầu gia tư nhân thân phận tặng quà thưởng, mình nếu là không giúp đỡ thu xếp, kia cũng không thể nhường tiểu hầu gia chính mình đến. Lý Ninh Nhi thoáng suy tư sau, liền đưa ra chính mình một chút ý nghĩ. Tiểu hầu gia Đối những cái kia tầng dưới chốt thư lại, mỗi người một cân bạc đồng, một thất vải thô, một thạch lương thực như thế nào? Về phần mạnh chi phủ như vậy lại nhân vật, lễ thì là đưa chọn một chút. Đến lúc đó, tặng cho hai cân bạc đồng, 5 thất lưng vóc, 10 thành nô, cũng từ đây lần tịch thu được chiến lợi phẩm bên trong tinh tuyển châu ngẫu, đồ cổ, tranh chữ các loại quý hiếm chi vật. Tào Phong nghĩ nghĩ sau, cảm thấy Lý Ninh Nhi nói lên cái phương án này vẫn có thể tiếp nhận. Hiện tại bọn hắn Mạc phủ nhân viên không nhiều, Liêu các cấp quan lại số người còn thiếu rất nhiều. Kỳ thực lần này có thể được hắn tạo phong ban thừa người, không hơn trăm người trở dưới. Mặc kệ lễ vật nặng nhẹ, ít nhất là một cái thái độ Người ta tân tân khổ khổ đất là ngươi hiệu lực, nếu là một chút ngon ngọt cũng không cho, ban sai cũng không động lực. Nếu có thể ngày lễ ngày Tết cầm tới một chút ban thưởng, cái này không chỉ là thân phận tự trọng, càng có thể ngưng tụ lòng người. Lễ vật này từ ngươi phụ trách chuẩn bị. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi phân phó nói, đến lúc đó nhường Phương Viên phụ trách đi đến nhà đưa tặng. Phương Viên lần này đi theo hắn lấy tặng, tạm thời nhường hắn chủ tính Trúng Quân Nhu Lương thảo, làm được cũng không tệ lắm. Có thể hắn trong quân đội cũng không có chính thức chức vụ. Hắn nếu muốn ở trong quân giành chức vụ, nhất định phải có thực sự công lao. Cần hắn Tào hướng Triều Đình cử, Triều Đình bên kia tiến hành khảo sát, rất giả. Phương Viên mặc dù trong quân đội không có chức vụ, nhưng tại Tào Phong Mạc phủ bên trong, địa vị lại không thấp. Tào Phong cho hắn một cái tổng quản nội vụ thân phận. Lần này Tào Phong nhường Phương Viên phụ trách đến nhà cho từng cái tầng cấp quan viên tặng lễ, cũng cố ý nhường hắn đi lộ lộ mặt, lăn lộn quan mặt. Cùng lúc đó, Tào Phong nhường Mạc phủ người ra mặt, cũng cố ý tăng lên Mạc phủ nhân viên địa vị, lấy dần dần đem quyền lực trọng tâm chuyển dời đến chính mình Mạc phủ bên trong. Tào Phong cảm thấy, vẹn vẹn thừa dịp khúc cho các quan lại phát một chút ban thưởng còn chưa đủ. Hắn suy nghĩ, tùy bỏ một chút không hợp lý thuế, nhường Liêu Tây Bạch tính đều cảm kích hắn. Chương 363 Tạp lễ, chương 363, tạp lễ. Đại kiên bội thu tiết 2 ngày trước. Liêu Tây phủ nha chủ sự Hàn Tùng làm xong một ngày việc phải làm sau, Quay trở về Liêu Tây thành Đông một chỗ tiểu viện. Hàn Tùng cũng không phải là Liêu Tây người, hắn là Liêu Dương phủ người. Lúc trước hắn tại Liêu Dương quân trấn Sơn tự doanh làm thư biện, phụ trách qua lại văn thư thu phát đảm bảo. Tào Phong thăng nhiệm Sơn tự doanh chỉ huy sứ sau, hắn thì là trở thành Tào Phong cái này tiểu hầu gia thuộc hạ. Hắn làm việc cần cù, chăm chú phụ trách, rất được Tào thức. từng bước lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng, Hàn Tùng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ hắn đã là Liêu Tây phủ nha một gã chủ sự, trở thành chi phủ mạnh học văn tướng tài đắc lực một trong. Bây giờ Liêu Tây quân đã tại Liêu Tây đứng vững. Hàn Tùng suy tư liên tục sau. Hắn bán sạch chính mình tại Liêu Dương phủ vài mẫu cùng một chỗ chật viện, chuyển nhà tới Liêu Tây. Hắn tại Liêu Tây phủ thành bên trong mới sắm đưa một chỗ tiến viện tiểu viện, người một nhà liền ở lại đây. Cha, nhìn thấy Hàn Tùng trở về, tại trong tiểu viện chơi bùn hai đứa bé lúc này chạy vội nhào tới Hàn Tùng trong ngực. Ai nha, một chút, chậm một chút. Hàn ngồi xổm người xuống, yêu chiều đem hai đứa bé ôm vào trong ngực ùng chấn động rất xuống hai đứa bé trên người một đất nắm bọn hắn tới trên băng ghế đá ngồi xuống Đoán xem cha cho các người mang thứ có gì hai đứa bé lắc đầu trong con người lại tràn đầy chờ mong Hà Tùng theo khóa bao của mình bên trong móc ra một phần bao quả bánh hấp nhìn thấy bánh hấp sau hai đứa bé cao hứng hướng cái này bánh hấp trắng non mềm miềnù bên trong tăng thêm đường thương vị ngon đến trả cho các người điểm hàng Tùng đem bánh hấp đẩy ra cho hai hại tử một người một nửa hai đứa bé như nhặt được trí bảo ánh mắt l ra vẻ vấn không kịp chờ đợi miệng lớn cắn xuống bánh hấp khỏe miệng dính đầy bánh nước động trên mặt tràn đầy đủi tha mãn Một gã vây quanh váy xái phụ nhân từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn thoáng qua hai đứa bé trong tay bánh hấp sau, trách cứ Hàn Tùng nói, "Ngươi lại nuông chiều bọn hắn. Chúng ta cũng không phải đại hội nhân ra muốn cần kiệm công việc còn ra." Hàn Tùng cười đứng người lên, "Hôm nay phát lương tháng, liền phá lệ cho bọn họ mua một lần." Hắn tử trong ngực móc ra ba lượng bạc vụn, đem nó đưa cho mình nữ tử. Phụ nhân thoáng nhìn kêu ba lượng bạc vụn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lông mày cao lại. "Chủ nhà, một tháng này thế nào nhiều như vậy lương tháng?" Phụ nhân nhìn qua Hàn Tùng nói, sẽ không phải là tham mặc công gia bà Tiểu Hầu gia coi trọng ngươi. Sắc ngươi làm biết phủ nhà môn chủ sự, ngươi cũng không nên đi kia tham ô sự tỉnh. Hàn Tùng đem bạc nhét vào nhà mình nương tử trong tay. "Tiên tâm cấm a, đây là ta lương tháng. Cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi liền xem như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tham ô công gia đồ vật." Biết được nhà mình nam nhân không có tham ô công gia bạc, phụ nhân lúc này mới thở dài một hơi. "Cái này, như thế nào nhiều như thế?" Phụ nhân nghi hoặc tự lẩm bẩm, ánh mắt tại Hàn Tùng cùng bạc ở giữa bồi hồi. "Phải biết, ba lượng bạc, đủ để mua lấy 6 thạch lương thực." Hàn Tùng giải thích nói, Bây giờ ta kiêm tiểu hầu gia Mạc phủ bên trong phân công, cho nên nhiều nhận một phần lương tháng. Một phần là triều đình phát, một phần là tiểu hầu gia phát. Nói đến đây, Hàn Tùng trên mặt lóe lên một vẻ kiêu ngạo sắc. Không phải ai đều có thể tiến tiểu hầu ra Mạc phủ nhậm chức. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Nhà mình tiểu hầu ra cố ý tăng lên tư nhân Mạc phủ chức quyền cùng lực ảnh hưởng, suy yếu nha môn quan lại chức quyền. Hắn bây giờ tại Mạc phủ bên trong cũng kiêm chủ sự phân công, đủ để chứng minh tiểu hầu ra đối với mình có trọng. Biết được nhà mình nam nhân có thể lĩnh hai phần lương tháng, phụ nhân trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Bây giờ tiểu hầu gia coi trọng ngươi, Ngươi nhất định phải cần cụ Ban Sai, chớ có nhường tiểu hầu gia thất vọng." Hàn Tùng cười cười, "Kia là tự nhiên. Nếu không có tiểu hầu gia, bây giờ ta còn vẹn vẹn một cái tạm thời thư biết đâu. Ta tự nhiên tận tâm tận lực Ban Sai, không cô phụ tiểu hầu gia kỳ vọng cao." Hàn Tùng bây giờ nhiều hơn một phần phân công, tiểu hầu gia ngoài định mức cho hắn một khoản lương tháng. Cái này khiến Hàn Tùng người một nhà đều rất cao hứng, rất nhanh đồ ăn lên bàn. Tuy là một chút cơm rau dưa, nhưng bọn hắn vẫn là ăn đến rất vui vẻ. Cốc cốc, cốc. cốc, cốc, cốc. Đang lúc ăn cơm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hàn chủ sự ở nhà không? Hàn Tùng nghe phía bên ngoài thanh âm sau, hắn bận bịu để chén xuống đũa, đi ra ngoài mở ra cửa sân. Đứng ngoài cửa Tảo Phong Mạc phủ tổng quản nội vụ Phương Viên cùng mấy tên tiểu lại, phía sau bọn hắn còn đi theo một chiếc xe ngựa. Gặp qua Phương tổng quản, Hàn Tùng đối Phương Viên chắp tay, mau mời bên trong ngồi. Phương Viên bây giờ không có quan thân, lại tại Tảo Phong Mạc phủ đảm nhiệm tổng quản nội vụ, thân phận không thấp. Hàn Tùng bây giờ tại Mạc phủ địa vị còn không bằng Phương Viên đâu. Bởi vậy hắn rất khách khí. Hàn chủ sự, chuyện hôm nay vụ bận rộn, ta liền không đi vào làm phiền. Phương Viên trên mặt ấm áp mỉm cười, đối Hàn nói. Hôm nay tại hạ truyền tới để, chính là phụng tiểu hầu ra Chi Mệnh, là Hàn chủ sự đưa lên khúc mắt chi lễ. Phương Viên nói, phía sau hắn tiểu lại liền đem một cân mật ong, một thất vải thu cùng một thạch lương thực đưa đến trước mặt. Hàn Tùng cùng Phương Viên trên thực tế cũng không quen thuộc, chỉ là gặp qua hai mặt mà thôi. Hiện tại Phương Viên đến nhà Tạc lễ, cái này khiến Hàn Tùng Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Cũng may Phương Viên chủ động giải thích lên. Hàn chủ sự, người bây giờ là ta Mạc phụ chủ sự. Lúc này sắp qua lễ, tăng thêm tiểu hầu gia lần này phạt Mã Tạc các ngươi ở hậu phương cũng rất là vất vả. Tiểu hầu gia đặc biệt bản giao Ninh tiểu thư Nhường nàng cho các ngươi chuẩn bị một chút khúc mắc quà tặng. Ninh tiểu thư cho các ngươi chuẩn bị một cân mật ong, một thất vải thô cùng một thạch lương thực. Hàng chủ sự, còn mời Kiệm kê một phen, nhìn xem những ngày quà tặng số lượng phải chăng không sai. Hàn Tùng nghe xong lời này sau, lúc này hiểu rõ ra, đây là tiểu hầu ra nhường Ninh tiểu thư cho bọn họ tặng khúc mắc lễ. Đối diện với mấy cái này lễ vật, Hàn Tùng có chút được sủng ái mà lo sợ. Đã rất nhiều năm không có người cho hắn tặng quà, chớ nói chi là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bọn hắn ở hầu ban sai, không có ra trận Tiểu hầu gia vẫn còn thương cảm bọn hắn vất vả, đặc biệt thừa dịp này lễ tặng lễ tới cửa. Cái này khiến Hàn Tùng nội tâm cảm động không thôi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, tình cảnh này, đúng mức. Như vậy thì làm sao được, ta chẳng qua là làm một chút việc nằm trong phận sự bốn." Phương Viên cười mỉm nói, Hàn chủ sự liền chớ có từ chối. "Đây chính là tiểu hầu gia cố ý bàn giao Ninh tiểu thư cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi nếu là không thu, ta trở về cũng không tốt giao nộp. Lễ này mặc dù không nhiều, lại là tiểu hầu gia cùng Ninh tiểu thư tấm lòng thành bốn." Hàn Tùng cũng không phải là ngại lễ nhẹ, ngược lại là cảm thấy lễ này quá nặng đi, nhưng hắn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Một cân mật ong, một thất vải thô cùng một thạch lương thực. Cái này cần phải không ít bạc đâu. Tiểu Hầu gia đối bọn hắn thật đúng là không thể nói. Tại Phương Viên quy bảo, Hàn Tùng đầy cõi lòng cảm kích nhận cái này một phần lễ vật. Thằng đến Phương Viên bọn người cáo từ đi xa sau, hắn lúc này mới cùng mình Nương tử đem lễ vật nhất trở về nhà bên trong. Nhìn thấy Tiểu Hầu ra đưa tới đại lễ, Hàn Tùng Nương tử mặt mũi tràn đầy cao hứng. Có thể Hàn Tùng lại ngồi trên ghế đầu, một bộ nhận lấy thì ngại biểu lộ. Ai? Tiểu Hầu ra không chỉ nhân nghĩa yêu dân, càng là đối với ta ưu hái như thế, quả nhiên là để cho ta không thể báo đáp. Hắn Hàn Tùng chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Lập tức qua lễ, Tiểu Hầu gia vẫn còn nhớ kỹ hắn, sai người đưa khúc mắc lễ. Cái này khiến hắn cảm động đến tột đỉnh. Vợ hắn nói: "Tiểu Hầu ra đối nhà chúng ta có tái tạo tri ẩn, về sau ngươi nhất định phải mọi chuyện đều nghe Tiểu Hầu ra, không cần ngẫu nghịch Tiểu Hầu ra. Chương 364: Cùng bàn đại kế, chương 364: Cùng bàn đại kế. Tháng 8. Liêu Tây phủ các cấp cấp lại, tướng lĩnh cùng thai to mặt lớn, tế tụ Liêu Tây phủ thành. Liêu Tây quân rộng rãi sáng tỏ trong phòng nghị sự, người người ồn náo, ngồi tràn đầy. Tiểu Hầu ra tới. Thủ vệ tại phòng nghị sự cổng quân sĩ một tiếng nói. Trong phòng nghị sự, tiểu âm thanh bặt mà dừng, đám người nhao, nhao đứng dậy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy Tào Phong một thân như phục, sải bước bước vào phòng nghị sự. Bãi kiến tiểu hầu ra. Đám người đồng loạt không người thở dài, hướng Tào Phong hành đại lễ. Tào Phong vẻ mặt tươi cười, cùng mọi người phất tay thăm hỏi. "Chư vị không cần giữ lễ tiết, mời ngồi, mời ngồi." Đám người nhìn Tào Phong đi đến chủ vị sau khi ngồi xuống, đám người lúc này mới xoay người ngồi xuống. Tào Phong ngồi chủ vị. Hắn nhìn quanh đám người, trong phòng nghị sự lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua tọa hạ tụ tập dưới một mái nhà thuộc hạ, Tào Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình tráng chí, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra chính mình 1, 2 năm trước vẫn là đế kinh một cái tiếng xấu lan xa ăn chơi thiếu ra. hiện nay cũng đã là tọa trấn một phương đại tướng nơi biên cương. Chư vị, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập tới phụ thành đến, mục đích chủ yếu là cùng bản ta Liêu Tây phát triển đại kế. Ta phong thanh âm tại trong phòng nghị sự vang lên, đám người châu đầu gật hai, tràn ngập chờ mong. Ta mới tới Liêu Tây thời điểm, đó là cái gì quan cảnh, chư vị cũng tin tưởng. Liêu Tây lúc kia phản quân làm loạn, Mã Tặc Sơn phỉ huyền hành, các huyện địa phương Hảo cường nhà tự vệ, cũng kéo một nhóm người ngựa, hoạch giới mà trị. Kim tướng Quốc ngoại địch Khi đó Liêu Tây, trăm nghề khó khăn, dân chúng lầm than, chứng khí mù mịt. Đối mặt tạo phong giảng những tình huống này, Phong nghị sự đám người cũng đều thổn thức không thôi. Đặc biệt là Lăng Vân Bảo ra chủ Dương Hạc, càng là cảm thụ rất sâu. Bọn hắn Lăng Vân Bảo còn kém một chút bị phản quân công phá, vì chống cự phản quân, thương vong mấy trăm người. Lúc kia, bọn hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Mã Tặc Sơn phỉ năm thì mười họa chạy đến bọn hắn Lăng Vân Bảo bên ngoài yêu cầu tiền lương, có chút không theo, liền hỷ hoại địa hoa màu. Nói tóm lại, khi đó Tây tràn loạn, bạo lực, cùng chóc. Không chỉ Liêu Tây bách tính nhau nhau đảo vòng, Ngay cả nơi đó hào cường nhà giàu cũng đều cảm thấy Liêu Tây không có hy vọng. Cũng may Tiểu Hầu ra tới. Tiểu Hầu ra xuất lĩnh mới thành lập Liêu Tây quân trấn áp phản quân, thu thập không nghe lời địa phương gia tộc quyền thế, chống cự xâm lấn hổ nhân. Bây giờ lại sẽ vì họa Liêu Tây mấy chục năm Mã Tặc Sơn phỉ quét sạch. Tại Dương Hạc chờ Liêu Tây dân bạn sứ trong lòng. Tạo Phong cái này tuổi trẻ Tiểu Hầu ra chính là ân nhân của bọn hắn. Không có Tạo Phong cái này Tiểu Hầu ra, liền không có bọn hắn hôm nay. Hiện tại quân quét sạch, địch bị lui, Sơn phỉ bị sạch. Những cái kia cấu địa phương hào cũng bị thu thập. Tào Phong thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. "Ta Liêu Tây Bắc Tính, rốt cục có thể vượt qua ngày tháng bình an." Tào Phong vừa dứt lời, lấy Dương Hạc làm đại biểu Liêu Tây dân bản xứ liền chủ động đứng lên. "Ta Liêu Tây có hôm nay chi an ổn, đây hết thảy đều là tiểu hầu gia chi công." Dương Hạc chắp tay thở dài, "Ta Liêu Tây mấy vạn Bắc Tính, thế hệ không quên tiểu hầu gia ân tình." Tào Phong đối Dương Hạc khoát tay áo, chào hỏi hắn ngồi xuống. "Thế này sao lại là công lao của ta, ta cũng không dám tham công nha." "Liêu Tây có hôm nay chi an ổn, vậy cũng là đang ngồi công lao, Liêu Tây quân tướng sĩ công lao." Tào nói với mọi người, Chúng ta bây giờ là an ổn, Bách Tính có thể an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng bị đạo phỉ cường đạo cướp bóc tập xác. Tào Phong nói đến đây, ngữ khí dừng một chút. Thật là ta Liêu Tây trải qua nhiều năm như vậy dung chuyển, dân sinh khó khăn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Hiện tại Liêu Tây dưới, rất nhiều Bách Tính còn áo rách quần manh bụng ăn không no. Ta thân làm Liêu Tây kinh lực sứ, thật sự là không đành lòng dân chúng chịu cơ chịu đói. Có người khen tặng nói, tiểu hầu gia nhân nghĩa yêu dân, chúng ta khâm phục. Tào Phong cười cười, không có nói tiếp. Nói tóm lại, chúng ta mặc dù đã quét sạch tặc phỉ, kết thúc vùng nhưng con đường phía trước vẫn, vẫn dài. Nhưng bây giờ còn không phải mở tiệc ăn mừng thời điểm. Tào Phong nói với mọi người, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, nhường Liêu Tây tựa như ta đại kiền đế kinh như thế phồn hoa giàu có, lúc kia chúng ta liền có thể mở tiệc ăn mừng. Lời vừa nói ra, không ít người đều thần sắc ngưng kết. Cái này tiểu hầu ra sợ là đang nói giỡn a. Liêu Tây chính là biến thủy chi địa. Muốn để Liêu Tây biến thành đế kinh như vậy giàu có, có thể nói khó như lên trời. Có người cảm thấy Tào Phong là ý nghĩ hao huyền. Có thể Tào Phong bây giờ thanh thế đang vượng, bọn hắn cũng chỉ là dám can đảm ở nói thầm trong lòng một phen, không dám nói ra. Chúng ta Liêu Tây phải biến đổi đến mức tựa như đế kinh như vậy giàu có, chỉ nói khoác lạc, hô khẩu hiệu không thể được. Chúng ta đến thật sự làm việc nhi." Tào Phong nói với mọi người, "Hôm nay ta triệu tập Trư vị tới, chính là hy vọng chư vị có thể chống đỡ ta Tào Phong, nhường Liêu Tây biến tốt hơn." Tiểu Hầu ra yên tâm, "Có cái gì phân phó, cứ mở miệng, chúng ta dương ra từ đầu đến cuối đứng tại ngài bên này." Tào Phong lời nói vừa dứt, nơi đó gia tộc quyền thế Dương ra chi chủ Dương Hạc, liền không chút do dự đứng dậy, dẫn đầu tỏ thái độ. Dương gia bây giờ cũng coi là đứng ở Tào Phong một phe cánh. Dương gia tự đệ có trong quân độ hiệu lực, cũng có tại nha môn nhậm Hiện tại tuy nói không có thân cư cao vị, có thể ít ra mở một cái tốt đầu. Dương Hạc Thân làm gia chủ, hắn là không có chút nào điều kiện ủng hộ Tào Phong. Đối, chúng ta đều duy trì tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia để chúng ta làm gì? Chúng ta liền làm cái đó. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, đều không ngoại lệ đều duy trì Tào Phong. Cái này khiến Tào Phong rất vui mừng. Hắn hiện tại kinh qua bình loạn tiếu phỉ chờ sự tỉnh, đã tích lũy đầy đủ uy thế. Nói tóm lại, tại Liêu Tây một mẫu ba phần đất bên trên, đã không có người dám can đảm cùng hắn lại. Ít ra tại ngoài sáng bên trên, không có người dám can đảm lỗ nghịch Phong. Hắn triệu tập nhiều người như vậy ở đây, chính là muốn thống nhất tư tưởng, phát triển liêu tây. Đa tạ chư vị duy trì. Tao Phong đối đám người chắp tay, bắt đầu tuyên bố chính mình phát triển liêu tây kế hoạch. Ta kế tiếp chủ yếu làm cái này mấy món sự tình. Tao Phong dựng lên ngón tay. Cái này chuyện thứ nhất chính là khởi công xây dựng học đường. Đại kiến trên thực tế là không có con học. Nguyên nhân chủ yếu nhất là quyền quý lũng đoạn tri thức, bọn hắn mở tư tưởng. Giảng dạy tộc nhân của mình tự để hiểu biết chữ nghĩa, để bọn hắn về sau có thể làm con nhi. Những cái kia nhà cùng khổ không có cơ hội tiếp xúc đến tri thức văn hóa, tự nhiên cũng không cách nào cùng bọn hắn tộc nhân tự đệ cạnh tranh cho dù có một ít địa phương bên trên nhà giàu hoặc là hàn môn tử đệ mong muốn chính mình từ đệ trở nên nổi bật. Hao phí giá tiền rất lớn đem bọn hắn đưa đến hào môn nhà giàu mở tư thuộc đi đọc sách, nhưng không có đầy đủ bối cảnh quan hệ. Cho dù bọn hắn có thể hơi hiểu viết văn, cả một đời chỉ sợ cũng không đảm đương nổi cái gì đại quan nhi, chỉ có thể làm tầng dưới chót người phụ trách văn thư. Tao Phong hiện tại muốn tại Liêu Tây thành lập học đường, chính là mong muốn bắt đầu từ số 0, bồi dưỡng nhân tài. Liêu Tây chi phủ mạnh trước kia mở tư thục, nuôi sống gia đình, cũng là tại Liêu Tây môi dưỡng một nhóm hàn môn xuất thân người đọc sách. Thật là cái này một nhóm người đọc sách một cái đều không có kiếm ra đến, chủ yếu là không có bối cảnh quan hệ. Rất nhiều người đều trở về Trùng Hoa Mẫu. Bây giờ hắn tạo phong chỉ hạ, đại đa số quan lại đều là mạnh học văn học sinh xuất thân. Trừ cái đó ra, chủ động tìm nơi nương tựa hắn tạo phong người đọc sách, cũng liền chỉ là 2 30 người mà thôi. Cái này 2 30 người cũng đều là tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi vài chỗ đại tộc tử đệ. Mong muốn tới hắn nơi này đánh cược một lần, cực một cái tiền đồ mà thôi. Hán Tạo Phong dưới tay hiện tại rất thiếu người, thiếu khuyết tinh thông viết văn người đọc sách. Đáng tiếc Hán Tạo Phong tại Liêu Tây danh lớn, nhưng để ở đại kiền Vậy thì không đáng chú ý. Những cái kia hào môn quý tộc tộc nhân tử đệ cũng là tinh thông viết văn. Nhưng bọn hắn không phải bằng lòng tới Tạo Phong cái này Liêu Tây hoang vắng chi địa đến. Bọn hắn tình nguyện lưu tại Đế Kinh cho đại quan nhi làm phụ tá, cũng không nguyện ý tới bên này chịu khổ. Chương 365, hương giáo hóa, chương 365, hương giáo hóa. Liêu Tây muốn phát triển lớn mạnh, vậy thì cần các ngành các nghề nhân tài. Có thể hào môn đại tộc lũng đoạn học thức, tộc nhân của bọn hắn tử đệ cũng không thể là vì hắn Tạo sử dụng. Tào phong cố ý bắt đầu từ số 0, chính mình bổ dưỡng nhân hôm đó lên, Liêu huyện, huyện học tòa trên mộ 7 tuổi đến 15 tuổi hài đồng. Huyện học đường đem phụ trách giảng dạy những hài đồng này học chữ, để bọn hắn hơi hiểu viết văn. Những hài đồng này tiến vào huyện học đường sau, ăn mặc ngủ nghỉ, bút mực giấy nghiên chờ tất cả tốn hao, đều từ ta tạo phong một mình gánh chịu. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Mọi người đều nghi, nhà mình tiểu hầu ra không phải là điên rồi phải không? Cái này thiết lập huyện học đường, vì bọn họ Liêu Tây bồi dưỡng nhân tài, bọn hắn là ủng hộ. Thật là tất cả tiêu xài đều từ Mạc phủ gánh chịu, cái này để bọn hắn không hiểu. Nha Minh tiểu hầu gia ngưu đồ gì? Phải biết, nhiều như vậy học đường, nhiều như vậy hài đồng tốn hao Cái này có thể nuôi hai doanh binh mã. Tiểu Hầu ra, có phải hay không lại suy nghĩ một chút. Chi phủ Mạnh Học Văn trước kia chính mình mở qua tư thuộc, biết được đây cũng không phải là nói đùa. Đặc biệt là bút mực giấy niên, vậy nhưng quý đây, một năm này xuống tới, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhà mình Tiểu Hầu ra là Liêu Tây kinh lược sứ không giả, có thể cái này cũng không có đạt tới phú khả địch quốc tình trạng. Cái này bại ra cũng không phải như thế bại. Đối mặt Mạnh Học Văn thuyết phục, Cao Phong cười khoát tay áo. Việc này không cần suy nghĩ thêm. Cao hướng mọi người nói, ta Liêu Tây chi địa sở dĩ cuối cùng dung chuyển Bhutan. Như thế không cảnh can nguyên ở chỗ giáo hóa chưa hưng, khiến Bạch Tính tâm trí chưa mở, ngâm ngợi vô tri. Họ động một tí lấy bạo lực tương hướng, quyền cước tăng theo cấp số cộng, mà không phải lấy lý phục người. Người ở bên ngoài xem ra, ta Liêu Tây chi địa Bạch Tính cái kia chính là một chút ngang ngược ngang ngược điều dân. Họ bởi vì thành kiến chỗ mệt mỏi, không muốn cùng ta Liêu Tây kết giao, càng không muốn đến tận đây kinh thường, khiến trăm nghề tiêu điều, dân sinh khó khăn. Cứ thế mãi, ta Liêu Tây liền biến càng ngày càng cô cùng. Tào Phong lên giọng nói, chúng ta Liêu Tây muốn biến giàu có, nhất định phải hưng giáo hóa. Cái này không chỉ có thể khiến cho ta Tây Bạch Tính hiểu được hiểu biết chứng nghĩa càng là có thể làm cho bọn hắn hiểu được triều đình chuẩn mực, hiểu được một chút thánh hiền đạo lý, biết được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chưa từng biết ngang ngược điều dân, biến thành biết lễ nghĩa liêm sỉ người bốn. Hiện tại Liêu Tây rất nhiều bất tính, hoàn toàn chính là ngủ chữ một cái. Xem không hiểu văn tự thư tịch, thiếu khuyết giáo dục, lễ nghĩa liêm sỉ những vật này càng là thiếu thốn. Người ta nói cái gì chính là cái đó, chính mình hoàn toàn không có năng lực suy tính. Một số người thậm chí không có phân rõ đúng sai năng lực. Bọn hắn cực kỳ dễ dàng bị những cái kia nắm giữ quyền nói chuyện tông tộc gia chủ chô mê hoặc động. Tào Phong mong muốn hương giao hóa chính là muốn cải biến cái này vừa hiện trạng. Thông qua tăng cường giáo dục, nhất là đức dục giáo dục, có thể tăng lên bách tính làm rõ sai trái năng lực. Vậy ai đối tốt với bọn họ, ai đối bọn hắn không tốt, bọn hắn ít ra chính mình có thể làm ra phán đoán. Đương nhiên, Tào Phong Hưng giáo hóa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là muốn cùng tan đi những cái kia sinh hoạt tại Liêu Tây hồ dân. So với Liêu Tây đại kiến bách tính, những này hồ nhân bộ lạc lộ ra càng thêm ngu muội vô tri, khuyết thiếu khai hóa. Bọn hắn cùng đại kiến bách thù địch lẫn nhau, bởi vì thổ địa cùng đồng cỏ chờ lợi ích vấn đề, mâu thuẫn cực sâu. Hắn tại 6 huyện thiết lập học đường, không chỉ muốn chiêu mộ đại kiện bạch tính từ để nhập học, càng phải đem hộ nhân bộ lạc hài đồng cũng cùng nhau đặt vào trong đó. Chỉ cần kiên trì, những cái kia hộ nhân bộ lạc hài đồng về sau cũng biết nói đại kiện tiếng phổ thông, thay đổi phong tục. Thông qua dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng, để bọn hắn dần dần dung nhập đại kiện, trở thành đại kiện một bộ phận. Mà không phải giống bây giờ như vậy. Bọn hắn ở tại đại kiện thổ địa bên trên, trên danh nghĩa là đại kiện con dân. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại nói chính là mê sảng, ăn chính là hồ ăn, cùng đại kiện không hợp nhau. Hắn muốn xây học đường sẽ trở thành đại kiên bạch tính cùng hội nhân bộ lạc một cái dung hợp thể, để bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ ra hòa, cuối cùng hòa là một thể. Ngoại trừ tại các huyện thiết lập huyện học đường bên ngoài, Liễu Tây phủ thành còn đem thiết lập một tòa phủ học đường. Tào Phong tiếp tục nói, cái này phủ học đường đem chiêu mộ 15 đến 20 tuổi thành thiếu năm. Huyện học đường hoàn thành việc học hài đồng, cũng có thể tiến vào phủ học tiếp tục đào tạo sâu. Tào Phong vừa rồi một mạch muốn thành lập 6 tòa huyện học đường, đã để đám người chấn kinh. Không nghĩ tới hắn vẫn chưa xong, lại còn muốn mới xây một cái phủ học đường. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Bọn hắn liêu tây cứ như vậy lớn trường bàn tay một khối địa phương, cần phải nhiều như vậy người đọc sách sao? Phổ học đường cùng huyện học đường khác biệt. Tao phong hướng mọi người nói, huyện học đường chủ yếu là giảng dạy đám trẻ con hiểu biết chữ nghĩa, để bọn hắn hiểu được một chút thô thiển thánh hiền đạo lý. Cái này phổ học đường chủ yếu nhất thì là bồi dưỡng ta liêu tây các ngành các nghề nhân tài. Phổ học đường đem thiết lập nông học, binh học, tự học, y y học trở hơn 20 khác biệt ngành học. Có huyện học đặt nền móng, phổ học chính là bản thang cấp. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể phân loại học tập các ngành các nghề tri thức, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Tào Phong mục tiêu không giới hạn tại bồi dưỡng quản lý địa phương quan viên, hắn càng kỳ vọng Liêu Tây các ngành các nghề đều có thể nên đón đồng nổ phát triển. Chỉ cần Liêu Tây phủ học học sinh hoàn thành việc học, bọn hắn tiến vào Liêu Tây các ngành nghề đi, kia Liêu Tây nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Như là cái này đi thể học, hiện tại những cái kia lang chung cũng dạy đồ đệ, nhưng bọn hắn dạy đồ đệ là có điều kiện. Trước tiên cần phải theo tầng dưới chốt nhất làm lên, tỉ như thu mua dược liệu, sau đó mới có thể làm sắt thuốc tài học đồ. Trên thực tế những này lang trung đem chính mình những này đồ đệ làm miễn phí người hầu tại sử dụng. Hơn nữa bọn hắn để bảo đảm chính mình khan tính cũng không ngần ý dốc túi tương thụ, có lẽ có đồ đệ theo bọn hắn 10 năm 20 năm, khả năng miễn cưỡng xuất sư, không chỉ có bồi dưỡng chu kỳ dài, hơn nữa bồi dưỡng hiệu quả cùng cao thấp không đều. Đưa đến kết quả là các nơi lang trung cực kỳ khan hiếm, xem bệnh liền có thể nhường bình thường nông ra táng ra bạ sản. Hắn phủ học đem thời kỳ thứ nhất chiêu mộ 100 tên thanh thiếu năm, để bọn hắn hệ thống học tập xem bệnh chữa thương tương quan chương trình học. Bọn hắn cái này 100 người hoàn thành việc học sau, một bộ phận sẽ tiến vào trong quân, là quân đội hiệu lực. Đến lúc đó, các tướng sĩ trên chiến trường cho dù thụ thương, cũng có thể bởi vì đạt được kịp thời cứu chữa mà tránh cho mất mạng. Hiện tại đại đa số tướng sĩ tử vong cũng không phải là trên chiến trường chết, mà là thụ thương không chiếm được kịp thời trị liệu cùng hộ lý mà chết. Phổ biến nguyên nhân bao quát vết thương lây nhiễm, mất máu quá nhiều trở. Nói tóm lại, phủ học đến lúc đó có thể đại lượng bồi dưỡng y tế binh, đến lúc đó có thể cực đại giảm xuống tướng sĩ tử vong suất. Một phần khác phủ học y gì học khoa học sinh xong thành việc học sau thì sẽ tiến vào dân gian. Đến lúc đó bọn hắn bất luận là làm thầy lang, vẫn là mình mở tiệm thuốc, cũng có thể cải thiện cực lớn dân chúng địa phương xem bệnh khó khăn vấn đề. Nói tóm lại, tao phong thiết lập cái này phủ học, sẽ đối các ngành các nghề liên tục không ngừng bổ dưỡng nhân tài. Tri phủ Mạnh Học văn trước kia làm qua tư thuộc tiên sinh, chủ yếu là giáo một chút thánh hiền đạo lý cùng âm thơ vẽ tranh trở. Nhưng bây giờ nhà mình tiểu hầu ra lại muốn mở nước khoa, binh học, tượng học, y lý học trở khoa mục. Cái này lật đổ hắn nhận biết. Tại trong sự nhận thức của hắn, những vật này không đều là lấy lao mang mới, sư phó dạy đồ lại sao? Còn có thể tập trung tới cùng một chỗ học. Có thể đây đều là khó mà đến được nơi thanh nhã đồ vật. Cùng đọc sách thánh hiền học sinh đặt chung một chỗ, thích hợp sao? Thật là nhà mình tiểu hầu gia nói lên cái này biện pháp, cũng đích thật là tốt biện pháp. Trước kia hài đồng muốn học một môn tay nghề Vậy thì phải bại sư, cần xuất ra trọng lệ không nói, còn muốn chịu thời gian, chịu tư lịch. Nhưng nếu là thiết lập phụ học, vậy thì không có phiền toái như vậy, liền có thể rất nhanh bồi dưỡng số lớn có tay nghề người. Đông đảo người có nghề hễ lên, đem cải thiện cực lớn liêu tây trước mắt trăm nghề không phân chấn hiện trạng. Trong phòng nghị sự nghị luận ầm ĩ, đối với Tạo Phong nói lên cái này mới là đồ vật. Rất nhiều người còn không có nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, cũng có người hưng phấn không thôi, cảm thấy rất có triển vọng. Chương 366, sửa đường, chương 366, sửa đường. Tạo Phong không chỉ muốn khởi công xây dựng nguyên học, càng phải khởi công xây dựng phụ học. Hắn muốn bắt đầu từ số 0, bồi dưỡng thuộc về mình các loại nhân tài, lấy phát triển lớn mạnh chính mình. Khi mọi người đang kịch liệt thảo luận việc này có được hay không, cùng tiện cảnh thời điểm. Thủ tịch phụ Tá Lục nhất Châu siết chặt nắm đấm, khó mà ức chế nội tâm hương phân sắc. Hắn hiện tại đã có thể xác định, Nhà mình tiểu hầu gia toán tính quá lớn. Trước kia tiểu hầu gia làm một ít chuyện có lẽ có vượt rào chỗ, không sai trên tổng thể còn tính ổn thỏa. Có thể hắn hiện tại đánh lấy lưng giáo hóa danh nghĩa, làm lại là phá vỡ đại kiền triều sự tình. chính là đại kiền triều căn. Đại triều trên danh nghĩa là hoàng đế nhất luôn Nhưng trên thực tế cũng không thể làm được nhất luôn tự định. Cái này rất nhiều chuyện, nhất định phải cân nhắc các phe lợi ích. Khai quốc công hơn quân tướng tập đoàn cùng từ gia tộc quyền thế chỗ nâng đỡ lên quan văn tập đoàn đối quyền lực của hoàng đế là một cái cực lớn cả tay. Công quân tướng môn cầm giữ quân đội, các quan văn cầm giữ địa phương. Hoàng đế mặc dù hy vọng thông qua nâng hiện tại phương thức, để bạn một chút hàn môn xuất thân người vòng qua quan văn tập đoàn. Nhưng trên thực tế con đường này lại đi không thông. Những cái được gọi là hiện tại chân chính hàn môn xuất thân người quá ít quá ít, có thể nói là Đương thời có thể đọc nội sách, đều là gia cảnh giàu có hạng người. Những người này cho dù tiến vào triều đình, thế nhưng một cây chẳng chống vững nhà, chẳng mấy chốc sẽ bị lôi kéo tiến vào quan văn tập đoàn. Cũng may quan văn tập đoàn không có vũ lực, bọn hắn mặc dù chia sẻ một bộ phận quyền lực, nhưng cũng không có năng lực tạo phản. Hoàng đế cũng cần quan văn tập đoàn ngăn được võ tướng tập đoàn. Bởi vậy, đối với hào môn đại tộc từ đệ tại các cấp trong nhà môn lũng đoạn hiện tượng, hoàng đế chỉ có thể khai thác ngầm đồng ý thái độ. Cũng không phải là hoàng đế không muốn ngăn được, mà là thực sự lực bất tòng tâm. Quản lý thiên hạ cần người đọc sách, có thể người đọc sách đều xuất từ hào môn đại tộc. Một khi không cần những người này, triều đình kia liền phải tê liệt. Bởi vậy Hoàng đế đối quan văn người của tập đoàn kia là đã dùng lại phòng. Nói tóm lại, quan văn tập đoàn là đại kiến hai đại trụ cột một trong. Bây giờ, Tào Phong ý đồ mở ra lối riêng, trực tiếp bồi dưỡng ra thân tầng dưới chót người đọc sách, đây không thể nghi ngờ là đang giao động quan văn tập đoàn căn cơ. Quan văn tập đoàn bên trong cao tầng còn lại, chính thành đều là theo hào môn trong đại tộc đi ra. Mặt khác một thành mặc dù xuất thân tầng dưới chót, có thể nghĩ đi đến cao tầng, cũng nhất định phải đạt được hào môn đại tộc duy trì, đạt được quan tập đoàn tiếp nhận tán thành, Bằng không bọn hắn vị, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Hiện tại Tào Phong vòng qua bọn hắn, chính mình ngồi dưỡng như tài. Cái này tương đương với những cái kia tầng dưới chót xuất thân người muốn làm quan. Cho dù không cần đi định bợ hảo môn đại tộc, không cần đạt được quan văn tập đoàn tán thành cùng tiếp nhận, cũng có thể trở nên nổi bật. Nhà mình tiểu hầu ra cho những người này cơ hội vươn lên. Vậy bọn hắn khẳng định là đối nhà mình tiểu hầu ra mang ơn. Nhà mình tiểu hầu ra thế lực trong triều đình sẽ cấp tốc bành trướng. Có thể đoán được chính là hoàng đế cũng sẽ không ngăn cản việc này. Hào môn đại tộc cầm, cầm giữ quan tập đoàn quá lâu, đối hoàng đế khắp nơi cả tay. Hoàng đế cũng hy vọng có lực lượng mới đi lên. Áp chế hào môn đại tộc cầm giữ quan văn tập đoàn Nhà mình tiểu hầu ra bồi dưỡng một nhóm tầng dưới giớitrót xuất thân người cùng quan văn người của tập đoàn không có bất kỳ cái gì liên lụy liên quan hoàng đế không những sẽ không ngăn cản nói không chừng sẽ còn đại lực duy trì cái này một cô mới quật khởi lực lượng nhà mình tiểu hầu ra thì là có thể đem thế lực của mình xúc giác rót vào tới đại kiện triều đỉnh các nơi đi nhà mình tiểu hầu ra vốn là có công phân tướng môn thế ra bối cảnh nếu là tại quan văn bên trong cũng có một cỗ thế lực của mình kêu nhà mình tiểu hầu ra muốn không bay lên cũng khó khăn đến lúc đó nhà mình tiểu hầu ra có quân đội cùng quan văn duy trì hoàng đế này bảo tọa sợ là muốn đội chủ nghĩ tới đây Lục nhất Châu đã cảm thấy hư phấn. làm người khác còn tại suy nghĩ việc này hao phí to lớn thời điểm, Lục nhất Châu lại cảm thấy những người này ánh mắt thiệt cận chính mình tiểu hầu ra tính tínhưu sự tình, há lại bọn hắn có thể hiểu được chúng ta Liêu Tây cần làm chuyện thứ hai cái kia chính là sửa đường tao phong tuyên bố thành lập huyện học đường cùng phủ học đường sau lúc này lại đưa ra mặt khác một hạng kế hoạch muốn giàu trước sửa đường tao Phong nói đối với bên ngoài khoát tay áo mặc phủ tổngội vụ phương viên vận điu dẫn người đem một bức vé tayêuây địa đồ treo ở trên đường Chư vị mời nhìn đây chính là taêu Tây Chúng ta Liêu Tây thông hướng ngoại giới chỉ có một đầu con đạo, còn lâu năm thiếu tu sửa, dễ ngước. Chúng ta Liêu Tây thương hành đội xe mặc dù phải người đem một chút tổn hại địa phương tạm thời tu bổ, chỉ khi nào gặp phải mưa to, vẫn là ảnh hưởng thông hành. Cái này có thể vạn vạn không được. Tao Phong nói với mọi người, con đường này không tốt, kia ngoại giới tiền lương vại vóc trở liền vào không được. Ra của chúng ta cọp lông, dư liệu, lưu dương chờ đồ tốt cũng vẫn không đi ra. Cho dù có thể chuyên trở ra ngoài, ven đường tiêu hao cũng rất lớn, không có lời. Vậy vậy chúng ta Tây mong muốn giàu có, kia đầu tiên liền muốn đánh toàn diện ra bên ngoài giới thông đạo, đem đường xây xong Chỉ cần con đường thông suốt, kia các nhà hiệu buôn liền có thể liên tục không ngừng mà chàn vào ta Liêu Tây, thương mậu phồn vinh, bách tính thời gian cũng có thể biến tốt. Không chỉ muốn xây xong thông hướng ngoại giới đại lộ, liên thông các huyện đại lộ cũng muốn đại lực tu chỉnh. Tao Phong chỉ vào vết tay thổ điệu bên trên các huyện nói, các huyện bây giờ con đường thậm chí khó mà thông hành xe ngựa. Cái này không thể được. Con đường không khoái, chắc chắn trở ngại thương đội lưu thông, cũng ảnh hưởng các huyện bách tính ở giữa giao lưu cùng qua lại. Bởi vậy chúng ta muốn sửa đường. nói lên kế hoạch sửa đường lúc này đưa tới đám người thảo luận. Trên thực tế sửa cầu trải đường, vốn là triều đình sự tình, có thể Liêu Tây chính là biên cảnh giảm sóc chi địa, triều đình không nguyện ý đầu tư. Nơi đó nhà giàu mặc dù cũng làm một chút sửa cầu trải đường về thiện, có thể chung quy là năng lực có hạn. Tiểu Hầu ra, cái này sửa đường sự tình là tạo phúc bách tính chuyện tốt, ta là ủng hộ. Chi phủ Mạnh học văn nói, có thể cái này sửa chữa con đường cần đại lượng nhân lực vật lực. Ta Liêu Tây cuối cùng, bây giờ phủ khố bên trong tiền lương không nhiều, thật sự là hữu tâm vô lực nha. Nếu là cương ép trưng tập dân phu đi sửa đường, tất nhiên sẽ kêu ca xôi chảo, có hại tiểu Hầu gia ngài thánh danh. Việc này không bằng hoán một chút, chờ sau này phủ khố tiền lương dư giả thời điểm lại đi tu chỉnh con đường. Đối mặt chi phủ mạnh học văn lo lắng, Tào Phong lại đã sớm chuẩn bị xong cách đối phó. Việc này không chậm được. Tào Phong nhìn quanh đám người, chậm rãi mở miệng. Sửa đương sự tình, không cần phủ khố tiền lương, cũng không cần mạnh trinh dân phu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lơ ngơ. Không cần phủ khố tiền lương, không cần mạnh chính dân phu, vậy cái này con đường chẳng lẽ lại biết chính mình xây xong? Tào Phong nhìn đám người nghi hoặc không hiểu biểu lộ, hắn giải thích lên. Sửa đường tiền lương ta chuẩn bị nhường Tây Thương hành ra. Liêu tây Thương hành ra tiền lương chiêu mộ bách tính sửa đường. Farm là sửa đường bách tính, mỗi ngày có thể quản hai bữa cơm, đạt được 10 văn tiền thù lao. Kể từ đó, nhân thủ này vấn đề liền giải quyết. Lời này nhường Lăng Vân bảo ra chủ Dương Hạc có chút nhíu mày. Hắn Dương ra thật là Liêu Tây thương hành động ra một trong. Nhường Liêu Tây thương hành ra tiền lương, kia mang ý nghĩa hắn Dương ra lợi ích lại nhận tổ thất. Còn sót lại tộc trưởng các gia chủ cũng đều có tương tự ý nghĩ. Cái này tương đương với để bọn hắn ra tiền lương sửa đường, trong bọn họ tâm là không tình nguyện. Liêu Tây thương hành ra tiền lương sửa đường, cũng không bằng ra. Tao phong tiếp tục nói, con đường này sau khi sửa xong Về sau ta sẽ cho phép Liêu Tây Thương Hành phái người tại các nơi con đường thiết lập trạm thu phí. Phạm là đi con đường này người, bất luận là phổ thông mách tính, hoặc là thương đội, đều muốn cho Liêu Tây Thương Hành giao phí qua đường. Liêu Tây Thương Hành có thể thông qua thu lấy phí qua đường, đem đầu nhập dần dần thu hồi. Con đường tu sửa hoàn tất, đem cực lớn tiện lợi các phương thông hành. Đây chính là vẹn toàn đôi bên tuyệt tốt. Thu phí qua đường. Có người liền nói ngay, vậy nhưng cả đường cướp bóc sơn phỉ mã tặc có gì khác? Không phải vậy. Này hai người há có thể đánh đồng? Tao Phong cười nói, Liêu Tây Thương Hành sửa đường là đầu nhập vào vàng dòng bạc trắng. Bọn hắn thu lấy phí qua đường, đó là vì không lỗ tiền, thu hồi chi phí. Có thể sơn phỉ mã tặc một văn không ra, bọn hắn cản đường ăn cướp kia tính chất liền không giống. Có người lại hỏi, vạn nhất bách tính cùng thương đội không nguyện ý giao nạp phí qua đường đâu? Tao Phong cười nói, cứ như vậy một con đường, bọn hắn không giao nạp phí qua đường, vậy bọn hắn đi chui giúp núi rừng sao? Đương nhiên, cái này phí qua đường không thích hợp thu lấy qua quá cao, muốn để qua đường người có thể gồng gánh nổi, ý tứ ý tứ là được. Cái này đi nhiều người, kia thu nhập tự nhiên là nhiều. Trừ cái đó ra, phàm là cho chúng ta giao nạp qua phí qua đường người Chúng ta Liêu Tây quân đem phụ trách an toàn của bọn hắn. Nếu là dám can đảm có người ức hiếp bọn hắn, cản đường ăn cướp, chúng ta Liêu Tây quân sắp xuất hiện mặt bảo vệ bọn hắn. Những cái kia không nguyện ý giao nạp phí qua đường, không đang bảo vệ liệt cái 4. Chương 367, trấn hương đại kế, chương 367, trấn hương đại kế. Dương Hạc đẳng địa phương gia tộc biết được Tào Phong ý nghĩ sau, hai mắt tỏa sáng. Liêu Tây thương hội ra bạc phụ trách chiêu mộ nhân thủ sửa đường. Kể từ đó, bảo đảm con đường đạt được tu chỉnh, thuận tiện qua lại khách thương. Cái này Liêu Tây thương hành cũng có thể thông qua thu lấy phí qua đường phương thức, sắp thành bản thu hồi lại Giai đoạn trước mặc dù sẽ đầu nhập một hoàn bạc, có thể chỉ cần con đường thông suốt, có người thông hành, vậy thì có thể liên tục không ngừng thu phí qua đường. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài, không chỉ có thể thu hồi đầu nhập. Về sau cái gì đều không làm, chỉ cần phải người thiết lập trạm thu phí là được. Quan thu lấy phí qua đường liền có thể nhường Liêu Tây Thương hội hàng năm có một số lớn tiền thu. Bọn hắn xem như Liêu Tây Thương hội đông ra, cũng có thể hàng năm chia lãi tới một hoàn bạc. Theo lâu dài nhìn, đây chính là rất có lợi mua bán. Đám người trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, cho rằng cái phương án này có thể thực hành. Duy nhất lo lắng ở chỗ Vạn nhất đem đến tiểu hầu ra không còn đảm nhiệm Liêu Tây trải qua hơi làm trước, đến lúc đó đổi một cái làm con tới. Đến lúc đó không cho bọn hắn thu phí qua đường lời nói, vậy thì có chút phiền toái. Thật là nghĩ đến nhà mình tiểu hầu ra bối cảnh thâm hậu, cho dù rời đi nơi đây, đó cũng là lên trước. Người kế nhiệm kia tự nhiên cũng không dám hủy bỏ thu phí qua đường điều lệ, đắc tội nhà mình tiểu hầu ra. Lại nói, Liêu Tây thương hành là bọn hắn Liêu Tây các huyện nhà giàu đều ra bạc, cùng một chỗ xây dựng. Nếu như về sau có người dám can đảm xâm phạm ích lợi của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn một người tổn thất. Đến lúc đó, đại gia đồng tâm hiệp lực, Cộng đồng thương thảo đối sách, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Tao Phong nói lên từ Liêu Tây thương hội ra bạc chuyện sửa đường, đạt được đám người nhất trí đồng ý. Cái này chuyện thứ ba thì là thu nạp nhân khẩu, khai hoang hàn giống. Tao Phong nói với mọi người, chúng ta Liêu Tây một cái phủ, bây giờ liền mấy vạn nhân khẩu, quá ít. Cái này mấy chục năm Liêu Tây thế cục dùng chuyện, đại lượng nhân khẩu sói mòn, đến mức trăm nghề khó khăn. Nơi này cũng không đủ nhân khẩu, cái gì vậy đều không làm thành. Muốn chúng ta Liêu Tây biến phồn hoa giàu có, cái này nhất định phải nghĩ biện pháp đem sói mòn nhân khẩu tu nạp trở về. Tiếng phong tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Liêu Tây Thế cục rung chuyển, nhân khẩu nhao nhao đào vong. Đến mức Liêu Tây rất nhiều thôn xóm nhân khẩu mới không còn một. Nhân khẩu thưa thớt, rất nhiều sự vụ thật là khó mà thi triển. Ngay cả một chút nhà giàu muốn chiêu mộ tá điền cho bọn họ trồng trọt, cũng không tìm tới đầy đủ nhân thủ. Chúng ta Liêu Tây có là thổ địa, trước kia thế cục rung chuyển, ăn bữa hôm lo bữa mai, không người nào dám trồng trọn. Hiện tại thế cục ổn định, chúng ta chỉ cần cho chỗ tốt nhất định, kia các nơi bách tính tất nhiên sẽ chen mà đến. Đại nguyên thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề là khá là nghiêm trọng nãy đa số thổ địa đều bị hào môn nhà giàu sở chiếm cứ, bạch tính đại đa số biến thành hào môn nhà giàu tá điền. Bọn hắn tân tân khổ khổ trồng trọt một năm, không người kế tục thời điểm, sẽ còn đói bụng. Một khi gặp phải thiên thai thời đại, tiền thuê đất giao không lên, còn phải bán nhi bán nữ, thê thảm vô cùng. Cao Phong cảm thấy, chỉ cần bọn hắn cho ra đầy đủ chỗ tốt, nhất định có thể thu nạp đại lượng nhân khẩu tới. Tăng căn hà không thiếu nước, hai bên bờ đều là đất đai phì nhiêu. Ta nhìn đủ để khai khẩn mấy vạn khoảnh thổ địa, nuôi sống ít ra bốn năm vạn hộ mất tính. Lúc trước chúng ta cổ vũ khai hoang đồng quân khai hoang. Phàm là khai hoang thổ địa trồng trọt 5 năm, vậy thì về chính bọn hắn. Cái này hiệu quả liền rất tốt, đã hấp dẫn không ít bách tính đi tăng can hà phán khai hoang. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu có thể đem chúng ta Liêu Tây tăng Can Hà hai bên bờ rộng lớn thổ địa toàn bộ khai khẩn dùng cho trồng trọt lương thực, đủ để tầm bổ 2-30 vạn chi chúng. Cho nên chúng ta phải thêm lớn thu nạp nhân khẩu cường độ, muốn cho càng nhiều chỗ tốt. Tào Phong Cơ nằm đống nói, "Phàm là đến ta Liêu Tây khai hoang, không chỉ 5 năm sau thổ địa về bọn hắn, đầu này 2 năm miễn thuế phú." Bọn hắn thiếu khuyết châu cải, thiếu khuyết nông cụ, thiếu khuyết lương thực hạt giống chờ một chút, chúng ta đều có thể thay bọn hắn giải quyết." Tao Phong nói, "Ta sẽ ở Liêu Tây thành lập một cái tiền trang. Farm là đến ta Liêu Tây khai hoang trồng chọn bắt tính, đều nhưng tại tiền trang vay tiền đi mua châu cày, mua hạt giống, mua nông cụ. Ta cũng không cần bọn hắn lập tức liền còn, có thể hàng năm còn một khoản, chia làm 20 năm lần lượt còn xong là được." Tao Phong muốn thiết lập tiền trang, cho vay những cái kia khai hoang bạch tính để bọn hắn mua các loại đồ vật. Cái này khiến Dương Học mấy người cũng mở rộng mắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có như thế diệu chiêu. Cái này tiểu hầu ra liền không sợ những người này cho mượn bạc chạy sao? Trên thực tế Tào Phong thật đúng là không sợ. Cái này Liêu Tây là địa bàn của hắn. Tới Liêu Tây sau, vậy khẳng định là muốn đem những người dân này sắp xếp đồn dân doanh. Cái này Tả Hữu có người giám sát, tại sao phải sợ hắn cầm bạc đi đường? Lại nói, cũng không phải một mạch cho hắn mượn nhỏ rất nhiều. Có thể bắt bọn hắn khai khẩn thổ địa thế chấp. Khai khẩn thổ địa càng nhiều, có thể mượn bạc thì càng nhiều. Cho dù chạy. Toàn bộ làm như bọn hắn mời người khai hoang. Nói tóm lại, hắn Tào Phong làm sao lại ăn thiệt Tào Phong tại trong hội nghị, một mạch tuyên bố hơn 10 đầu biện pháp, mục đích là chấn hưng Liêu Tây, phát triển Liêu Tây. Đối mặt Tào Phong nói lên những ngày quy hoạch, dương hạc mấy người cũng cảm xúc bành trướng. Bọn hắn cảm thấy nếu là thật sự đều có thể thực hiện, vậy bọn hắn Liêu Tây sẽ biến thành đại kiền giàu có nhất một khối địa phương. Liêu Tây phồn vinh phát triển, vậy bọn hắn những này nơi đó gia tộc tự nhiên cũng biết đi theo được lợi. Khỏi cần phải nói, Liêu Tây thương hành nhiều như vậy cửa hàng, nhiều như vậy chuyện làm ăn, bọn hắn hàng năm cái gì đều không làm đều có thể kiếm lãi một số lớn bạc. Cái này có thể so sánh bọn hắn hàng năm tô mạnh hơn nhiều. Tào Phong nói lên những này cử động Nhưng không ít người đều đúng tương lai tràn đầy ước mơ. Bọn hắn cảm thấy tiền đồ sảng lạ. Chư vị, ta Phong uống một ngụm trà, thấm giọng một cái. Ta Tạo Phong là Liêu Tây kinh lược sứ. Hôm nay ta nói nhiều như vậy, cực kỳ mục đích chủ yếu chỉ có một cái, cái kia chính là hy vọng chúng ta Liêu Tây tất cả mọi người trùng phú quý. Đến lúc đó, chúng ta bách Tính sẽ có đất đai phì nhiêu trồng trọn, trong nồi đựng đầy cơm canh, mặc trên người ấm áp y phục. Chúng ta những người này nằm liền có thể đem bạc kiếm lời. Chư vị có chịu không? Đối mặt Tạo Phong nói lên trùng phú quý ý nghĩ, tất cả mọi người vẫn là rất động tâm. Trước kia Liêu Tây dung chuyện, các nhà trông coi chính mình một mẩu ba phần đất, tựa như năm bẻ bảy mảng. Hiện tại Tiểu Hầu gia đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, mang theo bọn hắn cộng đồng giàu có, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chúng ta duy trì Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Chúng ta Liêu Tây nghèo khổ nhiều năm như vậy, bị người xem thường. Nếu có thể được sống cuộc sống tốt, chúng ta Liêu Tây bách tính đều sẽ cảm kích Tiểu Hầu gia ngài đại ân đại đức. Đám người nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, bằng lòng duy trì Tảo nghe theo Phong điều khiển. Cái này chuyện gì đều cần có người dẫn đầu đi làm. Tào Phong nhìn đám người tỏ thái độ, tư tưởng thống nhất, thật cao hứng. Hắn chợt bắt đầu tiến hành cụ thể bố trí. Bất luận là mở trường đường, vẫn là sửa cầu trải đường những đại sự này, chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút không thể được. Chúng ta phải có người đi làm việc này. Tào Phong sau khi nói xong, dừng một chút. Phía dưới ta tuyên bố các hạng sự vụ cụ thể người phụ trách. Tất cả mọi người an tĩnh lại, không ít người tràn ngập chờ mong. Ngay hôm đó lên, đồn điền sứ Chu thuần Cương, phụ trách dẫn đầu đóng quân khai hoang công việc. Phạm La đóng quân khai hoang sự vụ lớn nhỏ, đều từ người phụ trách. Người làm tốt, trùng điệp có thưởng. Người nếu là làm được không tốt, Ta liền thay người. Đôn Điên Sư Chu Tuần lập tức đứng dậy tuân mệnh. Dương Hưng, ngay hôm đó lên, ngươi kiêm nhiệm ta Mạc phủ Hữu tham nghị. Cái này Liêu Tây các huyện huyện học cùng phủ học, cũng có ngươi dẫn đầu phụ trách. Dương Hưng nguyên bản chẳng qua là 36 đường hảo soái một trong. Đằng sau Tào Phong chỉnh đốn địa phương hào cường áp bá, dương gia kiên định duy trì hắn, đem phạm án từ đệ tử tự mình giao ra biện pháp. Tào Phong liền tụ Dương Hưng thương nguyên huyện vụ, cho cho hắn trước, trách dẫn đầu mở đường. Đủ thấy Tào Phong đối Dương gia cái này khiến gia chủ Dương Hạc cùng Dương Hưng tinh thần phấn Bọn hắn đặt cửa tiểu hầu ra, đây coi như là áp đúng rồi. Trương Vĩnh Hảo. cái này Liêu Tây các nơi con đường xây dựng, liền từ người dẫn đầu. Người tại Mạc phủ trước treo một cái doanh tạo sứ thân phận. Tuân mệnh. 4. Tao Phong lần này làm rất nhiều chuyện, đều không phải là nhường quan phủ ra mặt. Các hạng sự vụ người dẫn đầu, đều là từ hắn Mạc phủ người phụ trách. Cái này trong lúc vô hình đề cao hắn tư nhân Mạc phủ nhân viên địa vị cùng quyền thế. Chương 368, cầu tới chúng tuyển. chương 368, cầu tới chúng truyện. Đại kiên đế kinh. Ngự thư phòng. Hoàng đế Triệu Hán Khoan Thai ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Trong tay nhẹ nắm trà xanh, tinh tế phẩm vị. Mấy tên nội các đại thần điểm ngồi tại hữu, ngay tại lẫn nhau chuyển đọc lấy một phần tấu chương. Cái này một phần tấu trương chính là Liêu Tây Kinh Lược Sứ, Liêu Tây quân trung làm tướng tạo phong trợ đấu. Tạo phong đối đại kiền triều đình đích thật là không có bao nhiêu trung tâm. Có thể hắn hiện tại thân thể cùng thực lực, còn không cách nào cùng đại kiền địa vị ngang nhau. Cho nên, hắn đi rất nhiều sự vụ, đều chủ động trình báo hoàng đế, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, tận khả năng đắc là chính mình giành chỗ tốt, mở rộng thực lực. Mục đích làm như vậy rất dễ giản. Chủ động báo cáo chuẩn bị, lấy giảm bất hoàng đế đối với hắn nghi kỵ cùng hoài nghi không theo bên trong cản trở cản trở. Dây lát sau, mấy tên nội các đại thần truyền đọc kết thúc Tào Phong thượng tấu tấu chương, bọn hắn thần sắc khác nhau. "Chư vị ái khanh, cái này Tào ái khanh chỗ tấu sự tình, các ngươi cảm thấy có được hay không?" Đối mặt hoàng đế Triệu Hãn hỏi thăm, mấy tên nội các đại thần hai mắt nhìn nhau một cái. Nội các sinh viên Điền Hồng Phi trước tiên mở miệng. "Hoàng thượng, ta kinh lược sử muốn tại Liêu Tây hưng giáo hóa, khai hoang đồn điền, đại hưng hưng vi thần cảm thấy có thể thực hiện." nói, lúc trước hội nhân tại Liêu Châu làm thời điểm, Tào Kinh lược sử ngay tại trên đại điện, ngay trước Văn Võ bá quan mặt, đưa ra tương tự biện pháp. Hắn lúc ấy liền đưa ra muốn biên cảnh trường trị tụ an, nhất định phải thiết trí lưu quan, hương giáo hóa, di dân trấn thủ biên cương. Lúc ấy hắn còn quá trẻ, thấp cổ bé họng, hắn những này biện pháp, chúng ta chỉ coi là trò cười." Điên Hung Phi nói, nhưng hôm nay xem ra, cái này Tào Kinh lược sử đích thật là văn võ toàn tài. Hắn tại Liêu Châu trấn áp phản quân, đánh lui hổ nhân, quét sạch mã tặc sơn phỉ, nhường chuyển mấy chục năm Tây an lại. Đủ thời xong toàn. Bây giờ lại đưa ra cái loại này trường trị cửu an kế sách, triều đình làm đại lực duy trì mới là. Điên Hồng Phi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thương giáo hóa có thể nhường biên cảnh hồ dân hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ, hiểu được thánh hiền đạo lý, để bọn hắn dần dần từ bỏ dã man hành vi, chân chính đối ta đại kiền quy tông. Về phần di dân trấn thủ biên cương, có ích càng là nhiều vô số kể. Điên Hồng Phi nói, biên cảnh hồ dân chúng nhiều, nhiều lần làm loạn. Vì sao? Đơn giản chính là ỷ vào bọn hắn người đông thế mạnh, ta đại kiền dân vùng biên giới đánh không lại bọn hắn mà thôi. Dựa theo kinh lược sử nói tới, nếu là chú đại lượng ta đại kiền bách tính đã qua, phong phú biên cảnh nhân khẩu. Cái này có thể thay đổi nơi đó hồ dân cùng ta đại kiền bách tính số lượng. Đến lúc đó ta đại kiền bạch tính hiểu, hồ dân thiếu đi, bọn hắn liền xem như món náo, cũng náo không lên. Nếu là thật sự làm âm mĩ, ta đại kiền dân vùng biên giới liền có thể đem bọn hắn thu thập, không cần lại xuất động binh mã trấn áp. Cho dù ta triệu đình xuất binh trấn áp, nơi đó dân vùng biên giới cũng có thể trợ chiến, hoặc là đại quân cung cấp tiền lương. Nói tóm lại, di dân chấn thủ biên cương chính là lâu dài kế sách, có thể củng cố ta đại kiền biên cảnh. Hoàng đế Triệu Hán nhẹ gật đầu. Tao phong nói lên những này biện pháp, đích thật là phía đối diện cảnh trưởng trị cựu an có chỗ tốt. Giờ chú đại lượng bạch tính đi biên cảnh đóng quân khai hoang không chỉ có thể cải biến người địa phương miệng tỷ lệ. Dựa theo Tào Phong nói tới, Liêu Tây có đại lượng có thể khai khẩn thổ địa, đến lúc đó có thể khai khẩn càng nhiều thổ địa, thu lấy càng nhiều thuế má. Đến lúc đó Liêu Tây quân cần thiết tiền lương, nơi đó cũng đủ để cung cấp, không cần theo nơi khác điều vận. Hiện tại đại kiện thổ địa sáp nhập, thôn tính rất nghiêm trọng. Hào môn nhà giàu dựa vào các loại thủ đoạn đem thổ địa lấy tới chính mình danh nghĩa, vô số trung nông biến thành tá điền. Đối mặt hào nhà giàu ép bóc đại kiện rất nhiều nơi đã náo lên dân biến. Mặc dù đều bị trấn áp xuống dưới, nhưng lại là một cái lo lắng âm thầm. Mất đi thổ địa lưu dân càng lúc càng nhiều. Nghiêm trọng nhiễu loạn địa phương trật tự, đạo phỉ càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn có lẽ không ảnh hưởng đại cục. Một khi hình thành liệu nguyên chi thế, vậy thì phiền toái. Vậy thì đáp ứng Tào Ái Khanh ngợi. Hoàng đế Triệu Hàn nghĩ nghĩ sau, cảm thấy Tào Phong chỗ tấu mời di dân trấn thủ biên cương biện pháp là có thể được. Truyền chỉ các phủ huyện. Liêu Tây bây giờ có đại lượng thổ địa cần khai khẩn, phân phó bọn hắn đem những cái kia không có thổ địa có thể canh tác mất tính, tên ăn mày trở tập lại, mang đến Liêu Tây đóng quân hoang. Về phần Tào Ái Khanh nói tới mở trường đường, Thương Giáo Hoa sự tình, cũng đồng ý. Lễ bộ chọn phái đi mười mấy tên người đọc sách tiến đến hiệp trợ Tào Hải khanh giáo hóa hộ dân. Hộ bộ hàng năm phân phối một vạn lượng bạch ngân cho Liêu Tây phủ để mà giáo hóa chi dụ. Chiều Hãn ngừng lại, trầm giọng nói, Liêu Tây cùng Kim Trướng Hãn Quốc một chút bộ lạc thương mậu sự tình, đoạn không thể làm. Kim Trướng Hãn Quốc nhiều lần xâm ta đại kiền biên cảnh, chính là ta đại kiền chi đại địch. Bây giờ ta đại kiền cùng Kim Trướng Hãn Quốc hộ nhân ngay tại biên cảnh một tuyến chém giết tác chiến, há có thể cùng quân giặc lại nói thương cổ chi sự? Cho dù là cùng bộ phận bộ lạc làm ăn, lấy tan dã Kim Trướng Quốc nội bộ, có thể lại thế nào biết những vật này có thể hay không chạy vào những bộ lạc khác? Triệu Hãn Lệnh lùng nói, hiện tại muốn đoạn tuyệt tất cả vại vóc, lương thực, đồ sát, mối ăn những vật này tiến vào Kim Trướng Hãn Quốc. Chấm thể phải nhường Kim Trướng Hãn Quốc man gì, không gạo là sui, vô diệm gia vị, không đúc bằng sắt tiễn. Lúc trước Kim Trướng Hãn Quốc Vũ Văn Bộ xâm lấn Liêu Tây, Tào Phong cùng những lãnh hổ nhân đánh một trận. Đại kiên triều đình cũng mượn cơ hội này, yêu cầu Kim Trướng Hãn Quốc làm ra giải thích, làm ra bồi thường. Kim Trướng Hãn Quốc luôn luôn ngang ngược cản rỡ quân thuộc, làm sao có thể túi đầu. Bọn hắn ngược lại là trả đúa, kiện chính là Tào Phong sai lầm, yêu cầu nghiêm Phong. hoàng đế hổ nhân đã sớm bất mãn. Hãn một phương diện phái người cùng kim chướng Hãn Quốc thương lượng, một mặt khác thì là phái gia nhị hoàng tử Triệu Anh, thống lĩnh chú đóng ở Bắc Bộ biên cảnh các châu binh mã hướng hổ nhân tạo áp lực. Lần này nhị hoàng tử lãnh binh, một mặt là thăm dò hổ nhân hư thực, thì là hy vọng đánh mấy cầm. Rèn luyện các lộ binh mã cân đối năng lực tác chiến, là đoạt lại bị hổ nhân xâm chiếm thổ địa làm chuẩn bị. Đại kiên chú đóng ở Bắc Bộ biên cảnh vậy cũng là tinh nhuệ biên quân, trang bị tinh lương, luyện. Lần hoàng tới sau, hắn cảm thấy khi tháng là không có dũng khí hướng bọn hắn tiến công. Thật là chính là bởi vì hồ nhân lơn là sơ suất, dẫn đến bọn hắn đã bị thiệt tỏi không biết. Nghị hoàng tử Triệu Anh xuất lĩnh đại kiền binh mã vượt qua bên cảnh, một mạch xâm nhập 200 dặm. Dọc theo con đường này quét hơn 10 cái hội nhân bộ làm nhỏ. Chém giết hội nhân tuy chỉ có chỉ là hơn một vạn người, có thể bắt được nhu dương ngựa lại là có hơn 20 vạn đầu. Nhị hoàng tử Triệu Anh thấy tốt thì lấy, cũng không có dám can đảm tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên nội địa. Có thể chạm giết hơn một vạn hội nhân, bắt được nhu dương ngựa hơn 20 vạn đầu, đây chính là khó được đại thắng. Cái này không chỉ nhường Nghị hoàng tử danh vọng đại, càng là cực đại phấn đại dân. Một trận thay đổi đại kiền một mực phòng ngự trận thái, cải biến bọn hắn khắp nơi bị động bị đánh cục diện. Thắng lợi cũng làm cho hoàng đế Triệu Hán lòng tin tăng gấp bội. Hoàng đế Triệu Hán cũng theo một trận đã nhìn ra, Hỗ nhân cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần bọn hắn đại kiền có thể lên tiếp theo tâm, bọn hắn là có thể đánh bại không ai bị nổi Hồ nhân. Bởi vậy đối mặt Tào Phong chô tấu mời cùng hổ nhân mạo dịch sự tình, hắn trực tiếp bắt bỏ. Trên thực tế Tào Phong cũng không phải là thật muốn cùng Hồ nhân làm dịch, hắn cùng hổ nhân lại không quen. Bây giờ đại kiền cùng Hồ nhân kê kim so với quọng dâu, làm quọng lông chuyện làm ăn à. Hán Sở Dĩ đem thượng vàng hạ cám rất nhiều thứ toàn bộ nhét vào trong tấu chương, chỉ là vì một cái cầu tới chúng tuyển kết quả. Hắn một mạch viết hơn 30 thỉnh cầu, từng cái đằng sau đều có một đống lớn đường hoàng lý do. Bao quát cùng hội nhân bộ lạc làm ăn, cũng không phải không có lựa chọn. Muốn cùng những cái kia đối đại kiên địch ý không sâu bộ lạc làm ăn, lấy rút ngắn quan hệ, cùng những cái kia căm thủ đại kiên bộ lạc thì là không cần làm ăn, phải kiên quyết đoạn tuyệt qua lại. Như thế phân hóa tan dã kim chướng Hán quốc nội bộ. Đương nhiên, tàu Phong cũng biết, hoàng đế không có khả năng đồng ý. Tại đại kiên hoàng đế trong mắt, kim chướng Hán quốc tất cả bộ lạc như thế, vậy cũng là hiển nhiên không phân khác biệt, Tào Phong đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, hoàng đế tự nhiên không cách nào đối tất cả thỉnh cầu đều nhất nhất bác bỏ không cho phép, dù là chỉ cho phép trong đó mấy cái, đối với hắn đều là có lợi. Đương nhiên, nếu có thể nhiều đồng ý mấy cái thỉnh cầu, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Nếu là chỉ là tấu mời một hai kiện sự tình, cho dù toàn bộ đồng ý, vậy cũng không vất được chỗ tấu gì. Chương 369, điều kiện ưu đãi, chương 369, điều kiện ưu đãi. Liễu Dương, đồng môn. Sáng sớm, Tiểu Phu Lương Bình liền chọn một gánh nặng mấy chục cân tuổi, chuẩn bị vào thành đi bán. Cái này một gánh tuổi là hắn theo hơn 10 dặm bên ngoài địa phương chặt cây mà đến. Hắn chuẩn bị chọn vào thành bên trong bán đi đổi điểm đồng tiền, mua sắm muối ăn. Liêu Dương thành cư chú không ít người miệng, đời đời kế tiếp. Thành này chung quanh rừng cây cỏ dại đã sớm rút rùi. Bây giờ Liêu Dương thành bên trong bất luận là quan to hiền quý hay là bình dân bất tính, bọn hắn mong muốn tuổi đốt nấu cơm, liền phải đi chỗ rất xa chặt cây hoặc là theo tiểu phu trong tay mua sắm. Cái này tuổi lựa trở thành trọng yếu sinh hoạt vật tư, không thể thiếu. Lương bình gia cảnh hàn, không ruộng không đất, duy lấy phạt mà sống. Mở cửa thành, mặt trời mọc Đầu tường vang lên Liêu Dương quân trấn thủ thành sĩ quan thanh âm ra lệ. Một đội Liêu Dương quân trấn quân sĩ hợp lực đem fen gỡ xuống, tại két két âm thanh bên trong, Liêu Dương Đông môn tử từ từ mở ra. Tụ tập tại Đông môn bên ngoài khách thương nhau nhau đứng dậy, hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Lương Bình cũng chọn một cái tủi, xếp hàng đi hướng cửa thành. Mấy tên quân sĩ ngồi một cái bàn phía sau, phàm là vào thành nơi khác khách thương, đều cần tiến lên hội nghiệm lộ dẫn. Lương Bình là Liêu Dương dân bản sứ, cùng thủ thành quân sĩ quen thuộc, cũng là không cần dẫn. Chỉ là hắn xem như tiểu phu, mong muốn vào thành, vẫn là giao mấy văn tiền hiếu kính cho Dương quân. Liêu Châu quân bị triệt tiêu sau, Bây giờ Liêu Châu từ Liêu Đông quân, Liêu Dương quân, Liêu Tây quân cùng Liêu Bắc bốn nhánh quân đội phân khu đóng giữ. Liêu Dương thuộc về Liêu Dương quân đóng giữ, trung lang tướng chính là Chu Nguyên. So với Tào Phong quân kỵ sâm nghiêm Liêu Tây quân mà nói, Liêu Dương quân kế thừa không ít nguyên Liêu Châu quân tập tục xấu. Cái này thủ vệ quân sĩ thu lấy quá khứ khách thương bách tính yêu kính, trở thành bọn hắn trọng yếu thu nhập một trong. Cái này đã trở thành một cái quy tắc ngầm. Cho dù là trung lang tướng Chu Nguyên, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn không có Tào Phong lợi hại như vậy cùng tài đại khí thổ, không có cách nào cho dưới tay tướng sĩ thưởng. Hắn chỉ có thể ngầm đồng ý thủ hạ các tướng sĩ, tự hành nghị cách vứt chút ngoài định mức chắt béo. Lương Bình nộp mấy văn tiền. Trong lòng của hắn đã không nhịn được mang thủ vệ Liêu Dương quân sĩ, tật phí không bằng, chết sớm một chút tốt. Lao tử tạm thời coi là hiếu kính số tiền này để các ngươi đi mua quân tài. Thật xa chặt một gánh tủi, vốn là không bán được mấy đồng tiền. Có thể vào thành còn muốn bị thủ thành quân sĩ bóc lột một chút, nhường Lương Bình trong lòng rất là khó chịu. Mang thì mắng, có thể hắn không thể chê vào những này làm lính. Lương Bình vào thành tới phiên chợ đem tủi lữa bán sau, lại đi quan phủ mở mối cửa hàng mua một đấu muối ăn. Hắn đang chuẩn bị khi về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giao lộ tụ tập không ít người, Lương Bình cũng tò mò đưa tới, chỉ thấy ở trên vết tường, gián tiếp lấy một chương viết đầy chữ nhỏ bố cáo. Thật là nhìn bố cáo này bên trên chữ, lại không giống như là viết. Đáng người tụ tập tại bố cáo này phía dưới, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Vị đại ca này, phía trên này viết cái gì nha? Thật La Nha môn lại muốn tăng thuế. Lương Bình hiện tại sợ nhất chính là triều đình tăng thuế phú. Bây giờ công chúa xuất giá, quan phụ sửa đường, hoàng cung tu sửa, xuất binh thảo phạt hổ nhân chờ một chút chuyện. Những mảy nặng nghề thuế phú như là như cự thạch đặt ở dân chúng thấp cổ bé họng đầu vai, khiến cho lương bình chờ một đám dân chúng bình thường sinh hoạt càng thêm gian nan, khổ không thể tả. Có thể chỉ cần không đánh trận, thế cục ổn định, bọn hắn mất vài một chút, miễn cưỡng còn có thể duy trì ấm no. Trước đó vài ngày, Liêu Châu hổ nhân cùng Lưu thị làm loạn. Thế cục rối bời, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cái này ra ngoài đốn tuổi đều là lo lắng đề phòng, sợ bị loạn quân giết, hoặc là bị quan quân giết lương mạo nhận công lao. Bị cha hỏi người kia lúc đầu, ta không nhận ra chữ, ta cũng không biết cái này cấp trên viết cái gì. Một đám người tụ tập tại bố cáo nhìn xuống đường này cũng không nhìn ra một cái như thế về sau. Phụ trách gián tiếp bố cáo chính là Tào Phong dưới tay Liêu Tây thương hành người. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn cũng là phụ mệnh đem thứ này trương tiếp đi ra, nhưng không có người nhận bên nhà. Hắn cái khó lo cái khôn, chạy đến bên cạnh một cái trong cửa hàng, tìm tới tiên sinh kế toán. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi ra ngoài cho đại gia hỏa niệm nhất niệm chúng ta Liêu Tây cái này một phần Liêu Tây tin tức báo. Hắn nói, từ trong ngực móc ra 10 vạn tiền, đưa cho kia tiên sinh kế toán, cũng không cho ngươi bận niệm. Nghiệm sau, cái này 10 vạn tiền liền cho ngươi. Thiên sinh kế toán ngay vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần nhất nhiệm bố cáo, liền có thể nhẹ nhóm kiếm lấy 10 vạn tiền, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đi. Thiên sinh kế toán thu 10 vạn tiền sau, lúc này đi ra ngoài đi tới bố cáo trước. Chư vị, nhường một chút, nhường một chút. Thiên sinh kế toán gạt mở đám người, đi tới bố cáo trước. Chư vị, có người ra 10 vạn tiền, muốn ta cho chư vị nhiệm nhất nhiệm. Thiên sinh kế toán đối đám người chắc tay, chư vị lại im lặng. Nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cái này một phần bố cáo chính là Liêu Tây bên kia, cũng không phải là ta Liêu Dương nha môn gián tiếp. Bố cáo này danh xưng gọi Liêu Tây tin tức báo. Đáng người nghe xong, lại nghị luận. Cái gì gọi là Liêu Tây tin tức báo? Lúc trước tạo Phong Nguyên bản cho mình chơi đùa đi ra cái này, báo chí đặt tên Liêu Tây kỳ thực. Chủ yếu là ghi chép Liêu Tây lớn nhỏ sự tình, thuận thế tuyên truyền thổi phồng một fan chính hắn. Nhưng khi hắn đem in chữ rời lấy ra, đại lượng ấn chế cái này Liêu Tây kỳ thực thời điểm. Hắn cảm thấy tên này quá khó đọc, cho nên đổi tên là Liêu Tây tin báo. Nay chủ yếu vẫn là ghi chép Liêu Tây phát sinh lớn nhỏ sự tình. Cái này Liêu Tây tin tức báo chính là hắn tạo phong trưởng khống dư luận một cái thủ đoạn trọng yếu. Bây giờ Liêu Tây tin tức báo 5 6 ngày ấn chế một lần, một lần ấn chế mấy trăm phần, mang đến các nơi. Cái này Liêu Tây tin tức báo nói, bây giờ Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng, Tào Phong tiểu hầu ra cổ vũ cũng có thổ địa bát tính, đi Liêu Tây an gia đương nghiệp. Phạm là đi Liêu Tây an gia đương nghiệp, Liêu Tây thương hành đem phụ trách cung ứng ven đường tiếp ứng hộ tống. Đi Liêu sau, nhưng tại Tang phán khai khẩn 50 đất, về sau liền về các ngươi bản thân. Nếu là thiếu khuyết cụ, thiếu khuyết châu cày, hạt giống, có thể hướng Tây tiền trang mua mượn lấy bạc, có thể chia làm 10 năm, 20 năm lần lượt trả hết nợ liền có thể. Cái này tạo Phong tiểu hầu ra nói, đi Liêu Tây an ra, trước một văn hộ, sẽ ngoài định mức cho chỗ tốt. Mỗi một hộ tới Liêu Tây sau, có 10 lượng bạc ăn ra phí. Cái này 10 lượng bạc đem mỗi tháng cho cấp cho một hai, trong vòng 10 tháng toàn bộ cấp cho đúng chỗ. Tiên sinh kế toán đem Liêu Tây tin tức báo bên trên nội dung lấy thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giản thuật cho đám người. Tu tập tại Liêu Tây tin tức báo người chung quanh nghe nói như thế sau, lập tức xôi lên. Việc này coi là thật. Đi liền cho 50 mẫu đất. Liêu Tây thương hành còn ven đường phụ trách đưa đón, có chuyện tốt như vậy. Bây giờ đại kiện tổng thể vấn đề chính là hào môn nhà giàu nắm giữ mấy trụ trên trăm khoảnh thổ địa. Đại đa số bạch tính lại không có nơi sống yên ổn. Bọn hắn hoặc là cho nhà giàu làm tá điền, hoặc là chỉ có thể làm tiểu phu, làm tiểu phu, làm lao động tay chân nghề nghiệp. Bọn hắn đối nắm giữ thuộc về mình một mảnh thổ địa có mang thật sâu khát vọng. Hiện tại Tào Phong mở ra rất nhiều điều kiện ưu đãi hấp dẫn đại lượng bạch tính đi Liêu Tây an cư lập nghiệp. Chỉ cần đi, không chỉ ven đường đưa đón, trả lại an gia phí. Tới Liêu Tây sau, có thể khai khẩn 50 mẫu thuộc về mình thổ địa. Tiêu Phu Lương bình giờ phút này cũng rất kích động. Trong nhà hắn vốn là có thổ địa, có thể về sau trong nhà đói, chưa đóng nổi thuế má, lần lượt bán mất. Hiện tại đi Liêu Tây an cư lập nghiệp, liền có thể nắm giữ 50 mẫu đất, lương bình tâm động không thôi. Nhưng mà, Liêu Tây dù sao cũng là một nơi xa lạ, nghe nói đạo phỉ hoành hành, lại bị hổ nhân thường xuyên cướp bóc, cái này khiến lương bình trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo lắng cùng bất an. Chương 370, mắt thấy mới là thật, chương 370, mắt thấy mới là thật. Tào Phong mở ra phong phú điều kiện hấp dẫn nhân khẩu tới Tây an cư lập nghiệp. Thật là Tây đại kiên bách tính cùng hộ dân ta cư. Trước kia đạo phỉ huynh hành, thế cục dung chuyện. Cái này lại đường không ít người trong lòng còn có lo lắng. Bọn hắn khát vọng tụ địa, nhưng lại cũng lo lắng tao ngộ tai họa bất ngờ, khó giữ được tính mạng. Một đám bạch tính vây tụ tại Liêu Tây tin tức báo trước Châu đầu kể thai thảo luận, biểu đạt chính mình lo lắng. Liêu Tây thương hành cái kia trung niên sau khi nghe, lúc này chủ động mở miệng giải thích. "Chư vị phụ lão, cái này Liêu Tây trước kia đích thật là đạo phỉ huynh hành, thế cục dung chuyển. nhưng bây giờ đã lạ rất khác nhau." Liêu Tây thương hành trung niên lời nói, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nhưng lại đi qua trong vòng nửa năm, Tiểu Hầu gia trấn áp phản quân, đánh lui hổ nhân, tiêu diệt toàn bộ mã tặc sát vì. Hổ nhân bị đánh đến chạy chối chết, thương vong rất chúng. Quy Hạng Sơn phỉ mã tặc liền có hơn vạn chi chúng, cái này nạn trộm cướp đã giải quyết triệt để. Tiểu Hầu ra bây giờ dưới trướng có hơn vạn tinh binh cường tướng tọa trấn Liêu Tây, ai dám làm loạn? Ta Liêu Tây hiện tại là trời yên biển lặng, trật tự dành mạch. Thế cục này ổn định lại, lúc này mới cần đại lượng nhân khẩu đi mở hoang trồng trọt, đi Cái này trung niên nhìn thoáng qua lo lắng Hắn cười nói, Tây chuyển nhiều năm như vậy, đại lượng bách tính đào vong, lưu lại vô số thổ điện. Hiện tại chỉ cần đi Liêu Tây an cư là nghiệp, vậy thì có thể được tới 50 mẫu đất. Phóng nhãn ta đại kiến cát châu phủ, nào có chuyện tốt bằng này? Chỉ cần cần cù một chút, 50 mẫu đất đủ để cho các ngươi người một nhà không lo ăn uống. Bây giờ Liêu Tây Bạch nghiệp đại hưng, đi không chỉ có thể được tới thổ địa. Cái này phẩm là có chút tay nghề thợ thủ công, kia càng là rất có triển vọng. Ta Liêu Tây hiện tại cần xây dựng đại lượng trang ốc, cần xây dựng con đường, cần đại lượng nông cụ khai hoang. Cái này thợ rèn, thợ hồ, thợ mộc đợi đi đến, kia nắm liền có thể đem kiếm. Đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chuyện tốt nha. Liêu Tây thương hành trung niên cổ động đáng người nói, cái này chăm nghe không bằng một thấy. Các người nếu không tin lời nói, có thể tự mình đi Liêu Tây nhìn một chút. Chờ các ngươi ở bên kia an định lại, lại đem chính mình người một nhà tiếp nhận đi đi. Nếu như các ngươi cảm thấy Liêu Tây không thích hợp an cư lập nghiệp, các ngươi trở lại chính là. Cái này nhiều lắm là chậm trễ một chút thời gian mà thôi vốn. Liêu Tây thương hành cái này trung niên một phen, nhiều tiểu phu lương bình mấy người cũng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a. Trăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn đại khái có thể đi Liêu Tây đi một chuyến, nhìn xem bên kia là có hay không an định lại. Nếu là thật sự trật tự danh mạch, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể lại đem người nhà của mình tiếp nhiệt đi. Ngược lại Liêu Dương khoảng cách Liêu Tây khoảng cách cũng không xa, qua lại cũng liền chậm trễ nửa nguyệt mà thôi. Nghĩ tới đây sau, Tiêu Phu Lương bình lúc này trong lòng có chú ý. Hắn gạt mở đám người, vội vã ra khỏi thành trở về nhà. Hắn đem chính mình muốn đi Liêu Tây nhìn một chút tình huống cùng người nhà thương nghị một phen, người nhà cũng duy trì hắn. Nhà bọn hắn lấy đốn tuổi làm nghiệp, dãi nắng dầm mưa, rất là vất vả. Nếu là có thể tại Liêu Tây đạt được 50 mẫu đất, có thể ở bên kia an cư lập nghiệp. Chỉ cần chăm chỉ một chút, người một nhà không lo ăn uống. Lương Bình thu thập thỏa đằng sau. Hôm sau, hắn mang theo mấy món thay giặt quần áo sau, đã đến Liêu Tây thương hành thiết lập ở Liêu Dương thành bên trong làm việc điểm. Liêu Tây thương hành tại Liêu Dương thành bên trong làm việc điểm, là nguyên tạo phòng tại Liêu Dương mua tòa nhà. Làm Lương Bình sau khi đến, đã có vài chục danh nhân tụ tập ở chỗ này. Người tới được đúng lúc. Chúng ta vừa vẫn muốn hộ tống một đội người đi Liêu Tây, người nếu là chậm thêm đến một chút, vậy cũng chỉ có thể đợi chút nữa một chuyến. Tại đăng ký tạo sách sau, kia Liêu Tây thương hành hỏa kế lúc này đem Lương Bình cũng sắp xếp cái này một đội đi Liêu Tây trong dân chúng. Những người dân này đa số Liêu Dương niên. Còn có mấy nhà thì là kéo nhi mang nữ, chuẩn bị nâng nhà rời đi Liêu Tây. Cao Phong tiểu hầu ra hấp dẫn nhân khẩu đi Liêu Tây. Bây giờ Triều Đình đã ân chuẩn. Bởi vậy Liêu Dương phủ bên này cũng không khó xử những cái kia muốn dọn nhà đi Liêu Tây bắt tính. Ngược lại bên này người nhiều ít đất, đi một chút không có thổ địa bắt tính, ngược lại ít một chút vướng víu cùng bà phủ. Không phải những người này chính là không ổn định nhân tố. Lương Bình một nhóm hơn 10 người ra khỏi thành, cùng mấy trăm chiếc Liêu Tây thương hành đội xe tụ hợp. Cái này một chi đội ngũ khổng lồ dọc theo con đạo, trùng trùng điệp, điệp hướng lấy phương hướng tây bắc lên. Liêu Dương phủ cảnh nội quan đạo mô rất nhiều nơi tổn hại nghiêm trọng. Đến mức đội xe tiến lên tốc độ rất chậm. Bọn hắn ven đường nghỉ ngơi dừng chân thời điểm, toàn bộ đều tại Liêu Tây thương hành mở xe ngựa trong tiệm nghỉ ngơi dừng chân. Ở hai ba mươi người chen chúc chung một chỗ đại thông trải, điều kiện cũng không thế nào tốt. Về phần ẩm thực, chỉ có rau ngâm cùng hồ bánh đồ đói, mặc dù đơn giản tốt lệ, nhưng cũng đủ để no bụng. Liêu Tây thương hành bao an bao ở, cái này khiến Lương Bình bọn người đối Liêu Tây thương hành cùng tạo phong vị này đại đông ra, cảm tăng gấp đội. Bọn hắn một đường theo, ra Liêu Dương phủ, tiến vào Liêu Tây khu vực sau. Cảm thụ của bọn hắn lại không giống như vậy. Con đường này so Liêu Dương phủ cảnh nội tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều nơi đều là bị tu chỉnh qua. Một ngày, bọn hắn nhìn thấy phía trước trên con đạo, có không ít quần áo tạ tơi bạch tính cầm quốc, thổ sát, truy, cái xọp những vật này tại sửa đường. Những người này nguyên một đám làm được khí thế ngất trời, cái này khiến Lương Bình bọn người trong lòng nhiều một tầng lo lắng. Cái này Liêu Tây điều động nhiều như vậy dân phu sửa đường, vậy bọn hắn tới Liêu Tây, có phải hay không cũng biết bị điều động tới sửa đường. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đội xe tại bên đường một cái mới mở thiết quán trà lại. Liêu Tây thương hành dẫn đội quản sự chính mình móc bạc đi uống trà. Lương Bình bọn người thì là uống nước sôi để nguội. Khoảng cách những cái kia sửa đường bách tính không xa, Lương Bình chờ không ít người đều sẽ tới cùng những người dân này bắt chuyện. Lương Bình chủ động tiến lên, cùng một dân phu đáp lời, "Đại ca, quan phủ điều động các ngươi sửa đường, không biết do muốn điều động bao nhiêu ngày?" Dân phu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, "Chúng ta cũng không phải là quan phủ điều động." Dân phu đối Lương Bình nói, "Chúng ta là thay Liêu Tây thương hành làm việc đâu, cho Liêu Tây thương hành làm việc." Thu quan đạo." "Đối." "Cái này dân phu đối Lương Bình nói, Liêu Tây thương hành đem sửa đường việc theo quan phủ trong tay cầm xuống chúng ta cho liêu tây thương hành làm việc, mỗi ngày 10 văn tiền, còn quản hai bữa cơm. Chúng ta đều là phụ cận thôn. Bây giờ ngoại trừ trong nhà hầu hạ hoa mẫu người bên ngoài, phàm là có rảnh rỗi người đều tới. Quản hai bữa cơm, trả lại 10 văn tiền, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm công việc tốt nha. Nói đến tạo Phong tiểu hầu ra, vậy nhưng thật là một cái người tốt ta. Cái này nếu là thay cái khác con nhi, cái này điều động dân phu sửa đường, không chỉ chậm trễ hoa mẫu không nói, chúng ta còn phải kèm theo lương khô bốn. Lương bình nghe xong cái này dân phu lời nói sau, rất là kinh ngạc. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Không nghĩ tới Liêu Tây vậy mà không phải miễn phí điều động dân phu sửa đường, mà là nuôi cơm trả lại thù lao. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Khó trách những này dân phu nguyên một đám làm được như thế khởi kỉnh, Đại Nhật Thiên cũng không đi dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút. Lương Bình một đoàn người nghỉ ngơi sau một lúc, đi theo Liêu Tây thương hành đội xe tiếp tục tiến lên. Càng đi về phía trước, sửa đường càng nhiều người. Bọn hắn đại đa số đều là phụ cận từng cái thôn chân mất tính. Bọn hắn ngày bình thường ngoại trừ trồng trọt hoặc là đi trên núi đi săn hái thuốc phụ cấp gia dụng bên ngoài, không có khác thu nhập. Bây giờ Liêu Tây thương hành chủ trì đối quan đạo sửa chữa, mỗi ngày nuôi cơm trả lại 10 văn tiền. Phàm là thu hoạch song hoa màu bách tính, đều tham dự vào sửa đường quá trình bên trong, cái này chữa trị tốc độ rất nhanh. Trước kia mất mô, tổn hại nghiêm trọng con đường, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Liêu Tây con đường cùng Liêu Dương phụ con đường, tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này khiến Lương Bình chờ cả đám cảm thụ rất sâu.